6. năm có hứng thú sao chương năm có hứng thú sao cho dù thân là một tên xuyên qua truy tinh tộc mỗi lần gặp phải trong lịch sử lưu danh đại nhân vậtôn đều muốn đích thân đi xem xem liền giống với lịch cùng có như vậy John thậm chí sẽ cô ý chạy lên mấy trăm km quá khứ vì là chính là có thể nhìn một lần cho nhân cùng bọn họ nói mấy câu thế nhưng nói cho cùng cũng vẹn vẹn là hạn chế đến nhìn tới vừa thấy mà tôi đối với cùng bọn họ dù cho chỉ là đơn giản trở thành bằng hữu dố thì thực cũng không có hứng thú quá lớn bởi vì hắn biết mình cùng giữa bọn họ rất khó lẫn nhau cùng tồn tại Như, cùng như vậy nhân vật đứng đầu hiện tại cũng đã công thành danh thoại đồng thời lại có to lớn danh vọng tuyệt đối là không kịp nhân vật bởi vì nghiên cứu rất có thể sẽ chạm tới lợi ích của bọn họ nói thí dụ nhưa qua thì tiêu độc kỹ thuật lại nói thí dụ như của tương lai mấy năm thất bại đánh hạ bệnh laouyên luôn thế nhưng ý vô lấy, chính là một cái khác khái niệm vị này tương lai giải n người đoạt giải nước Đức y học giới nhân vật thủ lĩnh hiện tại có điều mới ngoài 30 không sai lại học một nho nhỏ phó giáo sư hơn nữa càng thêm khen chốt chính là hắn vẫn không có đi theo course, càng không có bắt đầu để hắn sau đó rực rỡ hào qug nghiên cứu Vì lẽ đó ở đã đặt vướng học thuật địa vị dôn trước mặt chỉ ít hiện tại vì lại không có cái gì tự tiêu sức lực vì lẽ đó đang do dự vài ngày sauôn quyết định tiếp xúc một chút vị này khai sáng một thời đại như người vì le đó dưới cái nhìn của ta thân thể bên trong vẫn như cũ tồn tại vô số bí ẩn chưa có lời đáp để ly rượu trong tay xuống dố khá là cảm khá nói rằng hơn nữa ta có một loại dự cảm tương lai mấy chục năm thậm chí hơn trăm năm chính là ý học nhanh chuyện thời kỳ chúng ta các bác sĩ mới hiện sẽ xa xa quá quá khứ mấy ngàn năm tổng hòa làng lặng ngồi ý lãi suất thằng nghe người trẻ tuổi trước mắt này trầm rãi mà nói Ngày hôm nay bữa này bữa tối đối với hắn mà nói tuyệt đối là một lần phi thường đặc biệt trải nghiệm nhân vì cái này hệ là Trượng phu rõ rằng là lấy muốn cùng hắno luận chính mình luận văn vì là do mà đến thế nhưng tương quan đề tài vẹn vẹn kéo dài không tới sau 10 phút lời của hai người để rất nhanh sẽ lan trả ra800 v... v... v... v... tiểu từ bản thân của hắn ngoại khoa, tần kỹ thuật đến hiện tại Âu Châu mới nhất ý học thành quả từ ngoại khoa đến nội khoa lại tới vi Trung họcệ là phu lại như là một bác học đại sư như thế để ý gọi là th phục khôngt tại sao có thể có xuất sắc như thế người trẻ tuổi Nhìn tấm non nước mặt e trong lòng không biết lần thứ mấy thở giải nói nếu như John nói chỉ là đơn giảnyến bác khả năng vị này phó giáo sư vẫn sẽ không có quá nhiều cảm thái thế nhưng một mực đối phương bất luận nói về phương nào mặt đều có thể kể ra cái nguyên cơ đến mỗi khi cũng có thể làm cho ý e là tự nhiên hiệu ra vậy thì không thể không khiến người ta chợn mắt nguồn e đối với vi khu còn hiểu do nhiều sao cảm giác phía trước làm nền đã đầy đủ ở lại uống một hấp rượu đỏ sau khi dố cuối cùng đem để tài dẫn tới ngày hôm nay mục đích chủ yếu mặt trên đương nhiên lập tức gật g đầu ý e khá là tự tiêu nói rằng nhân ta đối với vi trùng học tương đương cảm thấyương thú mấy năm qua vẫn luôn đang chăm tr chúc của trưởng phu nghiên cứu hahaậệ là trưởng phu liên quan với loại khoa tiêu độc cái ti mấy thiên là văn ta cũng từng tinh tế bãi được quá không thể không nói ngại nghiên cứu phi thường xuất sắc cảm tạng cười haha dốn hài lòng trả lời một câu quan với mình ở năm nay thành quả nghiên cứu khen hắn đã nghe xong vô số lần có điều từ to ý trong miệng nói ra cái cảm giác này nhưng là rất khác nhau ta nghe các đồng nghiệp nói các người hiện tại làợ Ph phúc giải phấu tỷ lệ thành công rất cao do dự một chút ý lắc mở miệ hỏi Có người nói các người làm mở phúc giải khấ bệnh nhân toàn bộ khôi phục xuất hiện là như vậy phải không hỏi ra câu nói này thời điểm ý vẻ mặt có vẻ rất làớ mong là ruột thừa các b bảo thuật hơn nữa cũng không phải toàn bộ khôi phục xuất hiện trước tiên sửa lại một hồi ýậ lời giải thích dỗ lập tức nhẹ nhàng thở giải nói trên thực tế trước mấy chục ca bệnh nhân xác thực đều khôi phục tương đương hài lòng trên căn bản đều thuận lợi khôi phục thế nhưng liền tại quá khứ một tuần trong thời gian chúng ta có hai vị bệnh nhân bởi vì cảm hóa quá mức nghiêm trọng cuối cùng bất hạnh qua đời a cái tiêu thật đúng là tiết đối hơiừng sốt một chút lắc lắc đầu khá là ti tiếtc nuối nói đúng đấy xác thựcphi thường ti tiết nối theo ý là câu chuyện dố ý tứ sâu xa nói rằng tuy rằng chúng ta ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật có thể làm hết sức giảm thiểu thuật sau cả hóa sinh tỷ lệ hơn nữa cũng đạt được hết sức rõ ràng hiệu quả thế nhưng đối với đã tồn tại cảng hóa ngoại khoa kỹ thuật tác dụng nhưng tương đương có hạn nếu như có một loại thuốc có thể để cho chúng takhống chế lại tạo thành cảm hóa vi khuẩn là tốt rồi nhá mắt một cái tán thành gật, gật đầu mấy năm qua chính là vi trùng học phồn Thịnh mà lên thời đại trên thực tế không chỉ là hai người bọn họ hơi hơi đối với vi khuẩn Hoặc là nói vi sinh vật có hiểu biết nhà khoa học cùng các bác sĩ đều chờ đợi có thể có một loại thuốc có thể để cho bọn họ giết chết hoặc là khống chế lại thân thể bên trong vi khuẩn mà lên cũng chính có vô số đáng người chính tại vì thế mà nỗ lực thế nhưng đang tiếp chính là thời đại sự hạn chế quá mức cường lớn nói khó nghe một chút cái thời đại này mọi người đối với vi khuẩn mới mới vừa quen 20 năm đại đa số do vi khuẩn tạo thành bệnh tật mọi người thậm chí còn không tìm được tội khôi họa đến cùng là ai tương lai 20 thời kỳ mới là vi trùng học triển một đỉnh cao thời đại đủ loại bệnh chuyển nhiễm vi khuẩn gây bệnh mới sẽ bị từng cái tìm đi ra Mà muốn tìm được nên phó biện pháp của bọn họ Vậy thì càng là hiểu được đợi mắt thấy ý là cùng mình dữ liệu phản ứng như thế dồn hơi nhau cặp mắt lại đột nhiên mở miệng nói rằng ý phu, ta gần nhất dự định đối với phương diện này tiến hành nghiên cứu thế nhưng còn thiếu một người là bạn không biết ngài có hứng thú hay không a ngày xongôn sau khi ý nhất thời sở có điều không chờ hắn mở mới hỏi John cũng đã hihíp mắt nói tiếp ta gần nhất ngẫu nhiên phát hiện một loại vật chất tự hồ có thể ức chế rất nhiều vi khuẩn sinh trường sinh sôi lại nở ta tạm thời xưng nó vì là hoàn án người có hứng thú sau cái gọi là hoàn án đương nhiên không phải một loại dược Trên thực tế hoàng án là một loại thuốc tên gọi chung, chúng nó đều nắm giữ cộng đồng đối với gốc cả mìn buồn hoàng tiên án kết cấu. Đối với gốc cả mìn buồn hoàng tiên án kết cấu từ lúc 2 ho đầu thế kỷ thời điểm liền bị hợp thành, thế nhưng vẫn không có game nên mọi người chú ý. Trải qua một trận chiến thất bại, nước đức công nghiệp hóa học đụng phải sự đá kích mang tính chất hủy diện, phế tích bên trong lấy lại sức được bởi ở đã mất đi phần lớn thuốc nhuộm độc quyền cùng thị trường, chỉ có thể đem mục tiêu định ở chế dược công nghiệp trên. Ở vô số lần thí Bày ở ở công ty nhà hóa học môn hiện một loại gọi bách sóng nhiều tức màu đỏ ngẫu đạm thuốc nhuộm đối với trị liệu tạ xích khuẩn cảm hóa rất hữu hiệu, vui mừng khôn xiết sau lập tức liền đem nó đẩy hướng về phía thị trường. Gấp gấp người nước Đức không có hiện, bách sóng nhiều tức ước chế vi khuẩn cảm hóa chân chính huyền bí. Liên ở cho người nước Đức một ngạt động cơ điều động, nước Pháp hạ sở bộ phòng nghiên cứu mấy vị như người bắt đầu cân nhắc bách sóng nhiều tức, cuối cùng phát hiện chân chính có hiệu thành phần hoàng án. Hoàng án mình, nhắc lên một luồng Đồng thời ở thế chiến thứ hai sơ kỳ là các binh sĩ cứu mạng dược mãi đến tận vẹn mình lượng lớn sinh sảnố hiện đang muốn làm chính là đưa cái này sự kiện để 50 vị trí đầu năm đương nhiên trong đầu có vài loại kinh điển hoàn án loại thuốc kết cấurôn chính mình một người kỳ thực cũng có thể đem chúng nó chế tạo ra đồng thời cuối cùng vùi đầu vào chế dược công ty đi sinh sản thế nhưng cân nhắc hồi lâu sau hàng quyết định thử nghiệm cùng lại hợp tác một chút một mặt là bởi vì vị này hàng đầu nhà khoa học nhân phẩm tương đương vữ vàngôn tương đương yên tâm mà ở một phương diện khác dố cũng biết không thể đem tất cả mọi chuyện đều kháng ở chính mình một người trên đầu hắn cần phải có đầy đủ năng lực người hợp tác. Chế dựa công ty bên kia họp mạng là nhà hóa học, cải tiến sinh sản công nghệ hoặc là dựa theo dôn dòng suy nghĩ nghiên sản phẩm mới khẳng định không thành vấn đề, thế nhưng dôn còn cần một cái thời đại này chân chính hàng đầu y học ra, đến giúp đỡ hắn hoàn thành y học lý luận nghiên cứu. Y hối lạnh, không thể nghi ngờ chính là thí sinh tốt nhất một trong. Hơn nữa hiểu rõ vị này đã như cuộc đời dôn cũng tin tưởng, hắn đối với mình nói tới loại kia vật chất khẳng định cũng sẽ phi thường cảm thấy Quả nhiên ở một mặt ánh mắt mong chờ nhìn kỹ là nghe xong lời nói của hắn sau khi con người đầu tiên là đột nhiên co dù lại lập tức một đôi mắt đột nhiên tuôn ra cực kỳ sáng lạ ánh sáng chương 5 có hứ tu sau quy 6 6 cực kỳ lâu trước đây chương 6 cực kỳ lâu trước đây Tuy rằng về đến nhà đã rất muộợt hơn nữa rơi xuống la hn t là một trận giận có điềuôn tâm tình nhưng đặc biệt vui vẻ hắn có thể thấy là động lòng Tuy rằng vị tia đại như không có tại chỗ đồng ý bởi vì hy vọng hắn có thể từ trước chặtt tẽ bệnh viện công tác tạm thời gia nhập hành thị chế dược công ty chuyên trách nghiên cứu những thứ đồ này đôi này có Chuyện này đối với lại tới nói có chút vô các thứ thế nhưng đang nghe hoàn án loại thuốc đặc tính sau khi biểu thị cuối tuần thời điểm đem sẽ đến mở mang kiến thức một chút nói tới hoàn án rõ ràng là độc lòngống chi cho hắn thủ lao có thể một chút đều không thấp đối với tương lai giải Nobel người đọc giải người xuyên Việt tiên sinh khẳng định là sẽ cực kỳ hào phóng biểu thị đối phương nếu như chịu gia nhập hành thị chế dược sẽ dành cho hơn vạn mác lương một năm nay không phải là chặt lọt tệ bệnh viện y sư thu vào có thể so với trên thực tế nếu như tương lai lại đồng ý theo về Newt Zone thậm chí dự định biếu tặng hắn một căn sản nghiệp cùng tương lai phòng nghiên cứu sở trưởng cho vị đã ngộ này nhưng là chỉ có ý vừa là mới có thể thu được chế dược công ty bên kia học mạng nhìn như càng quan trọng thế nhưng đứng quên hắn tương lai là muốn vẫn ở lại Berlin, mà Berlin công ty tác dụng chính là dọc theo chỉ rõ phương hướng đi nghiên cứu phát minh mới thuốc thế nhưng New York bên kia phòng nghiên cứu phương hướng là sinh lý học bệnh lý học dược lý học cùng với miễn dịch học chờ tương lai đại phát triển cơ sở ngành học đây mới thực sự là học thuật biết đầu đối với ý hội là người như vậy tôi nói không thể nghi ngờ theo John đi mới là tối lựa chọn chính xác Ở cho đối phương vẽ một chiếc bánh lớn sau khi, John chỉ cần kiên trì chờ đợi hồi phục là có thể. Nếu như ý vừa lạc chịu quy về John dưới cờ, đối với bản thân của hắn tự nhiên là có chỗ tốt cực lớn, mà đối với John tới nói cũng đem thêm một cái chân chính đại tướng. Nếu như hơn nữa trước kia hợp tác bèn dị, đại lờ, còn có New York kẹt là cùng cá nệ ghi bọn họ, John sự phát triển của tương lai đã là không cần lại sầu. Ở lầu 2 trong phòng thí nghiệm bận rộn 2 ngày sau, cuối tuần đến, sáng sớm la Từ khi lão ra từ đến rồi belin sau khi từ hồ so với Newrót còn bận rộn hơn mấy phần nếu như không phải nhìn ra ông ngoại cũng thích thú dáng vẻ dôn sợ là sớm đã đưa ra ý kiến phản đối không thể không nói Tuy rằng năm gần 70 có điều lão hơn tệ là thân thể tương đương không sai ăn được ngủ được có thể đi có thể tá đâu mà mỗi ngày bận bị bận bị trái lại tinh thần càng ngày càng dồi dào điều này làm cho dôn không khỏi cảm thắn cá cả thể sai biệt tri đại có mấy người càng bận bịu thân thể càng kém có mấy người nhưng càng bận bịu thân thể càng tốt khoảng chừng khoảng 9 giờ thời điểmậ đếnôn ra hơn thế là tiên sinh người nói đổ vật ở nơi nào Mới vừa vào cửa ý lập, lập tức liền không thể chờ đợi được nữa lớn tiếng hỏi từ khi thứ năm ngày đó ngheôn nói tới hoàng án sau khi Tuy rằng ước định cẩn thận cuối tuần thời điểm là có thể tận mắt nhìn loại này thần kỳ vật chất thế nhưng trên thực tế bởi tối hôm đó ý một trái tim lại như làmêu móng vấtt vẫn ởạ như thế làm sao cũng ăn ổn không tới thậm chí hai ngày nay lúc làm việc đều vẫn đang suy nghĩ chuyện này nhiều lần đều thiếu một chút phạm sai lầmưu tâm chạy đến ngoại khoa đi tìm hận tệ lạ tiên sinh hỏi nhiều nữa một chút nội dung đi ra lại phát hiện cái tên này lại suy nghỉ hơn nữa vừa mời chính là hai tuần lễ Vì lẽ đó sáng sớm hôm nay mới vừa vừa mở mắt ý gọi là liền chạy tới đừng có gấp dôn khỏe mắt tràn đầy ý cười cười ha Hà nói ý vừa lạc tiên sinh nguyên nên còn không ăn điểm tâm chứ vừa vặn ta nơi này cũng còn không ăn đây mọi người cùng nhau làm sao thời gian này người cũng không ăn điểm tâm ý vừa lạc hơi run run, trong lòng nhất thời có chút không rõ cái thời đại này trung Bi là đèn điện vừa xuất hiện không mấy năm giá cả tương đương đắt giá mà dầu hỏa cái gì cũng không rẻ vì lẽ đó người bình thường ra càng quen thuộc đến ngủ sớm dậy sớm 9 giờ còn không ăn điểm tâm trần tâm tương đối đấy Có điều nhìn dôn cái chưa đầy mặt ý cười ý nhóng cái đã hiểu rõ lại đây chính mình này trong lòng vẫn ghi nhớrôn nói tới hoàn án tự nhiên là sáng sớm liền gấp vội vội vàng vàng chạy tới chỉ có điều bởi vì từ có tới hay không quá dướithớ tìm liền tìm tương đối dài thời gian ăn điểm tâm nói chuyện đương nhiên liền không thể mà tên trước mắt này chỉ sợ cũng là đoán được tâm tư của chính mình cô ý chờ đợi mình đây trong lòng hơi hơi cảm động đồng thời ý là cũng là có chút thật không tiện vốn là bị một so với mình nhỏ hơn 10 tuổi ra h hòaa đoán đúng tâm tư điều này làm cho hắn có chútúng túng Hơn nữa Ủa Lạch vào lúc này nóng ruột kiến thức loại kia thần kỳ vật chất, cũng không có cái gì khẩu vị ăn đồ ăn. Có điều nếu Dôn cũng không ăn hơn nữa vẫn chờ hắn, Ủa Lạch dĩ nhiên là không tiện cự tuyệt, liền chỉ có thể gật gật đầu cười khổ nói, vậy thì cảm ơn, hấn tệ là tiên sinh. Cười đem Ủa Lạch mời đến phòng ăn, hạn lập tức đem đã sớm chuẩn bị kỹ càng bữa sáng cho đã bưng lên. Chuyện này, nhìn nước chảy dưới bưng lên đồ vật sau khi, Ủa Lạch nhất thời sướng sốt. Mới vừa tới đến Dôn ra thời điểm Tự nhiên không có tâm sự quan tâm những thứ độ khác thế nhưng vào lúc này tâm tính thoáng bình phục một chút nhìn trước mắt một bản cực kỳ phong phú đỡ sáng sau đó lại nhìn một chút một thân chính phủ nho nhã lễ độ quản ra tiên sinh mặt mày của hắn trong lúc đó dần dần kinh ngạc lên làm sao những thứ đồ này không hợp khẩu vị mất cảm phát hiện ý lệch vẻ mặt biến hóa dôn hơi nhướng mày mở miệ hỏi không không ta rất yêu thích qua tay nóo một cái ý hứ lệ vội và gật gật đầu cười khổ nói chỉ là liền hai người chúng ta ăn thực sự là quá xa xỉ đây haha thời run run sau khi dồn nhất thời vui vẻ Nếu như chỉ có mình và hạn hai người thì thực đỡ sáng vẫn là tương đối đơn giản thế nhưng từ khi lão hẩnn tệ là đi tới belin sau khi hạn chuẩn bị đồ vật lập tức liền phong phú lên lão ra từ đối với ăn tướng mạo làm chú ý lượng mặt trên yêu cầu không cao thế nhưng chó gian nhất định phải đầy đủ mới được có khách một tới hạn liền càng không dám thức lễ không có giải thích quá nhiều dôn bắt chuyện ý là hưởng dụng nổi lên phong phú đỡ sáng từ khi hai người chân chính bắt đầu ăn cơm sau khi ý h được liền triệt đểầm lại liên lạc ăn đồ trên bàn trên mặt vẽ mặt lại tựa hột như vẫn đang trầm tư cái gì tự như John uống xong một ly cà phê sau khi đột nhiên mở mày hỏi ý là like tiên sinh nghĩ gì thế ta đang suy nghĩ thoáng do dự một chút sau khi ý like mắc hỏi là tiên sinh từ ta ngày hôm nay trong mắt nhìn thấy tất cả tới nói người điều kiện kinh tế hẳn là cực kỳ tốt thậm chí có thể nói là tương đương giàu có vì lẽ đó ta không thể nào hiểu được người tại sao muốn đi làm một ngoại khoasu đây cái thời đại này cũng có số rất ít y sư nói thí dụ như cổ cùng lý loại hình đại nhân vật bọn họ có thể nắm giữ tương đối lớn danh vọng đồng thời cũng nắm giữ hơi cao thu vào Thế nhưng vậy mặt tổng thể tôi nói các bác sĩ cùng tương lai xã hội thượng lưu địa vị cùng hàng đầu thu vào là không cách nào so sánh được như phổ thông bác đi đại học tiến sĩ môn sau khi tốt nghiệp cũng chính là một tháng một hai bách mát tiền lương tháng ngày qua tương đương khổ cực vì lẽ đó bình thường tôi nói như dôn như vậy nhân ra hại tử có thể rất ít người đi học y gì hết. quả nhân trong lòng hiểu rõ dôn chân mày cao lại mình tôi nói nếu như ta nói là bởi vì hứ thú hoặc là nói trị bệnh yếu người là lý tưởng của ta người thi không ý nhất thờiầm lại ý là tiên sinh Long miệng dốẳn như nói Mặc kệ người có tin hay không rất sớm trước đây ta liền muốn trở thành một tên ý sư vì lẽ đó mặc kệ nhà chúng ta cỡ nào có tiền cũng mặc kệ ta ông ngoại từng nhiều lần phản đối ta vẫn như cũng lựa chọn con đường này nuố nước miếng một cái ý hứa là chung quy vẫn là không nói gì dốn cũng không thèm để ý đã ăn lo no hắn thẳng thắn đứng lên đến cái mỉm nói, của nói ý là tiên sinh ăn lo no chưa ăn no. lại là xương sở ý là cũng đứng lên vậy chúng ta liền lên điữu rồi tay một cái dốn làm cái sinh mời tư thế của nói lầu 2 có một loại nhỏ phòng thí nghiệm điều kiện bên trong đủ để nghiệm chứng hoànng án nước còn hiệu quả được chúng ta đi mau ngay xong dôn sau sáng mắt lên ý đã vẫn cóị làm đi ra ngoài trước nhìn vị này tương lai đại nhà khoa học kích động dá vẻ d luôn vui cười hớn hở đi theo hắn vừa nãy cũng không có nói láo bởi vì cùng sự thực như thế hắnậ chí tương đương một tên ý sư đúng là cực kỳ lâu chuyện lúc trước cùng hiện tại chí ít kém hơn trăm năm đây thật không tiện hiện tại mới mã sau một trường chương hai liền chân tâm không khí lực quy 6 7 đồng ý chương 7 đồng ý vào buổi trưa vợ dịt trong viên dụng một trận tốt nhất tiểu thịt bò sau khi lão h hơn tệ là lau miệng cười nói bị tờ phu nhân ngày hôm nay thìt bỏ mặc kệ là vị vẫn là mùi vị đềuổ cực kỳ ngày hôm nay lão h hơn tệ là đối với bờịt tờ ra đầu bếp phi thường thỏa mãn là một người chân chính Mỹ thực ra lão h hơn tệ là nhũ đầu so với người bình thường muốnmẫn cảm nhiều lắm tự nhiên có thể thưởng thức ra ngày hôm nay nguyên liệu mới mẹ cùng đầu bếp hòa hầu và đúng haha ha, ngài yêu thích thực sự là quá tốt rồi được la h hơn tệ là ca ngợi sau khi bờị tờ phu trong lòng người nhất thời phi thường đã ý gần nhất một quan thời gian bên trong lão hơn tệ là trở thành bờ dịt tờ ra khách quen Hầu như mỗi một hai tuần lễ sẽ đến lần trước chính là thăm rõ rõ ràng lao ra từ này đối với Mỹ thực yêu thích vợ d dịch tờ phu nhân mới sẽ cô ý bản giao đầu bếp để hắn ởãoon t là đến thời điểm cẩn thận hộ hạ có thể nói hai vợ chồng cái đối chiêu chờ lão hơn tệ l lại nhưng là dưới không ít tâm tư có điều tất cả những thứ này tự nhiên cũng đều là đáng giá dù sao lượng gia nhân ở lại gỗ món đồ chơi nhà xưởng trên con thân mật quan hệ hợp tác có như bây giờ h hơn tệ lạ ra đã chuyểnượng chim bồ câu cổ phần của công ty ở vợ d dịch tợ xem ra cũng sẽ không tạo thành bất luận ảnh hưởng gì Bởi vì ngay ở vừa cơm chưa trước, lao hấn tệ lạ cùng hắn cuối cùng đặt thành một hạng hợp tác thỏa thuận, vợ dịch tờ ra tướng lây 400.000 mạc tài chính vào cổ, chứng cứ hành thị chế dược công ty 10% cổ phần. Vợ dịch tờ tiên sinh rốt cục hạ quyết tâm, tập trung vào này một bút của cải khổng lồ. Tuy rằng thu mua thuốc nhuộm nhà xưởng tổng cộng mới bỏ ra 30 vạn mạc khoảng trường, trái phải, thế nhưng hành thị chế dược công ty nghiên cứu phát minh trung tâm nhà lớn đã phá thổ độc công, loại thứ nhất thuốc cà s Bao quát nhà xưởng thiết bị nhà hóa học cùng các công nhân tuyển mộ và gì tờ đầu tư vừa vặ phù hợp cái tỷ lệ này 40 và mác đây là một bút tương đương to lớn tập trung bảo này bút tương đương với 20.000 bảng anh hoặc là sắp tới 10 vạn đô la Mỹ tài chính nhưng chỉ có thể chiếm một nhà mới vừa thành lập công ty 10% cổ phần đôi này chuyện này đối với rất nhiều người xem ra e sợ đều là một quyết địnhngu xuân trên thực tế ban đầu lão hn tệ là quyết định khuyên bảo Zo lấy ra một phần cổ phần dùng tới lôi kéo nước Đức người hợp tác thời điểm hắn vốn là là dự định ăn một chút thiệtth sơ trường Chương mới nhất toàn văn xem V2V2V880U. Này IT, sờ trần gơ thở, nhiều cho một ít cổ phần. Phải biết, dù lúc trước thu mua nhà này thuốc nhuộm nhà xưởng mới bỏ ra bao nhiêu tiền. Bây giờ chuẩn bị tập trung vào tổng cộng 400 vạn mạc đi tiến hành cải tạo, xây dựng thêm, cũng mới xây một cái gì nghiên cứu phát minh trung tâm, này ở Lão Hẩn Tệ Lạ xem ra là tương đương vô căn cứ sự tình. Vì lẽ đó vì có thể hấp dẫn người khác gia nhập, hắn đã làm tốt chịu thiệt dự định. Ở Lão Hẩn Tệ Lạ xem ra, m Dù sao dựa theo dôn lời giải thích chỉ ít tương lai trong vòng 10 năm công ty trọng tâm đều sẽ ở Berlin, mà không phải lưu vì lẽ đó bất luận từ phương diện nào cân nhắc lão hấn tệ là đều phải cân nhắc đến cân đối vấn đề ởôn tương lai phải về Newró tình huống công ty tầng quản lý nhất định phải có tương ứng hạn chế sức mạnh thế nhưng đang nhìn đến hạt tỷ gìn cái tiêu kinh người hiệu quả sau khi lão hẩnn tệ là hầu như là trong nháy mắt liền thay đổi chủ ý cho tới nói vợ dịt tờ thiên sinhở di tập trung vào khổng l độ như thế tài chính tự nhiên là bởi vì Zo trên cớ phía trước mặc kệ là xe đạp vẫn là lệ gỗ món đồ chơi b vợ dị tợ đều chiếm được lợi ích cực kỳ lớn Bởi vậy đối với hai cái công ty người sáng lập John cực kỳ tín phụ. Cho nên lúc ban đầu biết John mua lại tòa kia thuốc nhuộm nhà xưởng thời điểm, Bờ dịt tở mới sẽ theo bản năng đặng nghị dính liễu một hồi. Mà đợi được hành thị chữa bệnh khí giới công ty chân chính đầu tư sau khi, Bờ dịt tở cái ý niệm này thì càng thêm bức thiết. Chỉ ít liền hắn gây nên, có lệ nam tức bởi vì lúc trước cũng không để ý duyên cớ. Ở bên trong chỉ có 20% cổ phần, hiện tại đã hối hận thiếu một chút thổ huyết. Biết rất nhiều nội ra nói dẫn một trậnờ ph nhân mắt thấy điểm ng vẫn không trên không khỏi có chút không vui có điều trên mặt nhưng ý cười ngâm ngâm nói rằngư vị ta đi nhìn một chút điểm tâm ngọt nói xong bờ dị tờ phu nhân đi nhà bếp kiểm tra ngọ phẩm tình huống mà hôm nayừng thú đại cao uống rượu không bt tờ phu nhân cũng nhân cơ hội đi chuyến phòng vệ sinh trên bàn ăn nhất thời cũng chỉ còn sót lại lao hờ tệ lạ và Mỹ lại bờ dịt tờ tiểu thư tiên sinh chờ cha mình cũng cách bàn sau khi Anna thoáng do dự một chút cuối cùng vẫn là cẩn thận hỏi một câu đoạn thời gian gần đây rất hiếm thấy đến luônn tệ là tiên sinh Ngày hôm nay cuối tuần cũng không có cùng ngày đồng thời đến đây hắn là ở bận rộn cái gì hả vấn đề này vừa mới hỏi ra lời Anna đầu nhỏ ngay lập tức sẽ thắt xuống gần nhất bởi vì thương đàm luận chuyện hợp tác lao hơn tệ là tới nhà khá là nhiều lần thế nhưng để Anna thất vọng chính là dố cũng rất ít lại đây cũng là một tháng trước thấy một lần đối với sâu trong nội tâm đã lưu lại dôn cái bóng con gái tới nói đây quả thật là làm cho nàng rất là thất vọng nhìn trước mắt cái này thèn thùng cô béãoo hơn tệ là trong lòng không khỏi hơi động trên thực tế lao hơn tệ là xác thực rất yêu thích bởi trẻ Anna hao phóng khéo léo hơn nữa phi thường để đẽ Mâu chốt nhất chính là cái đầu cũng đầy đủ cao cùng sắp tới 1 mét chín đứng chung một chỗ tương đối với có điều suy nghĩ một chút sau khi lão hấnn tệ là cười ha Hà nói ta cũng không rõ lắm gần nhấtôn đang làm những gì hắn cùng mà khắc một vị tiên sinh cả ngày đều chờ ở một gian trong phòng thí nghiệm cũng không biết mua bán lại gì đó có điều ta nghĩ nếu hai người có thể một tuần nếu như vậy nhất định là cái gì chuyện vô cùng trọng yếu đi lại không nói lao hận tệ là làm sao qua loa Anna có điều ở trong nhà dôn nhưng cùngỉ bộ lần hai người mới vừa từ trong phòng thí nghiệm đi ra thiên sinh hiện tại ăn cơm chưa sao nhìn thấy hai người sau khi Hàng lập tức tiến lên hỏi một câu ngay được chuyện ăn cơm cái bụng nhất thời ủ một tiếng có chút lúng túng hắn lấy ra đồng hồ quả quyết nhìn lên nhất thời sợ hết hồn muốn như vậy vợ tiên sinh chúng ta lập tức liền đi phòng ăn hạ tự đi chuẩn bị cơm chưa không để có tới mà ở sau người hắnỷ là trên mặt nhưng vẫn ở vào một loại hoàng hốt trong trạng thái mà đến tậnrồ vu bờ vai của hắn kéo hắn đi phòng ăn thời điểm lật lúc này mới tỉnh táo lại thượng đế một phát bắt đượcôn cánh tay biểu hiện nóiệ là sinh laiừ like có thể chống lại khuẩn thuốc ở ngoài lại vẫn phát minh đánh bại nhiệt giảm đau thuốc chuyện này chuyện này chuyện này quả thật thật là làm cho người ta hư vấn ha ha cảm tạm ngay đến đó thời điểmố hài lòng nợ nụ cười từ ý vừa lạc lần thứ nhất đi vào hắn phòng thí nghiệm tới hôm nay vừa vạnrò ra một tuần kiểm nghiệm hoàn án tác dụng đương nhiên sẽ không dễ dàng như vậy John dùng hai cái đối chiếu viẩn ống nuôi thấy vừa chế bị ra một chút hoàn án còn có lượng đại tính vi sau đó bỏ ra một tuần lễ để ý vừa lạc nhìn rõ hoàn án đúng, đúng nên vi khuẩn sinh trưởng sinh sôi này nợ ức chế tác dụng tất cả đều bị hắn rõ rõ ràng ràng nhìn thấy trong mắt ngày hôm nay cùng ý đến ngày đó như thế Tương tự là cuối tuần mà ngay ở sáng sớm xác nhận hoàn án hiệu quả sau khi, John thuận miệngiền sự cũng nói ra đương nhiên cụ thể tin tức khẳng định là muốnạ mật chưa quá quan đến Asepticin làm lấy cái gì dố tự nhiên không có cần thiết giấu dếm lần này cho ý xung kích nhưng lớn rồi chưa mắt nhìn hoàn án hiệu quả sau khi ý là vốn là trong lòng liềnàn ngập trận động lúc này được nghe lại John nói tới tiểu mới giải nhiệt thuốc giảm đau tương lai giải Nobel người đoạt giải tiên sinh dốc đến đầu góc của chính mình đã có chút không đủ dùng mãi cho đến ăn xong đến muộn cơ chưa đều vẫn ở hỏi do Asepticin vấn đề Tuy rằng chưa từng thấy thực vật cũng cũng chưa từng thấy tận mắt nó liệu hiệu thế nhưng gọi là nhưng tin tưởng dôn theo như lời nói một mặt tự nhiên là bởi vì dôn thân phận mà ở một phương gì khác những ngày qua nhìn thấy hoàng án đã đầy đủ chứng minh rất nhiều thứ cho nên khi hai người ăn cơm xong sau khi dố đời tùng tìm hỏi một tiếng ý tiên sinh nguyên cân nhắc thế nào rồi ta đã cân nhắc được rồi thoáng trần chờ một chút rất nhanh sẽ gật gậ đầu Ồ. con người đột nhiên qua dù lạiôn vẻ mặt nhất thời nghiêm tốt lênệ là tiên sinh khi một hơi thật sâu ý trình trong nói nếu như ngài đồng ý để ta nghiên cứu ta mình thích lĩnh vực Như vậy ta liền đồng ý từ trước công việc bây giờ gia nhập ngưi chế dược công ty 3 ngày ngủ không tới 10 tiếng ra không được xin lỗi ngày hôm nay vẫn là chỉ có can mùa ta quy 6 chữ 8 từ trước chữ 8 từ trước năm 1886 Tân ni trước địa chỉnh chính mình từ trước tin sau đó không thể chờ đợi được nữa vào chức hành thị chế dược công ty liên quan với tương lai có hay không muốn cùng dr cùng đi lưurót sự tỉnh hai người đều phi thường hiểu ngầm không thâm luận d còn muốn ở lại be gần như một năm này mà trong một năm hai người hợp tác mới là quyết định tương lai than chốt Nếu như Zo có thể thể hiện ra để ý hội là tín phục thực lực h hạn tự nhiên không ngại nâng ra thiên hướng về New York. dù sao vậy cũng là một thế giới đại quốc quan trọng nhất thành thị dôn hướng hẹn phong phú lá nổ hơn nữa nơi đó đối với người do Thái Thái độ so với Âu Châu muốn tốt hơn rất nhiều thế nhưng nếu như hoàng án sau khi lại không chiến tích thậm chí trở nên bìnhấn lên ý cũng có điều lãng phí một thời gian 2 năm mà thôi đối với điểm này Zo cũng là rõ ràng trong lòng có điều là một tên người suy việc nhưng thứ đồ này đều là phủ vân mà thôi John đương nhiên không sẽ để ý trên thực tế trở ý là ở Tân niên sau vào chức hành thị chế dược công ty ngày thứ nhất lên John liền đem đã sinh xong độc quyền 3 loại hoànng án loại thuốc giao cho hắn để hắn phối hợp hợp mạng nghiên cứu chúng nó sinh sản công nghệ đi tới bất trí bất giác năm 1886 đến đối với đến toàn bộ thế giới tôi nói năm 1886 là đối lập bình tĩnh một năm Âu Mỹ đại Quốc chính đang vùi đầu tiến hành lần thứ hai cách mạng công nghiệp nước Đức và nước Mỹ càng là liệu mạng phát triển chính mình công nghiệp ở trên thế giới bắt đầu chiìm cứ càng ngày càng địa vị cho yếu mà đối vớirôn tôi nói năm 1886 nhưng là một đặc thù nên đại bởi vì dựa theo kế hoạch của hắn này chính là ở lại Âu chââu cuối cùng một năm Vì lẽ đó ở Tân niên đi là ngày thứ nhất hắn cùng mấy ngày trước nghỉ là như thế đi tới bờ ở mạng văn phòng trình một phần đơn từ trước người muốn từ trước nhìn thấy trong tay đoạn báo cáo này sau khi vợ ở mạng trong nháy mắt trận tròn một đôi mắt nhàanh hỏi nhanh như vậy liền muốn về nước Mỹ chuyện này đây cũng quá đột như chứ không phải nói muốn sang năm mới đi sao từ lúc một năm trước vợ ở mạng cũng đã biết dôn tương lai nhất định phải về nước Mỹ hơn nữa thời gian hẳn là sẽ không quá lâu thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới ngày này đến sẽ nhanh như vậy không tiên sinh ra đầu dôn cười khổ nói còn không thể nhanh như vậy Chí ít năm nay một năm ta khẳng định là không sẽ rời điÂu Châu hán đương nhiên sẽ không như thế nhanh là đi Tuy rằng chưa bệnh quý giới nhà xưởng đã đầu tư hơn nữa sản phẩm đều vô cùng dễ bán hơn nữa chế dược công ty bên kia tỷ gì đã bắt đầu rồi chế tạo thử hoàn án sinh sản cũng tiến vào trong kế hoạch thế nhưng dôn còn rất xa không tới có thể vôngg tay thời điểm càng thêmhen chốt chính là du lịchÂu Châu kế hoạch còn chưa có bắt đầu đây ngay xongôn sau khi bờ ở mạng lông mày nhất thời vừa nhỉ, không hiểu hỏi nếu người năm nay không dự định rời điÂu Châu vậy này phân lờn từ trước bởi vì ta khả năng không cách nào giống như tiểu trước đây tiếp tục công việc Bất đắc sĩ vớt hai tayrố kiên trì giải thích vợ ở mạng giáo sư hiện nay ta đã nhận được rất nhiều đại học hoặc bệnh về người muốn cho ta đi bọn họ nơi đó dạy học chuyện này ngày hẳn là biết đến chứừ này ta đương như biết hơi nhú mày vợ ở mạng lập tức gật, gật đầu hắn đương nhiên rất rõ ràng chuyện này trên thực tế ngoại trừ như bị dột như vậy mời là trực tiếp đối vớiôn phát sinh ở ngoài những nơi khác thơ mọi hầu như đều là phân phát chặt lặt kẹ bệnh viện bệnh viện phương diện lại chuyển giao cho hắn cho nên đối với này bờ ở mạng lại quá là rõ ràngiền hắn trong ấn tượng mà nói gần nhất thời gian mấy tháng bên trongôn trí ít nhận được hơn 10 trường đại học bệnh về 10 Có thể nói thực sự là nóng bỏng tay thời điểm nhiều như vậy thiên luận văn lý lựcrốt cục dần dần thể hiện ra ngoài Tuy rằng cái thời đại này thông tin cùng giao thông thuận tiện được sai mọi người phản ứng ởôn xem ra thực sự là quá chậm thế nhưng khoảng cách luận văn phát biểu đã 4 năm tháng thời gian trí Âu chââu mỗi cái đại học đã phản ứng lại kiểu mới ngoại khoa tiêu độc cờ hòa đây kỹ thuật vốn là đại gia quan tâm tiêu điểm ruột thừa các bộ thuật siêu cao tỷ lệ thành công càng là đoạt người nhã cầu thu được nhiều như vậy thư mời cũng chính là chuyện t tất lẽ di ngấu vì lẽ đó nhìn không rõ bờ màn dố nhún vai một cái cười nói giáo sư Ngài biết ta vẫn muốn đếnâu chââu các nơi đi xem một chút vì lẽ đó ta định dùng cuối cùng một năm khắp nơi đi một chút nhìn thuận tiện bãi phòng một hồi mỗi cái phát sinh mời đại học cái kia dùng một năm ngày sau đánh mắt một cái vợ ở mạng rất là nghi ngờ hỏi dôn nhiều như vậy trường học người không phải là muốn muốn đều đi một chút đi đương nhiên không thể lập tức liền lắc bắt đầu dôn giải thích hiện nay tới nói ngoại trừ nước Đức mấy trường đại học ở ngoài ta chỉ dự định đi một hồi và nạ ta di cùng luônôn những nơi khác thì thôi anh phát Đức là dôn trọng điểmẹ nạ thuần tí là bởi vì bị ruột thiên cớ còn nói những chỗ khác thì thôi Dù cho đều là Â châu cường quốc y Italy cũng không có hứng thú quá lớn bất kể là quốc lực vẫn là trình độ khoa học kỹ thuật quan trọng nhất chính là y học tương lai phát triển trên căn bản chính là này ba cái đại quốc sự tỉnh có điều không giống nhau bờ ở màn đặt câu hỏi dố liền đầy mặt tiế nối tiếp theo giải thích có điều dù vậy ta năm nay cũng sợ cũng có thời gian nửa nằm ở bên ngoàiung quanh lữ hành lời nói như vậy chỉ sợ cũng không cách nào tiếp tục lưu lại công tác vì lẽ đó nhìn dố tiếc nối về mặt vợ ở mạng giáo sư nhất thời rõ ràng nghĩ rõ ràng sau khi vợ ở mạng tự nhiên liền không nhịn được trở nênậ tư nếu như từ lẽ thường tới nói Hắn tự nhiên không cách nào khoan dung một thuộc hạ quanh 5 lữ hành ở bên ngoài, bệnh viện còn muốn không công phó cho đối phương tiền lương. Dôn e sợ cũng chính là cân nhắc đến điểm này, vì lẽ đó thẳng thắn chính mình đến đây từ trước. Thế nhưng bờ mà ở màn đồng dạng biết, rất nhiều chuyện không thể đơn giản dùng lẽ thường đến tính toán, rất nhiều lúc còn muốn cân nhắc càng nhiều. Tỷ như trước mắt chuyện này, hắn nhất định phải cân nhắc hiện tại dôn sức ảnh hưởng vấn đề. Một danh tiếng đã truyền khắp Lâu Châu một ít hàng đầu y học viện giáo cùng bệnh viện ngoại khoa tuổi trẻ Hơn nữa có thể dự đoán tương lai dôn tiếng tâm sẽ càng to lớn hơn như vậy thuộc hạ bờ ở mà cũng không muốn dễ dàng để cho chạy dù cho đối phương nhiều nhất cũng chỉ có thể lại ở thêm một năm cũng là như thế vì lẽ đó cũng là nghĩ đến như vậy lượng ba giây đồng hồ cấp phu vợ ở mạng lập tức liền khoát tay nó nói run này đều không là vấn đề năm nay ngơi tất cả sự tỉnh đều do chính mình tới làm chủ ta toàn lực chống đỡ có điều từ trước tin vẫn là thu trở về đi thôi dù choươi ngày hôm nay ở trong bệnh viện chỉ trên một máy bàn ta cũng sẽ không đồng ý ngươi từ trước chuyện này hơi xứng sở sau khi run trong lòng có chút làm có dễ Nói thật ngoại trừ trung quanh lữ hành đi mở mang tắm mắt nhận thức càng nhiều đồng hành ở ngoài năm nayôn còn muốn đang giải phấu sinh lý chờ lĩnh vực cố gắng dn vặt một hồi đồng thời còn muốn phân tâm đi chăm sóc hai cái nhà xưởng quả thật có chút không muốn tiếp tục ở chặt lọt kệ bệnh về làm lúc trước hắn lựa chọn nơi này thuận tú chính là vì hoàn thành ngoại khoa lĩnh vực giai đoạn thứ nhất nghiên cứu sau đóằnặ ra một chút tiếngtă dùng để cách giao đồng hành cũng mời chào nhân tài dùng tiếp tục ở lại có thể không có ý gì nói trắng ra đối với chặt lọt kệ bệnh viện ngoại khoa hoàn cảnhôn thực sự là quá không hài lòng dù cho chỉnh tòa nhà đã dựa theo ý của hắn tiến hành rồi cải tạo Thế nhưng tiên thiên không đủ căn bản là không có cách để tương lai ngoại khoa y sư tiên sinh Phỏán chỉ có lưut cái kia đóng năm nay sắp hoàng công nhà lớn mới là luôn vẫn trở mong công tác hoàn cảnh chỉ có trở lại nơi đó hắn mới sẽ chân chính đem mình một thân ngoại khoa bản lính cho lấy ra mà không phải hạn chế đến một cơ sở ruột thừa các b bỏ thuật mặt trên chỉ có trở lại nơi đó hắn mới có thể không kiêng rẽ chút nào cũng không cần cân nhắc bờơ màn chờ người ảnh hưởng cũng chỉ có trở lại nơi đó hắn mới có thể liên tâm sử dụng chính mình phát minh ho hoàn án thậm chí ở tình huống đặc thù giới sử dụng chính mình chút ít chế bị venn Minh gìn vì lẽ đó ngày hôm nay trình phần này từ trước tin Cũng không chỉ là bởi vì trước thuật nguyên nhânôn còn muốn rút ra càng nhiều khi vì chính mình bệnh viện bắt đầu chuẩn bị đem so sánh đến nước Đức tới nói Newró điều kiện thực sự là quá lệch các mọi mặt ngắn bản đều cầnrôn ở này một năm này bên trong làm hết sức đit nói thí dụ như hắn phải tận lực ở chââu chiêu mộ tiếp thu quá Đức thức giáo dục y sư muốn mua lượng lớn y dùng hoặc là thí nghiệm thiết bị thế giới nên vì chưa đến thuộc hạ của chính mình muôn dự định lượng lớn chuyên nghiệp tạp chí sách báo cùng tương ứng giáo tả những thứ này đều là dôn ở về Mỹ Châu đại lục trước nhất định phải quyết định sự tình Có điều đối mặt bờ ởản cái tia thành khẩn ánh mắtôn trong lúc nhất thời cũng không tìm được lý do cự tuyệt vậy cũng tốt vợ ở mạng giáo sư trong ngâm chỉ chốt lát sau dôn đem trước mắt từ trước tin lại cầm trở về gận đầu nói rằng ta sẽ tận lực dùng nhiều một chút thời gian ở trong bệnh viện thế nhưng cũng hi vọng ngài có thể hiểu được sang năm ta liền phải đi về bởi vậy ở năm cuối cùng ngày bên trong ta chuyện cần làm thực sự là quá hơn nhiều quy 6 9 mệnh danh cùng mở rộng chương 9 mệnh danh cùng mở rộng từ trước tin tuy rằng thu hồi lại thế nhưng dôn được bờ ở mạng một bảo đảm Vậy thì là chỉ cần quản lý tốt Tommat chờ ba người cùng với đến đây Tiến tu các bác sĩ đem sẽ không đối với hắn làm bất kỳ yêu cầutx tập virus 75tx nói cách khác sau đó John có thể tủy tự mình sắp xếp chính mình giờ làm việc đã ngộ này có thể nói là trước nay chưa từng có vì có thể đemôn lại lưu trặt lọt kệ bệnh viện một năm vợ ở mạng trả giá tương đối lớn đánh đổi phải biết cái này trường hợp đặc biệt xuất hiện e sợ sẽ chọc cho đến không ít ngườiê trách dù cho Zo hiện tại đã ở bên ngoài khoa dự nên nổi lên địa vị của chính mình cũng không thể phòng ngừa bất quá đối với chúng ta nhân vật chính tới nói Trên căn bản sẽ không có bất luật ảnh hưởng gì từ bờ ở mạng giáo sư nơi đó sau khi đi ra dốn lại chạy một chuyến trường học đem mình vừa là một học kỳ giáo sư nhiệm vụ cho từậ ngăn ngắn thời gian nửa nằm bên trong dố đảm nghiệm sinh lý học cùng ngoại khoa học lượng môn học dạy học sinh lý học phương diện còn nói được chỉ là máy móc giảng giải trước mắt sinh lý học tri thức sau đó thoáng bộ thêm một chút hàng lầu đi bảo thế nhưng ngoại khoa học dôn liền dần và so sánh lợi hạ không riêng là đem mình quá khứ một năm thành quả nghiên cứu lấy ra dố thậm chí còn nhét vào rất nhiều siêu trước ngoại khoa lý niệm nói thí dụ như dinh dưỡng trong đỡ âu kỳ khái niệm cho chút còn nói có thể ảnh hưởng bao nhiêu liền không được biết rồi Mặc dù có chút không nữa có điều dôn vẫn như cũ từ chối học kỳ sau tiếp tục dạy học mời Ph phòng đoán cẩn thận dôn cảm giác mình nửa năm này dạy học rất có thể sẽ đưa đến một ít tác dụng tương lai cho hắn mời chào đến bao nhiêu nhân tài thế nhưng trước mắt bởi vì khoảng cách trong kế hoạch rời đi Âu Châu chỉ còn dư lại một năm này vì lẽ đó bất luận từ phương diện nào cân nhắc hắn đều phải đem mình chủ yếu tinh lực đặt ở hành thị chữa bệnh khí giới công ty cùng chế dược công ty mặt trên hơn tệ là tiên sinh đây chính là chúng ta sản xuất ra rất tiền axit xaệtị hàng mẫu ở dôn sau khi đến Hành thị chế dược quản lý vin cơ l đủ dùng tốc độ nhanh nhất mang tới một mình mới vừa ra lò giao cho ông chủ trong tay một mình có bao nhiêu hạ cẩn thận tỉ mỉ mộten trong tayt dược đau mày hỏi dựa theoôn yêu cầutân sinh sản là dùng bình thủy tinh tiến hành đóng gói màu vàng đất cho mình không lớn không nhỏ chiếc lọ bị 50 hạt màu trắng dược phẩm chen đếnần đấy vềút800 không đạn xong quảng cáo từ vẻ ngoài trên xem cũng không bộ thảo dr yêu thích có điều hắn cũng biết cái thời đại này đám người đối với đóng gói cái gì cũng không để ý hết thể đều lấy thực dụng làm chủ như vậy trước lọ cũng có thể tiếp thu hạ khi mát quan sát dôn về mặt như cơ lưu lập tức trả lời thêm vào đóng gói sau khi thành phẩm khoảng trừng là bán mát còn chừng trái phải bằng vào chúng ta tiêu thụ định giá một mát trở nên là hoàn toàn có thể được 50 hạt mới bán một mát ngay được con số này sau khirô lông này không khỏi nếu vừaí một loại ở đời sau hàng năm có thể để cao ra mấy vạn thiên là văn tính bộ lượng tiêu thụ cao tới mấy vạn nước thậm chí mấy trong nhà nước mảnh thế kỷ trí dược nếu như là 100 năm sau tự nhiên không thể định giá quá cao thế nhưng hiện tại nhưng là năm 1880 sau a 50 hạt định giá dĩ nhiên chỉ có một mát Mặc kệ từ phương diện kia tới nói cái giá này đương nhiên không thể để cho dôn cảm thấy thỏa mãn chuyện này cảm giác được dôn bất mãn thìỡ đủ nhất thời liền có chút không nói gì trăm trăm lợi nhuận này ở nghỉ cỡ lủ xem ra đã phi thường khả quan nếu như lượng tiêu thụ khả quan mang ý nghĩa anh thị chế dược hàng năm sẽ lấy này mà thu được lợi nhuận to lớn nhưng nhìn ông chủ cái này về mặt cửa hồ còn vô cùng bất mãn định giá sự tỉnh quay đầu lại chúng ta thương lượng một chút đi một lát sau lúc này dần dầnông ra sau khi dốn khoát tay nào nói sản lượng đây hiện tại mỗi tháng sản lượng có bao nhiêu thời trầm ngâm sau khi Nghị cơ đủ trả lời ngay nói lấy hiện nay nhân thủ tới nói mỗi tuần sinh sản 1.000 mình là khẳng định không có vấn đề một.000 mình ngay được đáp án này sau khi dố hai mắt nhất thời lạiừ lên hiện tại không phải đã tuyển bộ hơn 100 tên công nhân sau làm sao một tuần mới có thể sinh sản một.000 mình theo bản năng dốt nhìn mình quản lý ánh mắt liền trở nên không có lên một tuần một là mình một tháng chính là bốn là mình tính toán lên một năm có điều 50.000 bình cóừ trái phải tạm lại không nói cái này sản lượng có thể hay không thỏa mãn thị trường cần coi như một bình định giá năm mát tiêu thụrán cũng có điều hơn 20 vạn Đầu tư mấy triệu má chế dược nhà xưởng năng lượng tiêu thụ đệ nhất thế kỳ tri dược báo lại chính là hàng năm 20 và mác đùa gì thế đây nhìn luôn có chút dáng dấp phát nổ nghị cỡ đủ lần thứ hai không nói gì có điều đối mặt ông chủộ H hòaa quản lý tiên sinh không thể làm gì khác hơn là bất đắcĩ giải thích hơnệ là tiên sinh Tuy rằng chúng ta có đầy đủ nhân thủ hơn nữa cũng đối với nhà xưởng thiết bị tiến hành rồi cải tạo cùng chưa mới thế nhưng này dù sao cũng là một loại sản phẩm mới mới công nghệ công nhân độ thành thạo vẫn là hơi có khíuyết đương nhiên dù vậy chúng ta mỗi tuần sinh sản một vạn bình Tân dược cũng không thành vấn đề thế nhưng Thế nhưng cái gì Mỹ Mỹệ Xuânấp thế nhưng sản xuất ra sau khi chúng ta bán cho ai hai tay mở ra có đủ hơi có chút bất đắc gì nói đối với vị này có tiền tùy hướng ông chủ có đủ khá là không biết phải nói gì đối lập đếnãoo luyện thànhthục mà kinh nghiệm phong phú lao hận tệ là tiên sinh tới nói vị này tiểu hận tệ là rõ ràng không có cái gì thương i th thức nếu không thì căn bản là không thể hỏi ra vấn đề như vậy ởôn nạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ đủ lập tức liền tiếp theo giải thích tiên sinh chúng ta hiện tại có đầy đủ nhân thủ cũng có đầy đủ nhà xưởng cũng thiết bị Thế nhưng cũng không ý nghĩa chúng ta liền nhất định phải đem hết toàn lượng sinh sản loại này mới sản phẩm nhân vì là sản phẩm của chúng ta vẫn không có ra thị trường đại gia cũng không biết tương lai lượng tiêu thụ làm sao vì lẽ đó liền hiện nay mà nói ta đem phần lớn công nhân đều sắp xếp đến thuốc nhộm sinh sản mặt trên chuyện này lao hờ tệạ tiên sinh cũng là đồng ý Tuy rằngôn đã hoàn thành thu mua thậm chí ngay cả tên đều đổi thành chế dược công ty thế nhưng nguyên lai thuốc nhộm xưởng công năng cũng không có lập tức bị trái nước tốt xấu cũng là có thể kiếm tiền bộ phận bất luận nghỉ cơ lũ vẫn là lao hơn tệạ đều sẽ không dễ dàng để công ty rơi vào thuần túy tập trung vào Không có bất kỳ sản xuất hoàn cảnh nguy cơ lủ ý của tiên sinh là chúng ta có thể bất cứ lúc nào mở rộng sản năng với lúc đó bên cạnh vẫn không nói gì h mạn rốt cục mà miệng hắn cố nén cười trùngr giải thích mỗi tuần một.000 bình sản lượng đủ để ứng ph tạm thời cần chờân dược mở ra thị trường nhu cầu lượng tăng cường thời điểm nguy cơ đủ tiên sinh có thể cấp tốc điều chỉnh sinh sản sắp xếp há hóa ra là như vậy đồng nhiên tỉnh lộ đồng thờirôn trắng non khuôn mặt nhất thời vi đỏ lên là một người thương mại ngưỡng ẩn hắn vẫn cho là chính mình nhà sướng thuốc nhộm sinh sản đã hoàn toàn địa chỉ toàn lực bắt đầu sinh sản hoàn toàn hơn là tốt nhất hiệu ích cách làm Còn đối với gì nắm giữ tuyệt đối tự tin hắn trước cũng không có suy nghĩ qua lượng tiêu thụ không lớn hoặc là thất bại sự tình vì lẽ đó hai bên nhận thức rất dễ dàng liền xuất hiện sai lệch khắc lúc túng chỉ chốt lát sau cảm giác thấy hơi mất mặt dôn lập tức rời đi đề tảế mua một cái sau hỏi nghị cơủ tiên sinh người nghỉ kỹ chúng ta nên làm sao mở rộng loại nàytần được sao rượu ngon cũng sợ ngõi nhỏ thầm vì lẽ đó gì cũng cần tiến hành rộngã mà báo cho mới được đối với vấn đề này nghỉ cơ lủ sớm đã có chuẩn bị lập tức mỉm vừa nói tiên sinh ta dự định hiện tại Be một ít qua báo chí là một hồi quảng cáo thử xem Bằng vào chúng ta loạitân dược liệu hiệu tới nói ta nghĩ có thể phi thường dễ dàng hình thành hài lòng danh tiếng thời loại này tôi nói ở qua báo chi đánh quảng cáo bán dược là phi thường phổ biến sự tình mặc kệ là công ty lớn vẫn là tiểu dược xưởng bán dược trên căn bản đều dựa vào quảng cáo điểm này ni cơ lụ phi thường rõ ràng có điều chưa kịprôn dành cho đá lại nì cũng đã yếu như mày nói tiếp tiên sinh có một vấn đề ta khá là lo lắng Vậy thì là chúng ta loại này tân dược mình danh ta sớm điều tra một hồi hiện nay trên thị trường thuốc đại thể là hóa học tên trên căn bản chưa từng thấy dùng tiếng hắn Tại sao ngày muốn đem nó mệnh danh là đây axit vẫn luôn là so với khá thường gặp giải nhiệt thuốc giảm đau nếu như chúng ta trực tiếp mệnh danh là tiền axit có thể hay không càng tốt hơn một chút không chỉ là nghỉ cơ lù một người có sự nghi ngờ này bên cạnh họpmản cũng liên tiếp gật đầu biểu thị tác đồngkha nghe được lời nói này sau khi dôn nhất thời vui vẻ Tân dược mở rộng cùng mệnh danh vấn đề hàng tự nhiên là cũng sớm đã cân nhắc được rồi mà ở vừa làm mất đi một lần người tình huống dôn cũng rốt cục đến cứu vắng mặt mũi thời điểm quy 6- 10 hàng mẫu chương 10 hàng mẫu Liên quan vớiẢ tỷ gì ra thị trường sau mở rộng quảng cáo khẳng định là mộtán dù sao đối với cái thời đại này đám người tới nói nhận thức một loại thuốc chủ yếu nhất con đường chính là thông qua quảng cáo cái thời đại này cũng không có cái gì đơn thuốc dược không thể ở đại chúng truyền thông trên đánh quảng cáo nói chuyện trên thực tế ởôn trong ký ức thế kỷ 19 chế dược thương là toàn thế giới kém nhất chính tiết hôn nhân bọn họ sẽ không kiêngrẽ chút nào đem chưa bao giờ trải qua động vật thí nghiệm cùng thân thể thí nghiệm dược phẩm đẩy hướng về thị trường sau đó không king rẽ chút nào li liệu mạng khuyết đại thuốc liệu hiệu dù cho chỉ là một nho nhỏ thuốc giảm đau cũng có thể nói khoác ra trị liệu phương thấp bệnh tim viêm mà não Ung thường thậm chí Bạch đái dị thường đi ra Âu Châu trên thị trường đầy dây đủ loại hiệu quả cực sai hoặc là có rất lớn bất lương phản ứng thuốc này vẫn là dù sao so sánh quy phạm châu Châu nếu như đi dôn tổ quốc coi trộn một chút huốn loạn trình độ càng làm cho người chố mắt vàomộ cái gọi là bíương dược hầu như chiếm cứ hết thể nông thôn thị trường cùng với phần lớn thành thị thị trường mãi đến tận hiện tại vẫn như cũng nhớ tới theo New York Anh, trên một cái quảng cáoly đi à, đi thảoược tốt nước bách thử bác nhiệm chỉ tận gốc hết thể phụ khoa cô tận ngonứ cùng mất núi giải trừ thống khổ Điều kinh lýết mang thanh niên nữ từ thuận lợi tiến vào tuổi Thanh Xuân trở vẻ đẹp tuổi xuân đã qua đời nước từ trở lại nước tác chuẩnmực đạo đức phụ nữ tăng mạnh eo lương bộ phận công năng giảm bất quanh năm ở trong nhà trong điếm cùng trong xưởng đứng thẳng làm lộ khẩ cực bạch gái gì thường phụ khoa trứ viêm từ cung mé công vị bất chính này thuốc nước cũng có hiệu quả đối với này các nơi đều có nữ sĩ vui với đứng ra chứng thực chính vì bác sĩ cũng thường đẩy giới bạn thuốc nước hết thể dược phẩm đều có thể từ bán hộ điểm đủ mỗi bình một đô la Mỹ đi cảm Tháái đem lưu tặng khỏe mạnh chỉ nam thư đặt hàng địa chỉ mặc xa cờ sẽ trâu ngay tới Đoạn văn này có phải là rất quan hay hầuu thế các đạii truyền hình lớn ở tỷ lệ người xem thấp nhất giai đoạn liên tiếp xuất hiện những kia quảng cáo rất khó nói có phải là từ Âu Mỹ hơn 100 năm trước thời điểm đạt được kinh ba quát miễn phíếu tạo khỏe mạnh chỉ Nam này một chiềurốn kiếp trước ở cầu vượt trên cũng thường thường sẽ thu được trên căn bản đều là kinh thành các đại dân doanh bệnh viện tuyên truyền năm khoa phủ sản khoa tài liệu được rồi Đây là ta trích sao đến có điềuân tâm khâm phục phiên dịch đại thần nước Mỹ hơn 100 năm trước quảng cáo vẫn cứ phiên dịch ra ta thiên triệu mùi vị chính là vị này tên là lý địa ạ tỷ khám nước Mỹ trấn nhỏ phụ nữ dự vào không biết thành phần thảo dược tốt nước dù mạnh mẽ quảng cáo hướng dẫn nước Mỹ nông thôn thị trường rất nhanh sẽ trở thành nước Mỹ sớm nhất trong vạn phù ông một trong mà theo tiền kiếm được càng ngày càng nhiều tỷ nữ sĩ đã không vừa lòng đến lừa gạt nhưng kia không biết chứ cũng không có cái gì nhận ra lực nông thôn phụ nữ đem mục tiêu đặt ở tiếng quân đại trên thành thị mà trong quá trình này hậu thếan Hu anh cũng là quan trọng nhất đồng loa một trong ở những tiêu thần kỳ bình nhọ trên nữ tôiởir mặt là như là tuổi thanhh xuân thiếu nữ như thế Thế nhưng chịu đủ ốm đau rằng và các nữ nhân cũng không biết thìẳ nữ si mấy năm trước cũng đã nhiễm bệnh cho đi nàng thần dược căn bản là không cứu lại được chính mình mà hợp tác các bạn bè nhưng là tiếp tục đánh nàng tên tuổi ở đủ loại báo chí cùng trong tạm chí tiếp tục điên quần bỏ tiền vì lẽ đó bất luận làm saoố cũng không thể từ bỏ quảng cáo loại này nhanh nhất mở rộng phương thức có điều cười cậ sau khiố nghiêm túc nói rằng cơ đủ tiên sinh đón lấy thời gian một tháng bên trong ta cần ngươi làm một việc chuyện gì nguyợ đủ hơi vậy mặt rất nhanh sẽ trở nên tưởng thật rồi lên làm anh thị chế dược tổng giám đốc ni cơ đủ hiện tại rất rõ ràng một chuyện Tuy rằng lão hận tệ là vẫn còn đang tìm kiếm càng nhiều hợp tác được bọn nỗ lực vì là công ty ở nước Đức tìm kiếm càng nhiều người ủng hộ thế nhưng liền hiện nay tôi nói dố vẫn như cũng giữ lấy 90% cổ phần là trăm không hơn không kém ông chủ lớn vì lẽ đó mặc kệ tiền tiểu tử trước mắt này ở về buôn bán là cỡ nào vô tri đối phương mệnh lệnh vẫn như cũng không phải là mình có thể vi phạm sưu tập làm hết sức nhiều bệnh viện hoặc là các bác sĩ tư liệu chân mày cao lại dốn trầm dám nói ta mặc kệ nguyên là chính mình điều tra cũng được hoặc là dựa vào quan hệ đi mua cũng tốt Nói chung trong vòng một tháng Ta hy vọng người chí ít có thể tìm được 300 tên nước Đức ý sư thông tin địa chỉ hơn nữa này 300 danh y sư nhất định phải bao chủ nước Đức chủ yếu thành thị 300 tên toàn nước Đức ngay xong dôn yêu cầu sau khi đi cỡù nhất thời trận mắt m Nếu dám tiếp nhận một nhà rõ ràng lấy chế dược vì là mục tiêu công ty quản lý trước nguy cỡ đủ đương nhiên không thể không hiểu công ty đối với ý sư tại nguyên là cỡ nào cần thế nhưng đối vớirôn này đột nhiên đưa ra yêu cầu hắn vẫn như cũng là cảm thấy khó có thể lý giải được hành thị chế dược công ty hiện tại loại thứ nhất sản phẩm có thể còn chưa lên thì đây Toàn nước Đức 300 danh y sư phương thức liên lạc kỳ thực chăm chú nói đến cũng không phải rất khó thế nhưng vậy cần anh thị chế dược ở mở rộng Tân dược trong quá trình một chút đi mà mang làm sao có khả năng trong vòng một tháng liền có thể làm đếnùng chi dốt yêu cầu chính là bao chùm toàn bộ nước Đức phạm vi, lấy hiện tại giao thông cùng thông tin điều kiện tới nói cái này độ khó thực sự là quá to lớn không sai 300 tên toàn nước Đức đối mặt những người khác ngạc nhiên ánh mắt Zophi thường khẳng định gật đầu một cái nói mà khác Ng ngoại trừ nước Đức bản thổ ở ngoài ta khi nhìn các ngươi có thể đồng thời ở nước Anh nước pháp y Italy cùng áo 4 quốc gia đồng thời tiến hành Tìm tới chí 100 danh ý sư phương thức liên lạc ta mới vừa nói qua mặc kệ người dùng phương phát chỉy ta có thể cung cấp đầy đủ tài chính đến chỗ đỡrầm cơ lủ của họ tầngnick một chút bởi vì cổ họng củaán đột nhiên có chút phát ô Tuy rằng quá trình sẽ có chút gian nan thế nhưngị cỡ lủ cũng không cho là tìm được này mấy trong tên ý sư phương thức liên lạc sẽ xài bao nhiêu tiền dù sao có thể đánh động lao hẩnn tệ làm mà làm được vị trí này hắn giao thiệp khẳng định là tương đương rộng rãi tiêu tốn mấy ngàn mát Dĩ nhiên là có thể sai người làm đến những tài liệu này thế nhưng nghỉ cỡ lũ có chút không rõ chính là John muốn những ý sư này phương thức liên lạc làm cái gì lẽ nào để phụ trách tiêu thụ nhân viên từng cái từng cái tới cửa đi chạy hay sao cái kia làm sao có khả năng liên mất mấy nước bọn sau khi ni cơ đủ cuối cùng vẫn là quyết định hỏi rõ ràng tiên sinh ta có thể xin hỏi một chút ngày để chúng ta tìm tới những ý sư này phương thức liên lạc sau khi phải làm gì dù sao đương nhiên là biếu tặng hàng mẫu cho bọn họ sử dụng a chân màyy cao lại dố nhằn nhặt về trả lời một câu ngay ởị cơ lủ có chút miệng khô lời khô thời điểm luôn nhưng là âm thầm trộm nợ đủ cười ý ruược đại biểu loại này mới nghề nghiệp Zone vẫn không có dự định để hắn sớm xuất hiện dù sao đối với hiện tại hành thị chế dược tới nói bọn họ thành phẩm thực sự là quá cao hơn nữa nói thật y dược đại biểu tồn tại rất lớn một phần là bởi vì thị trường cạnh tranh kịch liệt dân cớ chỉ cần có dôn cái này sau lương hắc thủ ở cái thời đại này căn bạn cũng không có hành thị chế dược đối thủ cạnh tranh bọn họ tự nhiên cũng hoàn toàn không cần phải thế hắn muốn làm chính là hoàn toàn dọc theo trong lịch sử ở thành công quý tích tiến lên ở chân thực trong lịch sử vậy ở đây gì hàngký cho mấy trong sư sử dụng miễn phí hơn nữa phục vụ đặc biệt chủ đáo mà chính là bởi vì cái này thần la like 91 Tác phẩm của thần để gìn tiến vào thị trường sau năm thứ nhất liền mãnh liệt phát triển không chỉ có thu hoạch vô số k kháchh ngợi đồng thời lượng tiêu thụ tăng nhiều hơn nữa lập tức liền nô ra hơn 100 thiên có quan hệ nó là văn hay là đối lập đến hậu thế một năm thì có hơn bạn thiên có quan hệ gì luận văn sự thực tới nói hơn 100 thiên luận văn tựa hổ phi thường không đáng chú ý thế nhưng đã xuyên việc tới mười mấy năm Zophi thường rõ ràng cái thời đại này hơn 100 thiên luận văn đến cùng ý vị như thế nào phải biết cái thời đại này có cái tiêu năng lực đồng thời còn có cái tiêu tâm tư đi viết luận văn ý sư mới có mấy cái hơn 100 thiên số lượng đã có thể đầy đủ nói do gì sức ảnh hưởng Tốt như vậy hình thứcôn đương nhiên không thể bông tha vì lẽ đó không giống nhau nỉ cơ đủ phản ứng lại vốn chỉ là dừng lại một chút liền nói tiếp các tiến sinh lại như ta đã từng nói như vậy sản phẩm của chúng ta tính năng là không thể nghi ngờ vì lẽ đó đón lấy trong vòng 2 tháng ta sẽrửa vào chặt lọt kẽ bệnh viện các bác sĩ thu thập lên đầy đủ các bệnh đồng phát biểu chí ít lượng thiên là văn mà công việc của các người chính là cần phải bảo đảm sản phẩm của chúng ta có thể mau chóng đưa đến mỗi một vị nhìn thấy luật văn hoặc là các người tìm tới các bác sĩ trong ngày quy 6 chương 11 thương phẩm tên chương 11 thương phẩm tên gì tương quan là văn John đã sớm áp thủ được rồi thêm vào tiếng tu các bác sĩ chặt lọc các bệnh viện ngoại khoa hiện tại có ít nhất m 10ời mấy người mà nội khoa họ phở ảm giáo sư bây giờ cùng hắn tư nhân quan hệ cũng tương đối khá thuyết phục bọn họ dùng thử áp gì tuyệt đối là việc nhỏ như con thỏ mà chỉ cần có toàn lực của bọn họ phối hợp chỉ cần ngăn ngắn một tuần lễ cũng đủ để cho dôn hái được đầy đủ ca bệnh và số liệu sau khi cần làm chỉ có điều là hướng về luận văn bên trong bỏ thêm vào số liệu thôi đương nhiên các ngươi nhất định phải chú ý một điểm tâm tình khoáitrà dôn nháy mắt một cái cười nói Bất kể là trực tiếp phái người tiếp xúc y sư vẫn là vết thư bưu ký hàngg mẫu sư đều phải còn cường điệu hơn một điểm đó chính là chúng ta sản phẩm là ít tiên axit sal mà không phải axit sal hai người là hoàn toàn khác nhau sản phẩm điểm này nhất định phải đặc biệt cương điệu hiểu chưa đây tốt đẹp xsứngs phát ra mộtối nốc nghi cờ đủ gật g đầu hắn đương nhiên rõ ràng hai loại đồ vật là không giống thế nhưng có chút không rõ dồn tại sao muốn đặc biệt cường điệu một hồi dù sao axits tốt xấu cũng là mọi người dùng mấy trăm năm kéo lên điểm nhi quan hệ không tốt sao Mắt thấy nỉ cơ lụ cùng học mạn hai người đều có chút không biết rõ, John chỉ có thể bất đắc dĩ giải thích, các tiên sinh, tuy rằng acid salis chip rất phổ biến, thế nhưng đừng quên, rất nhiều ý sư cho rằng nó đối với trái tim có không nhỏ hại, bằng vào chúng ta nhất định phải còn cường điệu hơn điểm này. Hiểu chưa? Liên quan với điểm này, John nhưng là nhớ tới rất rõ ràng. Trên thực thế, lúc trước gất tiên acid salis chip bị chế tạo lúc đi ra, bày ở ở công ty chủ quản cũng không coi trọng loại này thế kỷ chi dược, thậm chí đem nó đẩy vào lãnh cung thời gian rất lâu. Một trong những nguyên nhân cũng là bởi vì axit xa li chịp đối với trái tim thương tồn tác dụng để không ít các bác sĩ phi thường phản đối sử dụng nó sau đó sẽịn ra thị trường sau khi vẫn có không ít y sư trong thời gian ngắn bởi vì bệnh nhân lượng lớn dùng khả năng tạo thành tâm B bác tăng nhanh phản đối lợi hại điểm nàyôn tự nhiên là muốn cận lực phòng ngừa rõ ràng ngay xong dôn giải thích sau khi lượng người nhất thời bỗng nhiên tình ngộ nguy cơ đủ cùng học mạng không phải y sư xuất thân đối với rất nhiều thứ đều không biết rõ ngay được dồn sau khi giải thích tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra nếu nhưội lại ở là tốt rồi nhìn hai người v vậy mặt Zon không nhịn được trong lòng âm thầm thờ giải nói ý e luôn hiện tại vừa mới xong xuôi vào trước thủ tục tạm thời còn không thể tham gia cao cấp như vậy nhưng khác thời gian ngắn thương nghị thế nhưngôn hiện tại đã hạ quyết tâm nhất định phải hãy mau đem vị kia lại nhu tăng lên chú ít tạm thời làm họcạn trợ thủ mới được có điều rất nhanh hoặc mạng liền một bộ hiểu rõ vẻ mà hỏi hơnệ là tiên sinh chính là xuất phát từ loại này cân nhắc ngày mới đem ân dược mệnh danh lại gì sao đây đương nhiên không phải thời run run sau khiôn bất đắc dĩ nợ nụ cơ khổ gì danh từ này thứ bắt nguồn từ một loại gọi là theo tuyến c quốc thực vật nó có thể lấy ra ra axitôn sợ dĩ muốn phải tiếp tục dùng nó một mặt tự nhiên là nhân vì là danh tự này đã ở dôn trong lòngắt rơi xuống dễ hắn không hy vọng đem đến mình còn muốn làm lại thứ mà ở một phương diện khác tự nhiên là xuất phát từ thị trường cạnh tranh các nhắc làm hết sức phá hỏng cái khác chế dược công ty tương lai muốn cạnh tranh nguy cớ gì chiến tranh cái này khái niệm choôn lưu lại ấn tượng quá sâu sắc cái thời đại này đọc quyền pháp có thể không thể xoậu so thế có rất rất nhiều lỗi thủng có thể xuyên tự như nước Đức độc quyền Pháp cũng không ủng hộ một loại sản phẩm công thức hóa học độc quyền Mà là tán đồng sinh sản công nghệ là quyền nói cách khác một loại thuốc bị phát minh sau khi nhưng công ty khác chỉ cần tìm được không giống công nghệ quy trình cùng phương thức sản xuất Mặc dù sinh sản ra chính là đồng dạng sản phẩm như thế sẽ thu được tán thành hơn nữa gìn to lớn kinh tế giá trị cùng với quốc cùng Quốc trong lúc đó tranh đấu lẫn nhau vì lẽ đó quay chúng quanh tỷ gì mấy cái đại Quốc triển khai dài đến mấy chục năm minh tranh đấu ở người nước được sửa chữa độc quyền pháp trước ngoại trừ đối nhau sản công nghệ nghiêmặt bảo mật ở ngoài cho nó lên một đặc biệt thương phẩm tên tự nhiên chính là tốt nhất phương án hóa học tên thương phẩm tên đây là một loại thuốc quan trọng nhất hai cái tên Đối với người của đời sau môn tới nói phân chia một loạiật thuốc chủ yếu phương thức chính là thương phẩm tên nói thí dụ như thuốc cảm mạo hay là bọn họ thành phần đều là giống như lúc thế nhưng thương phẩm tên gọi nhưng phải dựa vào quảng cáo đến tiến hành từ hóa ở thế kỷ 19 phần lớn thời gian nhà báo chế thuốc môn xuất hiện ở thụ thuốc thời điểm sử dụng đều là dược phẩm tên khoa học những này hóa học tên gọi thông thường đều rất phức tạp cũng rất khó nhớ y thì học giới cũng duyên dùng làm như vậy các bác sĩ bất kể là nói vẫn là viết ba quát mới văn hiến bên trong tiếp xúc đều là loại này tên vì lẽ đó ở mở ra mới thời điểm Dù cho các bác sĩ căn bản không hiểu những ngày hóa học tên gọi hàng nghĩa cũng nhất định phải rõ ràng 10 trích dẫn đi tới bởi vì chỉ có như vậy là bảo chế thuốc muônn mới có thể tăng cứ đơn thuốc tới bác dược thế nhưng sau đó một loại giải nhit thuốc giảm đau xuất hiện thay đổi tất cả Lù Nhi Băng loại này có mãnh liệt bất lương phản ứngt dược ở ra thị trường ban đầu nhằm vào chính là đồng dạng có to lớn tác dụng vụ án thì vi gìn thế nhưng nắm giữ thể là công ty cân nhắc một vấn đề Vậy thì là tân dược chế bị quá trình không hề bí mật có thể nói một khi ra thị trường tiêu thụ những công ty khác liền có thể chiếu phòng chế tạo vì lẽ đó bọn họ nghĩ ra một biện pháp Vậy thì là cho Tân dược nổi lên mộtủng hóa học tên hào không liên hệ mà phi thưởng trắng ra dễ hiểu tên lù nhậtăng trước tiên chiếm lệnh thị trường sau khi lùi nhật băng cái này đăng ký tên trở thành thể là công ty chiến thắng phát bảo các bác sĩ cho bệnh nhân mở giờ thì dùng đều là lùi nhật băng danh từ này vì lẽ đó mặc dù nhà bảo chế thuốc môn biết rõ có cái khác giống như lúc thuốc cũng nhất định phải nghiêm lặ dựa theo đơn thuốc chấp hành đối với bọn hắn tôi nói tuyệt đối phục Tùng ý sư đơn thuốc là không thể thay đổi quy cũ cũng là bởi vì như thế một cái tên thể là công ty phát tài Vì lẽ đó đang lựa chọn mất tiên axit xaệt làm chế dược công ty loại thứ nhất sản phẩm thì John không chút do dự đem nó mệnh danh là do dự chỉ chố lát sauôn Kiên chỉ cho hai người giải thích một hồi chuyện này ngay xong lời giải thích của hắn sau khi họạn cùng nghỉ cỡ đủ hai người tất cả đều sử suốt đồng thời dùng một loại phi thường ánh mắt quá gì nhìn ông chủ của chính mình lại như là nhìn thấy thế kỷ 19 người ngoài hành tinh như thế ai nói ông chủ không hiểu thương mại nghĩ rõ rằng trong đó Loan Loan nhiều sau khi nghỉ c cơ đủ không nhị được néết nết miệng thử nhaăng họ bạn cũng đúng không thắp miệng gật đầu than thở không sai Đây quả thật là là một loại phi thường biện pháp hay có điều hậ tệ là thiên sinh ta tin tưởngắt tiên axit x xaệt chị chế bị không đơn giản như vậy nếu như không có ngại phương pháp những công ty khác muốn làm được chỉ sợ sẽ không như vậy dễ dàng ở hóa học lĩnh vực này bên trong họcạn vẫn là tương đối có kinh nghiệm bất quá đối với này dôn cũng không dám c coi khinh thế kỷ 19 đá người hắnắc đầu một cái cười nói chuyện như vậy ai có thể nói đúng được chứ ta nhớ các ngươi cũng biết vậy ở ở công ty kế hoạch tập trung vào hơn triệu mát mới xây một phòng thí nghiệm có lớn như vậy đầu tư nếu như một lòng muốn phòng chế sẽ rất khó sao a ngày Zo vừa nói như thế học bạn không lên tiếng Bày ở ở công ty thực lực làm sao, không có ai so với học mạng càng thêm rõ ràng, bên trong chỉ là cùng mình một đẳng cấp nhà hóa học thì có mười mấy vị, nếu như thật sự muốn toàn lực ứng phó đi nghiên cứu chế tạo aspirin, e sợ cũng dùng không được quá thời gian dài liền có thể làm ra đến. Đương nhiên, hiện tại thuốc nguồn công nghiệp vẫn như cũ là tối kiếm tiền, bày ở ở có nguyện ý hay không như thế đã sớm phát lực chế dựa công nghiệp vẫn là hai việc khác nhau. Cho nên nói, chúng ta nhất định phải làm tốt vẹn toàn chuẩn bị. cật sau khi dốn bắt đầu cho ngày hôm nay thời gian ngắn thương nghị nắp quan nghị luận vì để tránh cho đến thời điểm không ứng phong kịp ở gần nhất thời gian 3 tháng bên trong chúng ta nhất định phải làm tốt mấy chuyện đầu tiên chúng ta nhất định phải tìm tới có đủ nhiều đồng ý sử dụng hạpập tỷ gìn ý sư khi một hơi thật sâu sau khi dốn nói tiếp thứ yếu làm tốt quy mô lớn làm quảng cáo chuẩn bị cuối cùng Tuy rằng tân dược vẫn không có ra thị trường không cách nào phán đoán nó lượng tiêu thụ đến tuột cùng làm sao thế nhưng hạ gì hiệu quả các ngươi đều nhìn thấy hắn nhất định sẽ phi thường dây bán ta đối với này có 10 phần tự tin cho nên nói nguy cơ lủ tiên sinh Ném xuống người những ti truyền thống quản lý lý niệm đi để các công nhân bắt đầu toàn lực sinh sản gene, chứa được lên tương lai chúng nó sẽ rất nhanh sẽ bị chuyên trở ra ngoài quy 6 chương 12 bất ngờ để báo chương 12 bất ngờ để báo cùng học mạng hai người thảo luận xong vấn đề dôn lại chạy đi cùng vừa vào trước vừa đồng thời ở phòng thí nghiệm lượng này ba loạià Hà hiện tại chính là là công tác tuyệt đối trọng điểm loại này sớm 50 năm xuất hiện được cho ý là cả ngày càng nhiều kinh hỉ hắn hầu như là không thể chờ đợi được nữa chìm đắm đang nghiên cứu trong vấn ởôn cứ dá yêu cầu bi giới mạng cho ý là cung cấp một gian đơn độc phòng thí nghiệm đồng thời phân phối nước Đức hiện nay tiên tiến nhất thiết bị cùng các loại dụng cụ chỉ là ở hắn trên người một người đầu tư liền cao tới 15,0 mác hơn nữa còn là ở không toán 3 cái trợ thủ tình huống nhiều nhất một tháng ởrôn trước mặt ý các lờithề son sắc bảo đã nói thời gian một tháng ta bảo đảm đem động vật thí nghiệm kết quả giao cho trước mọi người cái này bảo đảmôn đương nhiên là tin tưởng trên thực tế nếu như là ở 21 thế kỷ quá trình này ít nhất phải tăng cường vài lần mới được thế nhưng ở thế kỷ 19 chưa cái thời đại này Mọi người mới không sẽ để ý tân dược có hay không trải qua thí nghiệm chỉ cần có sát thực liệu hiệu tuyệt đối liền có thể rất nhanh phủập ra dù cho có lớn vô cùng bất lương phản ứng cũng không liên quan hiện ở trên thị trường những dược vật kia hầu như tất cả đều có đủ loại bất lương phản ứng các bác sĩ không sẽ để ý các bệnh nhân coi như lưu ý cũng không có cách nào để ý với lại trước tiên là một hồi động vật thí nghiệm sau đó mới tiến vào lâms sản thí nghiệm An bài như thế trên thực tế đã xem như là rất có trách nhiệm ở anh thị chế dược cả ngày sau khiôn mang theo một thân hệ ngoại về đến nhà bên trong rất bị sao Ở trên bàn năng nhìn thấy dôn sắc mặt tự hồ có hơi không tốt lắm lão h hơn tệ là hơi như mày không nhịn được cân cần hỏi han từng là có chút ở bên ngoài công chức mà không có cần thiết che giấu cái gì dôn lật gật đầu cười khổ nói ở chế dược công ty bên kia có thể so với trong bệnh viện đi làm muốn mệnh mọc hơn nhiều ông ngoại xem ra ta còn thực sự là càng thích hợp làm một tên ý xứ a đây đối với dôn lời giải thích này lão h hơn tệ là sắc mặt nhất thời tối xâm lại vừa ăn cơm lão hờn tệ là một bên biết một chút dôn ngày hôm nay đi chế dược công ty tình huống Đại thể hiểu rõ sau khi Hà Nội vớiôn ngày hôm nay một ít quyết định cũng không nói thêm gì chỉ là gật gật đầu nói run ta cân nhắc qua chế dược công ty bên kia tạm thời cũng chỉ để bờ dịt tờ tiên sinh thăm cô đi vào được rồi còn sau đó nếu như hai loại thuốc đúng như lời người nói như vậy thật kỳ ta nghĩ khẳng định là sẽ không thiếu một người hợp tác nói những câu nói này thời điểm lão hơn tệ là vẻ mặt cũng có chút bấtĩ vì choôn tìm tới nước Đức bản địa người hợp tác đương nhiên cũng là vì giảm thiểu khổng lộ như thế đầu tư nguy hiểm khoảng thời gian này lão hờn tệ là nhưng là tốn không ít tâm tư có điều khiến người ta tiế nối chính là Ngoại trừ đối với John có to lớn tự tin bở dịt tở tiên sinh ở ngoài. Cái khác tiếp xúc người hầu như đều không có hứng thú gì. Liên ngay cả có lệ nam tước, đang nghe nói John thu mua một nhà thuốc luộm nhà xưởng, nhưng phải đi làm cái gì chế dược thời điểm, cũng là liên tiếp lắp đầu từ chối. Được rồi, ông ngoại. Đối với này căn bản là không đáng kể John nhún vai một cái, gửi về trả lời một câu. Chế dược công ty tương lai tiền cảnh làm sao, không có ai so với John càng thêm rõ ràng. Trên thực thế, nếu như không phải hai người chung quy phải về lưu rót, ngay cả này 10% cổ phần hắn cũng không muốn để cho đi ra ngoài hiện đang đối mặt loại này tình trạng tự nhiên không có cái gì có thể nói run ngày mai ngươi không cái gì sắp xếp chứ ăn cơm xong lao miệng lao hờ tệ là đột nhiên mở miệ hỏi hừ không đặc biệt gì sắp xếp còn đang tiến hành kết thúc runố xuống một cái thì bỏ lắcắc đầu thuận miệng nói rằng vậy hãy cùng ta đi một chuy bờị tờ ra lao ra từ trầm dai đứng lên thản như nói vàoị tờ tiên sinh vào cô hành thị chế dược thỏa thuận chúng ta ngày mai cùng bọn họ đi tú tên lời nói như vậy cũng có thể mau chóng đem tài chính đưa tới giảm nhẹ hơn một chút chúng ta áp lực Nhà lớn đã mở kiến phòng thí nghiệm cần thiết máy móc thiết bị cũng đã bắt đầu dự định thêm vào tuyển bộ nhà hóa học nhân viên kỹ thuật cùng công nhân năm nay hành thị chế dược tập trung vào sẽ cao tới 3 triệu mát trở lên Mặc dù trước đây không lâu vừa mới mới vừa có một khoản tiền lớn vào sổ như thế cái sủ đầu tư vẫn như cũng để lão hận tệ là có chút họ sợống chi trở lại Newrót sau khi còn có càng to lớn hơn chi tiêu chờ hơn đây vì lẽ đó dù cho đối với dôn rất tin tưởng lão hấnn tệ là cũng tin tưởng hành thị chế dược tương lai sẽ rất kiếm tiền nhưng vẫn như cũng muốn dẫn vào cái khác cổ đông Một mặt tự nhiên là cân bằng bên trong công ty thế lực, ở một phương diện khác, cũng có hạ thấp nguy hiểm ý nghĩ. Được rồi. Nghiêm đầu suy nghĩ một chút sau khi, rôn gật gật đầu. Khách khí tôn đồng ý, ăn uống no đủ láo hẳn tệ là thỏa mãn gật gật đầu, cất bước đi lên lầu. Có điều mới vừa đi ra hai bước, hắn liền quay đầu cười nói, đúng rồi, ngày hôm nay có người một phòng thư, đến từ Anh Quốc, còn có một phòng đến từ cắt sở dụng điện báo, đều thả người thư phòng trên bàn. Cắt sở dụng điện báo. Nghe được câu này sau khi dố nháy mắt một cái rốt cục nhớ tới giờ mẹ rổ mộ tạt công ty ngay ở các sởủ điều này cũng chính là dôn cùng bên tiêu duy nhất có liên quan địa phương dù sao các sở dụng công nghiệp bên trong đại học cũng không có ý học viện có điều bệnh bọn họ tìm ta làm cái gì một bên suy đoán này phong điện báo ý đổ đến dôn một bên bức nhanh lên lầu đi tới thư phòng của chính mình tin cùng điện báo liền ở trên bàn bài đặt có điều dôn nhưng không có ngay lập tức đến xem mà là trước tiên thu dọn một hồi trên bàn tư liệu bài viết đây là hắn đã viết xong một cuốn sách tên chính là ngoại khoa tiêu động gây thuê cùng bụng giải phâu chuẩn bị cho bờ màn nhìn một chút Thỉnh giáo thụ viết cái tự sau khi sẽ đưa đi xuất bảnởĩ kéo dài tới hiện tại cũng là bởi vì dôn sau đó đổi chủ ý hắn không định đem thương nội dung vẹn vẹn hạn chế đến mình đã làm tốt nghiên cứu mặt trên sau đó lại gia nhập rất nhiều cùng thời kỳ tương quan tri thức tổng kết cùng với tương lai suy đoán cùng suy đoán nói thí dụ như hút vào gây tê phương thức khuyết điểm tương lai tính mạch gây tê độ khả thì lại nói thí dụ như bụng giải phẫu kết cấu tương ứng vị trí giải phẫu vết các lựa chọn tiêu chuẩn cùng với bụng giải phẫu quy phạm bước đi vân vân lưu loát m 10ời mấy và nói thêm vào bỏ ra rất nhiều tâm tình họa ra phát họa nh yêu cầu do đối với quyển sách này nhưng là có 10 phần tự tin Tiếng anh của bản Đứcă một bản thu dọn được rồi trong tay bài viết sau khiôn đã kế hoạch được rồi xuất bản cơ cấu nước Đức bên này tự nhiên là giao cho nước Đức y học anh Quốc bên kia giao cho yêu suy nghĩ duy ngơi những này đều không có cái gì có thể cân nhắcôn hiện tại cần cần phải làm là đem hết thầy văn tự một lần nữa phiên dịch thành tiếng anh lượng công việc này nhưng lớn hơn rồi đau đầu một hồi lâu sau khiố lúc này mới cầm lấy tin cùng để báo tin là đến từ chính cổ nạnò ổ xoa bóc độ giày dôn liền bắt được y sư kiêm tác ra chỉ sợ là lại viết thành một phần hồn mè chuyến ngắn từ khi chi chấp nhận tình cờ Phát biểu sau khi cô nả đấu lại choôn viết đến rồi lượng phong thư rất là hưng phấn biểu thị hồn mẹ ở nướcán rất được nên rất có đại hòa xu thế mà John ở hồi ô bên trong cũngchen lẫn một chút pháp y học trong tri thức bộ mặt nói thí dụ như căn cứ thi ôn hòa thi ban trở pháno tử von thời gian vân vân trong thời gian thật ngắn liền lại viết thành một phần John đối với cổ n cao sản cuối cùng cũng coi như là có một khái niệm nhẫ nhịn mở ra thư tín đi là xemích động John đem thư phong nét vào trong ngăn kéo Tuy rằng rất muốn lập tức đi ngay xem trở xuống mới nhất mẹ, có điều ngày mai muốn dậy sớm thứ tốt vẫn là chờ từ bờ dịt tở ra trở về lại trầmm dài hưởng dụng Hiện tại vẫn là xem trước một chút cái ti phong điện báo được rồi đến từ các sở dụng địa báo quả nhiên là bén phát sinh phát điện báo người không ra dôn bất ngờ thế nhưng điện báo nội dung lại làm cho hắn giật này cả mình không nhịn được hít vào một ngụ khí lạnh lại chế tạo thành công làm sao có khả năng nhanh như vậy bây giờ ở điện báo bên trong nói bọn họ vừa chế thành một chiếc đại gia đều rất hài lòng ô tô mời Zo đi vào nghiệpù thế nhưnghen chút là lúc này mới nửa năm được rồi khoảng cách lần trước Zo đi cả sở dù mới bất quá nửa năm nguyên kế hoạch một triệu mác đầu tư cũng vừa mới mới vừa giao phó đệ nhất bút 20 và mát làm sao có khả năng liền thành công lông mày không khỏi tao lên đến lúc trước nhìn thấy l cùng mấy bạn gia nhập thông dụng sau khi Zo cũng đã đoán được ô tô phát triển lịch trình rất có thể sẽ siêu ra sự tưởng tượng của chính mình đại đại tăng nhanh tốc độ đặc biệt là ở hàng năm 20 vạn má lượng lớn tài chính ủng hộ bắt đủ để tổ chức lên 50 người nghiên cứu đội ngũ này không thể nghi ngờ có thể đem bọn họ nghiên cứu phát minh tốc độ tăng nhanh đến ít hơn 10 lần phải biết trong lịch sử bạn có thể chỉ có một người 1888 năm thời điểm thê tử của hắn liền mở ra ô tô chạy hơn 100 km về nhà mẹ đẻ trở thành trên thế giới cái thứ nhất ô tô người điều khiển Cái thời đại này đám người thiếu hội không phải kỹ thuật mà là tài chính cùng nhân thủ có đầy đủ tài chính cùng nhân thủ bọn họ liền có thể sử dụng vô số lần thí nghiệm hãy mau đem động cơ công suất cho tăng lên mà có dôn như là xâm lốp xe chờ đại thổ phồngng săâm lốp xe chuyển hướng bàn hộp số trở vượt qua thời đại kiến nghị cái tốc độ này càng là sẽ như ngồi trung hòaa mũi tên vì lẽ đó Tuy rằng ký kết 5 năm1 triệu mắcc đầu tư kế hoạch dố vẫn như cũng không cho là sẽ cần lâu như vậy e sợ35 là có thể có thực dụng ô tô xuất hiện thế nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới bên bọn họ vẹn vẹn dùng nửa 5 liền cho mình phát tới để báo đến đến dộ chính đang cao màyằ chiêu thời điểm hạn gõ cửa đi vào tiên sinh ngài Th thủy khe gật đầu sau khi Hà đem một chén thanh thủy đặt lên bàn mỗi ngày sớm một một chén thanh thủy đây làôn quen thuộc hàng nhiều như vậy nằm vẫn tiếp tục kiên trì quả ra quay đầu đang chuẩn bị đi ra ngoài thời điểmố đột nhiên gọi hắn lại Àn vợ tiên sinh phiền thức người giúp ta đặt trước một tấm đi vé xe lửa thân sau 3 ngày là có thể được rồi tiên sinh hơi có chút bất ngờ có điều hànhn lập tức liền gật đầu đồng ý chờ hàngn rời đi sau khiôn xem trong tay điện báo lần thứ hai câu mày đằ chiêu lên chuyện này rốt cuộc là như thế nào Tiền tài sức mạnh thật sự thì có lớn như vậy có thể để cho lịch sử tiến trình tăng nhanh nhiều như thế sau quy 6 chương 13 nhìn thấy tương lai chương 13 nhìn thấy tương lai ngày thứ hai vừa rạng sáng dố cùng ông ngoại đồng thời đến bờ dịt tờ ra ký kết vào cô thỏa thuận 30 vạn mác đổi lấy 10% cổ phần khổng độ như thế chi ra cho dù đối với bờ dịt tờ ra tới nói cũng là rất quyết định trọng đại gây nên người cả nhà có trọng hơn nữa lại là ở nhà cùng hận tệ là ra ký kếtờịt tờ phu nhân và Anna tự nhiên cũng là hiện trường gây xem cho nên khi Anna nhìn thấy là Zo ký tên mà không phải lao hận tệ là đứng ra thời điểm Khuôn mặt nhỏ như vậy mặt cực kỳ đặc sắc cơm chưa qua đi làm Anna cùng Zo đi tới vờn hoa nhỏ một chỗ thời điểm con gái một mặt ngạc nhiên hỏi run ngày hôm nay thỏa thuận làm sao sẽ là người đến ký tên hay là hai nhà quan hệ càng thêm thân mật nguy cớ gần nhất mấy lần đến thăm thời điểm hai nhà trưởng đối tự hồ cũng là vô tình hay cố ý cho hắn cùng Anna đơn độc ở chung cơ hội Tuy rằng thời gian không lâu có điều đã đủ khiến hai người tán gấu trên hứa hơn nhiều công ty của ta đương nhiên là ta đến ký têna ngay bên người con gái trên người nhà nhạt, nhạt mùi thơm Zo có chút mất tập trung thuận miệng nói rằng Hay là bởi vì ở nhà dưới cớ ngày hôm nay Anna quần áo dù sao tùy ý rất nhiều có điều trắng nó còn dài Tuy rằng có chútộ mạ thế nhưng chụp vào vóc người kiên cường Anna trên người lại có vẻ đặc biệt xinh đẹp là như lúc trước Anna choôn ấn tượng đầu tiên như thế thằng tắp cổ cùng lộ ra sương quay xanh là như vậy gợi cảm nhưng là thấy dôn vẻ mặt rõ ràng có chút mắt tập trung Anna miệng nhỏ nhất thời liền quên lên cái thứ cái gì chế dựa chuyện của công ty không phải vẫn do ông ngoại người lo liệu sao chẳng lẽ không là hờn tệ lạ ra tộc sự nghiệp đương nhiên không phải đó là cái nhân ta thấy con gái có chút bất mãn dônội vã thu hồi tâm tư giải thích lên V đút, v đút, v đút 800 siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chế dược công ty đầu tư là bán xe đạp công ty cổ phần và được tương quan độc quyền cũng đều làôn phát minh vì lẽ đó trên bản chất giảng đây chính là hắn cá nhân sản nghiệp ông ngoại chỉ là hỗ trợ mà thôi những chuyện nàyôn đúng là từ không để ý quá có điều lao hận tệ là nhưng là phần rõ rõ ràng ràng hơn nữa cũng cô ý cùngôn tỉ mỉ nói rõ quá ở lao ra từ xem ra tài sản sự nghiệp của chính mình Tuy rằng tương lai cũng đều là dồ có điều có một số việc hay là muốn thiếu chốt tiền tốt tốt ta tất cả đều là chính người lẽ lưới một cái Anna kinh là hỏi Con gái vẫn luôn biết trước mắt cái tên này rất có bản lĩnh thế nhưng nàng xưa nay không nghĩ tới một lớn như vậy công ty cha mình tập trung vào mấy trăm ngàn mác cũng chỉ có thể chiếm 10% cổ phần công ty Dĩ nhiên chính là dôn một người sáng tạo ra đến đương nhiên bị con gái dáng dấp khả ái cho manh đến dôn sự sốt một chút lúc này mới gật gậ đầu năm 1886 Hu Châu công nghiệp Tuy nhưng đã phi thường phát đạt thế nhưng vẫn như cũng ở vào một đối lập lạc hậu giai đoạn thành thị không khi ô nhiễm vẫn không tính là cho mắt mà nữ trên mặt mọi người cũng vẫn không có bị những thứ ngộ ngang kia mị phẩm bào trùm Hơn nữa đầu ăn thiên nhiên cùng khỏe mạnh ra rẻ rõ ràng muốn so với hậu thế tốt lắm rồi chí ít ởôn nhìn tới mặc kệ là mạ vẫn là Anna, hai người da rẻ đều rất tốt không có trong ấn tượng người ra trắng nữ nhânth tố giáp ở da chất thượng thừa tình huống người da trắng tầng tia thứ rõ rằng tướng mạo sát thực phi thường có sức hấp dẫn chỉ ít đối với hiện tại Zo tới nói trước mắt Anna lại như là chàn ngập mê hoặc như thế để ánh mắt của hắn hầu như đều không thể rời đi vẫn là homon duyên cơ sau dùng sức nuốt nước bọn dố nhìn con gái cái kia một đôi xanh thẳngm con mắt dường như một vũ hồ nước như thế để hắn tâm thẳng đầu vào di tờ giai đoạn một ngày ngày thứ hai chạy đi bệnh viện kiểm tra một hồi tô mát công việc của bọn họ lại chạy đi chế dược công ty bàn giao một hồi sau khi thứ sáu bởi chiều dôn đi tới chạm xe lửa chuẩn bị lần thứ hai đi tới cặt sử dù chỉ có điều ông ngoại ngày thật sự cũng muốn đi sao nhìn bên cạnh bị áo khoắcủ mũ bọc đến chặt chẽ lao h tê là khổ gương màán dẫn nói mấy trăm km lộ trình ngồi xe lửa muốn suốt cả đến đây đối với ngoại tôn đoán giận lao hẩnn tạ không hề hay biếtất tay nói được rồi mau tới xe đi đang nghe hàngn báo cáo Nói dự định lần thứ hai đi tới cả sở dụng sau khi một lòng muốn gặp gỡ một hồi cái gọi là ô tô là món đồ gì lao h hơn thế lạ không ch chútt do dự quyết định theo Zo cùng đi liền làmôn buổi chiều chuẩn bị đi tới chạm xe lửa thời điểm kinhạ phát hiện ngoại trừ hành lý của chính mình ở ngoài Hà đem lão hẩnn tệ là hành lý cũng cho thu thậ xong đương nhiên vì chăm sóc tuổi già chủ nhân quản ra tiên sinh chính mình cũng là võ trang đầy đủ sớm mua xong 3 tấm vvé xe lửa ba người lên xe sau không lâu xe lửa mầm mẩm xuất phát hạm nhất thùng xe điều kiện coi như không tệ run cùng ông ngoại hợp trụ một căn phòng nhỏ Tuy rằng thư thích đo lường cùng hậu thế thùng xe không thể giống nhau thế nhưng chí ít ở diện tích cùng trang trí trên vẫn có chút xa hoa còn nói quản ra tiên sinh Tuy rằng dồ không thiếu tiền thế nhưng hạn vẫn là tự giác cho mình đặt hàng mặt sau một tiết tùng xe phụ thông vé xe ở ta lúc nhỏ căn bản cũng không có xe lửa có thể ngồi chờ ngoại tôn dàn xếp lại sau khi lão hấnn tệ là đột nhiên mở miệng nói rằng mọi người đi xa nhà trên căn bản cần nhờ ngựa hoặc là thẳng thán bộ hành thẳng đến về sau xuất hiện máy chạy bằng nơi nước xe lửa bị phát minh sau khi đi ra mọi người đi tới các nơi cần thời gian mới đại đạiố ngắn Có điều ở trong thành phố công cụ giao thông chủ yếu hay là muốnr dựợai vào xe ngựa mãi đến tận ng ngườiơi minh xe đạp ngày ông ngoại nói chuyện dốn rất nhanh sẽ đem trong tay sự tình để xuống biết không run lúc này nhẹ nhàng ngạy một cái lão hn tệ là thản nhiên nói các thứ đối lập so xanh chính xác tính toán năm ngoái cả năm chim bồ câu xe đạp công ty lợi nhuận tăng trưởng 40% bởi vậy quá khứ 3 tháng đối với nó định giá cũng tăng trưởng 15% thư thư phục phục ngồi dựai vào ở giường một bênố mỉm cười đáp lại nói ngài là muốn nói cho ta ra chuyển nhượng chim bồ câu cổ phần của công ty làm sai nên vì đó cảm thấy mới hận không có Liên ngoại tôn một chút lão hận tệ là trầm giọng nói rằng đã chuyện của quá khứ liền không có cần thiết lại đi hối hận cái gì ta chỉ là hy vọng ngươi mới đầu tư không có sai chữa bệnh khí giới công ty chủ yếu là có lệ nam tức đầu tư người xem như là chiếm cái tiểu thiên y thế nhưng chế dược công ty hai 25 bên trong gần như muốn đầu tư hơn 400 mác cũng chính là một triệu đô la Mỹ này không phải là một con số nhỏ con cái này giờ nạrộ m mộtt công ty 55 năm một triệu mác tài chính chỉ là vì đem ô tô thiết kế ra được ngườii cảm thấy loại này đầu tư tràn ngập nguy hiểm to lớn sau có lẽ vậyầm mặt chỉ chốp lát sau John đột nhiên biết miệng cười một tiếng nói có điều trước đây mấy hạng đầu tư đều nói rõ một điểm vậy chính là ta vận khí không ệ không phải sao có thể chúng nó không giống nhau ngay được ngoại tôn trả lời sau khi lão hn tệ lạ lông mày sâu sắc cao lên đến ở lao ra tử xem ra những thứ đồ này đương nhiên là không giống nhau nói thí dụ như bóng đèn cùng bìnha quỷ thế giới này đã có đồng loại sản phẩm chỉ có điều dôn muốn tiên tiếng không ít lại nói thí dụ như xe đạp chí ít ở trên thị trường còn có thể nhìn thấy tương tự đồ v vật như món đồ chơi càng phi thường phổ biến thế nhưng ô tô hấn tệ là không phải không nhìn thấy loại này dùng cơ khí khởi động xe ngự có ra sao tiền cảnh thế nhưng hắn không cho là có dồ này một triệu mác đầu tư những tên người nước Đức liền có thể ở trong vòng 5 năm tạo thành thực dụng ô tô đi ra dù sao là một người nhìn xe lựa phát triển lên lão nhân lão hấn tệ là rất rõ ràng một mới sự vật cần trải qua một kẻ cỡ nào quá trình dài dà đặcc nhìn lần này bèn tiên xin địa báo không phải liền dôn chính mình cũng tràn ngập nghi hoặc sao dưới cái nhìn của ta bọn họ đều là giống nhau dùng tay phải ngón trọ chỉ chỉ đầu của chính mìnhôn rồi ha Hà nói ông ngoại mặc kệ ngài có tin hay không ở trong này Ta có thể nhìn thấy chúng nó tương lai hả nhìn dôn về mặt thành thật dá vẻ lão hận tệ lại vẻ mặtừ ngơ chúng ta sắp đến đón là một kỹ thuật vì là vương thời đại Tuy rằng ánh mắt vẫn như cũng rơi vào ông ngoại trên mặt thế nhưng một mực lao hận tệ là cảm thấy drôn ánh mắt tựa hồ đang hướng về mình phía sau vô hạn kéo dài đồng thời tiếng nói của hắn cũng biến thành kỳ hảo lên địa lựcắt thép ô tô ý dược những này chúng ta đã tiến vào hoặc là đến sẽ tiến vào ngành nghề tương lai chắc chắn cho chúng ta mang đến phong phú báo lại quy 6 chương 14 nhất định phải cho chương 14 nhất định phải cho chuyện này Này chính là ngươi thời gian nửa năm thiết kế ra ô tô rồi m tọt công ty xưởng cửa phòng trên đất trống nhìn trước mắt ô tô ch trận mắt ngoan đem so sánh đến kinh ngạc trong lòng ngoại tôn mà nói lao hấn tệ là bởi vì không có nhìn thấy đệ nhất bạn ô tô mô hình hiện tại trái lại là chấn định hơn nhiều vòng quanh trước người ô tô hàng mẫu quay một vòng lại một vòng trên mặt vẽ mặt rõ ràng là phi thường cảm thấy lứ thú ở trước mặt hai người là một lật đổ mọi người quan niệm công nghiệp kết quả một cái giống như lúc to nhỏ bánh xe so với ban đầu bềnr ô tô bánh xe có thể giày nặng hơn nhiều cái này cũng là ô tô vững vàng tiến lên bảo đảm một trong Mà ở bốn cái bánh xe bên trên là một tạo hình có chút kỳ quái hộ phía trước thấp mà sau cao phía trước phải là một chỗ ngồi lái xe có một ghế rửa cùng một phương hướng bản mà mặt sau không hỏng bộ phận nên có thể nhét vào hai ba người dáng vẻ từ ngoại hình trên xem nó cùng hiện ở trên đường chạy xe người quả thật có chút nhi giống nhau tạm thời tới nói khẳng định có rất nhiều chỗ không đủ đứngôn bên người bên cực kỳ hưng và nói nói thí dụ như ngày họa ra hộp số thảo đồ chúng ta thử chế tạo một hồi tạm thời còn chưa đủ lý tưởng vì lẽ đó không có hướng về trên tăng thêm thế nhưng tội ph phòng x să lút xe tay lái cái gì cũng đã thả đi tới nhưng là có Đến lúc nàyrrốt cuộc phục hồi tinh thần lại hắn nuốt nước miếng một cái sau gian năn hỏi các người giải quyết thế nào động lực vấn đề món đồ này sẽ e sợ có nặng mấy trăm kgăng chứ nếu như chỉ là dựa theo chính mình thảo mưu cầu đem ô tô thiết kế cũng chế tạo raôn lương nhiên sẽ không quá bất ngờù sao những thứ này đều là máy móc thiết kế tay ra đời hơn nữaôn lúc trước đưa ra thảo mưu cầu cũng đầy đủ rõ ràng đừng nói thời gian nửa năm coi như chỉ có một tháng mấy chục người đồng thời nỗ lực cũng đầy đủ thế nhưngấu chấp nhất là động cơ a Trong lịch sử bánh để một chiếc xe hơi là tương tự xe ba bánh ngo quản ý ba cái tinh tế bánh xe thêm cái trước động cơ cùng mộtông ngồi toàn bộ gộp lại nhiều nhất hơn 100 kg thế nhưng trước mắt này chiếc xe hơi tuy rằng ở rôn trong mắt vẫn như c cũng đơn sơ loạii mạng thế nhưng trọng lượng chí ít ra tăng rồi gấp 3 4 lần nguyên lai like cái tiêu gy yếu động cơ làm sao có khả năng năng động hơn thế là tiên sinh chúng ta mới thiết kế một khoản động cơ với lúc đó một bên đứng nằm lơ đi lên phía trước cười giải thích nó công suất đạt đến 18 mã lực đủ để kéo này chiếc xe hơi coi như là thêm vào hai người cũng không có bất cứ vấn đề gì 18 mã lực Nghe được con số này sau khi dôn thật đúng là bị kinh sợ động cơ diễn biến phát triển là một rất quá trình dài rằng giặc cho dù ở thế kỷ 19 chưa cũng không thể so với tương lai đơn giản bao nhiêu vì lẽ đó mãi đến tập 7 8 năm sau bèn nghiên cứu chế tạo ra ví to gì ạ xong người tòa ô tô thời điểm xem quyển sáchương sách mới nhất mời đến 800 tiểu thuyếtvõg virus 800 động cơ cũng có điều 13 mã lực mà thôi Đúng là đồng kỳ né lợ công ty mới nghiên cứu phát minh ra 35 mã lực ô tô động cơ trực tiếp dẫn đến mẹ xebenz công ty cái khác cổ đông vứt bảo Benz, để hắn chỉ bảo lưu trung thân đồng sự chức vụ thể đó là hầu như 10 năm sau sự tỉnh hiện tại là năm 1886 liền chế tạo ra 18 mã lực động cơôn cảm giác mình cả người đều ngang nếu như nói ở ý dược trong lĩnh vực để ru do thừa cắt bỏ thuật sớm một năm xuất hiện đồng thời để 20 vị trí đầu năm hoàn thiện thậm chí có thể để cho hạ để 10 năm trước để hoàn án để 50 vị trí đầu năm xuất hiện đối vớiôn tới nói đều không có bất kỳ áp lực bởi vì những thứ đồ này đều là hắn có thể khống chế thế nhưng sớm sắp tới 10 năm xuất hiện một chiếc nắm giữ 18 mã lực động cơ đồng thời tạo hình cái gì tất cả đều hoàn thiện lên ô tô này cùng trong kế hoạch không giống nhau La a Coi như không cân nhắc động cơ trước mắt này chiếc xe hơi đã có hiện đại mổ tỏ mô hình thêm vào đến tiếp sau không tốn thời gian dài là có thể tiếp tục hoàn thiện hộp số cho chútôn trong nháy mắt cảm giác mình ngẽ e sợ có chút đuổi luôn rồi dựa theo dôn kế hoạch dùng thời gian 3 5 năm thiết kế cũng chế tạo ra một chiếc có thể tập trung vào thực dụng ô tô lại dùng thời gian 10 năm đi hoàn thiện các h hạng kỹ thuật cũng đào tạo thị trường trong lúc này dôn cũng không ngại tiêu tốn mấy triệu mát cho chưa để tích lũy lên đầy đủ kỹ thuật nhân tài dự trữ sau đó chờ tiến vào 20 thế kỷ sau khi Hàối sẽ ở ô tô lĩnh vực tập trung vào của cải khổng lồ cũng bắt đầu sinh mọi người thiết kế dây chuyển sản xuất Một lần đặt vững rổ m một tò sởầu Châu và Mỹ Châu địa vị cũng trong tương lai thời gian mấy chục năm bên trong trắng trận bỏ tiền thế nhưng trước mắt này chiếc xe hơi nhưng là để dôn quá bất ngờ dố cũng không nghĩ tới đem Benz, đem cùng mấy bạc 3 vị đạiưu tiến đến đồng thời kết quả Dĩ nhiên có thể đem quá trình này sớm nhiều như vậy chỉ ít liền động cơ cùng trước mắt ô tô tạo hình tới nói này đã là 7 8 năm sau trình độ ngay ởôn trong lòng nghiệm nhắc tới thao nói liên tục không thể thời điểm lão hấn tệ là cũng đã đem này chiếc xe hơi trong ngoài nhìn nhiều lần cuối cùng quay đầu hướng về phía lần này tôi nói bệnh tiến sinh hiện tại này chiếc xe hơi có thể ân có thể chạy đi sao đương nhiên chân mày tao lạiị thường tự hàoật đầu ở lão hơn là ánh mắt nhìn kỹ lập tức hướng về phía lở ra hiệu một hồi liền m t công ty tiểu cổ đồng tràn đầy phân khởi nhảy lên chỗ ngồi lái xe màkh một vị tiểu cổ đông mấy bạch nhưng là lấy ra một hình thủ kỳ quái kim loại cái ở ô tô phía trước nhất dùng sức lay đậ lên ẩ mười mấy giây sau khi ô tô bị phát động lại như năm đó run ở trong vườn hoa cho mọi người biểu thị mới nhất thiết kế xe đạp như thế mấy bắt lái xe ô tô ở mấy ngàn mét vuông trên đấtống chạy lên X xem tốc độ lời nói mặc dù không khoái Hơn nữa cũng tương đương sau này thế nhưng ở trực quan trên nhưng đã vượt qua xe đạp bình thường tốc độ nhìn thấy hết hệ trước mắt lão h hơnệ là nhất thời sự suốt không cóửa kéo động cũng không dùng người đi làm cái gì mấy bạn tiên sinh chỉ cần ở phía trên yên tinh ngồi hoàn toàn không có mọi lực tác dụng ô tô liền như thế chạy lên ở bên cạnh bệnh giải thích lão h tệ là biết bạnthỉnh thoảng to một hồi trước người vòng trong nhỏ, ô tô liền có thể chi phối chuyển hướng mà dưới chân cái kia hai cái chân đạm bản như thế độ vật nhưng là khống chế ô tô ra tốt hoặc là giám tốc độ ngay trong nháy mắt này lão h hơn tệ là rõ ràng ngày hôm qua trên xe lửa dôn câu nói kêu ý thứ Các người là làm thế nào đến đã phục hồi tinh thần lại dôn kéo lại lờ, thấp giọng hỏi chỉ có ngăn ngắn thời gian nửa năm Dĩ nhiên liền làm ra như thế một chiếc các người đến cùng là làm thế nào đến cái này kỹ thuật tiến bộ chiều ngang cũng lớn quá rồi đó đặc biệt là cái này động cơ lập tức liền chế tạo ra cao tới 18 mã lực động cơ cái tốc độ này cũng quá đánh lợ sươngờ một chút lập tứcrở khóc ởờ cười nói rằng hơnệ là tiên sinh này có gì đáng kinh ngạc ngày cho chúng ta cung cấp nhiều như vậy độc quyền cùng thiết kế thảo đồ còn có 20 vạn mác tài chính Nửa năm này bèn tiên sinh nhưng là quyết tâm đỉnh cao nhất thời điểm thuê 40 người dùng cho động cơ nghiên cứu chế tạo cùng thí nghiệm trước sau tập trung vào tài chính cao tới 15 vạn mác đem so sánh mà nói như thân xe tay lái cũng să lốp xe cái gì trên căn bản liền không tốn bao nhiêu tâm tư cùng thì tài từ ngày xong đánh lở sau khi dốt nhất thời hết vào mộtụ kỹ lệnh hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi là xảy ra chuyện gì nói chấm ra chính là hắn cái thứ 20 vạn mát gây ra họa nguyên bảnôn choè định ra rồi 5 năm tập trung vào một triệu mác tài chính kế hoạch vì là chính là có thể làm cho hắn kéo một nhánh đội ngũ Tốt dứt bỏ cá nhân đơn đã độc đấu lạc hậu phương thức thế nhưng hắn không nghĩ tới chính làè dĩ nhiên sẽ như vậy có tiến v vẹn, vẹn thời gian nửa năm liền tập trung vào 15 vạn mát đi nghiên cứu chế tạo động cơ rồi giao tài chính cùng nhân thủ thêm vào đ điểmm lử cùng 12 vị này động cơ đạiưu tốc độ làm sao có khả năng chậm tài chính cùng kỹ thuật kết hợp hòa Mỹ để cao ra như thế một chiếc vượt qua thời đại sản phẩm Ồ, không đúng vậyỗ tâm tư rối loạn chỉ chốp lát sau đột nhiên nhớ tới một chuyện chừng hai mắt hỏi đè lở tiên sinh ngài vừa nói nửa năm bên trong chiếc sau tập trung vào 15 vạn mát dùng cho nghiên cứu động cơ Nhưng là ta tổng cộng mới tập trung vào 20 và mát thêm vào nhiều người như vậy tay còn có những phương diện khác chi tiêu nói cách khác đây đánh lợ về mặt lập tức trở nên lung túng lên nhìn vị này danh nhân trong lịch sử cái tia lung túng giá vẻ dỗ trong lòng nhất thời có một loại phi thường dự cảm không tốt há to miệ hỏi các người các ngư sẽ không là đem tiền đều xà hết vì lẽ đó mới gọi ta tới xem chiếc xe này chứ thời gian nửa năm liền bỏ ra 20 và mát chuyện này đánh lợ một tấm trên khuôn mặt giá mua trong nháy mắt bay lên một vệ bỏ hửng miệng trương lại hợp nhưng không nói ra được nửa điểm phải đến Tu rằng ởôn đến trước người đều tin tưởng dựa vào trước mắt này chiếc xe hơi đối mặt Zo thì thì có 10 phần sức lực thế nhưng lúc này đối mặt ông chủ nghi vấn đẹp lờ vẫn cảm thấy có chút xấu hổ bất kể nói thế nào vậy cũng là 20 vvá mác tương đương với một người bình thường 1.000 năm thu vào liền như thế ở thời gian nửa nằm bên trong tan thành mới khói từ ngực nuố nước miếng một cái sau khiôn trong lòng rất là bất đắĩ đại trán tài chính tập trung vào chính là như vậy một hậu quả trong lịch sử bé cùng nấm l nghiên cứu ô tô thời điểm e sợ đều là là khẩn lương qu còn mang tìnhống tiến hành vì lẽ đó thời gian mới sẽ tha đến lâu như vậy thế nhưng hiện tại nửa năm bỏ ra 20 v và mát Kỹ thuật lập tức số 7 8 năm liền chẳng có gì lạ khi sâu một hơi sau khi dố trầmọm nói như vậy nói các khác các ng người để ta thấy này chiếc xe hơi mục đích chính là muốn xin càng nhiều tài chính đúng tiên sinh Mặc dù có chút đúng đúng có điều việc quan hệ mọi người sự nghiệp đánh lượng cũng chỉ có thể là gận đầu một cái nói chúng ta hi vọng có thể sớm dự chi năm tiếp theo đo lường 20 và mát bởi vì này chiếc xe hơi còn có rất nhiều vấn đề nhất định phải tiếp theo nghiên cứu có điều sinhạ yên tâm nếu như lại có thêm 20 và mát chúng ta có lòng tin ở một năm này bên trong đem động cơ công suất tăng cao đến 30 mã lực trở lên Hơn nữa đem cái khác bộ phận cũng đều hoàn thiện lên. Cho, tiền này nhất định phải cho. Còn không chờ rôn chăm chú lo lắng điều thỉnh cầu này, bên cạnh lao hẩn tệ lạ đã lớn tiếng kêu lên, liền vì có thể làm cho này ô tô sớm ngày ra thị trường, đừng nói 20 vạn mark, chính là 40 vạn mark khẳng định cũng phải cho. Quy 6 chương 15, cắt sở dụng đại học. Chương 15, cắt sở dụng đại học. Điện thoại di động xem. Tập đoàn nghiên cứu uy lực, ở giờ nẹ dồ mồ tỏa thể hiện vô cùng nhỏ nhuyễn. Ở cái này nhà phát minh môn đơn Có tối đa 1-2 trợ thủ môn hỗ trợ thời đại, lượng lớn tài chính ủng hộ tập đoàn nghiên cứu cho nhà phát minh môn tăng thêm hỏa tiễn nhiên liệu nâng lên khí. Eddie dòng dựa vào trên thế giới sớm nhất nghiên cứu cơ cấu, ngăn ngắn mấy chục năm là có thể bắt được hơn 1.000 hạng độc quyền, bằng không chỉ bằng một mình hắn, nghiên cứu cái bóng đèn liền muốn đến mấy năm, một mình hạ quỷ thậm chí muốn mười mấy năm, làm sao có khả năng bắt được hơn 1.000 cái độc quyền. John cũng không nghĩ tới, quy lực của nó sẽ to lớn như thế. Ở xem qua khiến người ta chấn động ô tô sau khi căn bản là không cần dôn ở đầu lao hấn tệ là trực tiếp đánh nhịp 20 vạn mát sẽ mau trong tới sổ nếu như không phải ước hẹn hàng ngă lao ra từ thậm chí dự định trực tiếp chuyển 40 vạn mát để bên bọn họ có thể tuy bộ càng nhiều người tay có thể tự mình chạy trốn xe ngựa trên để đánh động lão h hơntê là nhìn thấy thực vật lại liên tưởng đến Zo đã từng miêu tả qua cảnh lão hấn tệ lạ lần này toán triệt để rõ ràng một chuyện chính mình ngoại tôn lại đào ra một màu vàng lâu dài xem ra chỉ sợ là so với xe đạp lớn hơn nhiều lắm màu vàng Cho tới nóiôn cường điệu trong vòng mười mấy năm ô tô không thể phủ cập lựa tiêu thụ khả năng rất nhỏ cái gìão h hơn tệ là cũng không phải rất lưu ý là một người lâu năm thương nhân hắn rất rõ ràng đầu tư tương lai muốn trả cái giá lớn đến đâu thiên sinh ta rất xin lỗi ở lão h hơn tệ l lại trước mặt một người tuổi còn trẻ tiểu tử thở hồng hộ về mặt đau khổ nói rằng gần nhất hai ngày đều không có đi bélin vé xe lửa sớm nhất cũng phải chờ tới 4 ngày sau đó sau 4 ngày ngay được câu này sau khi lão hn tệ lạ lông mạnh nhất thời cao lên đến Tuy rằng hắn đối với ô tô phi thường cảm thấy hứng thú Hai ngày nay cũng tự mình thử lái xe rất bấtiền thế nhưng dù sao đến các sở dụng đã ba 4 ngày be bên kia còn có một cặp sự tình trợ xử lý xem quyển sách trương mới nhất xin người tìm tỏi 800 triệu thuyết bóngg tự nhiên không muốn ở chỗ này tiếp tục dừng lại xuống bên cạnhrôn ngược lại không là rất lưu ý chân mày cao lại của nói ông ngoại nếu không có vẽ xe lửa chúng ta liền dứ khoát lại đợi mấy ngày được rồi vừa vặn cũng có thể khắp mọi nơi đi một chút nhìn tiên sinh các sử dụng có cái gì đáng giá đi địa phương sau chuyện này đối mặt ông chủ ánh mắt mong chờ Bên có chút lúng túngờờ mũi cười khổ nói đem so sánh đến Madelin mà nói các sử dụng là cái địa phương nhỏ ta còn thật không nghĩ tôi có cái gì đáng giá đi địa phương nói tới chỗ này tuổi hồi lại cảm thấy có chút tầm không cam lòng như thế mới lập tức nói tiếp có điều cách sử dụng địa phương tú nhỏ thế nhưng là vẫn như cũng là tốc độ phát triển nhanh nhất địa phương một trong nói thí dụ như nơi này có một khu nhà cực kỳ tuyệt vời đại học trong công ty rất nhiều người bao quá ta ở bên trong rất nhiều người đều là nơi đó tốt nghiệp Vậy thì là vừa thay tên các sở dụng công nghiệp đại học nói từ bản thân trường học cũ bên một mặt tiếng ngạo các sử dụng công nghiệp đại học Nghe được danh tự này sau khi dùng trong mắt nhất thời một mảnh mà mịt hậu thế nếu như nói lên nước Đức đại học khẳng định không có hà vvá đây tỉnh loại hình nước Mỹ đại học tiếng Tam lớn đương nhiên cũng không bằng cáờ gì Phật anh Quốc đạii học nổi danh nếu như ở Á Châu trong phạm Bi, thậm chí còn không bằng đông kinh đại học loại hình Nhật Bn đại học càng bị người biết thế nhưng đừng quên ở thế kỷ 19 tr chữa thời điểm nơi này mới là toàn thế giới giáo dục cao đẳng trung tâm là một danh ý sưô đương nhiên hiểu một ít tên đại học bởi vì nước Đức y học việnsắt thực toàn nổi danh thế giới cũng là Trung Quốc các bác sĩ xuất ngoại mạ vàng mục đích chủ yếu điểm một trong Vì lẽ đó hắn biết một ít có y học viện tên đại học nóithí dụ như hơi cùng cho chút đương nhiên càng thiếu không được chiến tranh sau khi bị tách rời be đại học thế nhưng bên trong miệng cái này cả sở dụng công nghiệp đại học khoa học và công nghệ khoa đồ vật dôn liền hoàn toàn không biết không có nhận ra được dôn trong ánh mắt mở mỉ vẻ từ hào bên tiếp tục lớn tiếng nói tệ là tiên sinh các sử dụng công nghiệp đại học nhưng là toàn nước nước sớm nhất công nghiệp đại học ngay đến đó thời điểm lao h hơn tệ là không nhịn được chen vào một công miệng có thể đó là một trường đại học e sợ không quá thích hợp chúng ta dùng để giết thời gian chuyện này có miệngậ nhất thời cũng không nói gì hắn đương nhiên biết các sinh viên đại học không thích hợp giết thời gian đặc biệt là lượng vị khách nhân đến từ chính Berlin nơi đó nhưng là có Be lại học cái này nước nước cao cấp nhất đại học hàng có điều là vừa nãy thuận miệng như vậy nói chuyện mà thôi vào lúc này tự nhiên là hơi có chút lú túng có điều vừa lúc đó dộn trong đôi mắt lại đột nhiên bốc lên cảm thấy lương thú ánh sáng nháy mắt hỏi bệnh tiên sinh ngày mới vừa nói ngày trường học cũng là nước nước sớm nhất công nghiệp trường học đúng đến năm nay đã thành lập 60 năm gần đầu lần này xác nhận nói cái kia có y học phía sau thoáng dừng lại một chút họ tiếp Mẹ nghe vậy hơi run, run lập tức lập tức liền lắp đầu nói không có các sở dụng đại học là cái thuần tú ngành kỹ thuật đại học không có y học viện thế chí Ồ. trà sát cầm của chính mình run một mặt 5 chiêu dáng vẻ Tuy rằng cái này cái gì các sở dụng công nghiệp đại học hán sát thực không có ấn tượng gì có điều ở cần phải ở lại chỗ này bốn ngày đồng thời tựa hồ không tìm được sự tình có thể làm thời điểm hắn cũng không ngại trường đại học này bên trong nhìn một cái nói không chắc liền có thể gặp được trong đầu của chính mình có lưu lại ấn tượng đại nhân vật dù sao nơi này là nước Đức hơn nữa là thế kỷ 19 chữa nước Đức ở thế kỷ 19 con mangi Bất kể là Belin vẫn là mu bất kể là lực dịch vẫn là hơi đeo bơ, trời mới biết xóa xỉh bên tất giấu cái gì ghê gớm như người tốt đẹp đại học quản lý cơ chế cùng với cái này đặc thù thời đại kết hợp với nhau để cao ra rất nhiều trong lịch sử hiện hackch nhân vật nổi danh bọn họ xuất hiện ở tên chức thường thường đều là một ít không đáng chú ý tiểu nhân vật thật giống như bên cùng né lờ như thế ai có thểghi tới ô tô loại này có thể thay đổi thế giới cơ khí không phải sinh ra ở đại học hoặc là phòng thí nghiệm mà là như thế một cũ nát lắm nhỏ có điều đáng tiếp chính là các sử dụng Dĩ nhiên không có y học viện Vốn còn muốn có phải là mượn cơ hội đi nhận thức v vài tên y sư hoặc là giáo sư tốt lợi dụng đoạn này thời gian nhà hạ mở rộng một hồi giao tuyệt hôn trong lòng vừa bay lên trở mong liền rơi xuống dưới cái nhìn của hắn một công nghiệp bên trong đại học đơn giản chính là chút vật lý học gia hoặc là máy móc trên gia loại hình nhân vậtrôn xác thực liền không hứng thú gì chứphiẩn ở bên trong có điều dôn trầm ngâm để bạnn cho rằng hắn có hứng thú đi nhìn một cái vội vã cười nói hắn tệ là tiên sinh nếu như có hứng thú ta có thể sinh mời một vị mới quen bằng hưu hỗ trợ mà ngươi đi vào cố gắng ăm một chút Hợp tiên sinh là cái rất nhiệt tình người nhất định sẽ phi thường tình nguyện haha ha, không cần Không có y học viên tồn tại vốn Dĩ nhiên là không có hứng tú gì khoát tay đáo một cái cười nói ta cũng chỉ là có một chút điểm hiếu kỳ mà thôi tham quan cái gì liền không cần hả vừa lúc đó dôn vẻ mặt đột nhiên tương lại đột nhiên hơi kinh ngạc ngẩng đầu lên hỏi bệnh tiên sinh ngày mới vừa nói người bạn kia tên gọi là gì thật không tiện tháng nàyương mới quả thật có chút Khan hay là bởi vì tháng trước quá ông dùng sự tình đều đẩy ra tháng này đến, đến rồi có điều bận rộn tháng này cũng sắp kết thúc rồi đại ra nhiều thông cảm quy 6 chương 16 tranh chương 16 tranh khi giúp ổn thậtị John đến trước làm sao cũng không nghĩ tới chính mình sẽ ở các sở dụng cái này địa phương nhỏ ngay được vị này đại thời tên Tuy rằng chuyên nghiệp là uy học thế nhưng bất kể là cấp 2 cấp 3 cơ sở vật lý vẫn là đại học y dùng vật lý dôn đều nhiều không ra hơn cái này tần xuất đơn vị tự nhiên cũng không thể quên hình gì dù ổn thật danh tự này chính là cái thời đại này các sở dụng công nghiệp đại học vật lý học giáo sư không phải một người tỷ lệ hầu như là số không liên ở bè có chút ánh mắt kỳ quá nhiều kỹ ngay được danh tự này dôn lập tức trở nên nhiệt tính lên Không chỉ cẩn thận hỏi thăm hợp giáo sư tình huống chi thế nhỏ còn tiền chỉ để bé ngày mai sẽ mang theo chính mình đi bái phòng vị ti hiện tại còn tên đều chưa biết vật lý học giáo sư lẽ nào là bởi vì hiểm hợp giáo sư dân cớ theo khả năng bé liên tưởng tới hợp thường, thường để gặp lao sư hiểm hợp giáo sư hắn hiện tại nên vẫn là bé đại học vật lý học giáo sư mà hận tệ là tiên sinh nhưng là bé đại học ngoại khoa học phó giáo sư nói không chắc hai người có quan hệ gì đây suy nghĩ một chút sau khi bé cười gật đầu một cái nói không thành vấn đề ta trước tiên cho hợp giáo sư đánh một cú điện thoại ngày mai mang theo ngày đi gặp hắn một chút vậy cũng rấtẩn tạ John đương nhiên không biết mình cùng mà khác một vị cấp đại liên hệ đến cùng một chỗ hắn hiện tại đã chìm đắm ở lại sẽ gặp phải một vị danh nhân trong lịch sử trong vui mừng đi tối nếu như đối phương chỉ là một vật lý học đại newố đương nhiên sẽ không như vậy để bụng bằng không biết Linh đại học hiểm học giáo sư sớm đã bị hắn quáir quá thế nhưng thật khẳng định là không giống nhau bởi vì cách xa ở nước Mỹ quả táo lớn thành dố còn có một vừa đặt thành thỏa thuận không lâu hợp tác đồng bọn Vậy thì là bị hậu thế rất nhiều người cùng tiểu thuyết thần thoại Tesla tiên sinh thật cùng Thế là hai vị đạiưu liên lạc với đồng thời thời điểm là cái gì đương nhiên là vôứy điện Đối với thưậmôn đã sớm là b bán nghiệm sâu nặng dù cho điện báo hữu tuyến so sánh từ New York đến Berlin cũng phải chuyển trên thời gian mấy ngày đối với tương lai phải về đến Newt thế nhưng nước Đức vẫn nhưũ sẽ có khổng lồ sản nghiệp zone tới nói vô tuyến điện tự nhiên là nhất định phải có anh thị chữa bệnh thế giới anh thị chế dược giờ mẹ không nghi ngờ chút nào cóôn cái ti tầng tầng lớp lớp sáng tạo cùng công thức phân tử hơn nữa bên mấy người bọn hánạn này ba ra công ty tương lai đều tất nhiên là ngành ngề bên trong thế lực bá chủ mà trở lại New York sau nếu như muốn đúng lúc cùng bọn họ cầu thông thậm chí khống chế lại ba ra công ty hướng đi Như vậy tiên tiến nhất câu thông phương thức liền có vẻ phi thường tất yếuống chi vô tuyến điện bản thân liền là cái tiến bộn không lỗôn bán bất kể là từ từ toàn cầu hóamậu dịch vẫn là ô Mỹ các quốc gia bộc lộ thực dân địa sự nghiệp đương nhiên còn có vẫn luôn không có đỉnh quá to to nhỏ nhỏ chiến tranh đối với loại này nhanh và tiện phương thức liên lạc đu cầu đều là vô hạn chỉ cần bắt được độc quyền Vậy thì là một ngày thu đấu vàngôn bán chỉ có điều cùng cái thời đại này rất nhiều mình độc quyền như thế vô tuyến điện đồng dạng tồn tại phong tranh mà xui xẹo vẫn như cũng là đáng thươngạch lạ tiến sinh Hắn cùng mã có thểghi được quyển tri tranh lăn qua lộ lại bị những tiêu tài chính đại lão cùng chính phủ thao túng gặp phải một đống lại một đốngth thức nếu mới làm vậy thì dứt kho một chút nhi được rồi nghĩ tới đây dố hai mắt hơi lại cái gọi là độc quyển tri tranh đơn giản chính là ai trước tiên hại sau vấn đề đã như vậy, vậy dứ khoát liền đem thời gian sớm cái thời gian mấy năm để bọn họ muốn tranh đều không đến tranh được rồi ngay ởôn trời mong cùng thật gặp mặt thời điểm cách xa ở mấy trăm km ở ngoài Be thị chế dược công ty một gian trong phòng thí nghiệm hai má trong lồng che chuột trong nhỏ lại như là một tòa pho tượng như thế cũng khôngú đích Trong lồng che chột trắng nhỏ bệnh tật trên miên vẫn nằm bútsấc khôngú nick thiên sinh nên ăn cơm chưa nhìn đồng hồ lại nhìn một chút gỗ giống như ý lạnh trợ thủ bất đắp ý tiến lên lần thứ ba nhắc nhở thủ lĩnh của chính mình ăn cơm chưa rõ ràng xứngsờ một chút rồi mới từ trong chú trạng thái bên trong tỉnh táo lại là tiên sinh nên ăn cơm chưa trợ thủ trở mình một cái nước mắt kiên chỉ khuyên thuốc đã dùng tới chúng ta chỉ cần chờ chờ kết quả là có thể ta cho rằng ngày thật không có cần phải liên tục nhìn chằ chằm vào chúng nó hơn nữa trước thí nghiệm không phải đã chứng minh chúng nó hữu hiệu sao không không Chúng ta nhất định phải ghi chép xuống hoàn toàn số liệu ngay ch trợ thủ vừa nói như thế ý muốnậ vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên trầm giọng nói hấn tệ là tiên sinh đã nói chúng ta không chỉ phải nhớ lục thuốc tác dụng cuối cùng kết quả còn muốn nghiên cứu nó tạo tác dụng thời gian quá trình thậm chí muốn nghiên cứu nó ở động vật trong cơ thể biến hóa đương nhiên cuối cùng điểm này chúng ta tạm thời còn không làm được có điều tác dụng thời gian cùng quá trình chúng ta nhất định phải hoàn trình ghi chép xuống Vâng tiên sinh Tuy rằng trong lòng có chút không phản đối có điều nhìn thủ lĩnh một mặt chú trợ thủ cũng chỉ có thể là gật đầu bất sĩ từ khi gia nhập hành thị chế dược Thành hoàng án niên tiểu tà người dẫn đầu sau khi vị này bị gọi là tiên sinh lại như là kỳ dị như thế mỗi ngày liền phao ngâm ở trong phòng thí nghiệm làm các loại thí nghiệm tiền tiền hậu hậu đã dùng mất rồi hơn 30 con thí nghiệm độc vật hoàn án dược hiệu quả khiến người ta kinh ngạ tốt bị những ngày các khoa học gia cố ý tạo thành vi khuẩn cảm hóa các loại lũ thú nhỏ ở dùng hoàn án thuốc sau khi lại đa số đều có chuyển biến tốt tương đương một phần rất nhanh sẽ nhảy nhót tương mừng chỉ có một con xuất hiện kỳ lạ tử von hiện tượng mà trước mắt này một con cũng như thế đồng kỳ hai con chuột trắng nhỏ đã làm lại sống lại thế nhưng tình huống của nó tựa hồi nhưng tăng thêm là thuốc liều lượng vấn đề Vẫn là h hơn tệ là tiên sinh nói tới dị ứng phản ứng nhìn tình huống rõ ràng không tốt lắm chuột trong nhỏ ý vua lạc lông mày sâu sắc cao lên đến ở bắt đầu động vật thí nghiệm trước John đã từng cùng ý vua lạc trường một lần từ một loại ý nghĩa nào đó rằng cũng coi như là một lần đơn giản huấn luyện trừ để ý là quan sát thuốc bất lương phản ứng ở ngoài còn hàm hàm hồ hồ đưa ra dị ứng phản ứng khái niệm đương nhiên bởi vì hiện tại y học trình độ duyên cơ John không dám trực tiếp giải thích bạch dù sao miễn dịch học rất nhiều khái niệm hiện tại đều không có bị người nói ra hắn chỉ có thể nói là một số thí nghiệm động vật đối với hoàng án thuốc sẽ khá mất cảm tạo thành trong cơ thể một ít bất lương phản ứng Ai? nhìn ýu là tiên sinh lần thứ hai rơi vàoầm tư bên trong ch trợ thủ không khỏi khe kẽ thờ dài ở chợ thủ xem ra những thứ này đều là bé nhỏ không đáng kể cho nhỏ uống thuốc nào có trăm phần hữu hiệu hiện ở trên thị trường đại đa số thuốc hoặc là chính là không có tác dụng gì hoặc là chỉ là có chút nhi dùng thế nhưng tác dụng vụ vô cùng nghiêm trọng như hoàn án như vậy có thể quẩn t dược xưng là thần dược cũng là không có vấn đề gì trợ thủ có lúc thậm chí đang nghĩ nếu như mình là hơn tệ là tiên sinh hoa nhất định sẽ lập tức để 3 loại hoàng án thuốc ra thị trường chứ ở cái khác chế dược công ty phản ứng lại trước khẳng định có thể đại đại kiếm lời trên một cái Ngay ở trợ thủ suy nghĩ lung tung thời điểm ý thật nhưng vẫn còn đang suy nghĩ h hơn tệạ tiên sinh những câu nói kia một ít ý nghĩa cũng ở trong lòng hắn chắt dưới dây đi đồng thời trầm rãi chuyển to lớn lên chưa xong còn tiếp quy 6 chương 17 giúp đỡ chương 17 giúp đỡ một ít tỉnh tỉnh mê mê ý nghĩa ở ý hứa là trong đầu này sinh để hắn đang tiến hành động vật thí nghiệm đồng thời bắt đầu rồi chính mình dài lâu mà gian nan suy tư mà ở các sở dụng dốn hẩnn tệạ tiên sinh nhưng là ở các bên tiên sinh dẫn ra đi tiếp các sử dụng công nghiệp đại học tương lai mà khác một vị đại thật giáo sư năm nay vừa 28 tuổi thật giáo sư tướng mạo khá là anh Tuấn Trên thực tế Hợt trước là ở kỳ em đại học Nhâm giáo năm ngoái thời điểm kỳ em đại học vốn là muốn nhận lệnh hắn vì là vật lý học phó giáo sư thế nhưng lòng cao hơn trờiậ tiên sinh cuối cùng lựa chọn các sử dụng bởi vì công nghiệp đại học cho hắn cung cấp một giáo sư trước vị muốn muốn dồ cũng cảm thấy vị giáo sư này rất thú vị từ Đông Bắc Bộ kỳ em chạy đến Tây Nam Bộ các sử dụng vị nàyậ tiên sinh có thể coi là phi thường có lưu đọc tính trên thực tế cái này cũng là cái thời đại này nước Đức các khoa học ra một đặc điểm rất ít người sẽ ở một trường học chờ trên cả đời thường thường cái nào trường học có càng điều kiện tốt hoặc là đãi ngộ rất cao các khoa học ra sẽ không kiêng rẽ chút nào đầu chạy tới Chính là loại này có thể so với hậu thế kịch liệt cạnh tranh để nước Đức trình độ khoa học kỹ thuật ở thế kỷ 19 nửa phần sau tăng nhanh như gió vô số tuổi trẻ các khoa học gia bộc lộ tài năng vẫn kéo dài đến 20 thế kỷ đại trên thế giới lần 2 bởi vậy nhìn thấy tuổi trẻ thật sau khi dốt một chút đều không ngoài ý muốn thế kỷ 19 nước Đức khoa học kỹ thuật giới là thuộc về người trẻ tuổi thời đại dù cho hoặc phiêu thi thiệu chờ người vẫn như cũng như mặt trời ba trưa thế nhưng cuối cùng bọn họ chủ muốn thành tựu là ở mấy chục năm trước làm ra hơn nữa khoa học kỹ thuật tiến bộ đã bắt đầu dần dần tăng nhanh vì lẽ đó tuổi trẻ giáo sư phó giáo sư tầng tầng lớp lớp ư rất nhiều bên trong loại nhỏ đại học rất nhiều vị tríôn chính mình chính là một điển hình nhất ví dụ cho nên khi dôn nhìn thấy vẫn chưa tới 30 tuổi thật giáo sư thì cũng không có cái gì bất ngờ biểu hiện thế nhưng đối phương biết được hắn là Be đại học một vị phó giáo sư thì nhưng rõ ràng lấy làm kinh hãi Belin đại học y học viện phó giáo sư trừng mắt một đôi mắt to thật trong ánh mắt rõ ràng tàn ngậ kinh dị hơnệ là tiên sinh sinh tha thứ ta bất tính thế nhưng tuổi của ngài haha ngày xong thật tiên sinh y vấn sau khiôn cùng bên đồng thời nợ nụ cười 800úc nét 800 tiểu thuyết bóngg John thực tế tuổi tácxo so với mình báo còn nhỏ hơn vài tuổi có điều hắn biết mình có người xuyên biệt thân phận vì lẽ đóưa nay không cảm thấy có gì đặc biệt hơn nữa vì thế mà kinh ngạc nhiều người sau khi tự nhiên cũng sẽ không cảm thấy làm sao bên lúc trước cũng từng kinh ngạc quá tự nhiên rất lý giải Phật giáo sư hiện tại các thủ không giống nhau dôn mà miệngiền đem hắn công tích vĩ đại cho nói khoaát một lần đối với với mình ông chủ lớn bên cũng là tương đương tí phục này không chỉ có riêng là bởi vì đối phương ở y học trên thành cỉu chủ yếu hay là bởi vì ch chimm bồ câu xe đạp công ty Huy hoàng cùng với đối với ô tô đầu tư kết đoán vì lẽ đó ở hắn nói khoác bên giới nhìn về phíarôn ánh mắt rất nhanh sẽ trở nên kinh ngạc và khâm phục lên các khoa học ra trong lúc đó đều là có tiếng nói chung Tuy rằngôn là cái sư nhìn như cùng hợp nghiên cứu lĩnh vực không có bất kỳ chủ địa địa phương có điều tiểu tử này tốt xấu cũng là 21 thế kỷ sinh viên đại học cấp 2 cấp 3 cùng đại học vật lý và cuốn sách tích lũy xuống chỉ ít ở trên lý thuyết là có thể vượt trên hợp một con nói thí dụ như sóng điện tử quan điện hiệu ứng các loại lại nói thí dụ như điện tử cái gì nếu như chỉ nói lý lã luậnôn nắm lấy mấy cái Nobel hoàn toàn không thành vấn đề chỉ có điều chúng ta nhân vật chính chung quy cũng chỉ là một bánệ tử Hiểu một ít cơ sở vật lý lý luận thế nhưng muốn làm thí nghiệm đi nghiệm chứng liền ngay chào nói trắng ra có như Zo đi tới be sau b đủ lại một hồi vật lý học thí nghiệm tri thức chung cũng không phải chuyên nghiệp nhà nghiên cứu dù cho có thể ở trong ký ức ưu tầm đến một ít kinh điện thí nghiệm toàn quá trình cùng phương án có thể lặp lại những kia thí nghiệm thậm chí có thể căn cứ trong ký ức giáo tài sáng tác một ít luật văn thế nhưng những thứ đồ này chung quy chỉ là lưu đến mặt ngoài một khi cùng vật lý học ra môn thảo l luậnợ lên sớm vẫn là muốn sót nổi tình Xuất sắc vật lý học ra đều là xuất sắc toán học gia chỉ cần liên lụy đến hơi, hơi phức tạp điểm như cao đảng toán học chúng ta h hơn tệ là tiên sinh liền hoàn toàn không xong rồi liền phương diện này tôi nói thế kỷ 19 vật lý học đã không phải 21 thế kỷ người bình thường có thể chơixo so ra trái lại là hóa học phương diện hắn có thể giảm mạo một hồi nhân sĩ chuyên nghiệp vì lẽ đó cùng thật cùng nhau nói chuyện phím đường nàyố cũng chỉ có thể là nói bóng gió hỏi tham một chút cuối cùng xác định vị này đã như hiện tại đã bắt đầu chuẩn bị đi nghiệm chứng do phạ ra đời khai sáng mà chỉ cho tổng kết điện từ lý luận cũng là yên tâm đối với này ta phi thườngống mong thật giới thiệu xong chính mình dự định sau khi dôn một mặt chân thành của nói thật giáo sư ta rất chờ mong ngại nghiên cứu có thể mau trong có kết quả đi ra hơn nữa ta cũng tin tưởng ngày này sẽ không quá xa cảm tạ đối vớiôn thật hơi hơi có chút bất ngờ có điều vẫn lệ phép gật gật đầu cười nói ta cũng hi vọng như vậy vì lẽ đó chờ phòng thí nghiệm tài chính đúng chỗ sau khi ta sẽ mau chóng bắt đầu nghiên cứu trải qua một fan giao lưu sau khi thật sự cũng phát hiện vị này hơn tệ là tiên sinh mặcc dù là cái ngoại khoa ít sư thế nhưng đối với vật lý học cũng không thể xem như là không biết gì cả hơn nữa đối với sóng điện tử nghiên cứu tựa hổ phithưởng quan tâm Vừa nãy thậm chí còn Hàội nói ra mấy cái thí nghiệm yếu điểm để thật khá được dẫnắt tài chính ngày phòng thí nghiệm khuyết tài chính sau ngay xong thật sau khi dôn hơi nhướng mả hỏi đây thật sương sợ một chútú vai một cái cười nói đương nhiên đại học phòng thí nghiệm khuyết thiếu tài chính không phải chuyện rất bình thường sau có điều hiệu trưởng đã đáp ứng qua một thời gian ngắn sẽ phê cho ta một khoản tiền Tuy rằng mấy ngàn mát cũng không nhiều thế nhưng làm xong thí nghiệm hẳn là được rồi mới vừa từ kỳ em đại học đi tới các sở rồi không lâu thật nhìn dáng dấp công t tác vẫn chưa hoàn toàn tiến vào quỹ đạo năm chiêu gậ đầuôn đau mày ngâm lên Nhìn thấy lao bản mình nàyấm vẻ mặt bên đột nhiên có một loại cảm giác vô cùng kết thuộc nhưng đầu nghĩ đến một hồi lâu sau khi đột nhiên bỗng nhiên tỉnh ngộ này không phải là năm đó lần thứ nhất nhìn thấy hắn nói từ bản thân lúc nghiên cứu ông chủ cân nhắc đầu tư ô tông nghiên cứu chế tạo thì vậy mà sao chẳng lẽ nói như một chút trầm tư dôn lại nhìn một chút bên cạnh mởmị không giải ớt hoàn tại sao đột nhiên đờ ra bên v phải mặt lập tức trở nên quái lại lên Tuy rằng đoán được một chút có điều bèn trong lòng vẫn là lắc đầu phủ quyết ý nghĩ của chính mình đầu tư chính mình ô tô nghiên cứu chế tạo bén dương nhiên lý giải bởi vì đây là một công nghiệp sản phẩm Lúc, gần lúc hiện có thể nhìn thấy Mỹ hào tiền đồ thế nhưng đầu tư một vật lý học giáo sư nghiên cứu có ích là gì bọn họ ngoại trừ có thể được một lại một vật lý lý luận ở ngoài có thể kiếm đến tiền ngay ở bé thấy một người ông thầm lắp đầu thời điểm ông chủ của hắn hận tệ là tiên sinh nhưng lông mày hơi động đột nhiên bằng đầu lên cười nói thật tiên sinh không biết ngài có nguyện lý hay không tiếp thu trường học ở ngoài nghiên cứu giúp đỡ xin yên tâm đây là đơn thu phần nghiên cứu giúp đỡ không có chưa bất kỳ phụ ra điều kiện cái gì ngay xong dôn sau khi thật cùng b bén hai người đồng thời trận tròn cả mắt Nhìn thấy dôn vừa nãy thời gian dài chấm tư lại nghe vừa nãy lời nói này sau khi hai người nơi nào còn không rõ là xảy ra chuyện gì vị này hận tệ là tiên sinh rõ ràng là muốn giúp đỡ thật giáo sư nghiên cứu Bên là kinh ngạc đến dôn thật sự như hắn vừa này suy đoán như thế muốn giúp đỡ một không chiếm được bất kỳ báo lại vật lý học gia nghiên cứu điều này làm cho hắn trong lúc nhất thời có chút không nghĩ ra mà thật đương nhiên là vừa mừng vừa sợ chỉ có điều nhìn về phíarôn ánh mắt nhưng có thêm một tiêu hành nghi ngoại khoa in sưư nay đều không phải một kiếm tiền nghề nghiệp coi như Zo là bely đại học ngoại khoa học phó giáo sư thật cũng không cho là hắn thu vào sẽ vượt qua chính mình Nhiều nhất cũng chính là một năm2 3.000 mác mà thôi Là sao có khả năng giúp đỡ chính mình một và mát ở hai người ngạc nhiên ánh mắt nhìn kỹ dựng thẳng lên một cái ngỏr kém mỉm cười thật tiên sinh nếu nhưạ không ngại ta có thể một lần giúp đỡ ngài một vã mác chuyên môn dùng cho sóng điện tử nghiên cứu thế nhưng ta có một yêu cầu ở đây cuối cùng luận văn ký cho tạp chí phát biểu đồng thời ta hy vọng ngài cũng có thể cho ta phát một phần vốn là muốn cho nhân vật chính dínhễu một hồi có điều sau đó phát hiện muốn biết xong đối với đã hơn 10 năm không mỏ vật lý ta tới nói thực sự là quá khó khăn vì lẽ đó liền dứt khoắt vút qua mà qua đi quy 6 chương 18 bắt đầu chương 18 bắt đầu đối vớiôn tôi nói một vạn mát tuyệt đối không tính là cái gì còn số lớn đi tôi cả sở dụng hằng ngày thứ nhất lao h hơn tệ lạ liền nhận lợi bên bọn họ 20 vạn mát lượng lớn tài chính cách ở belin một nhà chế dược công ty hắn liền dự định tập trung vào 3,4 triệu mát còn nói lưurót bên kia bệnh viện hiện tại đã tập trung vào hơn 10 vạn đô la Mỹ gần như 60 vạn mát thế nhưng đối với một vị vật lý học giáo sư tới nói đây chính là một khoản tiền rất lớn năm 1886 thời điểm phổ thông giáo sư đại học lương một năm có điều hai.000 mát một vạn mát hầu như tương đương với hật 4 5 năm thu vào Cũng đủ để chống đỡ hán thí nghiệm dù cho cuối cùng còn chưa đủ trường học chia e sợ cũng có thể nối liền cho nên nói đây mới thực là đưa than sưởi ấm trong ngày tới rơi thật không có lý do cự tuyệt đối phương giúp đỡ chính là nghiên cứu của chính mình hơn nữa không cầu bất kỳ báo lại yêu cầu duy nhất chỉ có điều là ở chính mình cho tạm chíký gia luận văn thời điểm cho hán phục chế một phần mà thôi vì lẽ đó ở luôn mãi xác nhận sau khi thật một mặt cảm k cách đỡ lấy này một vạn mát giúp đỡ tương quan thủ tục cái gìôn đương nhiên sẽ không tự mình đi làm mà là đem nhiệm vụ này giao cho bệnh tư nhân quan hệ coi như không thể b bệnh tự nhiên rất thoải mái đồng ý Tuy rằng hắn vẫn luôn không nghĩ ra John lấy ra này một vạn mát đến cùng là vì cái gì. Giàn bèn đem chuyện này gạt láo hần tệ lạ, dô đung dung từ cả sở dụ công nghiệp đại học rời đi. Sau khi lượng ngày bên trong, hắn hầu như đều ngâm mình ở trong phòng thí nghiệm cùng tương lai vật lý đại như nói chuyện hiếm, mai cho đến cùng láo hần tệ lạ đồng thời ngồi lên xe lửa trở lại Berlin. Trở lại Berlin chuyện làm thứ nhất, tự nhiên là lập tức đến trong bệnh viện loanh quanh một vòng. Hết thể đều ở quỹ đạo bình thường tiến tới ngành, ở Thomas dẫn dắt đi. cái sắp bắt được bác sĩ học vị y học sinh cùng rất nhiều tiếng tu các sĩ cẩn trọng nghiêm túc cẩn thận hoàn thành mỗi một đàột thừ các đồng thời nghiêm ngặt dựo ra quy phạm tiến hành lý biệ pháp800ẽ điều này làm cho rời đi hầu như nửa thángônphi thường thỏa mã hiện y học sớm mấy chục năm ởặtt kệ bệnh viện ngoại khoa lâu bắt đầu bị ngoại khoa các bác sĩ que thuộc chấp hành hơn nữa theo càng ngày càng nhiều y sư hiệu do nó tiếp hiện nó rất càng ngày càng nhiều hạ giống có tô mát ở đây Zone trên căn bản là có thểê tâm Nguyên bảnôn là dự định rời đi Âu Châu trước tiếp tục ở bùng ngoại khoa lĩnh vực khai thác đi tới có điều nhận được đi điềuu ruột mời sau khi hắn bỏ đi ý đồ này vừa nhưng đã đáp ứng rồi đối phương ở hơn nửa năm đi tới Văạ Vậy thì có cái gì so với hiệp trợ bị ruột hoàn thiện tác thức giải phẫu lựa chọn tốt hơn đây nói cho cùng này một năm này dôn chuyện cần làm quá hơn nhiều cùng với đem tinh lực chủ yếu đặt ở ngoại khoa giải phấu mặt trên còn không bằng nhiều nhận thức điểm như người đem hai cái công ty khỏe mạnh phát triển một hồi còn nói trên giường bệnh sự tỉnh chờ trở, trở lại lưurót nắm giữ chính mình bệnh viện sau khi tự nhiên có rất nhiều cơ hội Từ phòng bệnhr giờ đi lại chạy điờ ở mạng giáo sư nơi đó quay một vòng sau khi dố nào đảo đi tới nội khoa học giáo sư học rằng văn phòng sau khi vào cửa còn không chờôn vào miệng nội khoa học giáo sư liền đẩy mặt kinh hỉ đứng lên hơntệ là tiên sinh người cuối cùng cũng coi như là trở về đây ngày tìm ta có việc nhi nhìn thấy họcăng này có chút lo lắng giá dấp r nhất thời hơi run, run. Hắn tìm học rằng tự nhiên là có chuyện muốn nói thế nhưng không nghĩ tới vị này nội khoa học giáo sư dĩ nhiên so với mình con gấp tới một cái liền tóm lấy hắn gấp g hỏi thân tệ là tiên sinh trước ngư cho ta đem ra cái tiêu mấy bình giảiiệt thuốc giảm đau cái gì gì đúng không có còn hay không mong mau, mau lấy thêm đến một ít dùng dùng đây ngắn ngủi kinh ngạc sau khi dôn trong lòng nhất thời đại hỷ ngay ở chế dược công ty bên kia lấy rat gì hàng mẫu sau khi dỗ ngay lập tức liền cho chặtọt tệ viện bên này còn tới ngoại trừ ngoại khoa bên kia chút ít cho một chút ở ngoài chủ yếu tự nhiên là cung cấp cho nội khoa học ngàn giáo sư Tuy nói món đồ này cũng coi như là một loại thân dược thế nhưng dôn trong lòng rất rõ ràng tỷ gì là tương đương an toàn bằng không cũng sẽ không ở đời sau trở thành không phải đơn thuốc dược một thành viên tự nhiên không sợ ra vấn đề lớn lo gì Đối với Asopticin, ứng dụng phạm vi miêu tảôn chủ yếu tập trung ở giải nhiệt giảm đau cùng với bệnh phong thắc mặt trên mà xuất phát từ đối vớiôn tín nhiệm cùng với coi trọng hoặcả giáo sư cũng không có quá nhiều do dự liềnêm 10ời mấy bình gì lưu lại đương nhiên ngoại trừ sử dụng loại này tên khó độc t thân dược ở ngoài hoặc cảnh giáo sư cũng đáp ứng dụngôn thu thập tương ứng lâm sản thí nghiệm số liệu Zo đi vào tìm đến hoặcả giáo sư mục đích chính là hỏi do gì hiệu quả cùng với số liệu tặ lại thế nhưng hiện tại một xem phản ứng của đối phương Zo liên biết mình đã không cần nhiều phí miệng lưỡi đi hỏi cái gì thẳng thắn gật đầu cứ nói không thành vấn đề ả giáo sư ta ngày mai sẽ để bọn họ lại cho ngày đưa chút lại đây chờôn lần thứ hai đi tới hành thị chế dược công ty thời điểm đã là hắn trở lại Be ngày thứ ba bởi vì sớm được điện thoại thông báo vì lẽ đó dôn đến công ty thời điểm không chỉ có nghỉ cơ lủ đang gọi hắn hoặc mạng cùng nghỉ là cũng tương tự đều đi tới nghỉ cơ lủ văn phòng Tuy rằng hiện tại điện thoại lắp đặt thành phẩm rất cao mỗi tháng chi phí cũng tương đương đáp giá có điều trong công ty vẫn là an bài mưi mấy bộ điện thoại ba vị này văn phòng tự nhiên đều là có nghị cơ lủ tiên sinh phải người lại cho họcng giáo sư nơi đó đưa đi một ít đơn giản chào hỏi sau khi John lập tức cười phân phó nói xem ra chúng ta thuốc không chỉ rất được bệnh nhân hoh các bác sĩ cũng đồng dạng phi thường thí nghiệm và cảnhng giáo sư ngày hôm qua tìm ta nói rồi bọn họ cần càng nhiều hàng mẫu dùng để thí nghiệm người sắp xếp một hồi buổi chiều cho bọn họ trước tiên đưa 20 không 50 bình quá khứ đi ngược lại một mình là tỷỉ gì cũng đáng không được bao nhiêu tiềnôn muốn, muốn thẳng thắn liền hào phóng một ít được rồi được rồii sinh nhá mắt một cái sau khighiỡ đủ trên mặt nhất thời lộ ra thần ắtrỡ Hương phấn gật đầu một cái nói làm anh thị chế dược quả lý Mắt nhìn thấy mấy chục ca động vật cùng thân thể thí nghiệm sau khi hắn đương nhiên biết tỷ gì loại này thuốc lớn bao nhiêu giá trị chỉ có điều có thể nhanh như vậy được Belin trong đại học khoa học giáo sư nhận Tuy nhiên có chút nằm ngoài sự dữ liệu của hán đồng thời mừng rơi trong lòng quá đối phải biết vậy cũng là belin đại học làm nước Đức bảnthổ đứng đầu nhất đại học Belin đại học ở một trình độ nào đó xem như là cái khác đại học một chỉ dẫn giả vì lẽ đó danh vọng cực cao nếu như tỷ gìn thu được họcảng giáo sư tá đồng vậy thì mang ý nghĩa nó tương lai là có thể ở nước Đức quốc nội thông suốt không trở ngại hoang án động vật thí nghiệm làm sao gấ xong à sắp thì gìn, đưa ánh mắt chuyển là vị trí cùng nhà hóa học xuất thân học mạng cùng học pháp luật nghỉ cơ lụ không giống ý lạc mới thật sự là nhân sĩ chuyên nghiệp hắn bình tĩnhậ đầu một cái nói cùng ngươi suy đoán như thế hoàn nước còn hiệu quả tốt vô cùng có điều ý lạc do dự một chút cười khổ lắp đầu nói chúng ta tạm thời còn không cách nào phán đoán hắn đối với cái nào vi khuẩn mắc cảm đối với cái nào vi khuẩn không mắc cảm e sợ chỉ có thể chờ đợi ở trên người bệnh nhân thí nghiệm sau khi hoàn thành mới có thể biết cái thời đại này mọi người đối với vi khuẩn nhất thức trung vi là quá thiếu dôn mơ hồ cho bị nhắc nhở rất nhiều đồ vật thế nhưng ở đại đa số trí bệnh khuẩn vẫn không có bị phát hiện năm 1886 cũng chỉ có thể là ký hi vọng vào tương lai đem thuốc đặt ở trên người bệnh nhân đi thử nghiệm không sao trong đầu có nguyên bộ hoàn án thuốc mẫn cả khẩn tên phổ dôn, không để ý chút nào cười nói này vốn là ở kế hoạch của chúng ta bên trong ý tiên sinh động vật thí nghiệm đại khái còn bao lâu nữa mới có thể hoàn thành nhiều nhất một tuần thích sâu một hơi thật lòng hồi đáp khoảng thời gian này hắn mang theo mấy cái trợ thủ mất ăn mất ngủ làm thí nghiệm trừng có thể sớm chừng mấy ngày hoàn thànhôn giao cho nhiệm vụ của hắn vậy thì tốt gần đầu cũng nói thật vậy thì ph Ph hỗ trợ làm tiếp một ít thuốc hàng mẫu đi ra cùng tỷ gìn như thế hoàn án chúng ta cũng nhất định phải mau trong bắt đầu mở rộng quy 6 chương 19 Tân dược ra thị trường chương 19 Tân dược ra thị trường năm 1886 Berlin mùa xuân đến thời điểm đã là hai tháng để ở vừa mới qua đi trong hai tháng mặt ngoại trừ cho bé bọn họ trao đổi đi tới 20 vạn mát tiền mặt ở ngoài vẫn cùng có lệ nam thức cộng đồng cho anh thị trưỡng bệnh khí giới công tyú từ 30 vạn mát Kế hoạch đến vào tháng 5 thời điểm đem hết hệ chữa bệnh khí giới sản năng gia tăng gấp đôi Tuy rằng đầu tư có điều ngăn ngăn hay 3 tháng thế nhưng anh thị chữa bệnh khí giới thu được to lớn thành công cho bộ Ngo ngoại khoa giải phẫu khí giới trở thành hoàn toàn xứng mỏ kim loại khí đặc biệt là trải qua những kia đã từng đến chặt lọc ẽ bệnh viện từng trải qua các bác sĩ tuyên truyền cùng sử dụng rất nhiều đơn đặt hàng từ các nước châu châu dồn dập mà đến thậm chí ngay cả bác Mỹ các thương nhân đều phản ứng lại ở hai tháng phân thời điểm rơi xuống 100 bộ đơn đặt hàng bởi vậy là quan phòng trừng năm nay hơn nửa nămrôn thiết kế giải phẫu khí giới rất có thể sẽ tiêu đi ra ngoài hơn.000 bộ Đối lập đến nó giá cả mà nói này là phi thường khả quan một con số ngoài ra đồng dạng kiếm tiền còn huyết áp kế đối với loại này mỗi cái insu đều nên thứ nắm giữ mà nói cả năm tiêu thụ hơn vạn kiện không hề áp lực trái lại làôn thiết kế tiểu mới nhiệt kế cùngống nghe tuy rằng tạo hình khéo léo tính Mỹ sử dụng thuận tiện cấp tốc thế nhưng bởi vì không có cách mạng tính thay đổi vì lẽ đó lượng tiêu thụ gộp lại cũng chính là cùng huyết áp kế ngang hàng mà thôi có điều lợi nhuận liền thấp hơn nhiều sản phẩm tiêu thụ năm này mang đến chính là nhà xưởng sản năng thiếu nghiêm trọng Lúc trước có lệ nam thức đối với cái công xưởng này cũng không để ý mà dôn bởi vì không cách nào ph phòng trừng lúc đầu lượng tiêu thụ bởi vậy cũng không có đặc biệt yêu cầu vì lẽ đó nhà xưởng quy mô rất nhỏ sản lượng cũng không cao thế nhưng vẹn vẹn 3 tháng không tới thời gian tất cả mọi người đều nhìn thấy chữa bệnh phí giới to lớn tiềm lực mở rộng nhà xưởng quy mô cũng là thành tất nhiên bất luận cái nào hợp lệ thương nhân đều không sẽ bỏ qua cơ hội này vì lẽ đó hai nhà hợp lại tính toán lập tức chú tư 30 v và mát trao đổi chú tư tỷ lệ thời điểm lão hấn tệ là đương nhiên yêu cầu dựa theo sớm định ra cổ phần tỷ lệ đến tiến hành thế nhưng có lệ nam tức nhưng muốn độc lập bỏ vốn Gia tăng chính mình nắm cố tỷ lệ đang nhìn đến công ty tiêu thụ con số cùng tương lai tiền cảnh sau khi có lệ nam thức đã có chút hối hận lúc trước không có nhiều chiếm cổ phần đángế khôn khéo lao hận tệ là cũng không phải người ngu cũng chỉôn bây giờ căn bản liền không thiếu tiền bán đi xe đạp công ty cổ phần những cái tiền đến hiện tại đại đa số còn ở ngân hàng tài khoản bên trong 5 út sau đây giải quyết sau khí giới chuyện của công ty anh thị chế dược 4 loại tân dược cũng chính thức ra thị trường thế kỷ chiược còn có 3 loại mỗi người có đặc điểm hoàn án loại thuốc ở ngày mùng ngày 1 tháng 3 ngày đó chính thức mang lên hành thị chế dược công ty hàng giá Trở thành nhà này đầu tư dự tính đem đạt đến 400 vạn mát chế dược bá chủ nhóm đầu tiên sản phẩm tiên tiến mà to lớn nghiên cứu phát minh nhà lớn vẫn còn đang căng thẳng thi công nhà xưởng xây dựng thêm cùng cải tạo vẫn còn đang đều đâu vào đấy tiến hành thế nhưng ởôn liên tiếp tục cùng nghiêm khắc yêu cầu thế giới nghị cơ tiên sinh vẫn là tập trung vào to lớn tinh lực bảo đảm này 4 loại thuốc sinh sản hơn 1.000 hộ hàngg mẫu vị trí hướng về toàn Âu Châu 300 danh y sư trong tay cuối cùng nghị c cơ Lủ tiênên Sin cũng không có có thể hoàn thành dôn yêu cầu chỉ tìm tới hơn 220 vị sư liên hệ địa chỉ trong đó tuyệt đại đa số đều là người nước Đức Nếu như cân nhắc đến nhân viên lưu động cùng địa chỉ thay đổi, có thể thu được thuốc hàng màu y sư nói vậy sẽ không vượt qua 200 người. Bởi vậy ở Tân Dược ra thị trường cùng ngày, Nghị Cơ Lù có chút thấp phỏm bất an cho John gọi điện thoại tới. Có chút chịu đòn nhận tội ý tứ, có điều ông chủ hẳn tệ là tiên sinh nhưng cười ha ha, cũng không phải rất lưu ý. Yêu cầu quy yêu cầu. Thực tế quy thực tế, John trong lòng là rất rõ ràng. Hơn nữa đang an ủi Nghị Cơ Lù một phen sau khi, John sau đó lập tức liền cho hắn đưa đi nhân số nhiều đến 70 y sư danh s Khoảng thời gian này hắn cũng không có nhà dỗi thông qua tìm ở mà cùng với cho bị ruột cùng chờ người v thư thậm chí bao gồm tham gia Berlin hội nghị những loại khoa các bác sĩ viết thư vô tìm người hiệu suất có thể không thể soỉ cỡ lụ bọn họ thấp bao nhiêu sắp tới 300 tiền các bác sĩ mỗi người đều sẽ thu được 5 mình sắp gì cùng 15 bìnhược 20 bình Tân dược thành phẩm có điều mát nhiều hơn chút coi như 300 danh ý sư cũng có điều 6.000 mình coi như thêm vào phí chuyên trợ cùng tiền kỳ hết thẻ chi phí thành vốn cũng không quá mới 20.000 má mà thôi con số này đã từng một lần để người xuyên việc quét miệng vui vẻ một buổi tối Cùng hơn một năm sautân dược nghiên cứu phát minh thành phẩm so với 20.000 mác hầu như là có thể bỏ qua không tính 21 thế kỷ thời điểm toàn cầu nghiên cứu phát minh tập trung vào trên bảng xếp hạng quanh năm cũng có thể nhìn thấy chế dược bá chủ tên đứng đầu nhất chế dược công ty một năm nghiên cứu phát minh tập trung vào phải kể tới lấy 10 tỷ đô la Mỹ đến tính toán đơn trồng thuốc vật cuối cùng nghiên cứu phát minh thành phẩm thường thường sẽ cao tới mấy trăm triệu thậm chí hơn 1 tỷ đô la Mỹ thế nhưng ở năm 1886 thời điểmôn đem 4 loại thuốc đồng thời đẩy tới thị trường thành phẩm coi như thêm vào nhà xưởng cùng phòng nghiên cứu đầu tư cũng có điều 400 vạn như thế mãnh liệt so sánh dôn có thể nào không vui ngoại trừ tiền tài thành phẩm thấp đáng sợ ở ngoài để dôn càng cao hứng hơn thời gian thành phẩm tiết kiệm từ bốn loại thuốc bị rôn phát minh đi ra đến chúng nó ra thị trường có điều mới ngăn ngắn thời ra ba 4 tháng này nếu như đặt ở 21 thế kỷ tuyệt đối là chuyện khó mà tin nổi tương lai một loại tân dược từ trong phòng thí nghiệm sinh ra sau khi khoảng cách ra thị trường còn có thời gian rất dài nó muốn trước tiên trải qua phòng thí nghiệm dược lý học nghiên cứu phải trải qua động vật thí nghiệm phải trải qua phạm vi nhỏ người tình nguyện lâm Sàng thí nghiệm lại trải qua quy mô lớn một chút lâm sàng thí nghiệm cuối cùng là hơn ngàn người lâm sàng thí nghiệm một ký lâm sàng Hai kỳ lâm sàng dưỡng ra quy trình thường thường muốn tìm đi mấy năm nếu như dài đến mười mấy năm cũng không phải chuyện ly kỳ gì vì lẽ đó ở Tân dược ra thị trường sau khi thường thường sẽ đắp giá để bệnh nhân khó có thể chịu đựng bởi vì ngoại trừ theo đổi kết sủ lợi nhuận ở ngoài chế dược công ty còn muốn đem nghiên cứu phát minh tập trung vào to lớn thành phẩm cũng thân ở thuốc giá cả bên trong chỉ có chờ là quyền bảo vệ kỳ sau khi đến rất nhiều lượng phòng chế dược dồn dập ra thị trường giá cả mới khả năng chậm rãi hạ xuống được mà đến vào lúc ấy thuốc thương phẩm tiên liền muốn đưa đến khen chốt tác dụng có điều ở thời đại này hết thảy đều là đơn giản như vậy Nếu như không lo lắng ra thị trường sau thuốc hiệu quả không được do đó ảnh hưởng đến buồn công ty danh dự bất kỳ một nhà chế dược công ty thậm chí có thể không trải qua bất kỳ thí nghiệm liền trực tiếp đẩy ra sản phẩm mới trên thực tế rủ cho đến mấy chục năm sau vẫn như cũ cũng không có cái gì nhất định phải trước tiên trải qua dườngm ra thí nghiệm mới có thể ra thị trường yêu cầu mai đến tận có một nhà nước bị công ty vì dùng một loại hàm độc dung mua đến chế bị hóa hóa thuốc mới cuối cùng để bị khinh bị cô dâu nhỏ như thế đã bắt đầu chấp trưởng của to trở thành chế dược công ty trong mắt tác động các tiên sinh ở anh thị chế dược công ty trong phòng học hàng háiôn hơn tệ là tiên sinh lớn tiếng nói Tuy rằng cho tới bây giờ bất kể là hành thị chế dược công ty bản thân vẫn là sản phẩm của chúng ta vẫn như cũ nơi ở không có tiếng tâm gì trạng thái thế nhưng xin mọi người tin tưởng một điểm Vậy thì là không tốn thời gian giải chúng ta là sẽ trở thành toàn Âu Châu thậm chí toàn thế giới nổi danh nhất chế dược công tyxoắnú hồi lâu chuẩn bị mau trong kết thúc Âuâu tình tiết trở về Newrót quy 6 chương 20 càng tốt hơn thuốc chương 20 càng tốt hơn thuốc Berlin đại học phụ thuộc chặt lọt k kẻ bệnh việnội khoa học giáo sư văn phòng làm Zo đi vào họcảng tiên sinh văn phòng thời điểm nội khoa học giáo sư chính đang múa bút thành vănùi đầu viết cái gì Nhìn thấy dôn sau khi hắn lập tức đứng lên đến hưng phân nói rằng toàntệ là tiên sinh nhanh tới xem một chút ta viết bản này luận văn luận vănôn chân mày tao lại trong lòng hơi hơi kinh ngạc làm Be đại học Nội khoa học giáo sư và cảng tiền sinh sáng tác luận văn rất bình thường trên thực tế vị tiên sinh này cho tới nay mới thôi phát biểu luận văn tuyệt đối ở Bách Tiên trở lên được cho là cao sản nhà nghiên cứu thế nhưng đểôn có chút kỳ quá chính là đối phương viết luận văn tại sao phải nhường chính mình đến xem thử lẽ nào là trong lòng đỗng nhiên hơi động dôn lập tức liền tụ ở tới cảm giáo sư một bên đem trên bàn luận văn đưa choồ một bên tuổi nói đây là một phần liên quan với gì ứng dụng là văn à trên thực tế ta viết lộ tiên một phần là có quan hệ nó giải nhiệt giảm đau tác dụng đã viết xong đang chuẩn bị ký đi ra ngoài mà trang này nhưng là có quan hệ nó trị liệu bệnh viêm khước mãn tính luận văn cũng nhanh phân kết hơn thế là tiên sinh người là gì người sáng tạo đối với nó hiểu rõ nên ở trên ta nhìn luận văn có vấn đề hay không quả nhiên hợp cảm giáo sư dùng từ gì đã gần như có hai tháng liệu hiệu rõ rõ ràng ràng đặt ở trong mắt nếu như nếu như không nhớ ra được viết một phần luật vănôn đều muốn cảm thấy kỳ quái khôngút do dự tiếp nhận luật vănôn thật lòng xem lên trước tiên xem viết xong cái kia một phần cũng chính là gìn giải nhit giảm đau tác dụng cái này cũng là Zo coi trọng nhất một phần luật văn đem so sánh đến phong pháp trị liệu tác dụng mà nói tòa nhật cùng đau đớn phát sinh xuất muốn cao hơn nhiều gì hậu kỳ chủ yếu tiêu thụ mục tiêu chính là những người kia và cảm giáo sư luận văn hàm dròng giá 100k các loại hình tòa nhiệt cũng đau đớn bệnh nhân đại thể xem ra rõ ràng hữu hiệu ở chừng 70% con số này để dôn tương đương phạm án luận văn viết đến mức rất quy củ dốn sau khi xem xong không chút biến sắc, tiếp theo là xem nổi lên tiên thứ hai luận văn thì thứ hai luận văn nội dung cũng rất đơn giản chính là 40k bệnh viêm khớp mãn tính bệnh nhân sử dụng kết quả tập hợp Tuy rằng vẫn không có viết sóng kết luận bộ phận có điều đơn từ các bệnh tìnhôn báo cáo đến xem trị liệu loại bệnh này hiệu quả tương đương khiến người ta thỏa mãn phải biết dù cho ở hơn 100 năm sau loại bệnh này cũng là rất khó chữa trị vô số bệnh nhân không thể không quanh 5 triệu đường bệnh tật giảm vặt xuất hiện chỉ ít có thể phân đoạn đau đớn cùng chứng viêm ngài viết rất tốt ta không có ý kiến gì Đại thể là xem một lần luận văn sau khiôn rồi gật đầu một cái nói là một tên nội khoa học giáo sư và càng viết luận văn bản lĩnh tuy rằng không chắc ở người xuyên Việt bên trên thế nhưng ở thời đại này là tuyệt đốiường giả dố chân tâm tìm không ra cái gì tật xấu đi ra có điều đơn giản tán đồng sau khi dố lại đột nhiên trầm ngâm lên hoặc càng giáo sư hơi núi mày không nhịn được gấp giọng hỏi Tuy nhiên làm saoố vậy mặt thoáng trần chờ một chút sau đó mới cười nói giáo sư ta là đang suy nghĩ nếu như ngại sử dụng đối chiếu tổ có thể hay không càng có sức thuyết phục một ít đối chiếu tổ ngày dôn vừa nói như thế và càng nhất thời sự sốt đúng thế giáo sưậậ đầuố nói tiếp 40k bệnh nhân khẳng định là đầy đủ có sức thuyết phục thế nhưng cá nhân ta cho rằng còn thiếu lấy không cần d được hoặc là sử dụng những dược vật khác bệnh nhân làm tham chiếu đương nhiên đối chiếu tổ bệnh nhân số lượng nên cũng là 40k mới có khả năng so sánh chúng ta thậm chí có thể không trước đó nói cho bọn họ biết tác dụng của vị thuốc sau đó dùng toán học phương pháp đem hai tổ bệnh nhân tình huống tiến hành đối chiếu là có thể rõ ràng nhìn raập gìn ưu điểm a chờ dố lời nói xong sau khi hoặc các giáo sư Trầmâm chỉ chốt lát sau gật đầu nói không sai dố người ý nghĩ này tương đương không sai Sắc thực đáng giá đi từ một chút đối với thế kỷ 21 bất kỳ một vị sư tới nóiùy cơ đối chiếu thí nghiệm đều là nghe nhiều nên thuộc đồ vật cho dù ở năm 1886 Hâu Châu loại này thí nghiệm phương thức mô hình cũng đã xuất hiện hơn 80 năm thế nhưng sử dụng nó ý sư vẫn như cũ đã ít lại càng ít nguyên nhân rất đơn giản đại đa số người căn bản là sẽ không thái quá lưu ý cái gọi là kết quả thế nhưng liền dôn mà nói hắn biết do ở sau đó thuốc nghiên cứu phát minh cùng với lâm sà bên trong tùy cơông manh đối chiếu thí nghiệm đem sẽ đưa đến cỡ nào tác dụng to lớn vì lẽ đó lúc này liền không nhịn được nhắc nhởi hoặc cả một hồi Bất luận từ phương diện nào hắn đều hy vọng liệu hiệu nắm giữ mạnh nhất sức thuyết phục thấy họ giáo sư một bộ năm chiêu dá vẻ rõ ràng đối với mình tiến nghị khá là cảm thấy lứng thúố lúc này mới hơi thờ pháo nhẹõ mở ra chính mình bên người mang theo bao da nhìn thấy dôn lấy ra một bình, bình dự hạt vàảng giáo sư nhất thời sáng mắt lên kinhỉ hỏi chuyện này đây là hơn thế là tiên sinh vị tiêu nghỉ cờ đủ tiên sinh không phải nói không lại hướng về chúng ta miễn phí cung cấp hạ gì sao đây nghe được lời nói này sau khi dôn vẻ mặt nhất thời có chút lúng tú lên Ở trong hai tháng sử dụng vượt qua 300 mình gì đối với chặt loọt kẽ bệnh viện tới nói tuyệt đối không thể có nhiều thế nhưng đứng quên anh thị chế dược cho họcng cung cấp thuốc có thể đều làm miễ phí thế nhưng đi ngang qua hai tháng dùng thử sau khi nghị có đủ tiên sinh cũng hướng về họcng giáo sư sáng tỏ tỏ rõ thái độ rồi tiếp tục biếu tặng e sợ đã không quá có thể được anh thị chế dược đem lấy mỗi bình ba mát giá cả hướng về chặt loọt kẽ bệnh viện c cũng hằng đồng thời kiến nghị bệnh viện lấy mỗi bình 5 mát giá cả truyền thụ cho các bệnh nhân thượng đế 5 mát cái giá này ở học giáo sư xem ra không phải quá đắt mà là quá thiên yóm giá 50 hạạ gì Ít nhất có thể thỏa mãn một bệnh nhân 10 ngày liệu dùng cũng chính là tương đương với mỗi ngày chỉ cần bán mát và cảm giáo sư cảm thấy anh thị chế dược là tương đương nhân tử cũng không có bởi vì nó kinh người liệu hiệu mà lung tung địch giá trái lại là đưa ra một để đại đa số người có thể tiếp thu giá cả đối với cái này đánh giá dốt cũng là tương đươngỏ mãn Hi hiện tại không phải là hậu thế cái kia gì không đáng giá hiện đại là một loại mới nhất đặc hiệu dược nó hoàn toàn do tư cách định ra một siêu cao giá cả cho nên lúc ban đầu cân nhắc giá cả thời điểm dốn khôngút do dự từ chối nghỉ cỡ lù cuối cùng đưa ra lượng mát bán lại giới mà là trực tiếp cao lên tới năm mát mặt trên có đủ không biết lực zone có thể không biết cái thời đại này nước Mỹ một thôn phụ thảo dược cũng giám bán một đô la Mỹ một mình Nam má cũng chính là một đô la Mỹ nhiều một chút mà thôi có thể không trị cái giá này đùa gì thếở dĩ giám định ra như vậy giá cao vừa đến là bởi vìôn đối với gì hiệu quả có cực cường tự tin rõ rằng nó rất nhanh sẽ có thể nhất thống giải nhiệt thuốc giảm đau cùng với bệnh phong thấp thuốc thiên hạ thứ hai Zo tin chắc một điểm cho dù sau đó những công ty khác có thể tìm tới mặt khác một loại hợp thành phương thức cũng cuối cùng chế tạo ra rất tiền axit sal thành phẩm cũng tuyệt đối không thể hạ thấp bán má một bình ch trụp ở trên Bởi vì từ tối vừa bắt đầuắn tìm tới chính là dùng cái thời đại này kỹ thuật có thể làm được thành phẩm thấp nhất một loại sinh sản công nghệ nghiên cứu chế tạo ra một loại tăngược dù cho chỉ là tìm tới nó sinh sản công nghệ đối với cái thời đại này chế dược công ty tới nói cũng là cực kỳ gian nan sự tỉnh gìn trong lịch sử là 10 năm sau mới xuất hiện hiện tại Zo để hắn sớm thời gian dài như vậy phát minh đi ra những công ty khác có hay không thực lực làm được hoặc là nói bọn họ liền xem là khá làm được cần muốn thời gian bao lâu vì lẽ đó ở trong thời gian ngắn bên trongôn căn bản là không sợ có công ty có thể phòng chế Hơn nữa đừng quên anh thị chế dược cũng không có nghiên cứu phát minh thành phẩm nói chuyện dố ở trong phòng thí nghiệmrót mấy ngày chỉ có điều là nghiệm chứng một hồi trong trí nhớ mình chế bị bước đi mà tôi thậm chí cũng không cần chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật đi nghiên cứu sẵn có sinh sản công nghệ thì có bất quá hôm nayôn tìm đến vào rằng không phải là thay đổiị cỡ lũ quyết định tiếp tục cho bệnh viện cung cấp miễn phí nữa rồi hắn hơi có chút lúng túng cườii cậnắc đầu nói giáo sư những thứ đồ này không phải là không phải là cái gì hơi nhú mày và gắng nhìn trên bàn mấy chết lọ trong lòng thực tại có chút thất vọng thứ tốt là Thân bí luận nụ cườiố đem một bình tử hướng về học cảnh giáo sư trước mặt một thả cười ha ha nói hoặc cảm giáo sư ta dám hướng về ngày bảo đảm ngày hôm nay đem ra đồ vật tuyệt đối sẽ không so với ạ gì kém từ một loại ý nghĩa nào đó rằng chúng nó rất khả năng là càng tốt hơn thuốc quy 6 chương 21 một loại khác tăng dược chương 21 một loại khác tăng dược người người nói cái gì đang nghe xong dôn giới thiệu sau khi hoặc cảnh giáo sư hai con mắt nhất thời trận lên cùng như nh nhán một kích cỡ tương đương tay phải càng là như cấp giật ví to gì ạ nữ Vương vương miện như thế đem một bình thuốc c cấpp được trong tay hoàn án loại thuốc Đối với họcả giáo sư phản ứng không ngạc nhiên chút nào dốn hàm cười nói hoặc cảnh giáo sư ta có thể chịu trách để nói chúng nó xuất hiện chính là y học giới một hồi cách mạng bắt đầu từ hôm nay nhân loại đem sẽ không lại chỉ có thể bị động tiếp thu vi khuẩn tập ích mà là có thể chủ động đi chống lại chúng nó thậm chí chế phục chúng nó Ừ nghe được lời nói này sau khi vàoảng giáo sư nhất thời hít vào một vùng khí lạnh hoang án nhìn trước mắt cái này cũng là sắp bị gìn hầu như không có khác biệt gì trướcọ nội khoa học giáo sư trong lòng nhấc lên một luồng cơn só thần Từ khi bạn sẽ bỏ cùng cột xây dựng lên vi trùng học sau khi các bác sĩ đặc biệt là hàng đầu các bác sĩ đối với loại này nhìn bằng mắt thường không tới con vật nhỏ càng ngày càng coi trọng đặc biệt là mấy năm gần đây có thở vi trùng lao cùng dịch chuột cònn que lĩnh vực phát hiện nãoo động thế giới đồng thời cũng làm cho cả ngày càng nhiều người đưa ánh mắt tìm đến phía làm sao đi chống đỡ những vật nhỏ này xâm lân tới mặt đương nhiên kết quả là phi thường khiến người ta thất vọng trên thị trường cũng có thật nhiều linh đan rệợu được đánh có thể chống lại vi còn tiết tuổi ở ra thị trường ban đầu hấp dẫn không ít người nh nha cầu thế nhưng là mọi người chân chính biết được chúng nó nổi tình sau khi lưu lại liền chỉ có thất vọng cùng bất đắt dĩ Hoặc gặng giáo sư không nghĩ tới, dôn dĩ nhiên cũng làm ra tiếng sưng có thể chống lại vi khuẩn thuốc. Nhìn hoặc gặng giáo sư kinh ngạc cực điểm ráng vẻ, dôn trong lòng âm thầm một nhạc. Đối với vi khuẩn môn vẫn không có sản sinh bất kỳ triệu được thuốc, đối với các loại kháng khuẩn thuốc cực kỳ mẫn cảm thời đại tới nói. Hoàng án loại thuốc xuất hiện tuyệt đối là một hồi địa chấn, nhất định muốn náo động toàn bộ y học giới. Loại này thuốc đối với đại đa số cách lan dương tính khuẩn cùng âm tính khuẩn có hài lòng kháng khuẩn Trong đó mẫn cảm nhất chính là A quần tạ xích khuẩn, viêm phổi tạ xích khuẩn, viêm màng não lại xác khuẩn, lâm bệnh lại xác khuẩn, dịch chuột thư thị khuẩn cùng nổ cả khuẩn trúc, cũng đối với bệnh mát hột y nguyên thân, vi trùng xuất Z, thẻ thị phổi bào tử trùng cùng con trùng tầm bổ thân có ước chế tác dụng. Thế nhưng đối với chi nguyên thân, lập đánh gục thứ thân cùng thể xoắn ốc vô hiệu, thậm chí có thể xuất tiến lập đánh gục thứ thân sinh trường. Nói cách khác, hoàng án loại thuốc chính là thổi lên nhân loại chống lại vi khuẩn Đột nhiên chạy tới đối với họcả giáo sư nói bọn họ phát minh một loại có thể chống đỡ vi của thuốc vị này nội khoa học giáo sư nói không chắc sẽ lập tức đem đối phương cho đổi ra ngoài dù sao liềnộ như vậy đại nhân vật cũng chỉ có thể tìm tới vi khuẩn mà không thể chống đỡ chúng nó thế nhưng nếu như đến người là dôn hơn thế là hơn nữa vị tiên sinh này tại quá khứ một năm bên trong làm ra khiến người ta loa mắt thành tích đồng thời phát minh là tỷ gì loại này thần kỹ thuốc hoặc giáo sư liền không thể không thật lòng đối xử này mới bình thuốc từ ngực cụ họng nick một chút sau khi hoặc giáo sư âm thanh hơi khô sắc hỏi hơnệ là tiên sinh Đây chính là lời ngươi nói hoàng án. Ta muốn xin hỏi một chút, công ty của ngươi trước đây từng làm thí nghiệm sao? Đương nhiên. Cười ha ha, rôn chuyện đương nhiên nói rằng, chưa từng làm thí nghiệm thuốc. Ta làm sao dám hướng về ngài nơi này nắm? Đây là chúng ta vừa không xong liền động vật thí nghiệm ghi chép, ngài có thể nhìn một chút, chủ trì thí nghiệm chính là mới vừa từ ngài nơi này cách mở ý vừa là tiên sinh. Vừa nói, rôn một bên từ bao ra bên trong lấy ra ý vừa là sáng tác thí nghiệm báo cáo, đồng thời trên mặt cũng hơi có chút lung túng bị là từ chặt loọt kẽ bệnh việno nhưng là rơi xuống gẳng giáo sư tốt một trận giậ dù sao thời đại này muốn tìm một kinh nghiệm phong phú đồng thời lại phi thường ưu tú ý sư không phải là chuyện dễ dà gì ý cũng coi như là học giáo sư thủ hạ một viên đại tướng hơn nữa phi thường đến nội khoa học giáo sư xem trọng không nghĩ tới lại bị dôn choảo đi rồi có điều trước đápánậ quá học càng ngược lại cũng đã thấy ra phi thường không có vì thế mà tức giận trái lại làịọ gật đầu một cái nói nếu như là ý gọi là hoàn thành động vật thí nghiệm vậy ta liền yên tâm hơn thế là tiên sinh cái này cái gọi là Hoàngán dược Không phải một loại mà là 3 loại theo bản năng lắp lắt vào tay dôn kiên chỉ giải thích hoànng ánư nay đều không phải một loại dược mà là một loại thuốc gọi chung 20 thế kỷ 30 niên đại loại này thuốc lần thứ nhất xuất hiện sau khi chế dược công ty ở ngăn ngắn trong vòng 20 năm liền phát minh nhiều đến mấy.000 loại hoàn án loại thuốc thế nhưng cuối cùng đối diện trừ hiệu quả không tốt hoặc là độc tính quá to lớn thuốc ở ngoài thường dùng có điều mấy ch trục loại mà thôi hoànng án loại thuốc từ tác dụng trên giảng cơ bản có thể trên làm tam đại loại một loại là dùng khắp toàn thân gợi cảm nhiễm đồng thời dễ dàng bị chràng đã hấp thu hoànng án loại thuốc John lấy ra hoàn án tỷn một loại là chàng đạo khó có thể hấp th chủ yếu dùng cho chàng đạo cảm hóa thuốc dố lấy rau hoàn còn có một loại nhưng là loại du thuốc dôn lấy ra hoàn án gìân ba loại đều là John trong ký ứcển hình hoàn án thuốc một trong mang ngoại trừ này 3 loại hoàn án loại thuốc ở ngoài ởôn đưa ra chúng nó cộng đồng đặc thù cũng dự đoán còn có vô số loại đồng loại thuốc chờ nhân loại đi phát hiện sau khi ý tiên sinh đang hoàn thành động vật thí nghiệm sau khi đã không chốt do dự vùi đầu vào phát hiện chúng nó trong công việc đi tới hàng năm 10 vạn má tập trung vào Có thể bảo đảm hành thị chế dược trong tương lai trong 5 năm xuất hiện chí ít 20 loại hoàn án loại thuốc ở cho nội khoa học giáo sư giải thích một hồi ba loại thuốc khác nhau cùng từng người thích thứ bệnh tật sau khi hoặcặ trên mặt đã là một mảnh m mt thế kỷ 19 chưa dược lý học còn ở vào này sinh giai đoạn dù cho thân là be đại học Nội khoa họcá sư Hà Nội với thuốc rất nhiều tương quan tri thức đều không hiểu nhiều lắm nay vẫn là dôn không dám nhắc tới cùng loại thuốc nào thời kỳ bán phân giá loại hình khái niệm bằng không học rằng không phải coi hắn là quái vật đối xử không được giáo sư cùng há bị gì, gì như thế trước tiên dùng thử Giải thích rõ ràng sau khi dố cườihí mắt nói rằng thời gian 3 tháng bên trong ba loại hoàng án dược chúng ta đều sẽ cho ngày cung cấp 100 mình mà ngày cần làm chỉ là dựa theo chúng ta thiết kế bảng bảo lưu các hạng số liệu cùng tư liệu đại gia theo như nhu cầu mới bên làm sao đương nhiên không thành vấn đề không hề do dự chút nào hoặcảng giáo sư ngay lập tức sẽ đồng ý trải qua tỷ gìn hợp tác sau khi hắn bây giờ đối vớiôn phát minh thuốc tương đương có lòng tin cũng chi ngay xong đối phương miêu tả sau khi cái thời đại này không có bất kỳ một tên ý sư có thể từ chối hoàng án dược xuất hiện có điều trong âm chỉ chốt lát sau ảng giáo sư đột nhiên mở hỏi hơn tệ là tiên sinh ta nghĩ xin hỏi một chút nếu như tương lai loại này hoàn án thuốc chính thức ra thị trường chúng nó thụ giá là bao nhiêu chuyện này tuổi hồ có hơi bất ngờ đến mộtảng giáo sư đưa ra vấn đề này có điều cũng chính là cân nhắc có điều lượng ba giây đồng hồ sau khi d do kém mỉm cười nói tạm thời tới nói chúng ta vẫn không có định ra đến chúng nó thụ giới có điều như quả không ngoài dữ liệu ta nghĩ tối thiểu hẳn là gì 2 lần trở lên quy 6 chương 22 viêm màng não chương 22 viêm màng não tương lai đám người Rất khó lý giải đối với năm 1886 thế giới tới nói hoàng án y vị như thế nào Tuy rằng ở 21 thế kỷ thời điểm bởi vì hoàng án đủ loại tật xấu cùng với kháng sinh tố cho thuốc sử dụng hoàn án đã dần dần biến mất ở rất nhiều người trongấm mắt thế nhưng đối với thế kỷ 19 chưa đáng người tới nói hoàng án không thể nghi ngờ chính là siêuu cấp thần dược đặc biệt là cái thời đại này vi khuẩn vẫn không có được quá tác dụng của vị thuốc chịu được thuốc hầu như là số không tình huống hoàn án hiệu quả càng là lợi hại với người vì lẽ đó nói tóm lại dôn cũng không có quá mứcuyết đại có điều học rằng giáo sư lúc này có thể không lo nổi nhận biết dôn những câu nói này thật giả Hắn hiện tại một lòng một gia toàn đều tập trung vào này ba loại hoàn án thuốc giá cả cùng liệu hiệu trên nếu như mày nói rằng nói cách khác này một bình hoàn án dược số lượng so với muốn nhất thế nhưng giá cả thấp nhất là 10 mát một bình hoàng án dược chỉ có 20 hạt thế nhưng giá cả nhưng ở 10 mát trở lên đem so sánh đến 5 mát một bình thế nhưng là có 50 hạt gì tôi nói cái giá này xác thực luôn cao hơn rất nhiều phải biết cái thời đại này người nước Đức người đều thu vào vẫn chưa tới một.000 mát mà số tiền này phải nuôi việc thê tử của chính mình hai tử một bình 10 mát giá cả thật đúng là không rẻ hay là 15 mát thậm chí 20 mát Lún vai một cái, John gửi ha ha bổ sung giải thích, hiện nay chỉ là xác định nó khẳng định là 10 mark trở lên, thế nhưng cụ thể định giá bao nhiêu, phải chờ tới cuối cùng thành phẩm xác định được sau khi mới có thể biết. Hắn đương nhiên rõ ràng hoặc gặng giáo sư lo lắng, thế nhưng chắc chắn sẽ không bởi vậy liền định ra một giá rẻ cách đi ra. Tuy rằng những dược vật này hầu như không cái gì nghiên cứu phát minh thành phẩm có thể nói, thế nhưng John nhưng sẽ không ở định giá thời điểm quyên yếu tố này, dù sao hắn sau đó không thể một người liền phát minh hết thể thuốc, mà ở một phương diện khác. đắ đỏ cũng có thể trình độ nhất định kềm chế các bác sĩ tay cho lớn để bọn họ nghiêmặc dựa theo hành thị chế dược để cử liều lượng sử dụng do đó giảm thiểu đối với bệnh nhân tươngồn này không phải làôn ở buồn lo vô cơ ở chân chính trong lịch sử bị ở, ở công ty chế tạo ra sau khi các bác sĩ đem chúng nó xem là một loại bà nạ sẽ đến sử dụng một bệnh nhân một ngày liều lượng thậm chí có thể nhiều đến 25 mảnh nói cách khác hai người bọn họ thiên là có thể như hạt qua tử như thế khái đi một bình artizine, mà các bác sĩ thậm chí sẽ cổ vũt bọn họ ăn được càng nhiều hơn một chút John không có hứng thú làm phổ để chúng sinh người lương thiện có điều đồng dạng hy vọng chính mình thuốc sẽ không trở thành hại người hung thủ về 88800 triệu thuyết bóng và cảm giáo sư đương nhiên sẽ không đighi tới chỗ này bất quá đối vớiôn trong miệng nói ra giá cả hắn chỉ là hơi một soắnýt sau khi lông mày rất nhanh sẽệt khai hắn không biết anh thị chế dược nghiên cứu phát minh sinh sản hoàn án cần bao nhiêu thành phẩm có điều mười mấy mát một bình định giá tuy rằng rất cao thế nhưng đối lập đến nó liệu hiệu tới nói và cảm cảm thấy vẫn là có thể thu đương nhiên hết thảy đều nhất định phải ở chúng nó thật sự có hiệu điều kiệnế quyết Suy nghĩ một chút sau khi vàoảng giáo sư đột nhiên mở miệng hỏi hơnệạ tiên sinh ngay đối với loại này a hoàng án thuốc thật sự rất tin tưởng sao đương nhiên run lên lúc này chuyện đương nhiênậ đầu tốt lắm khi sâu một hơi sau khi vàoảng giáo sư trầmọ nói chúng ta trong phòng bệnh vừa vẫn có một 13 tuổi con gái bước đầu trần bán bệnh kết quả là viêm màng não con gái tình huốngphi thường không được e sợ chống đỡ không được mấy ngàyư cho là chúng ta có thể hiện tại hay dùng chúng nó thử một chút sau vừa nãy luôn thở hoàn án Mỹ định thích phạm vì thì đã từng nói viêm mảng nào chính là một người trong đó họcả giáo sư không biết việc khác làm sao biết điều này bất quá đối vớiôn hắn hiện tại đã là tương đương thí nghiệm vì lẽ đó theo bản năng liền tìm ra trong phòng bệnh hiện tại nguy cấp nhất một ca bệnh hiện tại đột nhiên xuất hiện yêu cầu để dôn trong lòng nhất thời cả kinh có điều ởả giáo sư sáng quá án mắt như kỹ vậy mặt của hắn rất nhanh sẽ thả l lòng ra gật đầu một cái nói không có vấn đề tiên sinh nếu như đúng là viêm màng não hơn nữa bệnh nhân bệnh tình phi thường trùng đối với hoàng án thuốc lần thứ nhất, Lâm sàng ứng dụng đúng là cái rất lớn thử thách phải biết dù cho ở hơn 100 năm sau viêmảng não cũng là một loại vô cùng nghiêm trọng bệnh tật Các bác sĩ hơi bất cần một chút đều sẽ dẫn đến bệnh nhân tử vongố hổ ở thời đại này có điều hiện tại không phải là soáný bệnh nhân bệnh tình có phải là quá nặng thuốc có thể không đưa đến hiệu quả thời điểm xuất phát từ một tên y sư nghề nghiệp ý thức trách nhiệm d vốn không cho phép chính mình để bảo đảm thuốc thành công mà từ bỏ cứu trị bệnh nhân chỉ có điều ở hơi do dự một chút sau khi dỗ đột nhiên nói tiếp hoặcảng giáo sư có thể để cho ta nhìn một chút nàng bệnh lịch tư liệu sau mắt khác ta còn muốn tận mắt thấy một hồi bệnh nhân nếu như có thể tốt nhất là một lần nữa kiểm tra một chút có thể không kiểm tra bệnh lịch tư liệu một lần nữa kiểm tra Nghe được yêu cầu này sau khi hoặcảng giáo sư sầmm lại l lúc mày nhất thời lại cao lên đến mình đã xác thực trần bệnh nhân một loại khoa y sư Dĩ nhiên muốn một lần nước kiểm tra đây đối với nội khoa học giáo sư tới nói không thể nghi ngờ là một loại nghi vấn tương tự cũng là nghiêm trọng kiêu khích dù cho họcảng giáo sư phi thường xem trong dồ hơn nữa hai người trong âm thầm quan hệ cũng tương đối khá yêu cầu này vẫn như cũng là khiến người ta khó có thể tiếp thu hoặcảng giáo sư ngay tuyệt đối đường hiệu lầm mắt thấy đến nội khoa học giáo sư một mặt tâm trầmôn cũng rõ ràng chính mình chỉ sợ là nói nhầm vội vã khoát tay náo một cái cười buổi nói Ta cũng không có nghi vấn ngại trần đoán bệnh ý tứ, có điều. Tuy nhiên làm sao? Hơi meo cặp mắt lại, vào gẳng giáo sư lệnh giọng hỏi tới. Trong lòng ngầm thở dài, dôn bất đắc dĩ giải thích, giáo sư, ngài hẳn phải biết ta ở một năm trước đã từng phát biểu quá một phần luận văn, là có quan hệ truy trong ống đâm xuyên ngừng kỹ thuật chứ. À, ơn, ta xem qua ngày đó luận văn, phi thường thú vị. Đầu tiên là hơi run run, vào gẳng lập tức liền gật gật đầu. Từ khi đem cái thứ nhất cấp tính đau ruột thừa bệnh nhân để cử đến ngoại khoa sau khi hoặc cảnh giáo sư liền bắt đầu chú ý tới dôn hết thể nghiên cứu luậnă là khẳng định đều xem qua chỉ có điều bởi vì hiểu rõ còn không nhiều gắm cớ như tru trong ống đâm xuyên kỹ thuật hắn vẫn luôn dùng ở trên người bệnh nhân quá hiện tại đột nhiên nghe dôn đề cập loại kỹ thuật này hoặc càng lúc này mới nhớ lại ngày đó là văn d ở trong đó nhưng là rất rõ ràng nói rõ quá lấy ra não tích dịch kiểm tra đối với viêm mảng não tác dụng trong yếu nhớ tới việc này sau khi hoặc càngng giáo sư sắc mặt nhất thời hòaa hoan rất nhiều Mà thưa dịp đối phương sắc mặt chuyển biến tốt cơ hội, dỗ lập tức liền nói tiếp, giáo sư, ta nghĩ ngại nên cũng biết ta ở bên ngoài khoa lâu có một phòng thí nghiệm, chuyên môn dùng để làm huyết dịch cùng vi trùng học kiểm tra chứ. Đương nhiên biết, lần này học gặng giáo sư không có chút gì do dự, lập tức liền gật gật đầu. Cái kêu bị dôn mệnh danh là kiểm nghiệm khoa phòng thí nghiệm nhỏ, ở chặt lọt kẽ bệnh viện có thể nói là tương đương có tiếng, bởi vì đây là lần thứ nhất có người ở trong bệnh viện thiết lập một phòng thí nghiệm. Hơn nữa hoặcả giáo sư có biết mỗi khi có làm xong ruột thừa các thuật bệnh nhân xuất hiện cảm hóa dấu hiệu cái này kiểm nghiệm khoa người đều sẽ đối với bọn họ tiến hành vi khu còn bồi dưỡng nghe tới tuổi hồ còn rất có đạo lýhe m cườiôn tiếp theo giải thích cá nhân ta cho rằng cho viêm màng não bệnh nhân làm huyết tượng kiểm tra cùng vi khuẩn bồi dưỡng đem là phi thường có lợi chẩn đoán bệnh chứng cứ nếu như ngại không ngại ta nghĩ bệnh ngày ca là có thể thử một chút có thể lần nàyầm ngâm chỉ chốc lát sau và càng giáo sư cuối cùng đứng lên đáp ứng rồiôn tình cầu nếu nhưôn chỉ là đang chất vấn hắnẩn đoán bệnh kết quả như vậy coi như tính khí cho dù tốt Hai người quan hệ lại mất thiết và cảm giáo sư e sợ cũng không thể nào tiếp thu được loại này xỉục thế nhưng nếu như đối phương đưa ra hoàn toàn mới kiểm tra thủ đoạn lợi dụng chính là hắn còn chưa từng lý giải tru trong ống đâm xuyên thuật cùng huyết tượng kiểm tra trở thủ đoạn cái tiêu phản ứng của hắn sẽ không có kịch liệt như vậy lòng Hiếu kỷ cùng mới biết nội khoa học giáo sư nhưng là xưa nay không thiếu có điều đang chuẩn bị mang theo Zo đi phòng bệnh thời điểm vàảng giáo sư có chút tò mò họ nói hắnệ là tiên sinh nghe tới người đối với viêm mảng não tựa hổ cũng có nghiên cứu đây trước đây nghiên cứu qua một quã thời gian haha nâng cao thiên cười haha John hàm hàm hồ hồ trả lời một câu là một tên ngoại khoa y sưôn kiếp trước quả thật rất ít tiếp xúc được nào t thủy sống mô viêm loại bệnh này có điều trong đầu tốt xấu tổn có tương quan tri thức biết đến E sợ không thể so cái thời đại này nội khoa các bác sĩ ít hơn bao nhiêu đương nhiên hay là hắn Trần đoán bệnh kinh nghiệm không có họcảng giáo sư như vậy phong phú thế nhưng đừng quênôn thủ hạ có toàn Â chââu cái thứ nhất kiểm nhận hết đồng thời hắn vẫn là tru trong ống Đâmuyến phát minh giả mặc kệ là làm huyết tượng cùng não tích dịch kiểm tra vẫn là làm vi trùng học thí nghiệm E sợ đều là phía trên thế giới này phần độc nhất vì lẽ đó bất luận nhìn thế nàoôn đều có 10 phần tự tin Đối với dôn trả lời học rằng chỉ là ánh mắt lấp lói mấy lần sau khi liền gật gật đầu nói được rồi hơn tệ là tiên sinh chúng ta hiện tại cũng có thể đi phòng bệnh xem vị tia tuổi trẻ bệnh nhân có điều ta hy vọng ngươi có thể hiểu rõ một chút Vậy thì là loại này Hoàng án Dược chỉ sợ là nàng hy vọng cuối cùng ta rõ ràng giáo sư thích sâu một hơi dôn vẻ mặt nghiêm túc trầmó nói hắn đương nhiên phi thường rõ ràng hợp cảnh giáo sư cái gọi là tình huống nghiêm trọng là khái nhầm gì cái kêu mang ý nghĩa nếu như mình không núng tay vào các thiệp cô bé gái kia vận mệnh hầu như đã nhất định Chỉ có điều đối với hắn mà nói, một mặt là xuất phát từ ý sư ý thức trách nhiệm, đụng tới tình huống như thế thì không cho lối bước, mà ở một phương diện khác, hắn đối với Hoàng án thuốc cũng có rất lớn tự tin. Hoàng án tí dì Mỹ Đình tương đối dễ dàng thông qua huyết nao bình phòng, vốn là viêm màng não lựa chọn hàng đầu thuốc một trong, nếu như trần đoán bệnh xác định đem người cứu trở về tỷ lệ vẫn là không thấp. Quy 6 chương 23 Chương 23 Đối với John nói rất nhiều thứ, và gặng giáo sư kỳ thực là không biết rõ. í dụ như huyết tượng phân tích nội khoa học giáo sư đại thể biết là xảy ra chuyện gì thế nhưng bởi vì chỗ này lý luận vừa ở vào các bước giai đoạn thậm chí toàn đệ nhất thế giới cái kiểm nghiệm khoa cũng vừa vừa nay ở chặt lọt kẽ bệnh viện xuất hiện vì lẽ đó cụ thể đối với bệnh tật trầnoán bệnh có bao nhiêu ý nghĩa hoặc cả con nơi đang hoài nghi trong trạng thái chỉ có điều phương diện này dôn dù sao cũng là đi ở phía trước bởi vậy hắn đúng là khá có hứng thú đi coi trộn một chút nhìn loại kỹ thuật này tác dụng còn có truy trong ống đâm xuyên kỹ thuật dố là hoàn toàn xứng đáng nhân vật quyền uyy và càng dĩ nhiên là càng thêm có hứng thú cho tới nói dố nói đúng viêm mảng não từng có nghiên cứu Nội khoa học giáo sư trái lại là không chút nào để ý hàng thông tin một vừa bắt được bác sĩ học vị vẫn chưa tới một năm ngoại khoa y sư có thể ở lĩnh vực này vượt qua chính mình chỉ là hiện ở người bệnh nhân kia đã không cách nào khả thì lấy ngựa chết làm ngựa sống cho dôn thử một lần mà thôi nếu như bệnh nhân chết rồi đó là bình thường sự tỉnh nếu như không chết vậy này vài loại hoàn án thuốc thế tất yếu bị họcả độ cao trở nên coi trọng không phải bất đường hai người liền đến đến nội khoa phòng bệnh khu vực mới vừa vừa đến nội khoa phòng bệnh khu vực hoàn cảnh ngay lập tức sẽ trở nên ổnn đã lên Đem so sánh đến ngoại khoa phòng bệnh một gian phòng 4 người bố trí tới nói nội khoa phòng bệnh không thể nghi ngờ liền muốn chenúc hơn nhiều một gian phòng trụ trên 7 tăng cái bệnh nhân mới là thái độ bình thường điểm này cũng cùng trong ngoại khoa địa vị bây giờ có quan hệ bất luận ruột thừa các bọ thuật khai triển chính là cỡ nào khí thế lươngực vừa phát triển mấy chục năm ngoại khoa chung quy không cách nào cùng nội khoa đánh đồng với nhau ch chất làt cái bệnh viện sắp tới 150 trước nội khoa dừa bệnh cái thời đại này ở toàn bộ Âu Châu đều thuộc về khá là khổng lồ số lượng bình thường vẫn như cũng còn chưa đủ dùng chỉ có điều để dôn khá là vui mừng chính là Nội khoa phòng bệnh hoàn cảnh so với hắn vừa tới bệnh viện thời điểm tốt lắm rồi mặt đất sạch sạch xanh, xanh không có nhìn thấy cái gì đó rác trên giường bệnh đệm chăn cùng quanh thân độ dùng cũng phần lớn thu thập sạch xanh xanh chỉnh thể ngoại trừ trang trí cùng dùng và so sánh cũ khí ở ngoài nhìn bằng mắt thường đến tất cả cùng ngoại khoa phòng bệnhên lệnh ngược lại cũng không phải đặc biệt lớn nhớ tới lúc trước vừa ra nhập chặt loọt kẽ bệnh viện thời điểm vìưu tập hữu bụng dưới đau đớn nhân tương quan các bệnh có thể không ít hướng về nội khoa phòng bệnh nơi này chạy khi đó nội khoa phòng bệnh có thể muốn loạn có thêm thân nhân bệnh nhân chạy tán loạn khắp nơi trên giường đệ chă kinh nhiêng cũng đổi trên đất càng là rá rưỡ khắp nơi Th thủy gian ruù nhìn thấy trên giường bệnh cô bé tia đầu tiên nhìnôn trong đầu chính là chimm xuống nữ Hải cũng chính là 13 14 tuổi giám dấp từ khuôn mặt hình dạng nhìn lên hơi có chút dinh dưỡng không đầy đủ lúc này đang bị một giường ăn bao vây trên mặt che kín một loại không khỏe mạnh đỏ ứng vào lúc này vừa vẫn có một ý sư cho nàng làm thường quy kiểm tra ở ý sư cho mình kiểm tra nhiệt độ thời điểm cô bé tuổi hồ đang chịu đựng nỗi thống khổ không mua như thế hai con mắt trong chủ nhắm thế nhưng lông mi thật dài nhưng ở không có quy luật chút nào run dậy một đôi trắng nonn đến hầu như trong suốt tinh tế tay nhỏ nắm chặt sựấ cạnh một cái phụ nữ trung niên tay phải Thấy không dù tất cả đều là các ng nơi anh thị chữa bệnh khí giới công ty sản phẩm chỉ chỉ chính đang làm kiểm tra y sư hoặc các giáo sư vẻ mặt có chút phức tạp dọ rằng từ khi bắt đầu sử dụng làm thường quy dùng d sau này chặt l bên trong bệnh viện cũngử thịt nghe tinho cùngi sử dụng trải nghiệm để nội khoa các bác sĩ rất nhanh sẽ thích dồ công ty sản phẩm đồng thời cũng làm cho học giáo sư đối với dôn năng lực càng ngày càng tha thụ phổ thông nội khoa y sư khả năng không có giải thế nhưng làm nội khoa học giáo sư Hán Nương nhân biết anh thị chữa bệnh khí giới công ty cùng anh thị chế dược như thế Đều là dôn danh nghĩa tài sản hơn nữa những ngày khí giới đều là người trẻ tuổi trước mắt này phát minh đối với họcảng giáo sư tới nói dôn hấn tệ lạ lại như là một điều bí ẩn nếu như nói lúc trước chỉ là một ruột thừa cắt bọt thuật phát triển để nội khoa các bác sĩ tìm tới hiểu rõ quyết rất nhiều hữu bụng giới đau đớn bệnh nhân phương pháp trị liệu như vậy sau đó dôn đối với chặt lọt tệ bệnh viện ngoại khoa một loạt cả cách nhưng là cho họcảng giáo sư càng nhiều chấn động sạch sẽ phòng bệnh cùng phòng giải phẫu An mặc bệnh đại quá y sư nghiêm ngặt vệ sinh quản lý còn có đúng giờ cho bệnh nhân làm hộ lý cùng kiểm tra chế độ cũng làm cho học rằng nhìn thấy ở bên trong khoa ứng dụng độ khả y Vì lẽ đóôn ngày hôm nay sau khi đến hắn nhìn thấy chính là tuy rằng cổ xưa thế nhưng đồng dạng sạch sẽ phòng bệnh định kỳ tiêu độc trên giường đồ dùng cùng với ăn mặc bệnh đại quái nội khoa các bác sĩ hiện tại y sư chính đang cho tiểu bệnh nhân làm đúng giờ kiểm tra chính là nội khoa mới vừa vừa mới bắt đầu chấp ảnh aôn yếuu chặt lông này cũng không hề để ý học rằng giáo sư bởi vì ở trong mắt hắn cái này tiểu bệnh nhân tình huống xác thực đã vô cùng nghiêm trọng khuôn mặt che kín đỏửng rõ ràng là ở vào nhiệt độ cao trong trạng thái mà trong chú bương chăn nói rõ là nguy hn thỉnh thoảng dùng mình càng là cường điệu điều này bơ Đem bệnh nhân bệnh lịch đem ra một hồi ngay ởôn cao mày trầm tư thời điểm phụ trách kiểm tra y sư đã hoàn thành hắn công tác hoặc cả giáo sư vội vã dặn dò hắn một câu được rồi giáo sư hơi nghi hoặc một chút nhìn dôn một chút tên này gọi bờ nội khoa y sư vội vã đem cô bé bệnh lịch ghi chép cho cầm tới mà học cả giáo sư nhưng khôngè nhìn trực tiếp đưa cho bên ngườiôn động tác này để nội khoa y sư b bảo nhất thời sức sở vẻ mặt lập tức trở nên quá dị lên không có để ý ánh mắt của người khác biến hóaôn trực tiếp là xem nổi lên trong tay bệnh lịch tư liệu e Nam dậy đầu Đây chính là trên giường cô bé kia tên cái này chỉ có 13 tuổi cô bé mới vừa đến khám bệnh thời điểm là bởi vì đường hô hấp trên cảm hóa bệnh trạng lên bệnh giá gấp tiết hầu đau lưu nước mũi bệnh tinh phát triển phi thường cấp tốc vì lẽ đó họcảng giáo sư đem nàng cho ở lại bên trong bệnh viện ở thế kỷ 19 thời điểm dù cho phổ thông cảm bạo cũng là phi thường khiến người ta lo lắng bệnh tật bởi vì khuyết tiếu chân chính có hiệu kháng của thuốc bởi vậy nếu như là vi khuẩn gợi cảm nhiễm sẽ phi thường dễ dàng kéo dài trở thành với phổi vậy coi như là phi thường đáng sợ bệnh tật một cơn mưa có thể để cho một người chết đi nay ở thế kỷ 19 không phải là cái gì chuyện yếu có Nam viện sau khi là rất nhanh sẽ xuất hiện nhiệt độ cao sợ lệnh cùng dùng mình bệnh trạng huyết áp cũng bắt đầu lên tao đồng thời trên người bắt đầu xuất hiện một ít tr chứng phát ban lúc mới bắt đầu là tỏ khắp tính màu đỏ ban mận màu đỏ thế nhưng sau đó cấp tốc đã biến thành ra rẻ hứ điểm cũng là phi thường phù hợp sinh mủ tính viênm màng não bệnh trạng xem tới đây thời điểm Zo đã bắt đầu tán thành học giáo sư Trần bệnh chỉ có điều do dự một chút sau khi hắn vẫn là nhỏ giò hỏi giáo sư ta có thể kiểm tra một chút không đương nhiên đã sớm đáp ứng rồi yêu cầu này càng gật g đầu bày ratùy ý thủ thế John lập tức tiến lên và bước hướng về phía giường bệnh bên cạnh nữải mẫu thân mỉm cười nói buổi sáng tốt phu nhân ta làôn hậntệ là tệ Lạ. giáo sư ngay ởôn cùng bệnh nhân mẫu thân câu thông cho bị cho nữ Hải là một lần đơn giản thân kiểm thì vợ tiên sinh đi tới học cảnh giáo sư bên người tao mày thấp giọng hỏi vị này không phải ngoại khoa hẩnn tệ là tiên sinh sau hử là hắn ánh mắt một bên theo sắt dôn di động hoặc cảnh giáo sư một bên hướng ở nói rằng vậy hắn đến chúng ta phòng bệnh trả lại bệnh nhân kiểm tra thân thể làm cái gì nhá mắt một cái vợ vệ mặt trở nên càng ngày càng nghĩ hoặc hắn đương nhiên sẽ không, không nhận ra dôn xa quá khứ một năm bên trong hận tệ là tiên sinh là trong bệnh viện nhân vật nổi tiếng e sợ cũng chỉ có tới đảm nhiệm vệ sinh học giáo sư của tiên sinh mới có thể cùng với đánh đồng với nhau thế nhưng vợ trước sau không nghĩ ra hắn đến nội khoa phòng bệnh đến cùng phải làm gì đối với thuộc H hạ Nghi vẫn họcảng giáo sư chỉ là khe cho mày lập tức liền nghiêng đầu trầm giọng nói hắn phải làm gì ngơi trước tiên không cần lo nói chung ngày hôm nay nhất định phảimật thiết phối hợp hận tệ là tiên sinh yêu cầu hiểu chưa đây ngay xong họcảng giáo sư b vợ nhất thời chính làương sở có điều ngay ở hắn há miệ muốn nói cái gì thời điểm vàảng giáo sư nhìn trước đây tất cả Sắc mặt lại đột nhiên biến nổi vợ trong lòng giật mình vội vã quay đầu nhìn sang xì xì. ở gánh mắt của hai người nhìn kỹ cô bé là đột nhiên nữa một cái thân thể một luôn vật dơ bẩn liền từ trong miệng nàng phun ra ngoài quy 6 chương 24 kích thích triệu chứng chương 24 kích thích triệu chứng điển hình đầu bên trong cao áp biểu hiện đại thể thu thập một hồi trên người ô uế sau khi dố trên mặt cũng không có cái gì buồnôn mẹ mặt chỉ là cao mày trầmọng nói rằng phun da trạngôn mử là đầu bên trong cao áp điển hình bệnhạ điểm này hắnphi thường rõ ràng nhiệt độ cao cao huyết áp quý Hàn dù mình Còn có đường hô hấp cảm hóa bệnh trạng bao quát trên người bệnh nhân cái nào hứ điểm những thứ này đều là sinhmũ tính viên mảng não điển hình bệnh trạng vì lẽ đó xem xong bệnh lịch tư liệu dôn hiện tại đã đối với họcả giáo sư trần đoán bệnh có 80% tán thành bao lường có điều ta còn cần làm tiếp kiểm tra một chút khi một hơi thật sâu dố hướng về phía hoặcả giáo sư nói thật mà khác có thể hay không mời ngày phái người thông báo một hồi ngoại khoa cao y sư để hắn mang theo làm truy trong ống đâm xuyên khí giới lại đây Đúng rồi tốt nhất có thể giúp ta lấy thêm một cái bạch áo khoác không thành vấn đề Gật gật đầu và giáo sư lập tức quay đầu nhìn về phía bên người bờ y sư và đầu tiên làứ sở lập tứcâm thẩm khổ gật đầu cười dựa theo dôn dặn gió bức nhanhờ đi ngoại trừ tru trong ống đâm xuyên ở ngoài ngươi dự định làm cái gì kiểm tra đi tới giường bệnh bên cạnh và cảnh giáo sư cao mạnh hỏi mà não kích thích chứng thuuận miệng nói một câu sau khi rốt liền một mặt mỉm cười hướng về phía Ena, ôn thanh nói đón lấy ta cần làm cho ngươi một ít đơn giản thân thể kiểm tra ngườiơi chỉ cần nằm ở đây phối hợp ta một hồi là có thể được không 22 cắn cá ngôi cô béạ sắc mặt đỏ trót cù Âm thanh như mỗi hử hử bình thường đáp lại nói hay là bởi vì bản thân nhiệt độ cao cũng hay là nhân vì chính mình vừa nãy thổ ở vị ý sư này trên người để bệnh nhân hệ e nào có chút thật không tiện đối vớiôn yêu cầu nàng không có bất kỳ ý cự tuyệt dù cho đối phương yêu cầu mình đem chăn nhắc lên đến mất đi ấm áp bảo vệ cũng không có ý kiến gì mà não kích thích Trinh ở bệnh bên kia giường hoặcảng giáo sư trong lòng nhất thời chà ngập nghi hoặc cùng bệnh nhân mẫu thân lại đơn giản câu thông một hồi sau khi dố rất nhanh sẽ bắt đầu rồi chính mình kiểm tra mà ngoại trừ nữải mẫu thân ở ngoài giáo sư con mắt cũng chắc đều không nháy mắc một hồi cẩn thận quan sátồ độc tác đầu tiên ta cần kiểm tra một chút cổ của người ởọc gần nhìn kỹ dôn xóa nữ hài gối sau đó làm cho nàng mình nằm xuống chính mình nhưng là đem tay phải đặt ở nàng cảnh dưới hướng về trên của nhất ta dỡ lên không cao bao nhiêu nữ hài liền đau thở nhẹ một tiếng có điều mới vừa đau kêu thành tiếng hẹn là ngay lập tức sẽ dùng hai tay che mẹ mình đồng thời kinh hoàng ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía cho mình làm kiểm tra tuổi trẻ y sư theo bản năng cô bé cảm giác mình vừa nãy không nhịn được đau đớn có chút mắt mặt Nghe được bệnh nhân tiếng gạo đau đớn sau khirôn lông m màyy nhất thời chính là vừa nhếu trong ngâm một chút sau khi hắn tiếp theo ôn thanh cười nói ạ đón lấy ta sẽ đem ngươi một cái chân nhỏ hướng về chết nhất nếu như đau muốn gọi ra không cần nhẫ nhịp bởi vì ta cần phải căn cứ phản ứng của người để phán đoán tình huống hiểu không rõ ràng thiên sinhạ dùng sức cắnắn môi trong sáng trên môi nổi lên hai đạo với máu a lần này dôn vừa nhất không được 100 đo lường cô bé liền thống khổ kêu lớn lêni sinh chuyện này nghe được con gái tiếngêu tham thiết nữải mẫu thân nhất thời liền sốt sáng lên nay bởi vì có dồ cô ý bàn giao cô bé không có hết sức nhất nhịệt vì lẽ đó âm thanh nghe tới tương đương thống khổ d hé m mình cười khoát tay nó nói phu nhân xin mời đừng lo lắng ta chỉ là muốn xác nhận một ít bệnh trạng mà thôi mẹ ta không có chuyện gì với lúc đó em là chính mình cũng th thấp giọng thêm một tiếng cho nữ Hải mẫu thân tâm tình vững vàng hạ xuống sau khi dốt lúc này mới nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn trên giường tiểu bệnh nhân cười khách lại nói người thật sự rất tuyệt hẹn ạ đỡ lấy đem người lui người thẳng để chúng nó thả lỏng sau đó ta sẽ lại một lần nữa một giới động tác thứ nhất John vừa nói một bên đem tay trái của chính mình đặt ở nữ hài trên người sau đó tay phải đặt ở nữ hài cảnh dưới hướng về trên vừa nhất Ồ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau khi của cảnh giáo sư vẻ mặt nhất thời mà ngơ hai mắt cũng trong nháy mắtừng lên cho hài tử cùng mẫu thân nàng thật lòng giải thích một chút đối mặt vội vã chạy tới nội khoa phòng bệnh đầuôn nhiênêm mà nói nhất định phải làm cho các nàng rõ ràng loại này thao tác có ích là gì bỏ đi các nàng lo lắng hiểu chưa rõ ràng lập tức gậ g đầu tao trên mặt vô cùng bình tĩnh Từ khi đi theoôn sau khi tao hiện tại đã chuyện để bỏ đi tương lai trở thành một tên ngoại khoa y sư dự định mà là chuẩn bị dựa theo dôn yêu cầu trở thành toàn đệ nhất thế giới vị chuyến trách gây Tâ sư trải qua mấy tháng luyện tập cùng thực tiên sau khi truy trong ống đâm xuyên thuật đối với hắn mà nói đã không hề khó khăn ứng phó đối với này sợ hãi không ngất bệnh nhân tự nhiên cũng khá có tâm đắc nếu như không có các bác sĩ ki tiênên chỉ giải thích cùng thực tế ví dụ nó do muốn ở thời đại này đem một cái thật giải tinh tế châm đâm vào mọi người xương sống đồng thời từ bên trong lấy ra não tích dịch hoặc là truyền vào thuốc chỉ sợ là tuyệt đối chuyện không thể nào Chờ tao đi làm việc sau khi hoặc càng giáo sư lúc này mới nhìn chuẩn cơ hội thế tới tao mày trầm giọng hỏi hơn tệ là tiên sinh hiện tại có thể giải thích cho ta một hồi cái gọi là màng não kích thích chứ sau con có vừa nãy ngươi rõ ràng nhất phải là bệnh nhân đầu thế nhưng nàng hai cái chân làm sao đột nhiênú lên ta xem nhưng là rõ rõ ràng giảng nàng tuyệt đối không phải có ý định quốc lên mà là bởi vì ngườiơi mang tới cổ của nàng dân cư chuyện này như Ngọc càng giáo sư cái kia tràn ngập muốn biết ánh mắt rốt nhất thời chính là một hồi lâu đau đầu màng não kích thích Trinh cũng không phải một loại bệnh trạng mà là vài loại bệnh trạng gọi chung Nói thí dụ như gây tay cứng viêm màng não bệnh nhân g gây bắp thịt tay cứng ở ngẩn đầu lên thời điểm sẽ cảm giác được đau đớn lại nói thí dụ như kẹ sinh bệnh nhân đầu gối không cách nàorú thẳng trênấ sẽ rõ hiện ra cảm thấy đau đớn còn có vợnh nhưng họa thì nếu như trước khuất cổ sẽ phát sinh khoan đầu gốiộ gặp lại vừa nãy trôi chạy nói chuyệnrốt liền đưa cái này khái niệm đem ném đi rồi đi ra thế nhưng hiện tại cẩn thận một muốn, muốn cạnh tay cứng cái thời đại này nội khoa các bác sĩ cũng sớm đã phát hiện 5 năm trước kẹt nhịt tiên sinh cũng đưa ra kẹp nhịch trên khái niệm thế nhưng bờ nên giải thích thế nào Hơn nữa Zophi thường rõ ràng một điểm chính là nếu như mình chỉ làm miêu tả loại bệnh trạng này cũng có tốt thế nhưng muốn đem chúng nó cho giải thích rõ ràng nhưng là phiền phức lớn rồi muốn tử trên nguyên lý lời giải thích cần dùng đến phản xạ lý luận mà Tạ Linh Vội hiện ở vừa mới mới vừa bắt được bác sĩ học vị bàổ con ở nước Đức lậpị đại học tiếp tu đau đầu a trong lòng âm thầm tiêu khổ đồng thời dôn trên mặt nhưng là mỉm cười nói giáo sư những thứ đồ này quay đầu lại ta có thể viết cái đồ vật cho ngày nhìn một cái có điều hiện ở đây chúng ta vẫn là đem sự chú ý trước tiên đặt ở vị này tiểu trên người bệnh nhân mà Ta nghĩ nếu không có gì bất ngờ xảy ra ngày hôm nay là có thể cho nàng sử dụng hóa hóa thuốc quy 6 chương 25 dùng được chương 25 dung được đau cho hẹn nạ làmết dịch cùng não tích dịch kiểm tra thời điểm cùngọcảng giáo sư đều ở một bên thật lòng nhìn ba quát một mặt hiếu kỳ bờ y sư cùng lúc trước nên mời đi ngoại khoa tham quan cục bộ gây tê kỹ thuật đồng thời bà quan ruột thừ các bộ thuật toàn bộ hành trìnhọcảng giáo sư so với nội khoa cái khác các bác sĩ có thể sẽ không có như thế điều kiện tốt bọn họ từ năm trước liền nghe nói quaôn làm ra truy trong ống đâm xuyên thuật thế nhưng thực tế là hình dáng gì nhưng xưa nay chưa từng thấy Hiện tại tự nhiên không thể vông tha cái cơ hội tốt này áp lực tăng cao hơn nữa não tích dịch và đủ làm xong kiểm tra dàn xếp tốt bệnh nhân sau khi mang theo khẩu trang cao dùng có chút mơ hồ âm thanh hướng về dôn báo cáo một tiếng Tuy rằng không có phân phối chất lượng áp lực đối vật thế nhưng căn cứ nao tích dịch chạy ra tốc độ cao vẫn là có thể dễ dàng phán đoán ra được thử người đi về trước đi suy tính một chút sau khi vôtỉmị phân phó nói thuyết dịch phân tích nào tích dịch tính kiểm cùng vi khuẩn bồi dưỡng phải nhanh một chút làm quay đầu lại đem báo cáo đều cho ta nhìn một chút được rồi gật gật đầu sau khi Bao quát hướng về phía hợp cảnh giáo sư bọn họ lên tiếng chào hỏi liền vội vã giờ đi từ ngực mắt thấy bao giờ đi phòng bệnh đầu góc mơ hồ bờ do dự một chút lúc này mới cẩn thận hỏi hơn tệ là tiên sinh vừa nãy vị ý sư kêu kiểm tra xong sau khi nói những câu nói kia là có ý gì cùng lúc đó hợpả giáo sư ánh mắt cũng nhẹ nhàng lại đây ở cho bệnh nhân làm kiểm tra trước tao ý sư thông thạo mang theomũt cùng khẩu trang sau đó rửa tay đeo căng tay bao quát lây không phải bao cho bệnh nhânâm xuyên vị trí tiêu độc bao quát cuối cùng đem cái tiêua cây ốm dài kim loại trầm cắm vào cổ sống bên trong Đừng nói bệnh nhân môu thần liền ngay cả bảo xem cũng là kinh hồn và vĩa thế nhưng liền đang lo lắng đau sẽ tổn thương bệnh nhân thần kinh đồng thời vợ trong lòng đồng thời cũng bay lên một loại cực kỳ cảm giác quá gì cũng không biết là kinh ngạcêu kỳ vẫn là cái gì khác vềú800 dễ nhìn tiểu thuyết nói chung nhìn thấy bao cái kia tương lai khí tứcậy đặc thao tác sau khi ba quát chu vi cái khác bệnh nhân cùng gia thuộc môn cũng là như thế nhìn em mình õ trang đầy đủ lên to trên mặt đều lộ ra nghi ngờ không thôi về mặt liền ngay cả họcảng giáo sư cũng là lắp lá đầu nhẹ nhàng than thở Nếu như thời gian sáng sớm 20 năm ngườii những thứ đổ này e sợ sẽ ở các bác sĩ trung gian nhắc lên sóng lớn mê ông thế nhưng hiện ở đây ta nhất định phải chúc mừng người h hơnt là tiên sinh có thể dự đoán đến chính là người tác tướng ở bên ngoài khoa học trong lịch sử lưu lại tên của chính mình 40 năm trước thời điểm có vị đáng thương phụ sản khoa y sư bởi vì công bố số sản hội phát sinh là bởi vì phụ sản khoa các bác sĩ cái kiaơ bẩn hai tay đem cực cao sản phụ tỷ lệ tử von quy kết đã tới chưa rửa sạch hai tay mặt trên liền hắn gặp phải hầu như hết thể những người đồng hành công kích cùng chửi rủa cuối cùng thê thảm rời đi như thế 20 năm trước Làm lý bắt đầu rồi chính mình ngoại khoa tiêu độc lý niệm cùng kỹ thuật mở rộng thời điểm vẫn như cũng gặp phải những người đồng hành châ biếm cùng bài xích thượng đến người hầu những tiên nữ tu sĩ môn thậm chí vây công quá hán dù cho đến hiện tại vẫn như cũng còn có ý sư ở phản đối hắn thế nhưng ở năm 1886 tiếp thu vi quẩn lý luận cùng ngoại khoa tiêu độc lý luận người càng ngày càng nhiều dôn chính là đuổ tới thời điểm tốt nghe được giáo sư lời nói này sau khi vợ ý sư nhất thời giật này cả mình so sánh lẫn nhau mà nói dôn vẻ mặt nhưng là bình thản hơn nhiều hắn chỉ là khé mỉm tôi nói cảm tạ ngày hoặc càng giáo sư Bất quá dưới mắt ta càng hy vọng đem sự chú ý tập trung ở cái này cô gái đáng thương nhiẹ nạ trên người Ồ, chân mày cao lại hoặcảng giáo sư Nghiêm mà nói như vậy ngươi cho là chúng ta cần trở bọn hắn phòng thí nghiệm kết quả đi ra lại xác định có hay không cần sử dụng hoàn án thuốc sao thời trầm ngâm sau khi dố lagc đầu nói không cần chỉ dựa vào hiện tại chứng cứ đã đủ khiến chúng ta thử một chút phòng thí nghiệm kết quả chỉ có điều là vì xác nhận điểm này mà thôi sinh ngủ tính viên mà não dố hầu như đã có thể xác định không thể không nói lần này hắn vẫn như cũng phi thường may mắn Tu rằng đợi trước hầu như không có ở Lâm sàng tiếp xúc qua loại này bệnh nhân Thế nhưng hệ e nạ bệnh trạng thực sự là quá địan hình cùng trong đầu giáo tả miêu tả hầu như giống như lúc vì lẽ đó hiện tại dôn đã có 7 phần lắm không chi coi như không phải sinh ngủ tính viên màn não ngoại trừ hoàng án ở ngoài còn có biện pháp gì đến năm 1886 y học trình độ mà nói dôn thực sự là không nghĩ ra mặt khắc phương thức vì lẽ đó mặc kệ phòng thí nghiệm trần bán bệnh kết quả làm sao lẽ nạ sử dụng hoàng án đã là chuyện tất nhiên nếu không thì cái này đáng thương cô bé cũng chỉ có thể như cái khác bệnh nhân như vậy hoặc là nằm ở trên giường bệnh chờ chết hoặc là chính là chờ đợi bản thânảng miễn dịch hệ thống có thể cực kỳ may mắn đưa đến tác dụng thế nhưng sẽ sản sinh trí lực cả trởứ động kinh trở di chứng về sau người xác định sao trong lòng hơi động của cảmng giáo sư ánh mắt sáng bác nhìn kỹôn ta xác định khi sâu một hơi sau khi dỗ dùng sức gật đầu một cái nói của cảm giáo sư ngài cũng biết loại bệnh này tốc độ phát triển sẽ cực kỳ nhanh chúng ta không có quá nhiều thời gian có thể là ví Hơn nữa ở cao bọn họ ra kết luận còn có mộtã thời gian trong thời gian này xin cho phép ta giới thiệu cho các người một chút hoàn án sử dụng chú ý sự hạn vì lẽ đó đơn giản tới nói hoàng án sử dụng nhất định phải chú ý rất nhiều thứ ởả giáo sư bên trong phòng làm việc dố bay về hai vị nội khoa y sư cao rộng nói rằng nó khôngú vô vị ở bên trong nước hầu như là không hòa tan hơn nữa rất có thể sẽ sản sinh rất nhiều bất lương phản ứng Chư vị nay đều là chúng ta trải qua mấy ch trục cao động vật thí nghiệm tổng kết gia đồ vật xin mọi người cần phải thật lòng nghe một hồi ởôn bất mạng án mắt nhìn kỹ vợ y sư trên mặt nhất thời màu đỏ vội vã ngồi thẳng người nay tuổi trẻ nội khoaa y sư lúc này tâm tư vẫn như cũ còn ở lại vừa nay phòng bệnh bên trongọcảng giáo sư nói những câu nói kia mặt trên đối với dôn lúc này giảng giải cũng không phải đặc biệt để ý cái thời đại này các bác sĩ đối với thuốc sử dụng phi thường tú ý hơn nữa chế dược công ty thường thường cũng đều cổ vũ đa dụng vì lẽ đó như dôn như vậy cường điệu chú ý sự hạng tình huống không ít người đều có chút không phản đối chú ý nghe hơi như mày vàảng giáo sư trầmọng quá lên Tuy nóiôn hiện tại ở chặt lọcc để danh tiếng đã khá hưởng thế nhưng tiểu tử này dù sao vẫn là quá tuổi trẻ Hơn nữa ngoại khoa y sưậ phận đối với học rằng thủ hạ cũng không có quá nhiều lực uy hiếp vì lẽ đó lúc này nội khoa học giáo sư không thể làm gì khác hơn là nhảy ra ngoài trong lòng âm thầm thở dài dốn tiếp theo lớn tiếng nói các tiên sinh căn cứ chúng ta thí nghiệm sử dụng hoàng án tỷ gì Mỹ định có thể sẽ xuất hiện rất nhiều bất lương phản ứng khinh giả có thể xuất hiện một nôn nôn mửa chúng già có thể sẽ xuất hiện tòa nhiệt cùng chứng pháp ban xuất phát từ các loại cân nhắc dố rất nhiều thứ đều không nhắc tới hoàn án thuốc còn chưa có bắt đầu chính thức lâmsàn thí nghiệm hơn nữa gì ứng phản ứng lý luận còn không có nói ra có vài thứ dôn khẳng định là không thể sớm nói ra Hắn chỉ là đem đơn giản nhất một vài thứ nói rồi một hồi sau khi cuối cùngọ nói mà khác đại gia phải chú ý chính là bệnh nhân dùng nên dược sau khi nhất định phải uống nhiều thủy lúc cần thiết sử dụng đồng thời ngang nhau liệuều lượng xô đù bị cắt hay b vợ giàu sodaậ ư sau một ngày vui cười hớn hở nhìn cổ phiếu kết quả phát hiện ngày hôm nay thị trường chứng khoán phục chế 530 lập tức một năm tiền nhuận buút bởi đi vào hố ai thay quy 6 chương 26 có mã tin nổi chương 26 có mã tin nổi bởi vì có gì làm mẫu tác dụng phụ trách nạ bờ sư cũng không có mãnh liệt phản đối hoàn án thuốc sử dụng Trên thực tế hắn bây giờ đối với đến Ena, bệnh tình đã bó tay hết cách ngoại trừ the thói quen sử dụng dạ cùng một ít bất lương phản ứng rất lớn li nhi ở ngoài bởi y sư cũng không có bất kỳ biện pháp khác, ngăn ngắn mấy thiên trong thời gian hắn thậm chí dùng 4 lần lấy máu thuật nếu như trở lại mấy lầnr thậm chí muốn hoàighi nữa có thể hay không chịu được được cũng may ở gặp giáo sư ủng hộạ buổi chiều hay dùng lên đệ nhất để hoàn án gấp liệu lượng hoàn án thuốc ăn đi sau khi ở chỉ đạo giới bắt đầu chích dẫn lượng lớn nước sôi một mặt là Trung hòa đi hoàn án tác dụng công tốt mà khác cũng là bổ sung nàng trôi qua lượng lớn lượng nước mà ngoài ra quá hạ nhiệt độ bổ sung dinh dưỡng chờ biện pháp cũng doôn đưa ra bởi y sư bắt đầu chấp hành lên sau đó hay là thực sự là nhân vì là cái thời đại này vi khuẩn khuyết thiếu thiên địch chưa bao giờ sản sinh quá chịu được thuốc di cớ vẹn vẹn một buổi tối sau khi bệnh nhân tình huống liền bắt đầu có chuyện biến tốt mà đến ngày thứ ba sáng sớm trạng thái tinh thần đột nhiên chuyện tốt nữ hại để bờ y sư trận mắt mắt một đồng thời cũng gây nên toàn bộ chặt lọt kẹ bên trong bệnh viện khoa nãoo động đây làôn từ lâu dữ liệu được kết quả đối với thế kỷ 21 các bác sĩ tôi nói Hoàg Á cũng không phải vật gì tốt bởi vì nó có quá nhiều khuyết điểm chủ nếu là có quá nhiều bất lương phản ứng Vì lẽ đó ở sau để nhị thế chiến kỳ thời điểm tấm quan trọng liền đã vượt qua hán sau khi mấy chục thời kỳ từ từ bị cái khác kháng khuẩn thuốc thay thế thế nhưng đối với năm 1886 in sư tới nói hoàn án thuốc tuyệt đối có thể tính trên là một loại th thực dược cái thời đại này in sư không cách nào đối kháng chính diện vừa bị phát hiện không lâu viẩn môn bọn họ thậm chí còn không làm rõ được viêm mảng não là do cái nào vi khuẩn gây ra đó vì lẽ đó ở đại đa số thời điểm đối mặt vi khuẩn cảm hóa các bác sĩ hoặc là căn bản không biết bệnh tật sản sinh nguyên nhân hoặc là cũng chỉ có thể bị động phòng ngự lợi dụng hạ nhiệt độ khỏi ho chờ đúng bệnh trị liệu Hoặc là thẳng thắn dùng lấy máu dạm đi ăn trở đểr không biết nên khóc hay cởi phương thứctx virus 75tx Nó chung một câu nói trên căn bản các bác sĩ là bó tay hết cách cho nên khi tiểu bệnh nhân hệ nạ dùng tới hoàng án tỷ gì Mỹ đỉn sau khi có điều ba Vú Th thiên chắc lo cái bệnh viện hầu như hết thể nội khoa y sư đều tao chuyển động mỗi một ngày từ sáng sớm bắt đầu mãi cho đến buổi chiều tanẩ phòng bệnh bên trong đều sẽ nên đón núi liền không dứt y sư buổi tối trách nhiệm các bác sĩ càng là liên tiếp do xét hệ nạ vị trí phòng bệnh bọn họ cẩn thận quan sát tiểu bệnh nhân tất cả tình huống Mà trực tiếp người phụ trách bởi in sư cả ngày bị các đồng nghiệp vây quanh hỏi do có quan hệ loại này thuốc tất cả thượng đế ở hoàng ánt thì gì mi để ảnh hưởng lẽạ e lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng ngày từng ngày tốt lên khó mà tin nổi khó mà tin nổi khó mà tin nổi, mà tin nổi. thứ bảy buổi sáng nhìn mới vừa tới đến phòng làm việc của mình dôn hoặc các giáo sư liên tiếp dùng ba cái khó mà tin nổi để diễn tả mình lúc nàyích động tâm tình sau đó Hưng và nói hấn tệ là tiên sinh bệnh nhân tình huống hiện tại rõ ràng chuyển biến tốt ngày phát minh mới hoàng án thuốc thành côngừ thực sự là quá tốt rồi Gật gật đầu dốt nhànn nhặt về trả lời một câu dùng được sau này 5 ngày đối với bệnh nhân tới nói là phi thườngké chốt vì lẽ đó dôn hầu như mỗi ngày đều ngâm mình ở nội khoa trong phòng bệnh hắn nhất định phải quản giáo bệnh nhân thuốc phản ứng nếu như từng xuất hiện vẫn hoặc là bất lương phản ứng cũng phải đúng lúc xử lý vì lẽ đó hẹn nạ tình huống như thế nào hắn cũng không thể so học giảnng giáo sư thiếu biết bao nhiêu ngay ở mới vừa tới giáo sư văn phòng trước hắn còn đi phòng bệnh thấy thấy cái tia tiểu bệnh nhân là một lần tỉ mị thất điểm tình huống khiến người ta phi thường vui mừng cô bé bệnh khẳng định là bảo vệ có điều ở bề ngoài vẫn bình tĩnh Thế nhưng lén lốt dr nhưng cũng là thờ pháo nhóm Tu rằng anh thị chế dược công ty chế tạo ra hoàn án tỷ gì Mỹn thế nhưng độ tinh khiết vẫn như cũng không thể để cho dôn cảm thấy thỏa mãn hơn nữa bởi vì không có tinh vi kiểm tra máy móc ngoại trừ thân thể kiểm tra ở ngoài có thể dựa vào chỉ có đơn sơ kính heavy này cũng làm chor trong lòng rất không vất vàng thế kỷ 21 các bác sĩ đã thành thói quen đến dựai vào thiết bị cùng máy móc đến thay thế mình Trần ban mệnh Tuy rằng dựa vào trong đầu những kiến thức kia Zo Trầnán bệnh kết quả vẫn như cũ so với cái thời đại này các bác sĩ càng thêm cho xác thế nhưng ngày vẫn như cũng không thể để cho hắn biết lòng cũng may lần này vẫn may Vẫn như c cũng không sai dùng sức xoa xoa hai tay của chính mình hoặc cảnh giáo sư tiếp theo h hơn vừa nóiậ tệ là tiên sinh chúng ta cần càng nhiều tăng dược toàn bộ chặt lọc ê bệnh viện hàng nằm có rất nhiều viên màng não viêm phổi chờ bệnh nhân chúng ta cần càng nhiều hoànng án loại thuốc đương nhiên thiên sinh đối với họcả giáo sư yêu cầu dôn đương nhiên sẽ không từ chối tháng ngay lập tức sẽ gật gật đầu cười nói ta sẽ thông báo cho nghỉ cỡ đủ tiên sinh miễn phí cho các nơi cung cấp 3 loại hoàng án thuốc dùng thử phẩm các 100 mình ta nghĩ trong thời gian ngắn hẳn là đủ chứ được rồi được rồi hơi nhau cặp mắt lại vàả giáo sư vui cười hớn hở nói rằng Xin yên tâm nếu dùng các người miễn phí thuốc ta sẽ dặn dò bọn họ tỉ mỉ ghi chép dễ sử dụng dùng các hạng ghi chép đến thời điểm tập hợp đưa cho người hơn nữa ta nghĩ không tốn thời gian dài ta là có thể viết ra hoàng án thuốc trị liệu các loại bệnh tật tương quan luật văn sau đó đưa đi phát biểu giới đi nội qua phòng bệnh trở lại phòng làm việc của mình thì đã là nhanh buổi trước lúc bởi vì mấy ngày qua bận tâm mẹ e là trị liệu Zo đã có chừng mấy ngày không có đến phòng làm việc của mình sau khi vào cửa ở chính mình trên ghế ngồi xuống cả người hắn đều thả lỏng ra lặng lặng ngồi một lúc sau khi run theo tay cầm lên trên bàn một phòng thư Bởi vì sau đó có thể sẽ thường thường không đến văn phònguyên cớ đem mình chìa khóa cho tô mát một cái làm cho hắn đem cho mình tin cùng với đặt mua tạp chí đưa vào xem ra tô mát công tác làm rất tốt đoạn thời gian gần đây mấy phong thơ đều chỉnh tệ để lên bàn còn có một quyển vừa xuất bản nước Đức ý học tạm chí sẽ nhìn mấy phong thơ sau khiôn trong lòng có chút phiềnránn gợi thư đều không ngoại lệ đều là hắn ngoại khoa những người đồng hành nội dung chính là cùng mình thảo luận thương quan học thuật vấn đề nội dung càng là bao dung từ tiêu độc đến của ma từ ruột thừa cắt bỏ đến nóng máu nghiên cứu nếu như nói lúc xấu nhất là phi thường hưởng thụ loại này dùng thư cùng những người đồng hành giao lưu quá trình bởi vì hắn cảm thấy mới mẻ mà thú vị thế nhưng thời gian lâu dài sau khi cho hết thể gợi thư hồi phục liền thành một loại trầm trọng cái nặng không có may vi tính dựa cả vào một người viết tay hồi âm là phi thường lụy nhân sự tình hơn nữa cùng thế kỷ 19 chữ các bác sĩ thảo luận học thuật vấn đề Zo không chỉ có nhất định phải cân nhắc cái nào có thể nói cái nào không thể nói còn muốn chịu đựng đủ loại hậu thế bất luận cái nào y học sinh đều biết vấn đề thật là phi thường đau đầu ai cầm trong tay một phong thư hướng về trên bàn mé một cái cầm lấy mặtắc một phong thư đồng thờiôn nhị được thở dài Nếu như chờ sau này thủ hạ nhân thủ xung túc hoặc là dẫn theo học sinh sau khi hắn tự nhiên có thể đem những ngày thư tín giao cho bọn họ xử lý thế nhưng hiện ở đây hắn cũng chỉ có thể là tự mình vào thủ ăn lo no mà gấm ổn nhìn thấy phong thư này phong thư trên dấu điều kiện sau khi dốt nhất thờikhẽ ổn lên một tiếng nước Mỹ ban Tị mô này ngược lại là hi hiểm thấy a nháy mắt một cáirôn trong lòng hơi hơi có chút kinh hỉ Tuy nói gần nhất một năm hắn thường thường sẽ thu được những người đồng hành gợi thư thế nhưng đến từ chính nước Mỹ nhưng là tương đối thế thường thường mấy tháng mới có như vậy một phòng mỗi lần nhìn thấy cũng làm cho hắn khá là cao hứng Phong thư trên không có viết ký kiện người tên runội vã mở raộ lên đối với nước Mỹ những người đồng hành vô từ trước đến giờ là tràn ngập nhiệt tình đương nhiên loại này nhiệt tình nguyên nhân không phải là bởi vì đối phương là hắn đồng bảoo mà là nhân vì tương lai trở lại lưu rót sau hắn khả năng cần càng nhiều bảnhổ hợp tác các bạn bè điều này cũng chính là hắn ở Bethly đại học thời điểm sẽậ lực và nước Mỹ du học sinh môn duy trì hài lòng quan hệ nguyên nhân có điều lần này khi hắn đọc trong tay phong thư này thời điểm sắc mặt nhưng dần dần điệu thay đổi chỉ chố lát sau runn tệ là tiên sinh hầu như là từ trên ghế nhạy lên bánị mô run kỳ viện William. ông trời người không phải ở cùng ta nói được sao quy 6 chương 28 nước áo chương 28 nước áo được đến làm tiếng go cửa vang lên thời điểm vùi đầu công tácôn lông mày không khỏi hơi như lại ngày hôm nay hắn cô ít để ở nhà ngoại trừ phải trả lời đông đảo gợi thư ở ngoài còn muốn cho mình sắp suất bản sách báo làm cuối cùng kiểm tra so với công tác vì vậy đối với người khác máyrối liền có chút đá mãnôn mở cửa tựa hồ không kịp đợiôn đá lại lão hờn tệ là âm thanh rất nhanh sẽ chuyển vào ông ngoại Dôn lông này có chút kinh ngạc du lên liền vội vàng đứng lên mở ra chính mình cửa lớn của thư phòng không rõ cở hỏi ông ngoại ngày ngày hôm nay trở về thật là đủơ spa sáng sớm hôm nay lão h tệ là liền và hẹnẩn thận dị tờ đi hành thị chế dược công ty thời gian đã đi tới đầu tháng 4 bọn họ tự nhiên hi vọng có thể ngay lập tức được công ty đại nhất quý tình huống hơn nữa nghiên cứu khoa học nhà lớn thi công tiến độ cũng cần lao hn tệ là đem không một hồi dù sao dựa theoôn kế hoạch sang năm đầu năm thời điểm hai người liền muốn đồng thời trở lại New rót Bọn họ đều hy vọng nhà lớn có thể trước lúc luy khai làm xong đồng thời đưa vào sử dụng vì thếôn thậm chí không tiếc lại tập trung vào 20 và mác vì là chính là có thể kích thích công trình tiến độ dựa theo trước đây thườngghi tới nói lao hấn tệ là làm sao cũng phải chờ tới trời sắp tối thời điểm mới sẽ trở về không nghĩ tới hôm nay trở về như thế sớm hiện tại vẫn chưa tới 3 giờ chiều đây từng Tuy rằng khuôn mặt có chút mệt mỏi có điều lao hấnn tệ lại về mặt lại có vẻ vô cùng vấn kéo lạiôn cười nói hahaôn tiểu tử ngươi lần này có thể lại là nắm lấy một đại mỏ vàng a Ồ. nói thế nào run trong lòng hơi động Có chút không hiểu hỏi lôi kéo ngoại tô ngồi xuống ghế dựa lão hn tệ là vui cười hớn hở nói rằng ngày hôm nay chúng ta đi chế dược công ty bên kia người biết tháng 3 phân tỷ gì tiêu thụ bao nhiêu mình sau quả nhân là chuyện này d giống trong lòng hiểu rõ bất quá đối với thế kỳ tri dược lượng tiêu thụ hắn sớm đã có chuẩn bị tư tưởng vì lẽ đó cũng không có có vẻ đặc biệt hư vấn chỉ là cười hỏi này ta đương nhiên không biết tiêu thụ tình huống rất tốt đâu chỉ là rất tốt dùng sức vung tay lên lão hấnn tệ là lớn tiếng cười nói toàn bộ tháng 3 phân tiêu thụ vượt qua 6.000 mìnhạzin thu vào sắp tới 20.000 mác haù ha, nói ra con số này thời điểm và dịch tờ tiên sinh con ng người thiếu một chút đều rơi mất đi ra vậy mặt đó xem ra buồn cười cực kỳ rất rõ ràng lão hơn tệ là lúc này tâm tình cũng tốt lắm Nếu như từ con số giá trị tuyệt đối tới giảm 3.000 tuyệt đối không phải một khiến người ta thỏa mãn con số thậm chí có thể nói là phi thường thấp thế nhưng nếu như cân nhắc đến hiện thực tình huống gì trên thực tế cũng chính là ở tháng 3 phân mới xem như là bắt đầu chính thức tiêu thụ phía trước đi ra ngoài đều là hành thị chế dược công ty biếu tặng hàng mẫu mà thôi như vậy tính toán một tháng tiêu thụ 3.000 bình liền tuyệt đối là tương đương khả quan Hơn nữa càng thêm để lão h tệ là thỏa mãn để gì t tiên sinh chấn động chính là theo càng ngày càng nhiều y sư sử dụng hàng mẫu, loại nàyân dược danh tiếng cũng đangầm dùng thử các bác sĩ kéo bên người đồng sự cùng bằng hữu vẹ vẹn gần nhất một tuần hành thị chế dược công ty liền nhận được sắp tới một vạn bình đơn ra hàng có thể tưởng tượng được chờ hợp giáo sư luận văn bị càng nhiều y sư nhìn thấy sau khi lượng tiêu thụ nhất định sẽ nên tới một người bạ phátỳ bởi vậy ở lão h tệ là xem ra nếu như đem đẩy hướng về toàn thế giới coi như không đặt tới lúc trướcôn của ngôn bên trong mỗi tháng mấy triệu bình E sợ 6 vị mấy cũng là phi thường dễ dàng vậy thì mang ý nghĩa chỉ dựa vào dựa vào này một loại thuốc hành thị chế dược công ty là có thể nằm vào mấy chữ mát hơn nữa trong đó phần lớn đều là lợi nhho dòng đây là tuyệt đối đại mỏ vàng a hơn nữa ngày hôm nay đến công ty lão hơn tệ là mới biết ngoại trừ gì ở ngoài vừa lấy ra 3 loại tăng dược từ hồ là có thể ức chế cái gì vi khuẩn sinh thường tỉ mỉ lão hơn tệ là không hiểu thế nhưng hắn biết cái đưa ba loạiân dược có thể trị với vhổi có thể trị viên mà não còn có thể điều trị viêm ruột thượng đế Coi như bởi vì thân thể rất tốtuyên cớ rất ít xem bác sĩ lao h tệ là cũng rất biết do những kêu bệnh đối với mọi người đến cùng ý vị như thế nào cái kêu mang ý nghĩa bọn họ không cần ở sinh bệnh sau chỉ có thể chờ đợi thượng đế quan tâm hoặc là mịt mờ vào may mà là khả năng từ tử thần nơi đó kiếm về một cái mạng vì lẽ đó lúc này nói xong gì sự tỉnh sau khi lao h tệ là có chút hưng phấn lại có chút toán giận hỏi run các người vừa phát minh cái kêu ba loại tác dược chính là hoàng án cái gì làm sao chưa từng có cùng ta nhắc qua nghe nghỉờ đủ tiên sinh nói chúng nó tựa hồ so với còn lợi hại hơn có phải như vậy hay không Đây có Nghe xong lão hờn tệ là vấn đề dốn nhất thời mộtă hãn vội vã cười khổ khoát tay nào nói ông ngoại chúng nó vốn là không đồng loại hình nhằm vào không giống bệnh tậ thuốc làm sao có khả năng dùng người nào càng lợi hại đến cân nhất đây hơn nữa sau khi nói đến đây mừng lại một chút sau đó dôn mới tiếp theo cười nói hơn nữa ta cũng không cho là chúng nó có người nào có thể vượt qua gìn thậm chí có thể nói cá nhân ta nhận vì tương lai cũng sẽ không có loại dược vật nào lượng tiêu thụ có thể vượt qua gìn mà nó cũng chính là hành thị chế dược công ty quan trọng nhất sản phẩm một trong a ngay xong lời nói này lão hận tệ là nhất thời sử sốt Mắt thấy ông ngoại trong ánh mắt hình như qua không tin không muốn ở vấn đề này làm thêm dây dừa dôn cười ha ha vội vã gỡ bỏ để tài nói đúng rồi ông ngoại ngài còn nhớ ta đã từng cùng ngài đã nói năm nay dự định đếnâu Châu các nơi đi xem xem sự tình sau ta nhớ tới gật gật đầu lão htệ là sự chú ý quả nhân bị ngoại tôn hấp dẫn mở ra ta dự định tuần sau liền xuất phát thở ra một hơi sau khi dốn hơi một do dự Nghghiêm mà nói năm ngoái về nạ tổng bệnh viện bị ruột giáo sư liền đã từng mời qua ta mà ta cũng đã ứng mùa xuân thời điểm đi một chuyến vì lẽ đó tuần sau ta kế hoạch đi tới và nạ Xuân về hoa nợ John cũng tính cực suy nghĩ động cùng biểu ruột giáo sư ước định thời gian đã đến trước đây không lâu đối phương vừa viết thư lại đây hỏiòôn đi vẹn nạ thời gian cụ thể hắn liền dứt khoát trực tiếp để đi khoảng thời gian này một ra một trẻ hai cái ngoại khoa y sư nhiều lần dùng thư đến câu thông nội dung ngoại trừ ruột thừa các bộ thuật ở ngoài chính là biểu ruột vẫn đang nghiên cứu ung thư dạ giả giải trị tận kỹ thuậtố trong lúc này để không ý kiến nghị cũng tiếp tưởng để đóm chỉ một lúc lâu biểu ruột mừng rơ thôi đối vớiôn mày ra biểu ruột đã sớm không thể chờ đợi được nữa chỉ có điều người tuần sau đi nước áo nghe đến đó thời điểm lão hấn tệ là như mày lên trầmọm nói Hiện vào lúc này chính là hành thị chế dược công ty phát triển ten chốt người làm sao đột nhiên liền chuẩn bị đi nước áo không thể muộn một quá thời gian chờ hết bận trận này không được sao ở lão hấn tệ là xem raũ động tác này hơi có chút không làm việc đàng hoàng ý ứố ởló các bệnh viện công tác lao h tệ là bình thường đều không sẽ để ý thế nhưng anh thị chế dược công ty cùng anh thị chữa bệnh khí giới công ty nhưng là lao ra từ hiện tại trong mắt trọng yếu nhất một mục tiểu tử này hầu như rất ít quản lý hai nhà công ty tình cờ đi một chuyến cũng là cùng những thiên nhân viên nghiên cứu nói nhỏ tán gâu buổi sáng không biết nói cái gì hiện tại càng là quá đáng Dĩ nhiên đột nhiên quyết định muốn đi nước áo đây đúng thế gái gai đầuố cười hát, hát nói ông ngoại bốn loại thuốc ta đã phát minh ra đến đến rồi nói còn có nhu cầu gì để ta làm ngay biết chuyện buôn bán ta không hiểu cũng không có hứng thú gì vì lẽ đó đây nhìn dố một mặt chuyện đương nhiên vậy mặtão htệ là cũng là không nói gì hơn nữa thoáng dừng một chút dốn tiếp theo cười nói ta đi vẹn nạ cũng bãi phòngịu ruột giáo sư còn có thể mời hắn sáng tác mấy thiên có quan hệ à, gìn dược văn phải biết điều ruột giáo sư nhưng là toàn Âu Châu đều tương đương nổi danh ngoại khoa ysứ Nếu như hắn tán thành ngày vài loại dược phẩm chí ít chúng ta mở ra nước áo thị trường thì càng thêm dễ dàng bất trí bấtấ ngủ xin lỗi ngày hôm nay trường mới qua chậm quy 6 chương 29 đồng hành chương 29 đồng hành gìn so với hoàn án càng quan trọng ởôn xem ra là chuyện đương nhiên biết do thuốc lịch sử cho biết gìn tương lai còn có thể là thế kỳ chi dược nóng này tiêu thụ sẽ vẫn kéo dài đến 21 thế kỷ thời điểm mà hoàn án loại thuốc bởi vì đủ loại khuyết điểm tương lai cũng tất nhiên sẽ bị cái khác kháng khuẩn thuốc thay thế cuối cùng dần dần lui ra lịch sử sân khấu Vì lẽ đó bị cố định tư duy hạn chế chết rồi dồ tự nhiên cho rằng làập gì muốn so với hoàn ánỏa nhiều lắm vì lẽ đó dù cho lão hận tệ là cùng với nghỉ cơ lú bọn họ đều càng thêm xem trọng hoàn án cho rằng này ba loạiân dược biểu hiện nhất định sẽ vượt qua gì thời điểm d vẫn như cũ kiên trì cái nhìn của chính mình không chỉ đem gìn cho rằng anh thị chế dược công ty tương lai chủ cột sản phẩm hơn nữa cho rằng mặc dù là trong thời gian ngắn 3 loại hoàng án dược cũng không thể vượt qua nó có điều sự thực chứng minh người xuyên Việt cũng không vĩnh viễn là đúng Sắp dìn xác thực rất được hoang nên đặc biệt là làm càng ngày càng nhiều các bác sĩ dùng từ loại này lên hiệu nhanh hơn nữa an toàn thuốc sau khi to to nhỏ nhỏ đơn đặt hàng rất nhanh liền tớiồn dập để nụ cơ l tuynm mấy trăm tên công nhân rất nhanh sẽ trở nên bậnrột mà khi ba người san đơn đặt hàng nước Đức y học đang họcảng giáo sư có quan hệ gì nghiên cứu luận văn sau khi loại này lượng tiêu thụ tăng cường rõ ràng có càng nhanh hơn xu thế dựa theo nụy c cơ lụ dự tính năm 1886 hơn nửa năm tỷ gì lượng tiêu thụ rất có thể sẽ đột phá 10 và bình nếu như cân nhắc đến trước mắt lượng tiêu thụ chủ yếu ở nước nước bản thân thường Những quốc gia khác tạm thời còn chưa hề mở ra thị trường nửa cuối năng lượng tiêu thụ chỉ sợ sẽ có một tăng vọt thế nhưng cùng ba loại hoàn án thuốc so với gìn tiêu thụ nhưng còn kém một chút nhi ởôn tự mình cho chtọt tẹ bên trong bệnh viện ngoại khoa đưa đi hoàn án dược hàng mẫu đồng thời bị cơ l khôngút do dự sắp xếp hơn bạn bệnh tăng dược dùng thử kế hoạch phạm là dùng thử quá hoặc là đã hàng quá tỷ gìn sư chỉ cần có cụ thể liên hệ địa chỉ đều đưa lên một phần hoàn án thuốc tiến hành dùng thử không chỉ như vậy chặt loọt ẽ bệnh viện các bác sĩ cái nào không có mấy cái nơi khác quan hệ không tệ y sư Rất nhanh bọn họ liền thông qua thư tín phương thức bắt đầu đại lực đẩy giới nổi lên loại này thần kỹ thuốc viêm mà não viêm phổi viêm ruột trong truyền tiết loại này thuốc có thể trị bệnh tật nhiều như thế hơn nữa hầu như đều là các bác sĩ thuốc thủ lùng cũng cho bệnh đừng nói thường quý dạo thì ăn cũng lấy máu thuật trợ trị liệu phương thức chân chính có điểm nhi bản lĩnh các bác sĩ người nào không biết những thủ đoạn này trên căn bản là không cái gì dùng ngăn ngắn hơn một tháng thời điểm hoàn án cái này từ đơn hầu như chuyển khắp toàn bộ Âu chââu đại lục ở tình huống như vậy một các giáo sư cùng thủ hạ các bác sĩ ở ngăn ngắn 2 tuần lệ trong thời gian hay dùng đi tới hơn 100 bìnhg án thuốc Tuy rằng cũng xuất hiện gì ứng cho bất lương phản ứng thế nhưng tổng thể tới nói hoàng án đối phó cái thời đại này vẫn không có chịu được thuốc có thể nói vì còn mô vẫn là tương đối ra sức cho tới nội khoa học giáo sư đã không thể chờ đợi được nữa viết ra lượngi làă đồng thời bị nước Đức ý học 4 tháng báo cho dự định bất quá đối với những chuyện này dốt nhưng không có tin lực cũng không có hứng thú quá lớn đi quan tâm bởi vì hắn đã ngồi lên rồi thứsáu bởi tối đi tới vẹn nạ vẽ xe lửa lần này hộ Tống hắn đồng thời đi tới tương lai ông nhạc chi đều chính là chính mình phu xe gì quả gia hạm nhưng là để ở nhà chăm sóc lao hờt là cái này cũng làôn mãnh liệt yêu cầu kết quả Bằng không dựa theo ông ngoại ý nghĩ vẫn là kinh nghiệm phong phúán bợ tiên sinh càng thêm thích hợp chăm só hắn chi ngồi ở loạn tròạn chọn trò to ăn bên trong nhìn đối diện tấm kia nét mặt tươi cởi như hoa mà cười John cảm thấy công làm cái gì hoàn toàn có thể v vượt qua một bên thỏa thích hưởng thụ này một chuyến vẹn nạ lữ trình có Anna bợ dịt tờ đồng hành John đã có thể dự nghĩ tới đây chính là một chuyến tươi đẹp lữ hành đối với nguyện tới nói đây chính là đột nhiên xuất hiện kinh hỉ Tuy rằng chỉ có mình và Henry lữ hành sẽ càng thêm tự do cũng càng thêm dung một ít thế nhưng đừng quên cái thời đại này từ belin đến vẹn nạ nhưng là tương đương dài lâu nữa đồ Có thể có một đáng yêu đẹp đẽ nữ hài làm bạn là cỡ nào thích lý sự tình chớ nói chi là theo tiếp xúc càng ngày càng nhiềuôn bây giờ đối với Anna hảo cảm cũng càng ngày càng sâu Tuy rằng vẫn chưa tới hái tình trình độ thế nhưng hai người ở chung thời điểm quá tổng là phi thường vui vẻ bởi vậy mỗi khi dôn nhìn thấy bên người Anna đều sẽ không nhịn được cảm kích chính mình ông ngoại lao hờn tệ là ngay ở tuần trước hậ tệ là ông cháu hai bbái phòng bờ d tờ ra thời điểm Anna biết đượcôn chuẩn bị đi tớiẹ nạ tin tức vẫn chờ đợi có thể rời đi be khắp nơi đi một chút nữ hại tự nhiên rất là đau liên, liên thuận miện phát sinh một tiếng cảm thán Thế nhưng nghe được Anna cảm thắn sau khi lão hấn tệ là đột nhiên mở miệng cười nói nói một câu nếu như bờ dịt tờ tiên sinh đồng ý người có thể cùng dôn cùng đi ta nghĩ hắn nên có thể chăm sóc con người cái này nhìn như pha cho Anna không có để ý nàng cũng biết mình cũng chỉ có thể là gước cao một hồi mà tôi dù sao cái thời đại này lương nhân đặc biệt là một 16 17 tuổi nữ hài muốn ra ngoài lữ hành hoặc là chính là cùng người nhà đồng thời hoặc là chính là tương lai xuất giá sau khi bằng không hầu như là không cái gì độ khả thi thế nhưng Anna không nghĩ tới chính là cha của chính mình dĩ nhiên ởầm ngâm sau một hồi lâu đột nhiên gật g đầu đồng ý Nghĩ gì thế mắt thấyôn tựhổ có chút mất tập trung chính đang nói chuyện Anna nhất thời liền mân mê miệng nhỏ bất mãn sao giọng ta mới vừa rồi cùng lời của người nói người có nghe hay không đến a người mới vừa nói cái gì hơi rununônội vã náy cười hỏi taiền biết bất mãn lầm bấm hai câu Anna lúc này mới lặp lại nói rằng ta mới vừa nói nếu như đến vậy ạ chúng ta có thể hay không đi nghe một hồi sở chộ tiên sinh em nhà hội taphi thường yêu thích cái kia thụ the bờ luôn b vẫn muốn đi hiện trường ngay một chút đương nhiên nếu như có cơ hội đương nhiên có thể không chút do dựônật g đầu Tính toán thời gian theờ lưu đã núi bể tác giả hiện tại nên còn trên đời nếu như có cơ hội trong lòng có truy tinh tình kết rhôn đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội có tốt dù cho hắn đối với những kia danh nhân trong lịch sử hứng thú vẹn vẹn ở chỗ gặp mặt một lần nói mấy câu mà tôi được dôn bảo đảm sau khi Anna nhất thời liền hài lòng lên trên thực tế lần này có thể được cho phép cùng dôn đồng thời đi tớiă ạ đối với Anna tới nói quả thực lại như là nằm mơ như thế coi như bên người có bờ dịt tờ ra quản ra cùng một người hầu gái theo chỉ cần cha mẹ không ở đây ở cô bé xem tới vẫn là cùng đơn độc cùng dôn du lịch không có khác việc gì đãi ngộ này đối với trước Anna tới nói tuyệt đối là nghĩ cũng không dám nghĩ tới sự tình không nghĩ tới lần này cha của chính mình Dĩ nhiên đồng ý lúc này thấy đến dôn đối với yêu cầu của chính mình thoải mái như vậy đã ứng cô bé tự nhiên là trong lòng mừng rỡ khôngứ trung vi vẫn là rất đơn tuần nữ Hả nhìn thấy Anna hưng phần giá vẻ dôn tâm tình cũng thú vị nhanh hơn vừa ngay được bịt tợ tiên sinh đồng ý nữ nhi mình đi tới vẹn nạ thời điểm dố tự nhiên cũng là kinh hãi bởi vì hắn rất khó tưởng tượng đối phương Dĩ nhiên sẽ đồng ý Anna cùng một năm tử trẻ tuổi cùng đi xa nhà dù cho bên người có chính mình người hầu chăm sóc nhưngônủ sao đã là là người hai đời tâm tư có thể so với cô bé muốn phức tạm nhiều rất nhanh sẽ từ chính mình ông ngoại cùng bờ dịt tờ hai người về mặt tìm tới đáp án nếu nhưônoán công lẩ lượng người đã đạt thành nhất định hiệu ngầm coi nhưôn một năm sau liền đem trở về Mỹ Châu đại lục thế nhưng ở bờ dịt tở ra vào cô hành thị chế dược công ty sau khi hai nhà người quan hệ hợp tác hiện tại đã tương đương vữ chắc mà nếu nhưôn cùng Anna tương lai quan hệ có thể tiến thêm một bước như vậy đối với hai nhà người đến nói đều là tuyệt đối chưa tốtờị tở ra sẽ có một tiền cảnh vô hạn cự núirửa lớn mà hậ tệ là ra ở Hậu Châu cũng sẽ có một tin cạnh Minh Hiếu vớiôn tới nói hắn đương nhiên không sẽ để ýịt tờ ra tộc có thể mang đến cái kia chút chỗ tốt dù cho chính hắn cũng rất rõ ràng là mình và ông ngoại đồng thời rời đi Âu Châu sau khi xác thực cần một tin tại mình hữu giúp đỡ đi quản giáo hành thị chế dược công ty cùng anh thị chữa bệnh khí giới công ty có điều bởi vì đối với Anna xác thực tương đương yêu thích với cớ luôn cũng là ngầm thừa nhận ông ngoại sắp xếp hơn nữa thư thư phục phục sau này một dựa vàoôn khỏe miệng rất nhanh sẽ lên vốn cho là sẽ khá khô khănữ hành có Anna gia nhập nên có thể trở nênôn màu luôn vẹ một ít chứ thật không tiện tối ngày hôm qua viết một nửa lược rơi xuống Quy 6 chương 30 quy hóa chương 30 quy hóa hơn tế là tiên sinhang nên đi tới Mỹ lệ và nạ mang theo một thân hệ phải đi ra chạm xe lửa thời điểmôn người lập tức liền chịu đến vẹ nạ tổng bệnh viện ph sinh nhiệtệt vị này vừa ở chất lót kẽ bệnh viện ngoại khoa tiến hành rồi thời hạn hơn một tháng học tập ngoại khoa y sư nhìn thấy dôn sau khi phi thường nhiệt tình trực tiếp tiến đến thoáng hạ thấp người trước tiên rối ra tay phải của chính mình M mặc dù tuổi tác so với dôn muốn lớn hơn nhiều thế nhưng ở ng nhỏ phở ảm xem ra này nhưng là chuyện tự nhiên cảm tạ dố cũng không khắc khí bắt tay đối phương đồng thời gật đầu cười Đối với dôn phía sau rõ ràng là cùng hắn đồng thời mấy người họ thờ an Ng nguyên bản chỉ là muốn gật gù ra hiệu một hồi liền có thể thế nhưng đang nhìn đến Anna trong nháy mắt trước mắt hắn đột nhiên sáng rồi sau đó vẻ mặt lập tức trở nên hơi quáiạ lên thân tệ là tiên sinh vị này Mỹ lệ nữ sĩ là Anna tờ, thật hân hạnh gặp sinhôn nợ nụ cười Anna là một tiêu chuẩn nữa sĩ lễ ở trước mặt người ngoài Anna tuyệt đối sẽ biểu hiện raàng trải quamười mấy nămghiêmấn luyện thuộc nữ ra vẻ cũng chỉ có ở nhà người hoặc làrôn trước mặt nàng mới sẽ càng nhiều biểu diễn là 17 tuổi nữ hài hoạt bắt cùng đáng yêu Sáu Anna là bằng hữu của ta, đồng thời đến vẻn nạ chơi mấy ngày. John không quá muốn giải thích quá nhiều, thẳng thắn trực tiếp nói sang chuyện khác, họ phở ảm tiên sinh, xin mời hỏi chúng ta vào ở khách sạn An Bài Sông sao. Đương nhiên, họ phở ảm cười ha ha nói, nhận được ngày điện báo sau biểu rột giáo sư cũng là người ta An Bài Sông, chúng ta hiện tại trước tiên đi khách sạn. Được. John lật vụ, đại gia liền đồng thời ngồi trên họ phở ảm thuê xe ngờ cách nổ súng nhà ga. Xong xuôi thủ tục nhập cư thời điểm điệu dột giáo sư đã nghe tin chạy tới liền đoàn người ở tòa này khá là xa hoa trong tiểu điế khỏe mạnh ăn một bữa cơ nóng trong lúc dôn cùngệu rốt lại như là bạn c cũng như thế chuyện trò vui vẻ để lần thứ nhất nhìn thấy loại này tình hình Anna khá là kinh ngạc ở nàng vậy đơn giản ý nghĩ bên trong vị này bịu rột giáo sư khí chất vừa nhìn chính là tương đương có bản lĩnh ngoại khoa y sư dố Dĩ nhiên có thể cùng hắn như vậy mình đang giao lưu xem ra tuổi hồ đang làm ăn kiếm tiền ở ngoài là một người y sư cũng là tương đương ngợi hại Liên cô gái xinh đẹp nhi trong lòng lần thứ hai bay lên một luồng ngâm nghiệm bởi vì mai đến tận hiện tạiôn đều vẫn không có đổi tiền mặt thực hiện hắn hứa hẹn mang Anna đến xem giải phẫu của nàng thật đây vẹn nạ đối với nó ấn tượng chính là âm nhạc chi đều thế nhưng ở trên thực tế thế kỷ 19 chữa vẹn nạ là toàn thế giới to lớn nhất tiếng Đức thành Thị so với Be càng lớn hơn một ít là á hung đế Quốc thủ đâu có thể nói là thanh khách ở toàn bộ Âu Châu cũng là các quốc gia chú ý trung tâm một trong năm 1886 áo hung đế Quốc chính ở vào một cường Thịnh thời kỳ Tuy rằng bên trong gần giấu đi đủ loại mâu thuẫn Hơn nữa quốc gia này tốc độ phát triển cũng xa đổi không được hình đệ của nó cùng hàng xóm nước Đức thế nhưng làm Âu chââu số ít cường quốc một trong áoông đế Quốc vẫn như cũ có thể thu được phổ biến tôn trọng hơn nữa càng thêm ten chốt chính là cái thời đại này nước áo là nghệ thuật đặc biệt là nhạc cổ đi điệnn thiên đường khoa học kỹ thuật thực lực ở nước Đức giới ảnh hưởng cũng là tiến triển công nhanh cấp tốc phát triển ở y học trong lĩnh vựcẹạ đại học ý khoa đồng dạng tiếng tăng l lấy điềuộ không thể nghi ngờ là vẹn nạ đại học y khoa trứ danh nhất giáo sư Vị này phát minh thứcung thưạ giả giải giải phẫ ngoại khoa y sư h thế lại nước áo quốc nội nắm giữ cao thượng danh vọng mà ở 1886 thời điểm hắn đồng dạng đã là phi thường có danh tiếng bởi vậy khi hắn ở trên bản 10 dô ngày mai tham quan vẹn nạ tổng bệnh viện ngoại khoa thời điểm toànệ là tiên sinh không chút do dự gật đầu đồng ý phi thường trời mong ngày mai mãi phỏng để cai chen trong tay xuống dôn mặt tươi cười nói ở đến khách sạn trên đường hắn từ họ phở ảm tiên sinh trong miệng biết được rất nhiều chuyện nói thí dụ như vẹ nạ bệnh viện ngoại khoa lâu Tuy rằng không có tiếp tục Ninh sửa chữa Thế nhưng phòng giải phẫ cùng phòng bệnh nhưng tiến hành rồi cải tạo ngoại khoa tiêu độc quy phạm càng là hầu như toàn bộ phụ chế liền ngay cả hai loại cục ma dược ở vẹnạ đại học hóa học hệ trợ giúp bênên giới cũng đã bắt đầu rồi ngoại khoa giải phâu thường quy sử dụng đối với tiếp thú chính mình lý niệmẹạ tổng bệnh viện dôn nhưng là tương đương chờ mong điềuố đương nhiên cũng rất rõ ràng điều này lập tức cười gật đầu nói chúng ta xác thực dựa theo trặt lọt tệ viện kinh nghiệm tiến hành rồi một ít cải tạo đến thời điểm tính sinh hận tệ là tiên sinh hỗ trợ kiểm tra một chút còn có những địa phương nào làm chưa đủ tốt Anna các ngươi về phòng trước nghỉ ngơi đi Ăn cơm xong sau khi dố hướng về phía Anna cười nói một câu được rồi ngữải biếtôn có lời muốn cùng biểuu ruột giáo sư nói bởi vậy, vậy rất là ngo ngon gật gùờ đi giáo sư cũng đi uống ly cà phê làm sao chờ Annarời đi sau khiố cười Tùng tìm hướng về phía biểu ruột giáo sư phát sinh mời haha Tuất <cười> nhìnôn trên người cái kia màu nâu đậm bao ra biểu ruộtăm chiêu gật gật đầu cười nói dựa theo lẽ thường tới nói dốn trải qua gầnhìn km lặn lội đường xa sau khi khẳng định đã là mệnh muốn chết rồi ăn qua bữa tối nên sớm chút nghỉ ngơi mới là Hiện tại đột nhiên mọi chính mình đi uống cà phê tự nhiên là có chuyện muốn nói hai người đi tới phòng cà phê sau khi ngồi xuống dôn cũng không phí lời trực tiếp liền tử trong bóp ra lấy ra một quển chỉ tay dạy sách báo đưa tới người nói bịurột giáo xương đây là ta vừa xuất bản một quyển sách mời ngày thẩm duyệt liền giới đi bé lên trước ởôn mãnh liệt yêu cầu bên giới nhà xuất bản phương diện vội vàng ngấn nhóm đầu tiên sách báo đi ra nha bịu rột chân mày tao lại âm thầm có chút kinh hại không thôi hơn tệ là tiên sinh vết thư hơn nữa hiện tại đưa cho mình đến xem tất nhiên là có liên quan với ngoại khoa phương diện Vì lẽ đó căn bản là không cần suy nghĩ nhiều biểu ruột đã đoán được quyển sách này nội dung chủ yếu trên thực tế đối với một tên xuất sắc y sư tới nói xuất bản ghi lại chính mình học thuật lý niệm sách báo là chuyện sớm hay mượn hơn nữa hơn tệ là tiên sinh ở bên ngoài khoa tiêu độc gây tê cùng bụng giải phẫu lĩnh vực thành tựu cũng đủ để chống đỡ lấy một quyển sách nội dung thế nhưng nhìn trước mắt cái tên này cái kia tuổi trẻ đến non nước của mặt biểuu ruột vẫn như cũ có một loại không chân thực không hài hòa cảm bất luận nhìn thế nào đều thực sự là quá tuổi trẻ tiếp nhận lời bạc hít sâu một hơi điều ruột ở b biển ngoài trên nhìn nước qua thưa bị ngoài vô cùng đơn giản chính là thường thấy nhấc màu trắng địa chỉ Tên sách là ngoại khoa tiêu độc gây tê cùng ruột thừa các bảoậ chính là quá khứ một năm hận tệ là tiên sinh quan trọng nhất ba hạng thành quả nghiên cứu cảm tạng ta nhất định sẽ chăm chúbái độc cẩn thận đem quyển sách này thu cẩn thận bịurột tiên sinh nói thật Ng ngoài ra còn có một phần luật văn chờ bịu ruột thu cẩn thận sách vợ sau khi dỗ lại lấy ra một chồng đóng cẩn thận giấy trắng Nghghiêm mà nói là có quan hệ ngoại khoa giải phẫu quy phạm hóa một ít ý nghĩa ta cũng là xuất phát chức vừa mới mới vừa viết xong haha ha, ngoại trừ bờơmả giáo sư ở ngoài ta còn muốn mời ngày cho đánh giá một hồi Ồ. con người coi dù lại bịu ruột đột nhiên chấn động Là một tên xuất sắc ngoại khoa y sư điều đối vớiển sách này nội dung đương nhiên là đã sớm trở mong đã lâu dù sao hiện tại toàn bộ Âu chââu hấp nhất chính là tiểu mới ngoại khoa tiêu độc của ma kỹ thuật cùng ruột thừ các bộ thuật thế nhưng ở một phương diện khác Hà đối vớir này thanh hết thể ngoại khoa kỹ thuật toàn bộ quy phạm hóa quy trình hóa học thuật lý niệm đồng dạng có rất đồngứ thú ở đối với vẹn nạ tổng bệnh viện ngoại khoa tiến hành rồi đơn giản cải tạo đồng thời bộ phận chấp hànhrôn tiêu chuẩn sau khi ngăn là ba 4 tháng trong lúc đó điều ruột đã vẫn phát hiện những này nhìn nhưường ra quy phạm bên trong ẩn chứa ý nghĩ bệnh nhân thuật trước ước định quy phạm hóa và số lượng hóa thuật chuẩn bị trước quy phạm hóa t liệu lượng cùng tiêm vào vị trí quy phạm hóa giải phẫu vết các lựa chọn quy phạm hóa giải phẫu bước đi cùng đột phát tình hu ứng đối quy phạm hóa thuật sau hội lý quy phạm hóa ngoại khoa giải phẫu tất cả đều bị nhét vào một nghiêm ngạt hệ thống bên trong ở kinh nghiệm phong phúệu dột xem ra những này rất khả năng là so với hờn tệ là tiên sinh quyển sách này càng trọng yếu hơn độ vật nhìn thấy điềuu ruột một mặt nghiêm túc đối phó chính mình bản này bà thảo dố đám thẩm thờ phạ nhóm đồng thời cũng là vui mừng không đất mặc dù nói ở thời đại này ngoại khoa các bác sĩ tố chất phổ biến không cao thậm chí còn đều không có toàn bộ tiếp thu vi trùng học lý luận tình huống gia loại này quy phạm hóa lý niệm tuyệt đối là vất vả không có kết quả tốt sự tình thế nhưng dôn vẫn là không nhị được viết xuống bản này rất khả năng thời gian dài đều sẽ không có người tiếp thu tại ký hắn chỉ là hi vọng như bị ruột như vậy đứng đầu nhắc ngoại khoa các bác sĩ có thể hoặc nhiều hoặc ít lý giải mũi đối với hắn như vậy tới nói cũng đã đầy đủ quy 6 chương 31 thương nhân chương 31 thương nhân trên thực tếôn chính mình cũng phi thường rõ ràng bản này đổ vật đến bị ruột giáo sư trong tay rất có thể sẽ ở lúc sớm nhất gây nên đối phương cực đại hứng thú thế nhưng tùy theo sau này nó tới khả năng quy tụ chính là bị ép đang d dạy dỗ trong kho tài liệu Không biết lúc nào mới có thể lại thấy ánh mặt trời. Chuẩn hóa, chỉ là nghe tới rất đẹp mà thôi. Làm vì là cái thời đại này đứng đầu nhất ngoại khoa y sư, biểu rột rất khả năng có thể mơ hồ chạm tới một chút loại này lý niệm chỗ tốt, thế nhưng muốn cho hắn tiếp thu thậm chí hỗ trợ tiến hành mở rộng, ở rôn xem ra chính là không có khả năng lắm sự tình. Dù sao cái thời đại này có thể không thể so hơn 100 năm sau, một mặt y học trình độ còn ở vào một rất thấp trục hành trên, ở một phương diện khác các bác sĩ tố chất cũng có cao có thấp, cách biệt rất lớn. Một ít thành phố lớn bệnh viện lớn như chặt loọt k kẻ bệnh viện ngoại khoa các bác sĩ có thể nghiêm ngặc chấp hành dôn lập ra các hạng vi phạm thế nhưng ở những chỗ khác chỉ sợ cũng không quá hiện thực Vậy thì như hậu thế Trung Quốc chữa bệnh giới như thế ở hành chính người quản lý cùng một ít học thuật cơ cấu nỗ lực bên biên giới rất nhiều lâm sàng quy phạm bị lập ra đi ra thế nhưng muốn cho toàn quốc các bác sĩ đi chấp hành nó nhưng là không có khả năng lắm sự tỉnh bởi vì ngoại trừa chữa bệnh trình độ sai biệt ở ngoài đủ loại trang ở ngoài nhân tố cũng ở hạn chế có điều nguyên bản cũng chính là tùy ý mà vì là vì lẽ đó dôn cũng không chút nào để ý chuyện sau đó thực cũng chứng minh dôn cái này suy đoán Tuy rằng thời điểm bị ruột thật lòng nghiền ngẫ độc hắn bản văn chương này thế nhưng bởi vì các loại nguyên nhân chung quy cũng không thể thâm nhập nghiên cứu xuống hơn nữa rất nhanh hắn liền đi hướng về phía nhân sinh thời kỳ cuối bạn này dôn bản Thảo trị có thể là bị tàn tiến vào biểu ruột cá nhân trong kho tài liệu mai đến tận mấy chục năm sau một vô tình nó mới có thể lại thấy ánh mặt trời đi tới vẹ nạ ngày thứ hai ở họ phở ảm tiên sinh giới sự giúp đỡ thuê một chiếc xe ngựa do bờ dị tờ ra quản ra mang theo Anna du ngọn đi tới màôn nhưng là nên mời đi tới vẹ nạ tổng bệnh viện tiến hành tham quan phỏ vấn đương nhiên tham quan sau khi là một hồi vì hắn cố ý sắp xếp tòa đàm Thân là lại học ngoại khoa học phó giáo sư rốt ở tư lịch trên khả năng còn chưa đủ cho vẹn nạ tổng bệnh viện ngoại khoa các bác sĩ rằng bài thế nhưng thân là kiểu mới ngoại khoa tiêu động kỹ thuật cờ hòa đây kỹ thuật người khai sáng đồng thời còn là ruột thừa các bộ thuật các hạng tiêu chuẩn lập ra giả hắn tư cách khẳng định là được rồi phải biết từ năm trước cuối năm bắt đầu ngày ba hạng kỹ thuật liền đã trở thànhâu Châu các đại hàng đầu bệnh viện ngoại khoa các bác sĩ trong miệng tiêu điểmẽạ tổng bệnh viện thậm chí ở học thành trở về họ phở hàm tiên sinh trị đã dưới tham chiếu chặt lọt kệ bệnh viện tiến hành rồi đơn giản cải tạo hiệu quả như thế nào tất cả mọi người đều rõ rõ ràng ràng nhìn thấy cho mắt Bởi vậy lập tức chưa dôn ở vẹn nạ tổng bệnh viện tiến hành trận đầu tọa đ thời điểm hầu như hết thể ngoại khoa các bác sĩ tất cả đều đến thậm chí ngay cả một ít vẹn nạ tổng bệnh việnội khoa Yên sư cũng đều chạy tới đây là một hồi lôi kéo người ta chú ý tỏa đảm nội dung tự nhiên là dựa theo bị ruột yêu cầu toàn bộ là liên quan với ngoại khoa thiêu động cũng ma cùng ruột ừ các bỏ thuật dôn bỏ ra dòngã mộtưỡi buổi trư đem chính mình năm ngoái một năm làm việc xong trình tự thuật một lần để không có, có thể đi Belin tham gia hội nghị ngoại khoa các bác sĩ có thể nghe được trực tiếp tư liệu hơn nữa ở họờ ảm y sư tiền kỳ đã tiến hành phổ cập tình huốngrố ọa đàm hiệu quả Dĩ nhiên là cực kỳ tốt Không thể không nói dù cho cái thời đại này tổng thể trình độ phi thống thấp thế nhưng thân là vẹn nạ tổng bệnh viện ngoại khoa các bác sĩ vẫn là tương đối không sai chí ít phần lớn người đang nghe giản ttòa trong quá trình đều thụ ích lương đa ttòa đang kết thúc sau khi không ngoại hạng khoa các bác sĩ tiến lên mấy cái nội khoa y sư liền đemr đem với đem lại một người trong đó hơn 30 tuổi cao to bạch nhân hầu như là không thể chờ đợi được nữa hỏi hơn tệ là tiên sinh ta nghĩ xin hỏi một chút có quan hệ hoàng án thuốc sự tình hoàn án người cũng biết loại này ta đượcôn trong lòng hơi động nhìn về phía ánh mắt của đối phương hơi hơi có chút kinh dị Tuy rằng thị chếược hiện tại đã chính thức hướng về trên thị trường đẩy ra hoàn án thuốc thế nhưng bởi vì thời gian hơi ngắn nguy cớ chỉ có ở chặn loọt tê bên trong bệnh viện mới có trọng đại sức ảnh hưởng những nơi khác các bác sĩ e sợ cũng chỉ có số rất ít là tỷ gì khách hàng mới có thể thu được hàng mẫu mà tôiiền ngay cả biểu ruột giáo sư nơi này dôn cũng chỉ là bên người dẫn theo mấy chụ bình cho bị trở về đầu da cho đối phương hắn không nghĩ tới trước mắt cái này nội khoa y sư càng nhưng đã biết rồi hoàng án tin tức và nợ tiên sinh là bằng hữu của ta ta là từ hắn điện báo bên trong biết được thoángr dừng một chút nội khoa y sư thản nhiên nói rằng há là Han A Nghe được danh tự này sau khi dốt nhất thời bỗ nhiên tình ngộ và nợ là chắclóẽ bệnh viện một vị nội khoa sư xem như là họcảng giáo sư tay trái tay phải một trong từ trong miệng hắn biết được hoàng án tin tức vậy thì không kỳ quái có điều hiện tại không phải là đ đàm luận những chuyện này thời điểm dốn hai tay hướng phía dưới ép một chút tất caoọ nói các tiên sinh liên quan với hoàng án thuốc ta vào ngày kia buổi sáng đồng dạng sẽ có một tò đảm đồng thời còn sẽ giảm một hồi as có hứng thú có thể tới nơi này ngay một chút bất quá hôm nay đại gia có vấn đề ngày kia hỏi lại được rồi Mắt thấy John trên mặt có chút vẻ mỏi mệt, họ phở ảm liền vội vàng tiến lên lớn tiếng gọi lên. Hôm qua mới lặn lội đường xa đi tới Văn Nạ, chưa hôm nay liền đến tham quan Văn Nạ Tổng Bệnh viện Ngoại khoa lâu, đón lấy lại là cả một buổi chiều tọa đàm, John sẽ cảm thấy vẻ vẻ là chuyện tất lẽ di ngấu. Mà đồng dạng có lượng địa qua lại kinh nghiệm họ phở ảm phi thường rõ ràng điểm này, vì lẽ đó lập tức liền đứng dậy cho John giải vây. Xua tan có chút không tình nguyện các bác sĩ, họ phở ảm mang theo John đồng thời đi tới Tối hôm qua món ăn bởi vì có Anna ở dưới cớ dốt cùng bịu dột căn bản cũng không có, có thể khỏe mạnh tánấ trên một tá gấ tối hôm nay vừa vặn là cái cơ hội được thảo từng người sau khi chọn món ăn xong dr kẽ bị bưởi đi thẳng vào vấn đề nói rằng giáo sư ta lần này đến bên người dẫn theo mấy chụp bình hóa ăn thuốc ngày có muốn hay không thử một lần bịuột chân mày tao lại ánh mắt tựa như cười mà không phải cười nhìn dôn sau một lúc nhà nhà hỏi hơn tệ là tiên sinh ta ngược lại thật ra ngay bờ ở mả giáo sư nói về này ba loại cái gọi là hoàn dược ngay hắn nói dùng ở dự phòng cả hóa mặt trên hiệu quả cực kỳ tốt haha Chúng nó là công ty của ngài sinh sản rất rõ ràng bịu ruột đã đoán đượcr ý nghĩ làm nước áo tr chứrách nhất đồng thời cũng là toàn Âu Châu đều biết tên ngoại khoa y sư bịộ sức ảnh hưởng không thể bảo là không lớn đặc biệt là ở tiếng Đức khu vực có tương đương mạnh mẽ sức hiệu triệu thậm chí càng vượt qua be đại học bờ ở mản giáo sư nếu như hắn sử dụngàng áp thuốc đồng thời tương lai sáng tác tương quan luận văn tiến hành mở rộng có thể tưởng tượng được sẽ tạo thành lớn đến mức nào thúc đẩy tác dụng chỉ có điều đối với này dôn nhưng không để ý chút nào nhún vai một cái cười nói đúng thế chúng nó đều là ta phát minh dố thẳng thắn để bịu dột hơi có chút bất ngờ Ánh mắt của Hán đình ở lại người trẻ tuổi này trên mặt một hồi lâu sau khi khoát tay háo một cái ra hiệu đối phương tiếp tục nói tiếp thì cá nhân ta mà nói nhận vì chúng nó là hiện nay tốt nhất kháng cả hóa thuốc thoángr dừngng một chút sau khi dốn thả như nói không bằng chúng nó có phải là ta công ty sản xuất sản phẩm điểm này là không thể nghi ngờ vì lẽ đó ta để cử ngài có thể sử dụng mộtã thời gian nhìn hiệu quả thẳng thắn nói như ngày hiện tại chính đang chuyên tâm nghiên cứu ung thư dạ giải giải phẫu tương đương nguy hiểm ngoại trứ Nghêm là tiêu độc quy phạm ở ngoài còn nên sử dụng chúng nó tiến hành thuật trước thuật sau cả hóa dự phòng a Nhìn trước mắt chậm rãi mà nói hơn tệ là tiên sinh điềuhí mắt rơi vào chậm từ bên trong là một danh y sư bịu ruộtương nhiên sẽ không hết sức từ chối sử dụng mấy thuốc thế nhưng hắn cũng tương tự sẽ không dễ dàng tin tưởng bất luận người nào bởi vì hắn biết ở ích lợi thật lớn trước mặt bất kỳ ở bề ngoài hiện tượng đều là không thể tin hơn nữa tuổi tác lớn dần sau khiưu dộ hiện tại đã đối với tiền tài cái gì dục vọng không phải rất bánh liệt trái lại càng thêm chú trọng thanh danh của chính mình hắn không hy vọng cuộc đời mình cuối cùng giai đoạn bị nhiễm phải bất kỳ chố bẩn phải biết những năm này không ít chế dược công ty đều liệu mạng muốn tìm hắn đến tuyên chuyển chính mình sản phẩm Mà mỗi khi cũng làm cho bịu dột thất vọng không đất vì lẽ đó ở trên mặt này hắn đã là thơm hoà cảnh giác có điều xem xem người trẻ tuổi trước mắt này một mặt tự tin trong lòng hắn cũng tương tự khá là tán thưởng năm ngoái một nămôn thànhửu ởệurột xem ra đã đủ khiến hắn trở thành toàn thế giới đứng đầu nhất ngoại khoa y sư đồng thời trong lịch sử lưu lại thuộc về hắn dấu ấn liền phương diện này tôi nói biểuu dột cho rằng dôn tuyệt đối sẽ không so với mình kém cái gì thậm chí còn mạnh hơn nhiều chỉ có điều bởi vì thời gian quá ngắn những này thành tựu còn chưa đủ lấy để càng nhiều ngoại khoa y sư nhìn thấy mà thôi Bởi vậy từ hướng này tôi nói điều dọ đối với người trẻ tuổi này vẫn là tương đối tí phục nếu như hơn nữa bờ ở màn nâng đỡ hắn cảm thấy thử lại dùng một loại thần dược cũng không phải chuyển ghêâng gì trong ngâm sau một hồi lâu điều dọt đột nhiên cởi ha ha mở miệng nói hơnệ là tiên sinh vẽạ tổng bệnh viện ngoại khoa rất đồng ý sử dụng ngày phát minh này vài loại tăng dược dù sao à, gì liệu hiệu đại gia đều nhìn thấy trong mắt bởi vậy đối với anh thị chế dược công ty sản phẩm vẫn là tương đối thín nghiệm hơn nữa thì cá nhân ta mà nói nếu như thuốc hiệu quả sát thực tốt hơn ta cũng hi vọng có thể sáng tác lượng tiên loại văn để càng nhiều ngoại khoa các bác sĩ biết được chúng nó yếu tố trố có điều Tuy nhiên làm sao dốn hơi run, run trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút đối với 3 loại hoàng án tân dược liệu cũng tác dụng hán đương nhiên là có 10 phần tự tin bởi vìôn rất rõ ràng ở thế giới thuốc trong lịch sử hoàng án nắm giữ ra sao địa vị ở thế kỷ 19 chưaa cái thời đại này Minh còn có 50 năm mới sẽ bị phát hiện tình huống hoàn án bao phủ toàn bộ thế giới bước chân không phải bất luận người nào có thể ngă cản bởi vậy dôn đối với bịu ruột giáo sư tương lai liệu sẽ có chủ động mở rộng hoàng án cũng không có ý kiến đến gì lần này đến vẹ nạ mang theo mấy chục bình hoàng án cũng có điều là thuận lợi mà vì là Đại thể càng là hắn bởi vì tôn trọng trong lịch sử vì là ngoại khoa làm ra cống hiến to lớn điệu drốt cho nên muốn phải giúp trợ đối phương khắc phục khó khăn nhiều hơn mà thôi bởi vậyôn căn bản là không sẽghi tới điềuột hiện tại đã đem hắn xem là đến chào hàng chính mình phát minh dược phẩm thương nhân rồi ởôn ánh mắt nghi hoặc nhìn kỹ đi bịu dột hạt nhiên nháy mắt một cái nhặ cười ha Hà nói hắn tệ là tiên sinh nếu như này ba loại tân dược thật sự hiệu quả tốt như vậy như vậy chúng ta vẹn nạ tổng bệnh viện sau đó nhất định sẽ kéo dài đặt hàng đồng thời sử dụng chúng nó có điều để báo đắ lại người có phải là cũng có thể giúp ta hoàn thiện một hồi ung thư dạ giải giải phẫ đây Từ lần trước Be hành trình sau đó ta nhưng là vẫn đang suy tư người đưa ra những điều quan điểm đây hô tổng xem là khá trên chuyển ngày hôm nay trang web đây là gặp sự cố quy 6 chương 32 hợp tác chương 32 hợp tác cùng bịu dột cùng nhau nghiên cứu t tất một cùng tất hai giải câu vốn làr mục đích của chuyến này một trong vì vậy đối với bịu ruột người hắn tự nhiên là không chútt do dựa đồng ý thứ khác dố vẫn đúng là không nghĩ nhiều như thế đối với bịu ruột bản thân dố không thể nghi ngờ vẫn luôn là mang theo rất sâu tình ý lại như hắn đối xử bờ ở mạng cùng giáo sư như thế thế nhưng cùng lúc đó Hắn cũng biết rõ bởi vì thời đại hạn chế tính mấy vị này tiếng tâm lửng lấy ngoại khoa giới đại lao đồng tồn tại rất nhiều không đủ nóithí dụ như bịu ruột này lượng hình vị các bỏ thuật ngoại trừ bệnh nhân dinh dưỡng trong đỡ ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật cùng với sau lý các phương diện ở ngoài giải phẫu bản thân hậu thế liền trải qua rất nhiều người thay đổi vì lẽ đóôn có thể hỗ trợ địa phương thực sự là có rất nhiều này lượng hình giải phẫu về thực chất có thể so với ruộtừ bỏ phứ tạp tuổi hồ cũng rất có hứngng vẻ bịu ruột tâm tình rõ ràng trở nên thú vị nhanh hơn thẳng thắn thay đổi chú ý lại gọi một bình diệu Chuẩn bị cùng cái này von niên giao khỏe mạnh tán gâu trên một tá gấu chỉ có điều thị giả mới vừa vừa rời đi, đi lấy tựu thời điểm rốt lại đột nhiên tôi hỏi giáo sư ta nghị xin hỏi một chút từ nước Mỹ đến nước áo học tập y học nhiều người sau nước Mỹ bịu ruột hơi runun lập tức lập tức liền phản ứng lại cười gật đầu một cái nói hẳn làkhũ theo ta được biết vẹn nạ tổng bệnh viện thì có hơn 10 chứ có điều Tuy nhiên làm sao rõ ràng phát hiện biểu ruột giáo sư trong mắt một ti xem thường rốnội vã mở mày hỏi do dự một chút điều ruột lúc này mới lắc đầu nói những này nước Mỹ các bác sĩ tuy rằng đại đa số cũng đã bắt được y học tiến sĩ học vị thế nhưng ta có thể chịu trách để nói bọn họ trình độ căn bản là không cách nào đạt đến âu Châu y học viện yêu cầu sau khi nói đến đây điều dột theo bản năng một mặt nằm ngghế lấy mắt một cáiố này lập tức sẽ rõ ràngg ý của đối phương làm vì là cái thời đại này hầuu Châu tối ra các ngoại khoa y sư một trong đi điều dột lúc trước ở Beth đại học đảm nhiệm ngoại khoa học giáo sư hiện tại là ở vẹ nạ tổng bệnh viện đều là toàn Âu châu đứng đầu nhất trường học tự nhiên là cao vô cùng e sợ rất khó coi trên những tiêu do nước Mỹ bản thổ y học viện làmầu đi ra bán thành phẩm môn dù sao bất luận từ phương diện nào tới nói hiện tại nước Mỹ bản thổ y học giáo dục là toàn diện lạc hậu đến nâu chââu hơn nữa chênh lệnh còn không phải một chút chí ít ở hộp kỳ y học viện thành lập trước muốn tiếp cận đều là phi thường khó khăn có điều khé mịưởi dố bất động thanh xác thấp giọng khen to nói giáo xương Tuy rằng cùng quý giáo học sinh so với bọn họ cơ sở cùng năng lực khả năng đúng là kém một chút có điều ta nghĩ ngại đồng thời cũng có thể có thể nhìn thấy có không ít người ở Hầuu Châu du học sau khi biểu hiện kỳ thực vẫn là tương đối ra sát chứ À, này ngược lại cũng đúng là tao mày sau khi điều dốt cũng không thể khôngậ g đầu không xa vạn giảm vượt qua toàn bộ đại Tây Dương đi tới Âu Châu ngoại trừ thời gian ở ngoài hàng năm còn muốn tập trung vào số lượng không ít tiền tài những người Mỹ này không phải là vì tới gặp thứcâu Châu đại lục mạnh mẽ và tiên tiến trên thực tế có thể quyết định chạy tới Âu Châuến tu y học ngoại trừ là vì có thể học tập đến càng tiên tiếng kỹ thuật từ mà thu được càng cao hơn thu vào ở ngoài không muốn như cái khác nước Mỹ bảnthổ ít sư như thế tầm thưởng vô vi cả đời e sợ mới là những người trẻ tuổi này muôn quan trọng nhất mục tiêu có lòng câu tiến lại chịu nỗ lực Tương lai như thế nào ai có thể nói tới chuẩnố rất rõ ràng ở thời đại này nhưng tôi đến nước áo du học trở về Mỹ Châu đại lục du học sinh bên trong đến cùng ra bao nhiêu hầu thế bị nước Mỹ các bác sĩ dân thần đàn đại nhân vật nóithí dụ như hộp kỳ đại học y học viện cái kia bốn vị bá chủ chính là điển hình nhất ví dụ từ một điểm này tôi nói năm 1885 nước Mỹ đúng là rất giống mấy chục năm sau Trung Quốc vào lúc ấy Trung Quốc yếu tú nhất các bác sĩ hoặc là là từ nước ngoài du học trở về hoặc là chính là xuất thân từ du hợp tương nhãng hoặc là Thánh dôn như vậy nước ngoài dạyô học viện tiếp thu đồng dạng là nước ngoài giáo sư trực tiếp bồi dưỡng giống nhau hiện tại nước Mỹ người Đoan chính, chính mình thái độ sau khi điều dột hơi nhướng m mày hỏi hơn tệ là tiên sinh người hỏi những ngày nước Mỹ du học sinh là nghĩ haha ha, ta nghĩ mời chào mấy người mới chỉ là thoáng một trận sau khirố liền trực tiếp mở cửa thấy Sơn cho thấy ý nghĩ của chính mình điều ruột giáo sư nếu như thuận tiện ta nghĩ ở sau đó mộtã thời gian bên trong sinh ngày giúp bận điềuu ưu tập một hồi những ngày nước Mỹ du học sinh tin tức tương quan cũng chuyển giao cho bọn họ một phong thực hiện có thể không chuyện này ngay xongôn yêu cầu sau khi điều ruột một đôi mắt nhất thời chủ lên hơntệ là tiên sinh người không có cùng ta nói được sao Chẳng lẽ nói chắttló kẹ bệnh viện dự địnhy ng bộ những người Mỹ này anh thật không tiện ta cũng không có kỳ thị quý quốc người ý nghĩ chỉ có điều bé đại học hàng năm đều sẽ tốt nghiệp có đủ nhiều ưu tú y học tiến sĩ cần gì phải muốn xá gần mà đòi hỏi xa hơn nữa ngơi ý định này vỡ ở mạng giáo sư đồng ý không theo bản năng điềuu ruột cho rằngôn là vì chặt lọ kẹ bệnh viện mời chàoo nhân tài đến rồi Tuy rằng bởi vì đột nhiên ý thức được người trẻ tuổi trước mắt này cũng là người Mỹ vì lẽ đó trung gian thay đổi ý tứ thế nhưng điềuu ruột sâu trong nội tâm vẫn như cũng là kinh ngạc cực kỳ hơn nữa chàn ngập không phản đối dưới cái nhìn của hắn Đừng nói Be đại học như vậy địa phương chính là vẹn nạ đại học y khoa học sinh tốt nghiệp tố chất cũng vượt xa nước Mỹ bất kỳ một khu nhà y học viện trong lòng hắn xưa nay liền không nhìn lên quá những kia còn dựi vào học đồ chế hoặc là 23 năm 10 tháng học chế bồi dưỡng được đến cái gọi là y học tiến Simon những người kia ở đi tới Âu chââu Tiến tú trước xứng với y học tiến sĩ danh hiệu này sao đời này chỉ là khoác lên một tấm nước Mỹ ra dôn đương nhiên sẽ không lưu ý biểu ruột những câu nói kì hắn chỉ là ở trên nét mặt đúng mức biểu hiện ra một kia bất mã sau lập tức liền lắc lắc đầu giải thích giáo sư ta nghĩ ngại đại khái là hiểu lầm Ta mời chào nhân tại không phải là vì chặt lọt kẽ bệnh viện mà là vì ta ở New York chính đang tiến tạo tư nhân bệnh viện Newt thư nhân bệnh viện nghe được lời giải thích này sau khi bịrột giáo sư trên mặt vẽ mặt càng ngày càng kinh ngạc lên đúng giáo sưậ đầurốn mỉm cười giải thích một nhất sang năm vào lúc này ta sẽ từ đi chặt lọt kẽ bệnh viện cùng Be đại học chức vị về nước Mỹ đi dự chủ chính mình bệnh viện vì lẽ đó hiện tại cần đại lượng được quá Âu Châu chính quy huấn luyện các bác sĩ gia nhập ta đã làm rất nhiều chuẩn bị lần này đến chính là muốn mọi ngày cũng giúp một hồi việc này tử phong ngăn trở lại khách sạn thời điểm đã là 9 giờ tối nhiều chung Tuy rằng thời gian rất muộn thế nhưng tâm tình của hắnươngphi thường vui vẻ rửa mặt xong xuôi trên giường sau khi cũng không có một chút nào buồn ngủ không nhịn được nằm ở giường trên hồi tưởng lại vừa nay cũng bị dột giáo sư đặt thành hợp tác ý đồ rất đơn giản giáo sư giúp hắn mời chào tương ứng nước Mỹ du học sinh hơn nữa vẹn nạ tổng bệnh viện tương lai cũng có thể cùng dôn chính đang tiến thiết bệnh viện đặt thành một chút hợp tác đương nhiên loại này hợp tác cũng không phải hậu thế loại kia cái gọi là hợp tác cái thời đại này đi sư cũng được bệnh viện cũng được Hoàn toàn vẫn không có tiến hành hợp tác nghiên cứu ý thức đại gia y học trình độ cùng thông tin điều kiện cũng không cho phép bọn họ có xa xỉ như vậy ý nghĩ hơn nữa đến khiến cho bọn họ có dố cũng không thể lựa chọn phương thức này bởi vì dù cho đối phương là trong lịch sử tiếng tâm lửng l lấy biểu ruột cùng bờ mạn thậm chí là dố cũng không có cùng đối phương bình đẳng giao lưu ý đủ nói trắng ra dố cái gọi là hợp tác kỹ thực càng nhiều là muốn cho vẹn nạ tổng bệnh viện có thể tiếp thu tương lai mình rất nhiều phát hiện mới mà thôi dùng thư lẫn nhau giao lưu mới nhất thành quả nghiên cứu lúc cần thiết thậm chí có thể phái ra in sư đến đối phương nơi nào đây Tiến ù Những này thường quy hợp tác hạng mục mới nhìn, tự hồi chính là John vì để cho chính mình bệnh viện phát triển lớn mạnh, cố ý hướng về biểu rột thì tìm xin giúp đỡ đến đến rồi. Dù sao làm Âu Châu hàng đầu bệnh viện lớn một trong, vẹn nạ tổng bệnh viện thanh danh ở bên ngoài, mà John bệnh viện hiện tại thậm chí đều vẫn không có dựng thành, ai mạnh ai yếu tự nhiên là vừa xem hiểu ngay. Trên thực tế, biểu rột bản thân cũng là như thế cho rằng. Chỉ có điều cũng không ai biết, ở John, thần tệ là tiên sinh sâu trong nội tâm, hai người này vị trí trong tương lai là triệt để đảo. Gần nhất những này tình tiết thực sự là không hề có một chút cảm giác ga muốn phải nhanh một chút kết thúc câu châu tình tiết, trở về lưu giót, nhưng là vừa không muốn đem một vài thứ đơn giản giao đại một hồi bỏ qua, vậy thì tạo thành tình tiết đông cứng kẻ nhạt. Chỉ ít ta là cảm thấy như vậy, viết đều chắn A. Đây là ép buộc chứng, nhất định phải điều trị một hồi. Quy. Quy 6 chương 33, hoàn thiện. Chương 33, hoàn thiện. Dòng giáp một tuần lễ, dôn đều tiêu vào vẹn nạ tổng bệnh viện phòng giải phẫu, phòng bệnh và giải phẫu trong phòng. phẫu thuật tự nhiên là muốn đích thân động thủ làm lượng đài ruột thừa các b bỏ thuật để vẹn nạ tổng bệnh viện ngoại khoa các bác sĩ có thể nhìn thấy tối vi phạm tiêu chuẩn thao tác do đó có thể đem trong tài liệu đồ vật cùng thực tế Hoàn Mỹ kết hợp lên ở trong phòng bệnh dôn hướng về đại gia biểu diễn càng nhiều là ruột thừ các bỏ thuật sau hộ lý đủ loại thao tác cùng vi phạm để ngoại khoa các bác sĩ mở mang tầm mắt đồng thời không ít người cũng là âm thầm không phản đối dưới cái nhìn của bọn họ đối lập đến hiện nay hâu Châu lưu hành tiêu độc kỹ thuật mà nói anh thị tiêu độc quy phạm thực sự là quá mức drường dà nghiêm khắc. cho tới nói phòng giải phẫu bên trong công tác tự nhiên chính là thi thể giải phẫu Ngoại khoa học cơ sở là nhân thể giải phẫu học này đã là ngoại khoa các bác sĩ đặt thành nhận thức chung mà ở thế kỷ 19 thời điểm phương tây giải phẫu học phát triển đã đến một khá cao trình độ thế nhưng cùng hậu thế xuyên qua mà đến dôn so với không thể nghi ngờ vẫn có chênh lệnh rất lớn bởi vậy tuy rằng không phải chuyên trách giáo sư giải phẫu học thế nhưng đối với dôn tới nói hắn với thân thể người bị bộ dột đầu cùng đoạn ruột giống chờ tiêu hóa bộ phận lý giải cũng không thể so bị ruột thu kém hai vị ngoại khoa y sư ngay ở vẹn nạ tổng bệnh viện phòng giải phẫu bên trong quay chung quanh mấy cô mới mẹ thi thể bắt đầu rồi nghiên cứu của bọn họ công tác đôi này Chuyện này đối vớiôn tới nói nhưng là tương đương không dễ dàng phải biết 21 thế kỷ ngoại khoa các bác sĩ có thể rất ít giải phấu thi thể dù cho ở lên đại học thời điểm bọn họ chân chính cơ hội động thủ cũng không phải quá nhiều vì lẽ đó công tác sau khi trên căn bản đều là trực tiếp ở trên người bệnh nhân luyện tập mã đến tận kỹ thuật càng ngày càng thành thục thế nhưng ở thế kỷ 19 thời điểm một xuất sắc ngoại khoa y sư Tất nhiên cũng là một xuất sắc giải phẫu học ra có chút ngoại khoa y sư trong cuộc đời thậm chí muốn giải phấu mấy ngàn bộ thi thể bởi vậy Tuy rằng trên lý thuyếtôn chiếm cứ tử phòng thế nhưng ở thực tế thao tác trên điều dốt thì càng thêm lợi hại Một có lý luận một có thực tiễ hai cái tri thức hệ thống cách biệt hơn 100 năm ngoại khoa y sư tiến đến đồng thời rất nhanh sẽ ở ung thư d dạng dà giải phẫu lĩnh vực phát sinh cực kỳ kỳ diệu phản ứng hóa học tất thức ung thư dạ giả dày giải, giải phấu xúc lên ngoại khoa học trong lịch sử vi hoàn của tờ thân thể tiêu hóa bộ phận có thể xem thành một thật dàiống mặt trên mở miệng chính là nhân loại miệng sơ trườngtxt toàn tập đọcạ 75txt có hai sơ trường đó lấylan nuốt thực quản vị ruột non cùng đại chẳng mà cụ thể đến ruột non lại có thể chia làm ruột đầu đoạn ruột giống ruột hồi chràng nhưng là có thể chia làmt thừa ruột thừa cách chẳng trực trang cùng gia quản cuối cùng lối ra mở miệng chính là mọi ngườihí xương hoa cúc Tuy rằng bọn họ phần lớn đô đô lầm bẩ nàng nhé ở, ở bụng bên trong thế nhưng trên thực tế từ trên đi xuống chính là một cái được ống cái gọi là tất thức giải phấu chính là cắt bỏ đi vị một phần sau đó đem trên dưới vết các khâu lại lên nói thông tục một điểm tất thức giải phẫu lại như là tiếpvõg tuyến như thế nếu như vong tuyến cái nào một đoạn học rồi Vậy thì thẳng thắn đem nó cho thể đi sau đó đem hai bên tu tốt bộ phận đón thêm lên như vậy liền có thể thốngvõg tất thức giải phẫu nguyên lý chính là như vậy Cắt bỏ đi vị một phần đem nó cùng ruột đầuiền lên đây chính là thứ một nếu như đem nó cùng đoạn ruột giống lên lên đây chính là thứ hai điều chính là dựa vào hai người này hậu thế duyên dùng hơn 100 năm và thức trở thành nước áo trong lịch sử vĩ đại nhất ngoại khoa y sư một trong đương nhiên hậu thế sử dụng trải qua vô số lần thay đổi thá thức vì khai triển này hai loại giải âuu bị ruột nhưng là trả giá rất lớn nỗ lực từ 10 năm trước liền bắt đầu tiến hành tương quan bệnh lý giải âuu cũng phải người học tập vì tiêu độc kỹ thuật tiến hành động vật thí nghiệm cuối cùng mới ở năm 1881 thời điểm tiến hành rồi B bộ thứ nhất tất một giải Âu Sau đó ở năm ngoái hoàn thành bộ thứ nhất tất hai giải phẫu đương nhiên bịu ruột làm những ngày giải phấu hiệu quả cũng không tính là quá tốt đa số bệnh nhân đều chống đỡ không được thời gian bao lâu cái này cũng là thế kỷ 19 đại đa số ngoại khoa các bác sĩ và mệnh bọn họ hay là có thể phát minh ra đủ để thúc đẩy ngoại khoa tiến lên một bước dài kỹ thuật hoặc là thuật thức nói thí dụ như ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật lại nói thí dụ như trong lịch sử ruột thừa các bạ thuật thế nhưng hạn chế đến thời đại cùng kỹ thuật những này kỹ thuật cùng thuật thức đối với ngoại khoa ảnh hưởng muốn sau này xem mới được nói cách khác đây chính là điển hình tiền nhân tả phía sau cây ngườio gió Chỉ có chờ ngoại khoa lĩnh vực các hạng kỹ thuật đều thành thuộc lên bù đắp trên ngắn bản sau khi bọn họ sức ảnh hưởng mới sẽ mở rộng đến mức ta cùng cho nên đối với biểu ruột tiên sinh tới nói đang giải phâu trong phòng mấy ngày nay cho hắn tạo thành trùng kích thực khó có thể tưởng tượng giải phẫu học sinh lý học bệnh lý giải phẫ cùng ngoại khoa kỹ thuậtthất thức giải phâu cần thiết các hạng kiến thức căn bản ởrôn thuận miệng trong lúc lơ đáng tiến vào biểu ruột trong lỗai để hắn trong nháy mắt phát hiện mình phát minh thuật thức dĩ nhiên tồn tại nhiều như thế vấn đề ôn tựa hổ đang trong lúc lơ đáng đưa ra một ít khái niệm như đảm tràng dù sẽ mì an khớp cho chút càng lại như đẩy ra một tâm cửa lớn như thế để bị rột cả người đều ở một loại hết sứcư phấn trong trạng thái hơn thế là tiên sinh không bằng chúng ta trở lại thảo luận một chút lời người nói đảm tràng ăn khớp vấn đề làm sao vẽạ tổng bệnh viện phòng giải phẫu bên trong ăn mặc một bộ gia chế đại tạp rè bịurột giáo sư tràn đầy phấn khởi nói rằng đây nhìn bịurốt tra phục nhìn lại một chút bên ngoài đã dần dần tối lại xác trời dố lầm cười khổ nghi sinh trên mặt cười nói giáo sư thời gian đã không còn sớm Chúng ta thậm chí ngay cả bữa trước đều không ăn này cái bụng nhưng là đã ưu cục đang gọi đang giải phâu trong phòng nói chuyện ăn cơm quả thật có chút không hài hòa bất quá đối với hai vị ngoại khoa y sư tới nói tự nhiên không tính là gì chỉ có điều dôn đối với bịu ruột bộ trang phục này nhưng phi thường camhét không có hắn quen thuộc bạch áo khoác trái lại là một bộ gia chất tập rể chuyện này làm sao xem đều làm sao như là một đồ t thể thời gian nghe được cái này từ đơn sau khi bị ruột sức sở vội vã móc ra đồng hồ quả quyết nhìn lên lúc này mới phát hiện đã sắp 7 giờ chung Rơi vào đến cùngôn kịch liệt tranh luận cùng thảo luận bên trong ở phát hiện từng cái từng cái mình bình thường không nghĩ ra vấn đề rộng rãi sát sủa đồng thời toàn bộ giải phẫu đường biển càng ngày càng hoàn chỉnh thời điểm biểu ruột đã quên thời gian thậm chí quên quá bụt đối với những người khác tới nói rất khó lý giải biểu dột loại này thỏa mãn cung cấp cảm cho tới nay hắn đối với vị bộ giải phẫuth dọ đều là sở soạn tiến lên Tuy rằng có trọng đại độ phá thế nhưng đối mặt vấn đề khó vẫn như c cũng có quá nhiều quá nhiều nói thí dụ như bệnh nhân thể chất vấn đề hạ bạchuyết quét sạch vấn đềật chạy trở về vấn đề thuật sau Thái phát vấn đề Hiện tại có dr gia nhập bịu ruột lơa đáng phát hiện những vấn đề này Dĩ nhiên từng cái từng cái có bị giải quyết xu thế sự phát hiện này để bịu ruột kinh hỉ đồng thời tâm tình càng ngày càng cấp thiết dựa theo hai người lúc trước định tốt kế hoạch rốt ở vẹn nạ nhiều nhất chỉ có thể nghỉ ngơi ba vòng thời gian trong đó còn có một tuần lá nhân ra tự do chi phối dùng để dungạn thế nhưng ở biểuuột xem ra hai tuần lễ làm sao có khả năng đủ nếu như khả năng hắn thậm chí hy vọng dôn có thể ở trong bệnh viện trời một tháng trước tốt nhất đương nhiên hắn cũng biết đây là không thể vì lẽ đó hiện tại mỗi ngày bịu ruột cũng không làm cái khác chính là lôi kéo rôn phao ngâm đang giải phâuu trong phòng Một bên thảo luận một bên giải phâu thi thể hoặc là làm tương ứng động vật thí nghiệm nỗ lực dùng thời gian ngắn nhất đem dôn cái gọi là mình cảm cho ép sạch sạch xanh mà nguyên bản liền dự định luận cơ hội này giúp một hồi biểu ruột dôn tự nhiên là biết gì nói đấy chỉ cần là phù hợp cái thời đại này đi học trình độ hoặc là thoáng siêu trước một ít đồ vật đều không hề bảo lưu sót cho biểurốt ngược lại ở trong đầu của hắn tồn đồ vật quá nhiều quá nhiều chân tâm không ngại chia lãi một ít cho vị này hắn vẫn luôn phi thường tôn kính ngoại khoa y sư chatrà đã muộn như vậy a phát hiện thời gian quá trầm sau khi bị ruột tiếp nối sạch một hồi mới nóiắn tệ lạ tiên sinh Ngày hôm nay đồng thời cùng đi ăn tối làm sao cho tôi nói cái khác công tác chúng ta liền ngày mai tiếp tục được rồi nghe được bịurốt lời nói này sau khi dốn không nhịn được trở mình một cái liếc mắt cười khổ nói bữa tối liền không cần ta đã hẹn những người khác giáo sư ngày mai là cuối tuần ta có thể không có ý định tiếp tục đến bệnh viện ở lại thật vất vả tới một lần Việt ạ ngay chung quy phải cho ta điểm nhi thời gian đi ra ngoại loanh quanh một chút đi a ngay vậy mà ngơ điều rồi khôngịn được âm thầm thẳng vào đầu ở chuyên nghiệp ngoại khoa học giáo sư xem ra du ngọn cái gì thuẩn túy là lãng phí thời gian mà thôi Cái nào so với được với hai người đang giải phâu trong phòng thảo luận vấn đề đến thoải mái có điều hắn cũng biết như dôn người trẻ tuổi như vậy Tuy rằng tinh tá tuyệt Diễm thế nhưng phòng ngửa không được người trẻ tuổi nhảy ra tâm tính bởi vậy cũng không tốt nói thêm cái gì gầnngu cười nói cũng là nghỉ ngơi một chút cũng tốt hơn thế là tiên sinh cần ta vì ngươi tìm một đạo du sau vẽ nạ là một rất có bị lực thành thịuyên cần một quen thuộc nó đạo du cảmạ ý tốt của ngài thế nhưng không cần hơi không người Zo ha ha cười nói ta càng yêu thích dùng con mắt của chính mình cùng lỗ thai đến xem đi nghe Hơn nữa ta đã có một khả năng không phảiưu tú như vậy thế nhưng là phi thường thích hợp ta đã bơi quy 6 chương 34 dây chuyển chương 34 dây chuyển đối với dôn lệ nhạt chính mình chừng mấy ngày Anna có thể sớm đã có rất lớn ý kiến đi tới vẹn nạ gần như một tuần lễrố mỗi ngày đều uống điịu dột giáo sư phao ngâm ở trong bệnh viện Anna nhưng là ở quản gia cùng người hầu gái cùng đi ở vẹn nạ bên trong đi dạo chỉ có điều không có dôn ở bên người bồi tiếp nữ hài trong lòng luôn cảm thấy rất là thích là còn nữa nói vẹn nạ M mặcc dù là một dù sao so sánh phát đạt thành thị thế nhưng dù sao cũng là năm 1886ẹạ Liền lớn như vậy điểm nhi địa phương một tuần thời gian làm sao cũng dạo chơi đến gần đủ rồi vì lẽ đó cuối tuần này dố là nhất định phải bồi Mỹ đầu du ngày thứ hai vừa rạng sáng sau khi rời dường dốn liền ngay lập tức đi tới Anna ở lại cửa gian phòng nhẹ nhàng vang lên cửa lớn Anna rời dường sau chào buổi sáng hơn tệ lạ tiên sinh mở cửa chính là Anna tiếp thân người hồ gái n đangng ánh mắt có chút quái dị không người thăm hỏi nói Anna tiểu thư drời dường sauhé mỉm cười dốt lại hỏi một lần tiểu thư chính đang rửa mặt khả năng còn cần một lát hậ gái cũng không có tránh ra đi vào con đường mà là đứng cửa thấp giọng nói rằng làm bờ gì tở ra chung từ người hầu người hậu gái có thể sẽ không dễ dàng thảm một người tuổi còn trẻ nam nhân tiến vào tiểu thư nhà mình ra phòng đặc biệt là ở Anna vẫn không có thu dọn tốt chính mình dung nhan tình huống người hầu gái mônỉ càng là muốn ngăn trở những người khác đi vàoộ đương nhiên không sẽ để ý gật gật đầu cười nói tốt lắm phiền Phức ngươi nói cho nàng ta ở khách sạn phòng ngăn chờ nàng được rồi tiên sinh nhìn theo dôn sau khi rời đi người hầu gái lúc này mới nhẹ nhàng khép cửa phòng lại chỉ có điều trên mặt nhưng hơi có chút mừng rỡ Ngày hôm nay hận tệ là tiên sinh chẳng lẽ không dùng đi làm công tác sao cái kia lời nói như vậy tiểu thư dốt cục có thể thật tao hứng không cần lại tức giận a nơi này chính là chúng ta buổi sáng muốn tới địa phương nhẹ nhàng đỡ Anna xuống xe ngựa sau khi dốn thoáng hoạt động một chút có chút cương trực thân thể cườihíp mắt nói rằng có chút ngạc nhiên đánh giá một hồi hoàn cảnh trung quanh Anna tiểu thư rất nhanh sẽ nháy mắt một cái cửa hồ có hơi không giải thích được nói nơi này là một cái cửa hàng tụ tập đường phố người mang ta tới nơi này làm gì đương nhiên là vì mấy ngày trước sự tình hướng về ngườiơ bồi tội Aéo sẽ đầu đời theo nói rằng mấy ngày trước chuyện của ta thực sự là quá hơn nhiều hơn nữa vẹn nạ tổng bệnh viện bịrột giáo sư lại rất chuyên nghiệp ta thực sự là thật công tiện đối tử vì lẽ đó vì bù đắp mấy ngày này thức lê ta nghĩ mua một cái lễ vật cho người thế nào lễ và gì theo bản năng Anna và tốt lên hỏi một câu nhưng người tránh ra một bướcố dùng ánh mắt hướng về trước xe ngựa mặt cách đó không xa một cửa hàngché miệng cườiùng tìm là một tiêu chuẩn mời tư thế Anna tiểu thường có thể mời ngày theo ta đi dạo một vòng nhà này vẹn nạ chứ danh nhất đồ trang sứcếm sao đồ trang sức đột nhiên chừng lớn một đôi mắt Anna trong lòng nhất thời dường như mai và ngơ ngắt như thế ho hoànng loạn cả lên đối với một nữải tới nói lê vật tốt nhất đúng là đồ trang sức chỉ có điều nghe được dôn nói sau khi Anna theo bản năng cảm thấy có chút không thích hợp có điều nhìn dôn cái kiaần khẩn về mặt tâm Hoàng lý loạn nữải hơi một do dự cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý đi hay là theo bản năng Anna cảm thấy cùng dôn quan hệ đã phi thường thân mật tiếp thu đối phương một hai chuyện đồ trang sức tựa hồ cũng không phải chuyện ghê có gì có điều ta không quá yêu thích vòng hay làm hai người đi vào nhà này trang trí cực kỳ xa hoa đồ trang sức điếm đồng thời dôn một mặt thẳng nhân hướng về phía Anna thấp giọng cười nói Không thích vòng thai tại sao Anna dưới chân hơi dừng lại một chút có chút không hiểu hỏi dố tuổi haha lắc đầu nói hay là bởi vì ta là một tên ý sư không có yêu thích người tổn hại thân thể của chính mình đi người có thể tùy ý chọn cái khác đồ trang sức được không nguyên nhân chân chính đương nhiên không phải cái này trên thực tếôn chính mình cũng không biết là tại sao phi thường tránn ghét vòng thai thứ này nếu như xa xa nhìn vẫn sẽ không làm sao thế nhưng nếu như khoảng cách gần nhìn thấy nữ nhân lỗ thai trên vòng thai đều sẽ cả người nổi ra gà hơn nữa nói thật hắn cũng xưa nay không cảm thấy nữ nhân mang theo loại kia đồ chơi nhỏ sẽ có gì đang xem lực ta vốn là không muốn phòng hay con lên miệng nhỏ trắngrôn một chút Anna không vui nói vậy ta liền tuyể một sợi dâyuyền một đứa nhìn nhất cái kia một loại chỉ cần ngươi chớ ngại đặt là được Anna đương nhiên biết mình bên người người này đến cùng có cỡ nào có tiền trên thực tế bình thường ở nhà thời điểm bờ dị tờ vợ chồng nhưng là không ít ở trước mặt nàngr đặc biệt là bờịt tờ phu nhân có một lần hàm hàm hồ hồ đối với nữ hài nói vềố chính mình tìm kiếm thậm chí so với bọn họ bờ dịt tờ ra tổng tư sản đều cần nhiều hơn chí ít có đôi haha ha, ta nghĩ cái kia sợi dây chuyển thực sự là quá vinhạn Nhìn Anna bị mua dáng dấp khải dốt nhất thời vui vẻ hai người thócọ đ đàm tiếu hai câu sau khi Anna lúc này mới tùy ý bốn phía đánh giá lên mà tận đến giờ phút này một khoảng chừng hơn 40 tuổi người đàn ông trung niên đi lên phía trước cung tính và thăm họ nói tiên sinh tô tính nữ sĩ chào buổi sáng ta là bảnế quản lý sập kệ xin hỏi có cái gì có thể giúp tại sao làm nhà này chuyên môn kinh doanh xa hoa chââu đáo cửa hàng quản lý sập kệ đã sớm ở hơn 20 năm nghề nghiệp cuộc đời bên trong luyện thành một đôi mắt vàng chói lửa tự nhiên một chút liền có thể nhìn ra mới vừa vừa đi vào cửa đôi này chuyện này đối với thanh niên Nam nữ bất Phàm Trước tiên không nói lượng người y phục trên người đều là cực kỳ khảo cứu vải vóc kiểu dáng cũng là năm nay nước Đức lưu hành nhất kiểu dáng riêng là nhìn bọn họ đi vào từ cửa hàng không có chút nào hiểm eo hẹp và hiế kỳ thông trong bình tính giáng dấp liêmết đối phương e sợ căn bản là không để ý trong điểm cái kia bứcợ phú quý khí hơn nữasập kẹ còn nhìn ra một điểm chính là ngày hai người trẻ tuổi quan hệ khả năng không tính thânmật nhất thế nhưng một loại tên là ám muội cảm giác vẫn là có thể hết sức rõ ràng cảm giác được haha ha, chào buổi sáng hướng về phía sập th hơi một lần đầu dốn cười nhà nói sập tiên sinh chúng ta có thể trước tiên thủy tiện nhìn à đương nhiên có thể có Ngài hai vị túy nhân tinh sập ẽ nhán cái đã hiểu do ý của đối phương lập tứckhẽ không người luôn ra lặng lẽ luôn sang ở bên sậpẻ âm thầm dùng ánh mắt ngăn lại chuẩn bị tiến lên vì là hai người giới thiệu thương phẩm nhân viên cửa hàng tùy ý đối phương ở trong điếm chung quanh nhìn đắt giá thư phẩm trong lòng đồng thời cũng đang bí ẩn tha thở này hai người trẻ tuổi Tất nhiên là ra thế lâu đời con cháu Qu quý tộc bình thường phú thương gia có thể dưỡng không ra như vậy người trẻ tuổi xuất phát từ một loại bản năng sập đemôn xem là đại quý tộc con cháu tới đối xử chỉ có điều kiến thức rộngrãi sập ẹ tiên sinh hết e sợ làm sao cũng không nghĩ ra Người trẻ tuổi trước mắt này không những không phải cao quý con cháu quý tộc còn là một vị đến tử chính hơn 100 năm sau người X suy việc ở hơn 100 năm sau trong đại đô thị túy chọn một thương trường đi ra cái nào không thể so trước mắt tiểu cửa hàng khí thế có thêm hơn nữa trong tay có sung túc 3 căn ngồii có sức lực hậu nhân tinh khí thần nhi tự nhiên cũng sẽ không như thế chính mình một người nhìn đại khái lượng sau 3 phút Anna đột nhiên chỉ chỉ một cái tinh tế màu trắng dây chuyển cười nói được rồi ta chọn xong chính là nó a nhìn thấy trước mắt dây chuyển sau khi dốt nhất thời hơi runun không phải nói sợi dây chuyền này tạo hình hoặc là giá cả kinh người đến lúc nào Mà là bởi vì ở rôn trong mắt sợi dây chuyền này đi chu vi đồng loại của hắn so với thực sự là quá phổ thông một chút coi như là một cái cửa ở ngoài hán dố cũng biết trước mắt sợi dâyuyền này sẽ sợ giá cả là trong phòng tiện nghi nhất ngoài miệng nói tới lợi hại đến đâu Anna cuối cùng vẫn là chọn tiện nghi nhất một cái Tuy nói cái thời đại này thương trong điếm bà ra thương phẩm vẫn không có bị dán lên giá cả nhã mát thế nhưng là một người giàu có thương nhân con gái Anna từ nhỏ đến lớn đối với đồ trang sức thứ này nhưng là tuyệt đối sẽ không xa lạ tùy tiện loanh quanh một hồi là có thể một cách tự nhiên phát hiện những tia đồ trang sức tiện nghi nhưng tia độ trang sức sẽ hơi đắt Rất nhanh sẽ nghĩ rõ rằng là xảy ra chuyện gì sau khi dốn hơi một do dự sau không có khuyên bảo Anna đổi một cái mà là nhằm vào sập k kẻ vây vây tay nói sập kẹ tiên sinh xin hỏi quý điếm thu nước nước mắt sau ai viết cảm tình khí chính là cái cha A. chưa xong con tiếp quy 6 chương 35 chương 35 đáp ứng chuyện của người khác dỗ từ trước đến giờ đều là sẽ chăm chú đi làm đến nếu như đối phương là Anna liền càng sẽ không suy giảm vì lẽ đó ở vẹn nạ tổng bệnh viện lại đợi sau 3 ngày dốn không để ý vụurột giáo sư luôn mãi giữ lại kiênì cho là mình đã hoàn thành lần này học thuật bbái phòng không dùngời đi ạ hành trình thuận lợi đi xong một nửa quan trọng nhất kỳ thực chính là có thể thỏa mãn một hồi cùng biểu ruột cộng sự một quan thời gian nho nhỏ người vọng đồng thời cùng nước áo mạnh nhất bệnh viện xây dựng lên một loại trường kỳ quan hệ hợp tác hơn nữa tiền thể chân điều ruột cũng sẽ hỗ trợ mời chào ở vẹn nạ du học nước Mỹ ý sư ẩnấ nói tóm lại John tự nhận là đã đạt đến mục đích còn nói trợ giúp đối phương giải quyết một ít vị đại bộ phn cách bỏ thuật trên vấn đề đồng thời điểm ra một ít muốn chút gì bản thân của hắn đúng là căn bản cũng không có quá để ý nhiều ở sống lại đến hơn 100 năm trước thời đại sau khi vốn chính là không bao giờ thiếu những thứ đồ này Hào phóng đưa đi một ít căn bản là không sẽ để ý. Sau đó một tuần nhiều, tự nhiên chính là thả lòng thời gian. John mang theo Anna đồng thời bước chậm ở vẹn nạ trong thành phố này, hoặc là đi xem lướt qua những kia lịch sử lâu đời văn vật di tích cổ, hoặc là ở vùng ngoại ô đạp thanh hoang dã Monan, hoặc là thưởng thức nơi này dẫn trước đến toàn bộ thế giới nhạc cổ điển, sau đó ở sau ba ngày ngồi xe lửa đi tới háo hung đế quốc một cái khác thủ đô Bù Apet. Đối lập đến vẹn nạ tới nói, Hungarzy vương quốc thủ đô rõ ràng phải kém không biết. Thế kỷ 19ạ đã trải qua sơ bộ có rồi một tòa Âu Châu lịch sử danh thành quốc ác áo hung đế quốc tuy rằng tồn tại đủ loại vấn đề thế nhưng dù sao cũng là Â Châu đại lục ít có mấy cái cường quốc một trong vẹ nạ tự nhiên cũng nắm giữ một cường quốc thủ đô nên có khí tượng chỉ có điều ởôn cái này hậu thế người đến trong mắt nhìn tớiẹạ chung quy vẫn là thiên vănược một chút cũng luôn cùng với hung so với kém có như cùng bên ti bờ đại dương rót so với nơi này cũng thiếu một loại phânấnồn thịký thức trái lại là có thêm một ti mua lầm cầm cảm giác mà cái cảm giác này thì càng thêm rõ ràng Có điều bất luận làm sao lần này lữ hành đối với hai người tới nói đều là tương đương khiến người ta thỏa mãnố cũng là lần thứ nhất trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tuầný Th thảoọng lữ hành tháng ngày qua cũng dung thích lý hơn nữa càng thêm khen chốt chính là ngăn ngắnư thời gian mấy ngày hai cái tuổi trẻ tình cảm giữa nam nữ tăng nhanh như gió mỗi khi đểôn không nhị được âm thầm cảm thán mặc kệ là cái nào thời đại thời gian giải tiếp xúc mới là bồi dưỡng cảm tình Vũ đạoô hơi nước xe lửa cái kia đột nhiên phát sinh cao vút khí thành để đang chuyên tâm đọc sách Anna tay phải không nhị được du lên quyển sách trên tay lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất r nghe được âm thanh sau mở mắt ra vội vã đem thư kiếm lên lắc đầu nói Anna ta đã cùng ngươi đã nói ngồi xe lửa thời điểm tốt nhất vẫn là không nên nhìn thư lay động hoàn cảnh của minh ám biến hóa tia sáng đối với thị lực của người là thai hại nhưng là ngồi xe lửa rất kẻ nhặt màĩ môi Anna thật là có chút không để ý lắm nói rằng đem so sánh đến từ belin đến vẹn nạ khoảng cách mà nói vụ hạ bé cùng vẹn là khoảng cách liền muốn ng ngắn trên hứa hơn nhiều vẹn vẹn hơn 200 km lộ chỉ ngồi xe lựa chỉ cần hơn một nửa cái ban ngày liền có thể này chút thời gian đối với đã thành thói quen đến đường dài lữ hànhrôn tôi nói Nhắm mắt lại ngủ một giấc liền lừa gạ thế nhưng đối với tinh lực dồi dào nữ hài Anna tôi nói nhưng là tương đối khó đổi rồi sắp tới 10 ngày dung ạ không có làm cho nàng cảm thấy có bao nhiêu người phải móc ra đồng hồ quả quyết nhìn đồng hồ dố rốt cục nhẹ nhàng thờ phào nhẹ nhõ cười nói được rồi ta nghĩ ng người rất nhanh sẽ sẽ không cảm thấy thẻ nh nhà bởi vì chúng ta nên rất nhanh sẽ có thể trở lại và ạ sau một tiếng rưỡir cùng Anna trở lại vẹn nạ thuê lại khách sạn Tuy rằng đi tới bù áp tốt thời gian mấy ngày thế nhưng vẹn nạ bên này gian phòng dôn nhưng không có lù đi có điều một chút tiền thuê nhà mà thôi Nước Mỹ người giàu có bây giờ căn bản liền không để ý vì lẽ đó đoàn người mới vừa vừa đi vào khách sạn cửa lớnọthờạm tiên sinh liền một mặt kinh hỉ tiến lên đón hơn tệ lạ tiên sinh ngày rốt cục trở vềọ thở hàm tiên sinh ngày làm sao ở chỗ này những người tới tướng mạng sau khi dôn kinh ngạc cười hỏi đương nhiên là đang chờ người a ngày mắt một cáiọ thở An cười khổ nói hơn tệ là tiên sinh ta nhưng là ở đây đã đợi ba ngày thời gian bịrột giáo sư hi vọng có thể mau chóng gặp mặt ngày một lần xin hỏiươi hiện tại có già không đâyọthở hàm tiên sinh ta nhất định phải nhắc nhở ngày một hồi Ta vừa mới từ bùạo vẹt trở về nhìn thấy họ phờ hàm cái tiêu lo lắng vẻ mặtrố ở trong lòng âm thầm kinh dị đồng thời cũng hơi hơi có chút không vui Tuy rằng không biết bịu ruột giáo sư tìm chính mình là có cái gì quan trọng sự tình có điều ởôn xem ra chính mình mới vừa từ hơn 200 km ở ngoài địa phương trở về gian phòng đều không về cơ cung công ăn thậm chí ngay cả thủy đều không uống một cái trước mắt vị tiên sinh này đã nghĩ để cho mình đi gặpệurốt thực tại có chút khiến người ta cảm thức nhìn thấy dôn vẻ mặt có chút không quen họờ hàm nhất thời cũng rõ ràng chính mình là dáng vẻ nóng này vội vã cười theo giải thích thật không tiện hơn tệ là tiên sinh Là ta dáng vẻ nóng này như vậy đi Ng ngày trước tiên nghỉ ngơi một chút ta quá 2 giờ tới đón ngày làm sao giáo sư đến cùng có chuyện gì nhất định phải ngày hôm nay thấy ta sao dốn hơn như mày không nhịn được mở mày nói nếu như ngày không ngại không bằng trở về cùng giáo sư nói một chút ta sáng mai đi bệnh viện bái ph phòng hắn làm sao nếu như sự tình không phải chuyện đặc biệt khắc cấp dỗ ngày hôm nay cũng không muốn ra khách sạn hắn lúc này lại đói bụng lại bệnh Ngọc chỉ muốn ăn một bữa cơm để sau rửa giấy ùm giấ có điều trước mắt họ phở ảm nhưng chân mày tao lại khi là nói hắnệ là tiên sinh nếu như ta nhớ không lầm Ngày mai ngại nhưng là trời vừa sáng liền muốn về Ồ. John nghe vậy hơi run run, lập tức lập tức liền phản ứng lại xác thực như họ Phở từng nói John đã sớm định được rồi vềlin vé xe lửa liền vào ngày mai 9 giờ sáng nhiều chung đã như thế đúng là không có thời gian đi tới vẹn nạ tổng bệnh viện thoáng do dự một chútố ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên người Anna đối vớiôn lúc này tôn trọng Anna trong lòng cũng không khỏi một ngọt vội vã dâng chính mình mình tôi nói không cần để ý chúng ta ngươi chỉ để ý đi thôi vậy cũng tốtốrốt cục vẫn gật đầu một cái quay đầu hỏi họờ m tiên sinh Có thể hỏi một chút bịu ruột giáo sư tại sao đột nhiên vội vã thấy ta sao là bởi vì cái kia ba loại hoàng ăn thuốc không chútt do dự vọng hà lập tức liền nhiên mà nói trải qua qua thời gian này dùng thử sau khi giáo sư hi vọng liền này ba loại thuốc cùng ngày khỏe mạnh nói một chút lập xem tư liệu thời điểm vừa phát hiện thời đại kia vẹn nạ cùng bù áo là áo hung đế quốc 2 đầu đều hơn nữa ta cũng vừa mới vừa phát hiện phía trước dùng đều là nước áo nước áo để người ta áo hung đế Quốc cho quên Hán chưa xong con tiếp quy 6 chương 36 gấp thấy chương 36 gấp thấy đáp ứng chuyện của người khác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 Hoặc là thưởng thức nơi này dẫn chức đến toàn bộ thế giới nhạc cổ điển sau đó ở sau 3 ngày ngồi xe lựaa đi tới áo hung đế Quốc một cái khác thủ đô bụ iPad đối lập đếnẹạ tôi nói hung ga Vương Quốc thủ đô rõ ràng phải kém thú thế kỷ 19ư Việtạ đã trải qua sơ bộ có rồi một tòa Âu chââu lịch sử danh thành quốcác áo hung đế Quốc đi rằng tồn tại đủ loại vấn đề thế nhưng dù sao cũng là Âu Châu đại lục ít có mấy cái cường quốc một trong vẹn nạ tự nhiên cũng nắm giữ một cường quốc thủ đô nên có khí tượng chỉ có điều ởrôn cái này hậu thế người đến trong mắt nhìn tới Vẹn nạ trung quy vẫn là thiên văn ngược một chút, cùng ung dung lôn đôn cùng với hung hang Berlin so với kém không ít, coi như cùng bên kia bờ đại dương New York so với, nơi này cũng thiếu hụt loại kia phân chấn phồn thịnh khí tước, trái lại là có thêm một kia giả nua lầm cầm cảm giác. Mà bu a pet. Cái cảm giác này thì càng thêm rõ ràng. Có điều bất luận làm sao, lần này lưu hành đối với hai người tới nói đều là tương đương khiến người ta thoả mãn, dôn cũng là lần thứ nhất trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác tuần tí thả lòng lưu hành, thắng ngày qua ung dung th Mỗi khi đểrôn khôngị được âm thầm cảm thắn mặc kệ là cái nào thời đại thời gian giải tiếp xúc mới là bồi dưỡng cảm tìnhtung đạo ôm hơi nước xe lửa cái kia đột nhiên phát sinh cao vút khí thì thành để đang chuyên tâm đọc sách Anna tay phải không nhịn được du lên quyển sách trên tay lệchạch một tiếng rơi trên mặt đất bên cạnh dôn nghe được âm thanh sau mở mắt ra vội vã đem thư kiếm lên lắc đầu nói Anna ta đã cùng ngươi đã nói ngồi xe lửa thời điểm tốt nhất vẫn là không nên nhìn thư lay động hoàn cảnh của minh ám biến hóa tia sáng đối với thị lực của người là thai hại nhưng là ngồi xe lửa rất kẻ nhặt mà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 Ta nghĩ rất nhanh sẽ sẽ không cảm thấy th thể nhạ bởi vì chúng ta nên rất nhanh sẽ có thể trở lại và nạ sau một tiếng rưỡir cùng Anna trở lại vẹn nạ thuê lại khách sạn Tuy rằng đi tới bùo tốt thời gian mấy ngày thế nhưng vẹn nạ bên này gian phòngôn nhưng không có lù đi có điều một chút tiền thuê nhà mà thôi nước Mỹ người giàu có bây giờ căn bản liền không để ý vì lẽ đó đoàn người mới vừa vừa đi vào khách sạn cửa lớn họ thở hàm tiên sinh liền một mặt kinh hỉ tiến lên đón thân thể là tiên sinh ngàyrốt cục trở về họ thở ảm tiên sinh ngày làm sao ở chỗ này những người tới tướng mạng sau khiôn kinh ngạc cười hỏi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 làm sao nếu như sự tình không phải chuyện đặc biệt khắc cấpố này hôm nay cũng không muốn ra khách sạn hắn lúc này lại đói bụng lại mặt Ngọc chỉ muốn ăn một bữa cơm để sau rửa giấy ngủ mở rấ có điều trước mắt họ phở ảm nhưng chân mày tao lại khi là nói tệ là tiên sinh nếu như ta nhớ không lầm ngày mai ngại nhưng là trời vừa sáng liền muốn về Ồ. John nghe vậy hơi run run, lập tức lập tức liền phản ứng lại xác thực như họ phở àm từng nói John đã sớm định được rồi về Belin vé xe lửa liền vào ngày mai 9 giờ sáng nhiều chung đã như thế đúng là không có thời gian đi tới vẹn nạ tổng bệnh viện Thoáng do dự một chút dốn ánh mắt không khỏi nhìn về phía bên người Anna đối vớiôn lúc này tô trọng Anna trong lòng cũng không khỏi một ngọn vội vã dâng chính mình mỉm cười nói không cần để ý chúng taươi chỉ để ý đi thôi vậy cũng tốt dốrốt cục vẫn gật đầu một cái quay đầu hỏiờ ảm tiên sinh có thể hỏi một chút bị ruột giáo sư tại sao đột nhiên vội vã thấy ta sao là bởi vì cái kia ba loại hoàn ăn thuốc không chútt do dự họ phờ ảm lập tức liền Nghiêm mà nói trải qua qua thời gian này dùng thử sau khi giáo sư hi vọng liền này ba loại thuốc cùng ngày khỏe mạnh nói một chút Là xem tư liệu thời điểm vừa phát hiện thời đại kia vẹnạ cũngù là á đế quốc 2 đầu đều hơn nữa ta cũng vừa mới vừa phát hiện phía trước dùng đều là nước áo nước áo để người ta áo hung đế Quốc cho quên Hán quy 6 chương 37 quá đắt chương 37 quá đắtờ đi khách sạ trước John một trái tim vẫn luôn cao cao nhất theo bởi vì không muốn để cho Anna lo lắng dưới cớ dố mới vừa rồi không có trực tiếp hỏi ngọ hàm tiên tìmán nguyên nhân chỉ là suy đoán khả năng là hoàn án thuốc xuất hiện gì ứng cho bất lương phản ứng dây cớ thế nhưng ở đi vẹn nạ tổng bệnh viện trên xe ngựa ph hàm nhưng đưa ra hoàn toàn khác nhau đã án dôn nhất theo tâm nhất thời liền để xuống đến bệnh viện sau khi dố nhìn thấy bịu ruột giáo sư câu nói đầu tiên chính là cười khổ nói giáo sư ngạ nhưng là làm ta giật cả mình ta còn tưởng rằng là hoàng ánr dự ra ra vấn đề gì đây vấn đề vấn đề gì nhìn thấy dôn sau vốn là cao hứng vô cùng bịu dột ngay vậy mà ra lập tức lập tức biến sắc mặt tiến lên một phát bắt đượcrồ cánh tay không sai là có vấn đề lớn người cho ta mang đến hoàng án thuốc thực sự là có ít vừa nói bịurốt giáo sư một mặt khổ ý ngay ở drôn rời đi belin đi tới vẹn nào mười mấy ngày nay trong thời gian bịurột giáo sư dựa theo dôn đưa ra sử dụng nói rõ Ở trong bệnh viện thử nghiệm ứng dụng hóa án thuốc đương nhiên ngoại trừ ngoại khoa sử dụng nó đến dự phòng hoặc là thuật trị liệu sau cả hóa ở ngoài điều ruộ còn tuân thủ cùngô nước định cho nội khoa cũng đưa đi 10i bình hoàng án dùng cho trị liệu tương ứng viêm mà não viêm phổi chờ bệnh tật liền ởôn đếnẹạ đồng thời toàn bộ vẹạ tổng bệnh viện đều lao động cùng Berlin đại học chặtt bệnh viện xuất hiện sự tình gần như giống nhauán thuốc dùng khiến người ta thán phục tốc độ cùng hiệu quả chí ít 4 tên bệnh nhân cận cái chết cho kéo trở lại Xuất phát từ một số nguyên nhân là ù cùng nội khoa học chủ nhiệm đem tăng dược dùng ở tình huống nhất là nguy trùng nằm tên trên người bệnh nhân hai cái trùng chứng cảng hóa loại khoa bệnh nhân còn có hai cái viêm mảng não cùng đồng loạt với vội Tuy rằng có một người Trung quy vẫn là không trừng trị bảo mình thế nhưng cái khác 4 người trạng thái nhưng là một ngày một ngày chuyển biến tốt rõ ràng đã có khôi phục hi vọng lần này venạ tổng bệnh viện nhưng là rối loạnọc lên làm vẹ nạ thậm chí toàn bộ áo hôm đế quốc quy mô to lớn nhất bệnh viện một trongạ tổng bệnh viện có hơn 60 danh ít sư nam viện bệnh nhân càng là vượt qua 300 người Trên trúc phòng bệnh bên trong đâu đâu cũng có cần gấp hữu hiệu thuốc trị liệu tr chủ chứng người bệnh bởi vậy đang nhìn đến phát sinh ở 4 tiền trên người bệnh nhân kỳ tích sau khi hết thể y sư đều tìm tới biểu ruột giáo sư yêu cầu thu được loại này thần kỳ hóa hóa thuốc mà những tiêu trọng bệnh bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân môn không quản lý mình bệnh có phải là thích hợp với hóa hóa thuốc ngược lại tất cả đều chặn ở loại khoa học giáo sư cửa phòng làm việc một 5 miệng người phát sinh chính mình hóa hết chúng ta cần loại kia thần kỳ thuốc tính mạng du quan thời khắc mọi người sức mạnh bùng lên là khiến người taà sợ bịrốt giáo sư biểu thị trong tay mình chỉ có chút ít thuốc hầu như đã toàn bộ lúc dùng hết phòng làm việc của hắnế một chút bị thân nhân bệnh nhân môn cho hủy đi chính là ở tình huống như vậy bịt phí hết tâm tư quên đi rồi vây chặt thân nhân bệnh nhân sau khi thẳng thắn phái họ phở ảm mỗi ngày đi tớirhôn và ở khách sạn mỗi ngày là ở chỗ đó trở hận tệ là tiên sinh trở về mà khoảng cách lời ngày hôm nay họthở ảm đãrò dã ba ngày thời gian hiểu rõ sự tình toàn bộ sau khi trải qua dốt cũng là một mặt sự bất sĩ khi thực rời đi bé đi trước bệnh viện cũng phát sinh những chuyện tương tự chỉ có điều tình huống muốn dễ dàng nhiều Bởi vì hành thị chế dược công ty liền nằm ở Be mà địa hơn nữa đã sinh sản ra đầy đủ hàng ăn thuốc vì lẽ đó hầu như ngay ở cùng ngày thì có một xe thuốc đưa đến chặt lọt tại bệnh viện thế nhưng hiện ở đây bất đắc dĩ lắc bắt đầu dốn mở ra hai tay cười khổ nói giáo sư ta rất rõ ràng hiện tại ngày đối mặt tình cảnh thế nhưng sự thật là ta bên người mang theo chỉ có như vậy một chút hàng mẫu nếu như muốn càng nhiều hàng án thuốc chỉ có thể từ belin điều hàng lại đây Vậy thì nhanh lên điều hàng A dùng sức vung tay lênưu ruột gấp giọn nói rằng ta để họ phở mang người lập tức đi phát để báo xin bọn họ cần phải mau chóng đưa một ít thuốc lại đây À, trước tiên đưa tới 600 1.000 bình được rồi Gi giáo sư nghe đến đó thời điểm run không thể không đánh bịt hắn mặt trình cho nói hoàn án thuốc bán lẻ giá là 25 má của mình cho bệnh viện giá cả sẽ không thấp hơn 18 má ngày xác định một hơi liền muốn một.000 mình 25 mát ngay được con số này sau khi điềurốt v về mặt trong nháy mắt đọc lại ởôn hôm nay tới đến vẹn bệnh viện trước thựct đã đại thể đoán được hoàn án thuốc giá cả tất nhiên sẽ phi thường đã giá dù sao trước hành thị chế dược công ty sản định giá liền cao tới 7 mát Thậm chí ở nước nước quốc nội cũng phải bán 5 mát của mình với trừ trị liệu bệnh phong thấp tác dụng là một loại giải nhit thuốc giảm đau vật tới nói nó có thể so với lủi nhật băng loại hình thuốc muốn đắt giá hơn nhiều nếu như không phải là bởi vì a gìn hài lòng liệu hiệu cùng hầu như có thể bỏ qua không tính tác dụng vụ điều ruột giáo sư căn bản là sẽ không cân nhắc sử dụng nó dù vậy hiện tại hắn cũng chỉ có thể hướng về điều kiện kinh tế tốt hơn bệnh nhân để cử thế nhưng điệu ruột làm sao cũng không nghĩ tới hoàng án thuốc dĩ nhiên sẽ như vậy chi quý nhìn thấy đối phương này tấm vẻ mặt sau khi dôn khỏe miệng cũng hơi co rụt lại một hồi lập tức rất nhanh sẽ một mặt thản nhân nhìn về phía đối phương Rời đi bé trước hắn cuối cùng, cùng lao h tệ là cùng với anh thị chế dược công ty mấy cái đầu lĩnh nào nào xác định hoàn án thuốc bán lẻ ra cả so với lúc trước cùng bờ ở mạng giáo sư nói giá cả cao hơn không ít cuối cùng xác định là 25 mác của mình một bình tăng dược tương đương với một người bình thường một tuần thu vào liên cái giá này mà nói dù cho ở hơn 100 năm sau e sợ đều là một không nhỏ con sốố hộ là ở năm 1886 Hâuu Châu đối với kết quả này dốt nắm chung lập thái độ đối với lao hơn tệ là bờ dịch tờ cùng với cái khác anh thị chế dược người của công ty tới nói hoàn án thuốc định giá cao như thế là chuyện tất nhiên Dù sao hiện ở trong thời đại này mặt có thể hữu hiệu đối kháng vi khuẩn thuốc chỉ có như thế một loại một đai động mạch liệu giải phấu cũng có thể trả giá 100 đô laị trở lên như vậy có thể chỉ hết những ti bệnh hiểm ngèo hoàn ăn thuốc một bình bán 25 mác có thể toàn quý sao vì lẽ đó cân nhắc luôn mãi luôn không có nói ra ý kiến phản đối hán đầu tư sáng tạo hành thị chế dược công ty đồng thời nghiên cứu chế tạo ra tỷ gìn cùng hoàn ăn cho thuốcư nay liền chưa hề nghĩ tôi muốn giá rẻ tạo phúc ấu Mỹ nhân dần mà là vì có thể cấp tốc tích lũy lên lượng lớn tiền tài Sau đó đem hành thị chế dược công ty cùng với anh thị chữa bệnh khí giới công ty phát triển trá lớn lên chiêu thu càng nhiều nhà khoa học cùng nhân viên nghiên cứu nghiên cứu chế tạo ra càng nhiều tương lai thuốc cùng chữa bệnh thế giới do đó kiếm lấy càng nhiều thiên tài quá đắt trong mắt sau một hồi lâu điều do thở giải thấp giọng nói dù cho đối với vẹn nạ người bình thường tới nói một bình dược 25 mác cũng quá mức đắ đỏ có thể tưởng tượng được đối với những tia thành thị nhỏ hoặc là nông thôn đám người tới nói loại này có thể cứu mạng thân dược hầu như giới so với Hoàng Kim nơi nào dùng đến lên đúng nó rất đắ giá gầnậ đầu xác mặt bình tinh trầmọ nói có điều vì nghiên cứu chế tạoân dược chúng ta trước sau tập trung vào đến trong vạn mác tài chính cùng với to lớn nhân lực cùng vật lực đồng thời ngài cũng đã thấy chúng nó thật sự rất hữu hiệu không phải sao chuyện này ngay xong dôn sau khi biểu dụng trong lúc nhất thời không có gì để nói hán đương nhiên không biết dôn nghiên cứu loại này Tân dược chỉ có điều là bỏ ra thời gian vài ngày là một chút thí nghiệm mà thôi ở vẹnạ đại học y khoa ngoại khoa học giáo sư xem ra muốn phát minh hoàng án khẳng định không phải chuyện dễ dàng phải biết từ khi họ tử cùng của vi khuẩn lý luận bị rộng khắp tiếp thu tới nay Bao nhiêu nhà khoa học cùng ý sư muốn tìm được đối kháng vi có thuốcạ đến tận hiện tại cũng chỉ có hành thị chế dược công ty đạt được thành công được rồi những thứ đồ này đều là hư ở bịurột xem ra lý do chỉ cần một cái đã đủ rồi các thương nhân người nào không muốn đem lợi ích làm được sử dụng tốt nhất hơn nữa ngâm lại hoàng án thuốc cái kia xuất sắc hiệu quả suy nghĩ thêm những tia tình hình càng ngày càng va go đã ở trước đây chỉ có thể chờ đợi chờ tử thần giáng lâm các bệnh nhân bịu ruột cuối cùng chỉ có thể là hết sâu một hơi gật gật đầu nói được rồi hơn tệ là tiên sinh ta vẫn như cũ kiên chỉ phía trước yêu cầu Xin mau sớm đưa tới một.000 bìnhà Quốc chúng ta vẹn nạ tổng bệnh viện sẽ dựa theo ngày mới vừa nói giá cả thanh toán chi phí xin lỗi ngày hôm qua ngừng có trường mới nghĩ đi nghĩ lại nơi này vẫn là cùng đại gia nói do một hồi ra toàn bộ 6 tháng vẫn e sợ đều sẽ phi thườngậrộn đặc biệt là vừa đến cuối tuần càng là hầu như không có cái gì nhàn dỗ thời gian mang theo 4 5 tuổi 2 từ chạy khắp nơi chơi kết thúc mỗi ngày đã mệt mở hơi thay vì lẽ đóương mới sẽ khá ít tháng này e sợ chỉ có thể là bảo đảm cách một tranh thủ haii canh đều là 12 giờ sau đó chứ mới người thật là có điểm nhi ra không được Xem qua phía trước ta vài cuốn sách lao thư lúu nên đều biết điều này ta cuối tuần bình thường so với bình thường bận điềuu mà hàng năm có ba 4 tháng bận rộn công việc vì lẽ đóương mới sẽ đối lập thiếu mỗi ít có điều như ngày hôm qua như vậy ngừng cóương mới tình huống nếu như không ra đây nói do chính là căn bạn không có mở máy vi tính cơ hội hết sức xin lỗi đại gia thứ lôi chưa xong còn tiếp quy 6 chương 41 1886 chương 41 1886 đối với Be đại lâu chặt lọt kẹ bệnh viện luôn có tương đương đặc tù cảm tỉnh càng nhiều chương mới nhất phỏng vấn Mấy năm trước làm drôn rời đi Bắc Mỹ đại lục đi tới Âu Châu lựa chọn du học quốc gia cùng đại học thời điểm cũng không có quá nhiều do dự liền cuối cùng xác định gởmạn nghỉ cùng Be đại học bởi vì ở thời đại này toàn thế giới y học giáo dục trung tâm ở Âu chââu mà Âu Châu y học giáo dục trung tâm đã từ nước phát triển đến nước Đức trong đó Belin đại học chính là trong đó người tài ba một trong vì lẽ đó bất luận từ phương diện nào cân nhắc dôn lựa chọn Be đại học đều là tốt nhất kết quả dù cho thân là một tên người suy biệt thế nhưng nếu như muốn đem trong đầu của chính mình những kiến thức kia lấy ra dố vẫn như cũng cần rất nhiều cần phải điều kiện nói thí dụ như cần phải đã học trình Nói thí dụ như hoàn thiện nghiên cứu thiết bị cùng thế giới lại nói thí dụ như có đủ nhiều cao tố chấtụ hạn những ngày cần phải điều kiện chỉ có đi tới nước Đức mới có thể thỏa mãn cũng phát minh tin bóng đèn các thứ không giống nếu dôn lựa chọn lần thứ hai trở thành một danh ý sư như vậy nhất định phải, phải nghiêm khắc đi một lần qua chẳng bằng không ở Bắc Mỹ tùy tiện đọc 2 năm y học viện tương lai liền có thể tung một đống âuu Châu đại Ng như môn đều không hiểu nổi ý học lý luận cái chưa đảm đương ai cũng biết khẳng định có vấn đề y thì học dù sao cũng là một cửa hệ thống khoa học không giống phát minh bóng đèn loại hình đồ vật đơn giản như vậy là có thểhổ làm quá khứ hơn nữa tiên tiến nhất giáo dục lý niệm tú nhất hiện tài cái thời đại này cũng chỉ có Âu Châu mới có ngoại trừ là một tiên y sư ở ngoài do tương lai thế tất còn muốn xuyên tay đi học giáo dục cần học tập gần dường cạnh hoặc là phòng thí nghiệm chờ tiên tiến giáo dục lý niệm cái thứ nhất định phải muốn tới Âu Châu nói thí dụ như mấy năm sau thành lập hộpín đại học y học viện hầu như chính là dập quân nước Đức giáo dục hình thức do đó mở ra nước Mỹ y học giáo dục bay lên con đường hơn nữa y học nghiên cứu ba quát chế dược tương quan hóa học lĩnh vực muốn mời chào càng nhiều người mới cũng phải đến nước Đức nếu như vẫn ở lại Bắc Mỹ hắn thậm chí tuynộ không tới đầy đủ nhà hóa học chỉ ít gần nhất những năm này khẳng định là không thể an thị chế dược công ty trực tiếp sẽ xây ở điều mà không phải Berlin. Nói chung một câu nói lúc trướcở dĩ ở lại be đại học bác sách đồng thời sau khi tốt nghiệp lựa chọn trặtlót tệ bệnh viện nghỉ ngơi 2 năm Zo là có rất mạnh mục đi tính thế nhưng sắp tới 4 năm trôi qua núi với trường này cũng chắt lot kẹ bệnh viện nhưng sinh ra cảm tình đối với bất kỳ một người bình thường tới nói ở chung lâu đều sẽ sản sinh nhất định cảm tình hồ núi vớiìm chặtọt tệ viện vốn là phi thường tí phục dù cho trong đầu có dẫn chức hơn năm tri thức hệ thống vẫn như c cũng không cách nào xóa đi này đại chỉ bệnh viện này trong lịch sử làm cống hiến Bởi vậy giờ đi Â Châu trướcôn hy vọng có thể làm hết sức lưu lại một vài thứ ngoại trừ dẫn trước đến toàn thế giới ngoại khoa tiêu độc lý niệm cờ hòa đây kỹ thuật ở ngoài vốn còn để lại khai sáng tính luật thừ cắt bỏ kỹ thuật đương nhiên còn có trong kế hoạch thay đổi tất một cùng tất hai giải âu có lần này vẹnạ hành trình John có sung túc lý do đem thay đổi sau hai loại thuật thức để cho chặt lọt kẽ bệnh viện ngoại khoa điều này cũng chính là hắn yêu cầu ngoại trừ Thomas ở ngoài hơn thợ tiên sinh cũng nhất định phải gia nhập vào nguyên nhân vị trí vợ ở mạng đương nhiên cũng rõ ràng điểm này vì lẽ đó không chútt do dự liền đồng ý đến năm 1886 cái này đầu Hà đang hoàng trở ở Berlin đồng thời đem mình chủ yếu tinh lực cùng thời gian một lần nữaùi đầu vào chặtọ ệ bệnh viện ngoại khoa lâu bên trong tựa hồ lại một lần trở nên đến lặng ngay ở John dẫn dắt Thomas cùng cho người ở làm tất một cùng tất hai thay đổi giải phẫu các hạng chuẩn bị thì hắn ông ngoại lão hơn tệ là cũng không có nhà dỗ cùng bờ gì t tiên sinh hai người hầu như mỗi ngày đều muốn đi hành thị chế dược công ty chuyển trên một vòng cái này vừa sinh ra không qua nửa năm xí nghiệp cho bọn họ mang đến quá nhiều kinh hỉ quả nhân dường như họ bảo đảm như vậy lì đỏ kèn đầu tư sau khi có điều hơn nửa tháng khắc một loại cục ma dược vật tờ dọ kèn luyện bị nhà hóa học môn thành công nghiên cứu ra quy mô sinh sản biện pháp hơn nữa bởi vì kỹ thuật càng thêm thành hục thành phẩm cũng càng thêm rẻ tiền giấy cớ t dọ kèn xuất xưởng giới chỉ có 12 mát đem so sánh đến 18 mát một nhánh lì đỏ kèn tới nói tiện nghi vừa vặn 1/3 tin tức mới vừa vừa chuyển ra đơn đặt hàng liền chiều như nước dũng lại đây ở dôn kế hoạch ban đầu bên trong sản phẩm mới ra thị trường sau đầu trong vòng nửa năm là không dự định kiếm tiền trên căn bản đều là đưa cho các quốc gia các bác sĩ tiến hành dùng thử Thế nhưng trên thực gìn cùng Hoàng án từng người ra thị trường vẹn vẹn sau một tháng liền bắt đầu nên đón khiến người ta kinh hỉ bút lớn đơn đặt hàng đặc biệt là đại bản danh vị trí nước Đức rất nhiều đại học phụ thuộc bệnh viện hầu như là vừa hoàn thành dùng tử sau khi lập tức liền bắt đầu rất nhiều mua tiến vào những ngày đắt giá mới dược chớ nói chi là bởi vìôn ở trong tạp chí công bố phòng thí nghiệm chế bị quá trình đã sớm bắt đầu ở đại học trong bệnh viện phổ cập sử dụng hai loại cục ma dư vật bởi vậyớ đã đến giờ năm 1886 tháng 6 để thời điểm lão hấn tệ là bọn họ khiếp sợ phát hiện hành thị chế dược công tyy tiêu thụránn vượt qua năm và mát 0.000 mình hơn một vạn bình hoàn án cùng sắp tới 5.000 chi cục ma dược xuất xưởng giá là ba mác hoàn án cùng lý đỏ kèn một bình xuất xưởng giới nhưng là cao tới 18 mác hơn nữa 12 mác ợ do kẹn đắ đỏ giá cả để hành thị chế dược công ty ở tháng 6 phân thời điểm dĩ nhiên thực hiện tổng thể lợi nhuận cho dù nó hiện tại nhất định phải nuôi sống tổng cộng tiếp cận 500 nhà hóa học cùng công nhân còn muốn gánh nặng một tháng mấy vạn mác nghiên cứu phát minh chi phí còn có đủ loại cái khác thành phẩm ở tháng 6 để kết toán thời điểm vẫn như cũng thực hiện lợi nhuận dù cho cuối cùng con số chỉ có hơn một.000 má thượng đế khi thấy con số này thời điểm hơn tệ là cùng bờ dịt tờ hai người con người thiếu một chút đều xông ra ngoài không ai từng nghĩ tới anh thị chế dược công ty lợi nhuật đến dĩ nhiên sẽ như vậy chi sớm so với anh thị chữa bệnh khí giới công ty cũng chỉ chậm 2 tháng phải biết Tuy rằng anh thị chữa bệnh khí giới công ty dựng thành muốn sớm nhiều lắm thế nhưng bởi vì sinh sản quy mô không nừng mở rộng nhân thủ cũng không ngừng tăng cường thêm vào giải phẫu khí giới cũng không phải là không có đối thủ cạnh tranh vì lẽ đó mãi đến tận 4 tháng phân thời điểm mới xem như là dần dần có lãi bắt đầu tiến vào kiếm tiền con đường bên trong anh thị chế dược công ty biểu hiện b bỏ dị tờ âm thầm hoảng sợ đồng thời. Cũng làm cho lão hận tệ là rốt của quyết định một quyết tâm năm 1886 ở động đáng thế kỷ 19 chưa là một đối lập so sánh vững vàng hiện đại người nước anh vẫn còn đang hưởng thụ bọn họ trên trăm năm qua khai thác tiến thủ thành quả đồng thời ở mới cách mạng công nghiệp bên trong dần dần là hầu người nước Đức nhưng là kiến quyết tiến thủ bắt đầu đi về phía huy hoàng cùng hủy diệt cùng tồn tại thời đại mà xuống cái thế kỷ bá chủ ngườimị thì lại vẫn như cũ tỉnh tỉnh mê mê mắt nhìnâu Châu đồng thời túi đầu phát triển chính mình công nghiệp bất qua đối với y học năm 1886 nhưng là một tuyệt đối đặc thú nhân đại ở một năm này Lấy nước Đức Be lại học chặtọt kẽ bệnh viện làm trung tâm một đá ngoại khoa các bác sĩ bắt đầu hoàn thiện nghiêm ngặt ngoại khoa tiêu độc kỹ thuật bọn họ bắt đầu lợi dụng cục ma dược tiến hành cục bộ thấm vào gây tê cùng tru trong ống gây tê sau đó bắt đầu dùng quy phạm hóa cầm làm để hoàn thành bộ ngoại khoa giải phâu ở thời đại này ngoại khoa y sư chính nỗ lực mở ra thân thể con người trên hết thể khoa cùng khoảng cách thế nhưng là hậu nhận thức cùng kỹ thuật để những này thử nghiệm trở nên nguy hiểm 10 phần chỉ có từ chặt loọt kẽ bệnh viện ngoại khoa lâu bắt đầu bụng ngoại khoa giải phẫu mới là đối lập tương đối an toàn từ mà trở thành chỉ dẫn ngoại khoa các bác sĩ đi tới Tháp Hải đăng mà ở bên ngoài khoa lĩnh vực ở ngoài Tương tự có càng phát hiện với người à, loại này thế kỳ chi dượcrốt cục dùng đồng dạng một cái tên bước lên lịch sử sân khấu mà ba loại hoàng án dược vật nhưng là sớm 50 năm xuất hiện trên đời người trước mặt thổi lên nhân loại chủ động đối kháng vi khuẩn cái lệ Tuy rằng ở thời đại này ngang qua đại Tây Dương cần trí ít hơn 10 ngày đơn sơ điện thoại mới mới vừa tiến vào mọi người trong cuộc sống điện báo Hưu tuyến đắ giá không phải ai cũng có thể dùng đi lên thế nhưng bất kể là loại khoa tiêu độc cũng ma vẫn là ruột thừ các bộ thuật ngoại hạng khoa học kỹ thuật, thuật vẫn là à, gìn, hoàng án hoặc là lũy đỏ kèn chờ mới nhất xuất hiện vật đều chầm chậm mà kiên định hướng về toàn thế giới các góc lưu truyền ra Cùng chúng nó đồng thời truyền lưu, còn có tên của một người John Hấn tệ lạ Ở năm 1886 thời điểm, đã có thật nhiều người bắt đầu vì danh tự này mà cảm thấy thắn vụ Thế nhưng sợ rằng cũng không tưởng tượng nổi Danh tự này đối với khắp cả y học sử đến cùng ý vị như thế nào Cũng sẽ không có người tưởng tượng được 1886 cái này niên đại đối với khắp cả y học sử ý vị như thế nào Quy 6 chương 42, senior Chương 42, senior Berlin, giữa hẻ Làm từ phòng giải phẫu bên trong đi ra, John hỏi trên người mình cách ly ý hẻ Sau đó hầu như là kéo xuống trên mặt khẩu trang sau khiắnrốt cũng không nhịn được thật dài hết một hơi lại như là từ đáy nước dưới đóng hai phút khí sau khi vừa nổi lên như thế khắp bản thân từ lâu là đại Hán Ly Lâm thoáng thợ một cái khí sau khi dố tìm tới giải phâu chức cổ ý lượng nước sôi ng nước cổ lên một hơi giết chết choi cho chén này giữa hệ mùa trong phòng phẫu thuật công tác quả thực chính là bị tra tấn dù cho dôn khiến người ta ở bên trong thả mấy tùng khối băng cũng không làm nên chuyện gì tài liệu công nghệ chờ toàn diện là hậu để cái thời đại này căn bản là tạo không ra cái gì thông khí cách ly ý liền Vì lẽ đó thời gian ngắn giải phấu cũng có tốt nhưng ngày hôm nay này đại vị đại bộ phận cắt bỏ cũng bị ruột đầu ăn khớp thuật làm ra đến cả người cũng đã nằm ở bán mất nước trạng thái điều hòa điều hòa hồi thường lại đời chức thư thích cực điểm phòng giải phấu nhiệt độ lại cảm thụ một chút hiện tại loại này hư thoát trạng thái dốt liền cảm thấy muốn để cái thời đại này ngoại khoa các bác sĩ tất cả đều tiếp thu khẩu trang cùng cách lưu y chờệ pháp sợ rằng sẽ sẽ là một cái dài lâu mà con đường gian nan gần nhanh giờ tam việc vô tâm tình rốtục biến đến trở nên to hứng lý do rất đơn giản Bởi vì hắn mới vừa vừa lấy được lượng phong đến từ chính các sở dụng tư tín trong đó một phong là đến từ chính các sở dụng đại học thật giáo sư nội dung bức thư rất nhiều ngoại trừ cảm kíchôn tư nhân giúp đỡ một vạn mác tài chính ở ngoài thật đem vừa sáng tác xong xuôi chuẩn bị phân phát tập san phát biểu một phần luận văn cũng cho Dôn ký lại đây thật giáo sư thành quả nghiên cứurốt cục muốn phát biểu nhìn một lần sau khiôn cẩn thận đem phong thư này cho cái đi phong thư này đối với hắn mà nói thì thực cũng không có quá to lớn ý nghĩa thế nhưng đối với cách xa ở bên kia bờ đại dương cáchạ tiên sinh mà nói thật giáo sư bản này luận văn đại biểu đồ vật liền quá nhiều quá nhiều ắc một phong thư tự nhiên là bệnh hắn cho John tỉ mỉ nói rõ một súng xe hơi cải tiến tiến độ khiến người ta thán phục chính là ở lão hấn tệ lại đại món tiền vốn đúng chỗ sau khiôâu nghiên cứu phát minh tiến độ quả nhân dường như bén bảo đảm như vậy tiến triển công nhanh ngay ở 6 tháng cuối tháng thời điểm đánh l bọn họ rốt cục nhiên cứu chế tạo ra cao tới 35 mã lực gặp cơ so với trong lịch sửròng dã thời gian 8 năm 35 mã lực gặp cơ còn có đã cơ bản thành hình thổi phồng să lốt xe hộp số tay lái cùng phanh lại cho chút Benz ở trong thư choôn họo mưu cầu để hắn hai con, con người thiếu một chút rơi mất đi ra làến mặt sau mấy câu nói để dôn cuối cùng cũng coi như là ngo ăn một cái khí 35 mã lực động cơ tu rằng động lực mạnh mẽ thế nhưng qua không ổn định thí nghiệm kết quả cho thấy cần phải tiếp tục tiến hành cả tiến trái lại là mặt khắc khoảng 20 mã lực động cơ thể hiện xuất sắc trải qua 3 tháng thử thách sau khi đã bị bé bọn họ định hình bởi vậy chúng ta hy vọng bắt đầu sinh sảnệ nhất khoản dơ rồi một tòa. ở thư cuối cùng biết lại một lần hướng vềôn sinh bắt đầu sinh sản ô tô dưới cái nhìn của bọn họ mới nhắc khoản ô tô hàng mẫu Tuy rằng còn có đủ loại tật xấu thế nhưng sản xuất ra cũngắn cũng đã không là vấn đề Nếu như vậy liền không có cách nào xem xong Ben tin sau khiônầm ngâm chỉ chốc lát sau bất đắpdí th dài Ng nguyên bản hắn là không có ý định để ô tô như thế đã sớm đầu tư có điều nhìn dáng dấp bên bọn họ xác thực đã làm ra đối lập không sai sản phẩm nếu như lại để lên chỉ sợ cũng có chút không thích hợp do dự chỉ chốc lát sauôn thằng thắn vô bàn một cái ông thầm cân nhất nói đã như vậy vậy thì thẳng thắn kêu căng một điểm được rồi trải ra một tờ tín chỉ đang muốn cho bèn viết một phòng hồi âm cửa phòng làm việc bị người vangg lên người đến là Thomas má bệnh nhân tình huống thế nào từ trên bản sách lần đầu lênôn thuận miệng hỏi một câu Hiện tại hắn đối vớiô mát đã tương đương yên tâm vì lẽ đó giải phẫu sau khi kết thúc chỉ là ở phòng bệnh đợi lập tức đi ra chuyện về sau tất cả đều giao cho hắn cùng hẩn từ hai người tạm thời xem không có vấn đề quá lớnú may một cái tô mát bìnhtĩnh nói chỉ có điều bệnh nhân tuổi tác chúng quy là hơi lớn hơn nữa thân thể tình huống cũng không phải rất tốt vì lẽ đó dự sau làm sao chúng ta rất khó phán đoán từng vẻ mặt có như vậy trong nháy mắt đình trệ có điều dôn rất nhanh sẽ gật gật đầu ởrôn trở về chặt lót kẽ bệnh viện sau khi này đã là bọn họ để Tam đài tất một giải phâuu Liền tình huống trước mắt đến xem coi như không thể phía trước lượng đại giải phẫu bệnh nhân còn đang khôi phục ở trong chỉ có điều để dôn bất đắc di chính là cái thời đại này trẩn đoán bệnh học thực sự là quá là hậu khuyết thiếu cần phải máy móc thiết bị cùng phương pháp cuối cùng ba cái bệnh nhân phòng giải phẫu tình huống cũng đã không tốt lắm cuối cùng hiệu quả làm sao liền ngay cả hắn mình cũng không cách nào bảo đảm từ hướng này tôi nói Zo cũng có chút nhi lý giải biểu ruột giáo sư căn thứ Zo trong ký ức tư liệu tạo thếế ưi mấy năm làmt thức giải phấu tỷ lệ thành công không cao bệnh nhân dự sau tương đương kém Nguyên Lai like hắn còn tưởng rằng là kỹ thuật vấn đề Hiện tại chính mình cũng bắt đầu làm sau khi mới phát hiện, ở trước mắt trần đoán bệnh, giải phấu, bệnh lý trở cơ sở trở điều kiện ở dưới, điệu rột làm được như vậy trình độ đã tương đương ghê gớm. Nếu như không có kiểu mới tiêu độc, cũng ma cùng rất nhiều vượt qua thời đại chi thức, John chính mình e sợ cũng không có lòng tin so với hắn làm càng tốt hơn. Cơ cơ đầu, đem những ý niệm này trước tiên cho vứt qua một bên, John nghiêm mặt nói, Thomas, có chuyện này ta cần cùng ngươi sớm nói một chút. Chuyện gì? Hai đạo ánh mắt nhìn sang, Thomas có chút mở mịt hỏi. Thoáng một trận. ọ nói Thomas ta đã quyết định ngày mai mùa xuân trở về New York, hiện tại còn nguyện ý theo ta đồng thời trở về sao đương nhiên không chút do dự Thomas má ngay lập tức sẽ gật gậ đầu theo trước kia cùng nước định thời gian càng ngày càng gần Thomas trong lòng cũng đã sớm chuẩn bị kỹ cả Tuy nói ở ản giáo sư cũng mơ hổ cùng Thomas đề cả tới khi vọng hắn có thể ở lại chặt loọt k bệnh viện công tác nhưng là cũng đau do bất như thế Thomas đã kiên định theo John đồng thời về New York quyết tâm nhưng khác tạm lại không nói cái kia một đống hoàn toàn với bệnh viện nhà lớn liền đủ để hấp dẫn bọn họ cùngôn cùng nhau cộng sự thời gian càng lâu Thomas liền càng ngày càng tán thành hắn những kia y học lý niệm, tự nhiên đối với hoàn toàn theo John ý nghĩ kiến tạo bệnh viện nhà lớn ngóng trong không ngớt. Hơn nữa những kia tầng tầng lớp lớp giải phẫu khí giới cùng các loại tân dược. Theo John đồng thời với New York, dĩ nhiên là thành hắn tất nhiên lựa chọn. Đối với này John cũng là trong lòng hiểu rõ, hắn cười cợt nói tiếp, đã như vậy, đón lấy nửa năm này người liền giúp ta làm một ít chuyện đi. Chuyện gì? Ngáy mắt một cái, Thomas có chút tỏ mỏ hỏi. Mời chào làm hết sức nhiều y sư cùng học sinh Thích sâu một hơi sau khi dôn mỉm cười nói nửa cuối năm ta sẽ đi bái phòng cái khác trường học cùng bệnh viện vì lẽ đó ái phòng Be đại học những người Mỹ kia, tranh thủ để bọn họ gia nhập bệnh viện chúng ta nhiệm vụ cũng chỉ có thể là sinh nhà ngươ quy 6 chương 43 phân công chương 43 phân công nói thật nếu như không phải ngơ kiên trì ta còn thực sự có chút không muốn về Newrót ở trong nhà trong phòng khách vừa nghe xong dôn sau khi quyết định lão h tệ là khá hơi xúc động nói rằng nếu như nói lúc trước vừa tới Âu chââu thời điểm lão hấn tệ là còn đối với zone đầu tư hai nhà công ty qua giờ r mổ tt công ty còn có chút dị nhị thậm chí bất mãn đến năm 1886 tháng 9 xơ thời điểm loại tâm tình này đã sớm chuyển đã biến thành mừngrỡ đặc biệt là đối với hành thị chế dược công ty lão h hơn tệ là hiện tại tràn đầy đều là cho mong tại quá khứ tháng 8 phân anh thị chế dược công ty để hết thể quan tâm đám người đều kinh hái thời gian một tháng anh thị chế dược công ty liền đưa mang mua tổng cộng ra hàng 13 vạn bình bị gìn 60.000 bình hoàng án cùng 14,00 chi cục ma dược diện tr chưa tiếp tục đưa cho Tân y sư dùng thử ở ngoài tiêu thụ chán đạt đến kinh người 106 và mát Cũng chính là hơn 20 vạn đô la Mỹ con số này vừa thống kê lúc đi ra nhưng là dọaãoo hờ tệ lại nhạy một cái lao ra từ hiện tại cũng không dám ván dặn dr chuyểnượng đi xe đạp công ty chuyển cổ phần này vẫn là hành thị chế dược công ty vừa đầu tư năm thứ nhất đã có kinh người như vậy biểu hiện cho dù khấu trừ đi kiến thiên nhiên cứu phát minh nhà lớn cùng phòng sinh xây dựng thêm nhân viên tuyển mô trở khổng lồ đầu tư ở ngoài dự tính cả năm cũng có thể lợi nhuận như vậy chờ sang năm tất cả đều ổn định lại đây chờ Toán Âu chââu thậm chí Bắc Mỹ thị trường cũng đều mở phát ra đây hình ảnh quá đẹp lao h hơn tệ là cũng không dám nghĩ đến Mà ngoại trừ hành thị chế dược công ty ở ngoài sớm một ít đầu tư Han thị chữa bệnh khí giới công ty biểu hiện cũng cực kỳ xuất sắc lấy tay thuật khí giới cùng huyết áp kế vì là 5 đâm sản phẩm ông thủy ống nghe chờ thưởng quy khí giới vì là bổ sung ở toàn Âu Châu trong phạm vi đã dựng nên nổi lên hành thị hàng hiệu thậm chí bác Mỹ cũng bắt đầu tiến hành rồi thẩm đấu mở rộng cả năm lợi nhuận dự tinh có thể vượt qua trong bắt mát này cũng làm cho lão hờn thếạ đương nhiên cũng bao qua mặt khắc một vị cổ đông có lệ Nam thức cực kỳ thỏa mãn mà đối với lão ht là tôi nói càng chờ mong nhưng là giờ mẹ r mộtọ công ty h tệ là gia tộc nắm 6/10 cổ phần ô tô công ty vừa mới hoàn thành loại thứ nhất sản phẩm định hình thế nhưng liền vào tháng trướcão hấn tệ là hầu như là không thể chờ đợi được nữa lại đi tới một chuyếnt sửủ đồng thời cho bé bọn họ mang đi tới 20 vạn mát tài chính mở ra ô tô chế tạo đồng thời thương mại hóa thời lại mới ở dôn nhắc nhở bên dướião hấn tệ là không có yêu cầu tiếp tục tăng cường chính mình cổ phần tỷ lệ thế nhưng là bắt được hết hệ kỹ thuật tư liệu vì là trở về Bắc Mỹ sau kiến thiết ô tô nhà xưởng làm đủ cho bị tương lai hết thể đều là tốt đẹp như vậy lao gia tử trong lúc nhất thời tự nhiên có chút vui đến quên cả trời đất Có điều đối mặt lão hơn tệ là cảm thái dôn nhưng cái mỉm cười nói ông ngoại bất kể nói thế nào chúng taăng cơrủ sao vẫn là ở Newrót hơn nữa ngày không cảm thấy đối lập đến nằm ở hâuu chââu nước Đức tới nói nước Mỹ muốn càng có phát triển tiền cảnh sao chuyện này ngược lại cũng đúng là thời chồng ngâm sau khi lão h hơn tệ là không thể khôngật g đầu Tuy rằng ở người hâu Châu trong mắt nước Mỹ hiện tại vẫn là một mảnh măng hoang liền ngay cả nước Mỹ các phú thương đến nơi này đều bị coi là vì là nhà giàu mới nổi thế nhưng sinh ở hâu chââu nhưng ở nước Mỹ thu được thành công lão hờn tệ là nhưng thấy rất rõ hai cái đại lục rõ ràng khác nhau Nước Mỹ tuy rằng tạm thời còn so sánh tuổi trẻ, lạc hậu, thế nhưng chính là bởi vì điểm này, vì lẽ đó nắm giữ Âu Châu không có khai sáng tinh thần. Hơn nữa địa lý ưu thế cũng là các nước Âu Châu không cách nào so với, chí ít ở nước Mỹ quanh thân, cũng không có cường địch vận quanh, có thể yên tâm lớn mật phát triển. Cho nên đối với Dôn lựa chọn trở lại, Lão Hấn tệ là mới không có manh liệt phản đối. Lông mày nhẹ nhàng run run mấy lần sau khi, Dôn lúc này mới cười nói, cho nên nói ông ngoại, năm nay nửa cuối năm liền muốn khổ cực ngại. Chúng ta tranh thủ rời đi Âu chââu trước đem ba cái chuyện của công ty tất cả đều cho ló thuận cơ sở cũng đều choện vững chắc đến thời điểm là có thể chân thật về Newrótừ đây là nhất định phải ngay được dôn lời nói này lão h hơn tệ là vẻ mặt cũng biến thành trình trọng nên các sử dụng bên ti ta nửa cuối năm đi hai lần nên không có vấn đề gì mà trước bệnh phí giới công ty bên kia sinh sản cùng tiêu thụ đều so sánh ổn định ta tình cờ đi xem xem là được rồi Đúng là chế dược công ty bên này tương lai chỉ sợ cũng nhất định phải r dựa và bờ dịt tờ tiên sinh sau khi nói đến đây lão hờn tệ lại vẻ mặt đột nhiên trở nên quỷ gì lên luôn có chút tựa như c cườii mà không phải cười hỏi tiểu tử cùng ông ngoại nói thật người yêu thích An là sao đây ngày làm sao đột nhiên đem câu chuyện kéo tới phía trên này đến rồiôn đầu tiên là sứng sở lập tức có chútrở khóc dở c cườii hỏi nhìn thấy luôn vậy có chút llungng túng dáng vẻ lão hận tệ lạ lại đột nhiên như đồng hóa thân là lao ngoan đồng như thế nháy mắt một cái cười hát, hát nói làm sao không được sao người hiện tại cũng đã 18 tuổi coi như kết hôn xác thực sớm một điểm thế nhưngính hôn nhưng hoàn toàn không có vấn đề nếu như thật sự yêu thích cô bé kia có thể muốn thừa dịp rời Â châuâu trước mau mau định ra đến yêu kết hôn ính hôn dố chừng hai mát há miệng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải Tuy nói thời đại này cũng không có thiếutà hôn thế nhưng liền âu Mỹ tôi nói 24 năm sau đó kết hôn mới là bình tổ chứ chính mình lúc này mới 18 tuổi mà tôi nghĩ như thế nào đều có chút quá sớm chứ có điều ngâm lại hiện tại quan hệ đã tương đương thânậ tan suy nghĩ thêm sang năm mùa xuân sắp trở vềêurót kế hoạchố này trong lòng cũng không khỏi tính to lên xác thực như lão hn tệ là nói như vậy dốt một khi rời đi Âu Châu giữa hai người chỉ sợ cũng không thể có cái gì tương lai Bởi vì như b vợ dịt tờ người như vậy là không thể cho phép Anna thích làm gì thì làm sắp xếp cuộc đời của chính mình chỉ ít ở thời đại này là không thể hay là có thể sơ sơ cảm run trong lòng đột nhiên bay lên một ý nghĩ run người nghĩ gì thế nhìn thấy mọi tôn v vẻ mặt vi diệu biến hóa lao hận tệ lại trong lòng không khỏi hiếu kỳ lên vội vã mở mi mày hỏi sẽ không là có tính toán gì chứ chatrà cha, ta cảm thấy Anna cô bé này không sai nếu như người thật yêu thích liền nhất định phải nhanh chóng xác định được cứ như vậy ngườiời đi Âu Châu sẽ không lưu lại cái gì kết nối thứ hai chúng ta mấy nhà công ty cũng có một người có thể tin được chăm sóc Nghe đến đó thời điểmôn lông mày màu nàoo tức giận hỏi ông ngoạià nói những câu nói này nguyên nhân chủ yếu sẽ không chính là vì này một để b vợ dị tợ tiên sinh hỗ trợ nhìn này mấy nhà công ty chứ đây làm sao biết chứ bịôn hỏi ngược lại hỏi sức sở lão h hơn tệ lạ vẻ mặt hơi có chút lung tú lên trong lòng hắn quả thật có như thế một dự địnhù sao ông cháu hai đều phải về lưu giúp đi như vậy Âu chââu này bà già công ty không có một yên tâm người nhìnầm chầm, chầm làm sao thành nếu như Zo cùng Anna trong lúc đó có thể thành tựu chưa tốt và dịch tờ tiên sinh tự nhiên chính là thí sinh tốt nhất chỉ phụ trách quả hàng giáo Không chịu trách nhiệm quản lý lại thỏa đáng có điều đương nhiên chuyện này nếu như cùng dôn thằng nói lao h hơn tệ lại nhưng là có chút đúng đúng có điều nghĩ lại vừa nghĩ lao hờn tệ là âm thanh lại trở nên lẽ thẳng khí hùng lên coi như ta là muốn như vậy lại có vấn đề gì tiểu tửơi tất cả mọi chuyện đều giao cho ta đến quản ta không cố gắng đánh coi một cái sao được đây lần này đến phiên ôn vào đầu hắn người hát nói ông ngoại ta cũng không phải cái gì để mặc cái đi người quả cái gì chứngng dố một chút lao h hơn tệ là ung dung thông thảo hỏi tăngắn mô dố trong lúc nhất thời cũng thật là không có gì để nói hơn tệ là đến rồi Âu Châu sau khi hắn hầu như liền đem tất cả mọi chuyện đều đẩy cho mình ông ngoại vừa đến xác thực cái gì cũng không hiểu thứ hai bình thườngậ bị bệnh viện công tác cũng thực sự là không có thời gian vì lẽ đó hiện đang đối mặt lao ra từ vấn đề cũng thật là không tốt trả lời có điều cao mày cân nhắc một lúc sau khi du đột nhiên m bằngg đầu lên cười hát, hát nói ông ngoại bằng không chúng ta phân một hồi công ngại ở lại belin xem trọng hai nhà công ty ta nửa cuối năm đi cả sởrủ làm sao người đi giờ mẹr mô toàn công ty lao hơn tệ là hơi run, run vẻ mặt nhất thời liền có chút kinhạkha Đúng vậy gần từ đầu Dôn cười hát hát nói, bọn họ không phải chẳng mấy chốc sẽ sinh sản ô tô đối ngoại tiêu thụ sao. Vừa vận ta có một ý nghĩ, có thể giúp bọn họ cố gắng làm một hồi tuyên truyền ít hờ 118. Quy 6 chương 44, truyền kỳ lưu trình. Chương 44, truyền kỳ lưu trình. Vợ di tờ trang viên. Vợ di tờ vợ chồng cùng con gái của bọn họ đồng thời trận to hai mắt, kinh ngạc nhìn vẹ mặt chờ mong Dôn, đầu góc trong lúc nhất thời đều có chút chuyển có điều đến loàn. Vừa nãy Dôn mấy câu nói, nhưng là đem bọn họ đều cho kinh. John chính mình cũng biết mình đối với cái thời đại này tới nói có chút quá siêu trước vì lẽ đó sở sở mũi sau khi cởi khá nói ta đây chỉ là một mời mà thôi đương nhiên Anna tiểu thư muốn không nên đáp ứng còn phải xemư vị ý kiến haha ha. này không phải hồi nào sau lao hận tệ là mạnh mẽ chừ dôn một chút có điều là ngoại tôn giống nhưng là một chút liền từ lao hận tệ là cái kia nhìn như giữ dằn trong ánh mắt nhìn thấy một tia tán thưởng hơn nữa cái tiên một cỗ cổ Vũ ý tứ cũng là rõ rõ ràng ràngg còn kém trực tiếp cho hắn thụ cái trước ngón tay cái vợ gì tờ vợ chồng hai mặt nhìn nhau đối lập không nói gì Đối với vợ dịt tờ tiên sinh tới nói vừa nãy dôn cái này bởi thực sự là có chút quát vợ gì tiên sinh đã biếtôn sẽ qua sang năm mùa xuân cùng lao hận tệ là đồng thời trở về nước Mỹt hơn nữa cũng biết hắn nửa cuối năm sẽ du lịch châu Châu đi chỗ đó chút tiên thành thị va chạm xã hội thế nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ ra tiểu tử này Dĩ nhiên sẽ mời con gái của chính mình đồng thời hoàn thành lần này lữ hành này không phải đùa dẫn à cho dù là ở 21 thế kỷ Âu Châu 10 tuổi thanh niên nam nữ cùng đi đường dài Lữ hành cũng là đủ khiến cha mẹ kinh ngạc sự tình chớ nói chi là thế kỷ 19 chưa Berlin. Nếu như không phải đối vớiôn có hiểu biết t tự tiên sinh sợ là sớm đã vô bàn đứng dậy quá lớn hắn cái này để nghĩ kỳ lại đề nghị còn thời gian trước hai người cùng đi vẹn nạ dù sao thời gian không phải dài lắm hơn nữa có trong nhà người hầu gái cùng quản ra theo hai vợ chồng người ngược lại cũng toán yên tâm thế nhưng lần này ít nhất phải thời gian 3 4 tháng A có điềuên ở bờ dịt tợ tiên sinh tao mày cân nhắc làm sao khéo léo từ chốirôn để nghị này thời điểm bờị tờ phu nhân ở cao mày trầm tư chỉ chốt lát sau đột nhiên sángắt lên quay đầu nhìn về phía bên người con gái Anna ở ngắn ngủ kinh ngạc sau khi Anna lúc này trong ánh mắt nhưng là chờ mong cùng do dự cùng tồn tại Bản thân liền là người tuổi nữ Hải chính là tràn đầy lòng hiếu kỳ thời điểm hơn nữa ở vào cái này tâm tư b bán ra thời đại lại thông qua các loại phương thức tiếp xúc được không ít mới mẹ sử vụ bởi vậy Anna đối với theo dôn cùng đi Âu Châu mấy cái thành phố lớn lữ hành tự nhiên tương đương trở mong chỉ có điều làm bợ dịt tờ ra tộc con gái lớn Anna từ nhỏ chịu đến đều là truyền thống tục nữ giáo dục bởi vậy đối với cùng một cùng tuổi Nam tính đồng thời dù cho đối phương là chính mình tâm y Zo Anna cũng cảm thấy tựa hồ có hơi không thích hợp có điều vẫn là rất chờ mong ma cho mặt một hồi sau khi Anna một đôi mắt cuối cùng vẫn là sáng người lên Ông ngoại ngay cảm thấy bờ dịt tờ vợ chồng sẽ đồng ý sau ngồi ở về nhà trên xe ngựa dôn một mặt chờ mong hỏi chính mình ông ngoạiông ngâm chỉ chốp lát sau lão hận tệ là cởi khổ lắc đầu nói ta đây có thể khó mà nói có thể sẽ cũng có thể sẽ không đây ngay xong lão hờn tệ là này cũng không nói như thế dôn sắc mặt nhất thời tối xâm lại h tháng ngày hôm nay sở di hướng về Anna phát sinh mời tự nhiên là bởi vì lao hận tệ là cái kia mấy câu nói cho cớ nói thật dố phát hiện mình xác thực đã thích cô bé này chỉ bắt quá đối với dôn người xuyên việc này tôi nói cho dù mình và Anna đã quen biết hai năm Thế nhưng có thể đơn độc ở chung cũng hiểu nhau thời gian nhưng không giải é e sợ chỉ có vẹn nạ hành trình cái kia một tháng thời gian này thực sự là quá ngắn vì lẽ đó nghĩ tớii lui dố cảm thấy trở về Bắc Mỹ trước nửa năm này là cơ hội tốt nhất nếu như hai người có thể đồng thời lưu hành lẫn nhau hiểu rõ sẽ càng thêm thâm nhập một ít cũng có thể làm cho mình cuối cùng quyết định hơn nữa từ từ l lưu đủ một người cũng quá thẻ nhạt muốn lên mình lập tức liền muốn bắt đầu thực thi kế hoạchrôn liền cảm thấy khá là đau đầu Tuy rằng lần này lữ hành rất có thể sẽ trở thành trong lịch sử một chuyện kỳ thế nhưng nếu như chỉ có một người John vẫn cảm thấy có chút khó có thể chịu đựng con nói sẽ tùy tùng chính mình hay gì hắn có thể không cảm thấyẩn thủ thân phận quan niệm phu xe tiên sinh sẽ trở thành chính mình lữ đổ bên trong có thể tán gấu giải một nhi đối tượng John bên này chính có nhắc lão h tệ là ở bên cạnh mở hỏiư kế hoạch được rồi muốn đi đâu chút thành thì sao bất quá chúng ta có thể sớm nói xong rồi ngươi nhiều nhất chỉ có thời gian 3 tháng tất nhiên là nhất định phải vềếp đi đến đây ngày xong lão tệ là mệnh lệnh này thức điệuương mặt nhất thời khổ lên dựa theo kế hoạch ban đầu hắn vốn là không có dự định chạy bao nhiêu cái địa phương Hàng đầu cân nhắc tự nhiên là đã từng mời quá hắn những kia đại học bởi vậy chủ yếu ở vào nước Đức quốc nội có điều ngoại trừ công tác trên mục đích ở ngoàiôn còn muốn thừa cơ hội này chạy đến mấy cái chủ yếu Â Chu thành thị đi xem một chút nói thí dụ như luôn Milanớ ẩn cùng điội vã có thể chờ sang năm giờ đi châu Châu thời điểm tiện đường mãi phỏng thế nhưng cái khác như thành thị nàyộ lại không có 4 5 tháng sao được thế nhưng nghe lão hẩn tệ lạ vừa nói như thế chỉ có 3 tháng như vậy dôn kế hoạch bãi phòng thành thị danh sách chỉ sợ cũng nhất định phải xóa trừ chí ít một nửa hoặc là vẫn là ngồi xe lửa do dự mại sau khi dối tối cùng vẫn là bỏ đi ngồi xe lửa ý nghĩ Tuy rằng ngồi xe lửa tốc độ khẳng định phải nhanh một chút có thể để cho hắn hay đi mấy cái thành thị thế nhưng không nghi ngờ chút nào một cái khác kế hoạch mới là hấp dẫn người ta nhất vì lẽ đó im lặng nhưng chỉ chốp lát saurô lật gật đầu cười khổ nói được rồi ông ngoại T tất nhiên chúng ta nhất định sẽ trở về cũng trong lúc đó càng sử dụng giờ mẹrỗ một và công ty cũ kỹ xưởng trong phòng tiên sinh đang dùng lực vỗ hai tay của chính mình cao giọng kêu lên các tiên sinh thêm đem tinh thần tranh thủ ngày hôm nay đem sự tỉnh toàn bộ cho làm xong Buổi tối ta mời mọi người ăn cươngăngăng Bang sẽ tan vẫn rõ ràng để đại gia đều hưng vấn lên thủ hạ càng ngày càng ra sức tôi đã tiếng vang làm cho cả nhà xưởng náo nhiệt lại như toàn tuyến khởi công như thế thế nhưng trên thực tế mọi người đều biết trừphi bên cạnh mới nhà xưởng cánh thành mới mua thiết bị đúng chỗ bằng không giờ nhẹ rộ một t toàn công ty vừa địnhnh hình ô tô là không sẽ bắt đầu sinh sản trước mắt đại gia và việc chỉ là một chiếc xe hơi mà thôi thỏa mán nhìn một chút trước mắt này khí thế ng mất trời tình cảnh bên dâm thầm ước lượng một ch chút thời gian sau khi tổng xem là khá yên tâm đi ra ngoài thấu trên một hơi thế nào Benz vừa mới xuất sản phòng đừng ở bên ngoài hút thuốc l liền nghiêng đầu qua châ chỗ khác cười hỏi ngày hôm nay có thể hoàn thành sao không kém bao nhiêu đâu dùng sức cốléo đầu bậ gật gật đầu cười nói đem l ánh mắt lấpló mấy lần sau khi không nhịn được mở miệng tôi nói chúng ta vì ông chủ này hơn tệ là tiên sinh quả nhiên là một thiên tài Dĩ nhiên sẽ nghĩ tôi dùng mình lái xe tiến hành toàn Âu chââu lương hành phương thức đến tiến hànhtuyên truyền haha <cười> cứ như vậy chúng ta giờ nẻ rổ mổ tọt công tyệ nhất khoản sản phẩm muốn không đưa tới đại chúng chú ý lẽ sợ đều không có khả năng lắm haha <cười> hay là chỉ là người trẻ tuổi mới mẹ càng tôi Đồng dạng là cười haha ha. có điều bé gái nhìn cùng né l lời liền có chút không giống nhau đối vớiôn chú tư sự nghiệp của chính mình bạn đương nhiên là trong lòng cảm kích đặc biệt là lúc trước ở hắn gặp phải rất lớn khó khăn bởi vì thiếu hụt tài chính mà nửa bất khó đi thời điểmôn đầu tư càng là dài hắn kh khốc thế nhưng làm dôn sau đó lần thứ hai thứ tư đồng thời đám lửa cùng 17 hai người cũng ra nhập vào đem bên cổ phần pha long đến chỉ có 2 phầnư thời điểm vị này ô tô chi phụ trong lòng nhưng là có chút không quá thoải mái đối với bên giới nói Mercedes công ty lại như là con trai của hắn như thế thế nhưng hiện tại nhưng đã trở thành người khác đương nhiên Cũng không lâu lắm bên cũng đã nghi thông suốt nếu để cho chính hắn đến nghiên cứu chế tạo dù cho cuối cùng thành công tương lai muốn sinh sản mở rộng sớm một là muốn đem công ty cổ phần chuyểnượng đi ra ngoài khác biệt duy nhất khả năng chỉ là ở chỗ có thể bảo lưu chạy bằng bằng Merc sẽ danh tự này thôi chỉ có điều chính là điều này để bệnh bản thân đến nay trong lòng vẫn còn có chút khó chịu đây là đương nhiên cũng rất rõ ràng điểm này cho nên đối với bên chỉ là cười cận cũng không có phản bác cái gì mà là nghiêng thai ngay nhà xưởng bên trongầm ầm bản bằngg âm thanh tràn đầy ước mơ nói rằng Như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra chúng ta mới xây nhà xưởng sang năm đầu năm nên là có thể đầu tư chứ từng gật đầu đi liệu, liệu bên trên mặt hiện ra đủ cười vui vẻ lấy chúng ta hiện nay nhân thủ nếu như tài chính đầy đủ một năm có thể sinh sản trí ít 500 chiếc xe hơi nếu như một chiếc có thể bán ra 4.000 mát chúng ta là có thể thu vào hai triệu má thượng đế này thật đúng là một khiến người ta thán phục con số không thể nghe được bé lời nói này sau khi đánh lợi lập tức liền lắc lắc đầu cười khổ nói ta nghĩ hơn tệ là tiên sinh ở trong thư cũng đã nói qua một chiếc xe hơi 4.000 mátth giá thật ở là quá cao chúng ta không thể bán được Hơn nữa tối vừa bắt đầu chúng ta không nên mục tiêu định cao như vậy 500 con số này thực sự là có chút quá hơn nhiều bị năng lực như thế đánh kích lông mày nhất thời cao lên đến trên thực tế liên quan với triết thứ nhấtơ r một tọ th giới vấn đề lượng người đã tranh luận rất lâu bạn Kiên chỉ muốn đem giá cả đỉ ở 5.000 mát quả trườngng trái phải bởi vì hắn cho rằng ô tô là đối với giao thông một loại cách mạng giá trị tuyệt đối cái giá này mà đám lượng nhưng là cũng rôn hận tệ là tiên sinh ý kiến nhất chí cho rằng ô tô thụ giới không nên vượt qua .000 mác nếu không thì tất nhiên rất khó chịu đến mọi người ưu ái song phương ý nghĩ sản sinh khá lớn và kỳ bạn cũng không biết Trong lịch sử dù cho đến 5 năm sau khi hắn thiết kế thụ giới 3.800 má ô tô vẫn như cũ bán không được mãi đến tận sinh sản ra thụ giới 2.000 mác ô tô sau một năm cũng có điều bán hơn 100 chiếc mặt thôi đương nhiên hiện tại có dôn xuất hiện cũng cung cấp rất nhiều vượt qua thời đại kỹ thuật cho dù là là năm 1886 ô tô trình độ kỹ thuật cũng so với trong lịch sử năm 1893 muốn cao hơn rất nhiều vì lẽ đó thụ giới 4.000 mác cũng là hoàn toàn đăng giá thế nhưng cân nhắc đến bất luận một loại nào mới mẹ sự vật chung quy phải có một phát triển quá trình vì lẽ đó dôn mới kiến nghị thụ giới không muốn vượt qua 3.000 mác bởi vì mặc dù là cái giá này một công ty cũng có chi ít mấy trăm mắc lợi nhuận này đã đầy đủ đợi được tương lai theo kỹ thuật tiến bộ cùng thành phẩm hạ thấp đặc biệt là lượng tiêu thụ tăng cường lợi nhuận dĩ nhiên là sẽ tăng lên trên hơn nữa đối với hiện tại ô tô Zo 4 là không có ông kiếm tiền tâm tư ở Zo xem ra lấy hiện nay kinh tế trình độ tới nói còn chưa tới ô tô phủ cập thời điểm giờr một công ty hiện nay chỉ phải tiếp tục nghiên cứu kỹ thuật sau đó bắt đầu tiến hành mở rộng là được hàng năm có thể có lợi nhuận đương như được không có lợi nhuận coi như hao tổn hắn cũng đồng ý dùng tiềnôi tất cả chỉ cần chờ mong tương lai là có thể lương nhiên không biết điều này vì lẽ đó hắn đối vớiấm lửa cái nhìn chỉ là cười lắc bắt đầu trầm giọng nói được rồi liên quan với chuyện này chúng ta vẫn là chờ hận tệ là tiên sinh sau khi đến tái thảo lợ đi a cũng tốt suy nghĩ một chút đánh lợ cũng gật gật đầu cười nói có điều đối lập đến ô tô định giá tới nói ta ngược lại thật ra càng thêm trở mong hận tệ là tiên sinh lần này lái xe lữ hành sự tỉnh bởi vì ta có một loại dự cảm hắn lần này lữ hành rất có thể sẽ trở thành một thứ chuyển của kỳ lữ trình quy 6 chương 45ính hôn chương 45ính hôn ở vốn là trong lịch sử Sắc thực tồn tại một lần chân chính chuyển kỳ lữ trình làm nhiên cứu chế tạo ra chết thứ nhất ba bánh ô tô thời điểm bởi vì kỹ thuật mặt trên thiếu hụt ô tô không chỉ có sản sinh khiến người ta lung túng tạpâm cùng khí thải hơn nữa còn đều là gián đoạn bởi vậy rất nhiều người đều cười nhà hắn bên thậm chí bởi vậy cũng không dám lái xe ra ngoài mà có một người từ đầu tới cuối đều đối với hắn phát minh ông kiên định chống đỡ thái độ người này chính là ê tử của hắn bên phu nhân để chứng minh bệnh phát minh không phải một tên rắc rưỡi bệnh phu nhân tự mình ra trận mở ra ô tô đến xem hải tử ngoại tổ mẫu ng dọc theo đường đi khắc phục các loại người hậu thế khó có thể tưởng tượng khó khăn dùng ô tô chạy xong hơn 100 km lộ trình cuối cùng thành công game nên thế nhân lao động ô tô được thừa nhận bệnh phu nhân cũng đã trở thành trên thế giới cái thứ nhất nữa người điều khiển lưu lại một đoạn lịch sử chuyển kỳ đời này bởi vì có dồn cùng với những tiêu kỹ thuật xuất hiện hơn nữa đầy đủ tài chính và thuận lợi nghiên cứu chế tạo quá trình bởi vậy bạn không thể lại bị trong lịch sử cái nào khó khăn bệnh phu nhân chuyển kỳ lữ trình tự nhiên không thể lại xuất hiện trên thực tếến cùngấm lử đám người đã hoàn thành mấy lần vượt qua 10 km chạy thí nghiệm ở địa phương đã rộng rãi là người biết chỉ có điều vẫn không có sinh ra tiến hành đường giải thí nghiệm ý nghĩ thôi bởi vậy dôn một phong gợi thư nhất thời để bọn họ kinh ngạc sau khi rất là h vấn hận ệ là tiên sinh chuẩn bị thành lập một nhánh trí ít do ba chiếc xe hơi tạo thành vào xe từ tháng 9 bắt đầu tiến hành đường dài lữ hành trong đó hai chiếc xe đem cung cấp cho hận tệ là tiên sinh cùng với đồng bạn của hắn mà đệ Tam chiếc xe lại có giờẻ rộ mổ tọt công ty và trừ chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật phụ trách dọc theo con đường này xe cộ giữ gìn cùng bạ dưỡng đương nhiên hết hệ chi tiêu bao quát chế tạo chi phí đều do hấn tệ là tiên sinh cá nhân các chịu thiên tài ý nghĩ cùng né l cho người nhìn thấy phong thư này thời điểm trong đầu đều ngay lập tức liền hiện ra cái ý niệm này bọn họ cũng không biết từ lúc mấy năm trước Zo cũng đã ở New phát sử dụng tới loại thủ đoạn này hơn nữa bọn họ cũng không biết vị này rộ m một t toàn công ty ông chủ lớn bản ý cũng không phải vì cho sắp đầu tư ô tô tạo thế bọn họ chỉ là nhìn thấy ý nghĩ này có thể đưa đến to lớn tuyên truyền tác dụng ở đang nắm giữ hai chiếc dạng xe tí huống nhận được Jo tin sau khi bọn họ hầu như là dùng tốc độ nhanh nhất bắt đầu chế tạo để tam chiếc xe hơi e sợ cho làm lỡrôn cái này vĩ đại mà kế hoạch hóa Mỹ thời gian looán một cái ôn đi vào dịp tờ ra đã ba ngày mãi cho đến 5 giờ chiều nhiều chung thời điểm dốt cùng quản ra hạn mới từ bậ rộn trạng thái bên trong giải phó ra từng người xoa xoa đầu đầy mồ hôi thờ phào thiên sinh ta nên đi chuẩn bị bữa tối có điều còn không nghỉ ngơi mấy phút hàng liền lập tức đứng lên không cần phải gấp đáp dố nghe vậy là ra lập tức liền khoát tay đáo một cái cười nói giúp ta thu dọn đồ vật đã mệt muốn chết rồi không cần phải gấp lại nghỉ ngơi một lúc đi chuẩn bị cũng không mượn hơi một do dự hàng vẫn lắc đầu một cái nói lao ra e sợ chẳng mấy chốc sẽ trở về ta cũng không mệt ngày trước tiên nghỉ ngơi đi nói xong quản ra liền tiến vào nhà bếpận việc đi tới nhìn hàn đem cửa phòng bếp đóng lại luôn không nhịn được lắc bắt đầu âm thầm cảm tháng chính mình quả ra công tắc không dễ mặc dù nói lão hận tệ là cho tiền lương đầy đủ caoố cũng hầu như là lình Linh, linh thoái toái chợ giúp một hồi thế nhưng trước đây lão hận tệ là không có tới thời điểm cũng có tốt Zo không có quá nhiều yêu cầu thế nhưng hiện ở đây lão gia tử nhưng là khắp nơi chú ý quản ra hàn lượng công việc nhưng là đột nhiên ra tăng rồi không chỉ các đôi có điều chỉ chốt lá sauôn sự chú ý trở về đến chuyện của chính mình mặt trên ba ngày trong thời gian Zo vẫn luôn đang chuẩn bị sắp bắt đầu chââu lưu trình trừ chuẩn bị cần phải lữ hành độ dung ở ngoài quan trọng nhất đương nhiên là thông báo sắp bãi phòng đại họco ngoại khoa học các giáo sư vì thế hắn nhất định phải cẩn thận tìm cách sắp xếp hành trình tính toán thật lớn trí thời gian sau đó cho những người này từng cái phát đi điện báo hoặc là thư tín làm cho đối phương sớm chuẩn bị sẵn sàng vì có thể ở hơn 2 tháng trong thời gian hoàn thành chính mình lữ hành dố đối cùng chỉ có thể là quyết định rất ít 4 cái thành thị a muni cùng này có thể so với hắn trong kế hoạch ít đi không ngừng một nửa không có cách nào d luôn không dám đánh giá cao dơ nhẹ rổ một tỏa tính năng Bởi vậy cân nhắc luôn mãi sau khiố quyết định đem nhiêu tây hầu một vòng lớn kế hoạch thủ tiêu đi chỉ là chuyện trên một tiểu quyền ma thôi dù vậy cũng có vượt qua 3.000 km lộ trình phải đi lấy bến cung cấp ô tô tham số cùng cái thời đại này đường xá đến cân nhắc mỗi giờ 20 km tốc độ hẳn là so sánh đáng tin suy nghĩ thêm ô tô trục trặt suất Duy tu thời gian cùng thân thể sức chịu đựng một ngày chạy 5 giờ đã là cực hạn vì lẽ đó tổng hợp đến xem chỉ là ô tô chạy ở trên đường thời gian liền cần gần một tháng toán ra con số này thời điểmố cũng không nhịn được vì là tương lai mình 3 thángữ trình lau một việc mồ hôi Hắn hiện tại làm việc đều là làm dự tính xấu nhất vì có thể làm cho ô tô đi vào thế giới loài người trong tấm mắt hắn cũng coi như là không thèm đếnr sửa ngâm lạiiền biết đời thứ nhất ô tô coi như là có hắn cung cấp các hạng kỹ thuật độc quyền e sợ cũng tuyệt đối sẽ không thoải mái đi nơi nào vì lẽ đó tính toán sau khi xong hắn lại cảm thấy mời Anna e sợ không phải hơn một lựa cho tốtùngùng ngay ởôn cân nhắc sự tình thời điểm cửa lớn bị người từ bên ngoài thùng thùng vangg lên không giống nhau hàng từ trong phòng bếp đi raôn liền hô lớn một tiếng ta đi sau đó đứng dậy đi mở ra cửa lớn thời gian này Hả là lao hơn tệ là cùng Henry bọn họ trở về mở cửa vừa nhìn quả nhân là lao gia từ tiếp nhận lao hơn tệ là gợy trốngôn tôi nói ông ngoại ngày hôm nay chuyện gì cao hứng như thế chẳng lẽ nói chế dược công ty bên tiếp nhận được cái gì đơn đặt hàng lớn lao hơn tệ là trên mặt vẫn luôn mang theo ý cười để dôn rất là tò mò John nghĩ đi nghĩ lại cũng không phát hiện ngày hôm nay là cái gì đặc thù tháng ngày hơn nữa la hờn tệ là ra ngoài là đi hành thị chế dược công ty làm thường quy thị sát cái này cũng là hắn mỗi tuần tất yếu một trong công việc Chí ít ởrhôn trong ấn tượng hay thị chế dược công ty gần nhất cũng không có cái gì việc đặc biệt lẽ nào là đột nhiên có cái gì đại đơn đặt hàng hay sao haha ha, tiểu đơn đặt hàng không biết đại đơn đặt hàng đúng là không có có điều mà lấy xuống mũ cũng đưa cho dồn lão h hơn tệ là nháy mắt một cái cười nói ngày hôm nay ta nhưng là cố ý hẹn bờ dịt tờ tiên sinh cùng đi công ty trong thời gian này nhưng là Hàn huyên rất lâu yêu vợị thờ tiên sinh cũng đi tối các người tán gấ cái gì ngay được danh tự này sau khi dôn trong lòng hơi động nhất thời liền tựhổ rõ ràng cái gì không để ý đến ngoại tôn vấn đề lão hơn tệ là cười đi vào tiên ở phòng khách trên ghế xạ lồng ngồi xuống sau đó hướng về phía nghe tiếng đi ra quản gia phân phó nói hàng cho ta một ly cà phê được rồi thiên sinh Hà lập tức liền là củ về nhà bếp chuẩn bị đi tới chờ run để tốt gậy trống của chính mình cùng mũ sau khi lão hẩn tệ là lúc này mới tiếp theo cười nói run bờị tợ ra đã đồng ý Anna cùng ngư đồng thời tiến hành Âu chââu lữ hành thật sự chân mày tao lại run trong lòng hiểu do đồng thời cũng không nhị được hơi kinh ngạ đối với bờ dịt tợ như vậy ra tộc tới nói để chính mình chưa xuất giá con gái cùng một cùng tuổi nam tính đồng thời lữ hành Nhưng là một cái tương đương khó có thể làm ra quyết định dố lúc trước đề nghị cũng là ông thái độ mất thử một chút nhưng là mình cũng cảm giác hi vọng không lớn bởi vì hắn biết Anna có thể sẽ so sánh trời mong thế nhưng cha mẹ nàng chỉ sợ cũng sẽ không tình nguyện không nghĩ tới chính là vợịt tờ vợ chồng Dĩ nhiên đồng ý kết quả này có thể có chút ra ngoài dôn bất ngờ vì lẽ đó trầm lầm chỉ chốp lát sau hắn không nhịn được nhìn về phía lao hờn tệ là ông ngoại ngày ngay sẽ không là cùng bờ dịt tợ tiên sinh nói cái gì chứ cũng không nói gì đặc biệt raão h hơn tệ là nhún vai một cái thần thái tương đươngung dung tuổi nói ta chỉ là đối với hắn nói Nếu như lần nàyữ hành trở về các người hai người trẻ tuổi đều không phản đối ngay ở chúng ta rời đi Âu chââu về lưuốc trước cho hai người các người đến hôn cái gì đính hôn nghe được câu này sau khi dôn rốtục không còn nữa bình tĩnh tiêu lên một tiếng sợ hãi tăng một hồi đứng lên ta lại dự định để nhân vật chínhính hôn tốt phiền viết cảm tình khí vậy chúng ta liền thống nhanh lên một chút đi quy 6 46, đi chương 46 đi tới Paris ô tô chương 46 đi tới Paris ô tô năm 1886 Âu chââu đại lục dù sao hoàn toàn yên t tính Tuy rằng ở đầu năm thời điểm nước pháp cùng nước Đức bầu không khí đột nhiên căng thẳng Hầu như đi tới chiến tranh bi lên giới thế nhưng ở hai nước người khắc chế bên lên giới Trung vi vẫn là bình tĩnh lại Âu lục cường quốc môn vẫn như cũ vùi đầu đến lần thứ hai cách mạng công nghiệp làn sóng bên trong các loại tân kỹ thuật phát minh mới tầng tầng lớp lớp cũng không ai biết ở 20 30 năm mâu thuẫn của bọn họ sẽ tích lũy đến cũng lại áp chế không nổi như núi lửa phun ra như thế chuyện đểộc phát ra có điều chí ít ở năm 1886 đại gia còn không nghĩ tới điều này vì lẽ đó ở năm 1886 nửa cuối năm toàn bộ xe biếtt lê vẫn nhưũ ở vào một loại chỉ túy kim mê bầu không khí bên trong Làm hiện tại toàn thế giới mạnh mẽ nhất quốc gia một trong người nước Pháp vẫn như cũ hưởng thụ bọn họ tốt nhất thời đại hơn nửa năm cùng nước nước trong lúc đó không khí sốt sáng tựa hổ đã sớm tan thành mâ khói hiện tại Paris tuyệt đối là toàn Âu Châu tốt nhất thành thị một trong ở 1850 năm trước sau 20 thời kỳ nước Pháp nên đón kinh tế siêu cao tốc phát triển thời đại cũng chính là ở thời đại này Paris tao nộ trước nay chưa từng có vấn đề khó đườngs không ngừng tăng cường cho Paris vận chuyển đến rồi càng ngày càng nhiều di dân nhân khẩu tăng cường tạo thành giao thông bế tắc hoàn cảnh tạo loạn cùng trị an hoàn cảnh chuyển biến xấu Phải biết thời đại kia Paris con đường cơ bản đều xây dựng đến thời Trung cổ 34 căn bản là không cách nào gánh chịu cả ngày càng nhiều xe ngừa cùng người đi đường liên ở 1853 năm thời điểm nạ bộ lệ hoàn Tam thế nhận lệ ổ tổ mạng Nam tức vì là nét nạp tình quan trên khởi độngh liệt liệt Paris đại cải tạo con đường Facebook công viênóm drã thời gian 17 năm xe buýt lê thu được tân sinh hơn nữa thiết kế thi độ cao chức chiêm tính để Paris mãi đến tận hơn 100 năm sau khi vẫn như cũ duy trì hài lòngm mạo Paris cải tạo cũng thành toàn bộ Âu Mỹ thế giới thành thị cải tạo cổ tiêu các nước ấu Châu Thậm chí nước Mỹ đều bởi vậy thu hoạch rất nhiều mà hết hệ này căn cơ chính là ổ tô mạng Nam tức đối với thành thị toàn thể quy hoạch đặc biệt là con đường quy hoạch càng là trọng yếu nhất vì lẽ đó ở năm 1886 Paris mọi người cùng xe ngựa ở rộngrãi trên đường tự tại mà đi thường thụ ba di đại cải tạo thành quả một mảnh não nhiệthổn bình cảnh tượng nói tới Paris con đường tự nhiên không thể không để ch cha mẹly tệ ở đại đạo chính là ổ tô mạng Paris di đại cải tạo kế hoạch để cha mẹ lì tệ ở đại đạo thực sự trở thành thờ Giang sởệ nhất đại đạo ngoại trừ thương mại ở ngoài sau đó cũng đã trở thành thờang sở hướng về thế giới biểu diễn chính mình sân khấu Năm 1886 ngày mùng ngày 3 tháng 10 chủ nhật chàmẽ ly thể ở trên đại đạo vô số hoặc xa hoa hoặc phổ thông xe ngợi ở đạo trên đường lái nước pháp đại cách mạng phá hủy các quý tộc dự vào tà chạy là quyền để người nước pháp để vừa mới bắt đầu phía bên phải thông hành thời đại bởi vậy trên đại đạo mặc kệ là xe ngợi vẫn là người đi đường đều tự đi con đường của mình một mảnh bận rộn nhưng ngay ngắn có thứ tự cảnh tượng mà ven đường liên miên b bóng cây cũng cho rất nhiều thanh niên nam nữ cung cấp hẹn hò cùng nhà nhã nơi tất cả tất cả đều như cùng đi nhập như thế ngày hôm nay là chủ nhật gì phẹ tiên sinh hưng vào nước trên vị hôn thê của mình đánh gục lạc ngạ đồng thời đến chạm mẹ lì tệ ở đại đạo giết thời gian hai người đi dạo vừa giữa tr chưaa cửa hàng sau khi buổi trưa ăn cơm xong tìm một chỗ dưới bóng cây nghỉ ngơi lên có điều hai người mới vừa nói chuyện phía mấy phút phẽ đưa tiên sinh liền ngạc nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía bên trái chính mình mới làm sao hen gì bên người nữải đánh gục lạc ngạ nhìn mình bạn trai có chút không hiểu hỏi hai người chính đang con đường cảnh giới bóng cây nói cho tiếm nữ Hải không biết một hạg săn sóc chính mình hen gì tại sao đột nhiên nhìn về phía xa xa người không nghe thành em gì sao Phẹn tiên sinh ánh mắt nhìn quét trên đường lui tới xeửa tao máy hỏi âm thanh đánh gục lạc như mày và tam mũi vội vã nghiêng thai tình tế lắng nghe rất nhanh hắn liền rõ ràng chính mình bị hôn phu ý thứ bởi vì nếu như lắng nghe xác thực có thể nghe được một loại thanh em rất kỳ quái có chút như sẽ lửa nhưng là vừa không có như vậy giải nặng có chút như sẽ đánh nhưng là vừa không có cao như vậy kháng lẽ nào là cái gì cơ khí do dự một chút đánh ngục lạc Ngạ cẩn thận suy đó nói làm sao có khả năng phẹ tiên nhất thời nọ nụ cười kho tay nó nói nơi này nhưng là chạm mẹ lì tệ ở đại đạo Làm sao có khả năng sẽ có cơ khí tiếng nổ văngg rèn haha bị vị hôn phu như thế một chế nào đánh gục lạcạn Tần thì liền có chút không vui có điều coi như giận giữ đánh gục lạc ngã đãù một hồi cùng vị hôn phu quá độ hờn rơi thời điểm phẹ đưa tiên sinh t thủy một ngắm xa xa người lại như là bị một đạo sé cho bắn chúng như thế toàn bộ thân thể đột nhiên cứng lại rồi làm sao phát hiện chính mình bị hôn phu có gì đó không đúng đánh gục lạc ngã lập tức ngạ thanh hỏi không để ý đến vị hôn thê của mình phẹ tiên sinh lại xưởng sốt mấy giây sau khi đột nhiên tăng một hồi đứng lên sau đó dùng một loại đánh gục lạc ngã chưa từng có nghe từng thấy Phản phất bị người bóp lấy cái cổ như thế tiếng nói âm thanh tư lên cái kia đó là thật sao ẩm ẩm theo hai tiếng dường như giá thú gào thét bình thường văn chầm ba chiếc hình thủ kỳ quái cơ khí ở chạm mẹ lì tệ ở đại đạo một bên ngược lại nay cũng không phải là bởi vì chúng nó đã đến chỗ cần đến mà là bởi vì ở chúng nó phía trước mười mấy mét địa phương một cao một thấp hai cái ba gì cảnh sát chặn lại rồi chúng nó đừng đi ở hai cảnh sát đề phòng trong ánh mắt từng cái từng cái đầu cực cao người trẻ tuổi từ đầu lĩnh cơ khí bên trong đi ra dùng một loại tương đối quái dị tiếng pháp cao dọo hỏi các tiên sinh có chuyện gì không Nhìn nhau sau khi cao cảnh s sát dùng sức nuấtt nước miếng một cái lấy chính mình tiếp cận người cao mét 8 mà nói bình thường này cảnh sát đối với thân cao vẫn là cực kỳ tự tin nhưng nhìn trước mắt cái này ít nhất cao hơn hắn 10 cm người trẻ tuổi cao cảnh sát không tin có một loại cảm giác luôn ngạ có điều hắn vẫn là nhắm mắt tiến lên hai bước lớn tiếng hỏi tiên sinh xin hỏi các ngươi những này cơ khí là đây là ô tô người trẻ tuổi Vũ Vũ bên người đã dừng lại cơ khí cười đáp lại nói các người có thể đem nó cho rằng có thể ở đạo trên đường lái tiểu hòa xa cái này cao cái người trẻ tuổi đương nhiên chính làrôn hận tệ lạ tiên sinh Ngồi xe lửa đến cả sở dụng sau khi dố này lập tức sẽ nhìn thấy ba chiếc hoàng công ô tô sau đó kinh qua mấy ngày đơn giản ngấn luyện sau hắn cùng Anna liền mang theo hai tên duy tu kỹ công ra đi từ các sở dụng trực tiếp chạy tới Paris tiêu tốn bọn họ đầy đủ thời gian 15 ngày trục trặc cùng phải tự nhiên là đường xá như vậy giải lâu nguyên nhân chủ yếu một trong hơn nữa dọc theo đường đi không ngừng mà bị người bình thường hoặc là bọn cảnh sát ngăn lại đồng thời truy hỏi ô tô dốt cuộc là thứ gì cũng trở ngại không ít thời gian vì lẽ đó cho tới hôm nay dôn bọn họ mới chạy tới cái mục đích thứ nhất địa và gì ô tô lần này không riêng là hai cảnh sát Chu vi trong phạm vi 100m tất cả mọi người đều là sức sở theo ba chiếc xe hơi lái vào chạm mẹ l tệ ở lại đạo con đường này nguyên bản Trật tự tình nhiên hoàn cảnh lập tức liền bị phá hỏng dây mất đặc biệt là ở hai cảnh sát đem chúng nó ngăn cản sau khi không riêng là người đi bên đường môn dồn dập bức nhanh xuống tới liền ngay cả nguyên bản chạy xe ngựa cũng đều dồn dập lại các hành khách dồn dập nhảy xuống xe tiến lên vi mô hơn nữa nhìn dáng vẻ loại hiện tượng này còn có cấp tốc quyết tán xu thế năm 1886 ngày mùng ngày 3 tháng 10 bởi vì ba chiếc tuy rằng xuất hiện cũng không thể so trong lịch sử sớm Thế nhưng kỹ thuật cùng về mặt ngoại hình nhưng phải tiên tiến nhiều lắm ô tô bản thông chm mẹ l ở đại đạo lại như là một đoạn bịộc gạ ô ruột như thế một mặt đột nhiên bị lắc kín ngày hôm nay thị trường chứng khoán ngã 25 tiền nó bút ta trái lại mã lộ trường kỳ quái kỳ quá quy 6 chương 47 náo động chương 47 náo động quả nhiên chính mình vẫn là càng yêu thích loại này nhànn nhã tháng này ngồi ở khách sạn xa hoa trong phòng ăn một bên hưởng dụng tinh xảo nước pháp bữa từ lớn một thưởng thức Anna cái ti tao nhãm mà tiêu chuẩn nữ ăn lễ nghi một bên thẩm thờ giải nói đi tới Paris đã hai ngày John cùng Anna vẫn bị vây ở bên trong có rượu có điều một đường mệnh nọc dôn trái lại đối với lại vui vẻ trừ đựng ba chiếc xe hơi lại như là đại nam châm như thế mỗi ngày đều hấp dẫn vô số đám người đến đâyâ xem nhiều nhất đương nhiên là phổ thông A di thị Dần lòng hiếu kỷ điều khiển bọn họ mỗi ngày núi liền không dứt đi vào khách sạn bãi đầu xe ở một đám xe ngựa trong lúc đó ba chiếc xe hơi nhưng là bắt mắt cực điểm mà ngoại trừ dân chúng ở ngoài không khéo nước pháp các thương nhân cũng là đến tham gia một trong bọn họ không thể chờ đợi được nữa hi vọng tìm tới ba chiếc xe hơi sinh sản giả hoặc là chính là hỏi do giá cảai quyền tiêu thụ Hoặc là chính là hỏi có thể hay không mua độc quyền sinh sản Ngoài ra chính là vô số nghe tiếng mà tới các lý giả sự thực chứng minh xuất hiện ở hiện chân chính có thể gây nên náo động đổ vật sau khi thế kỷ 19 chưa tin tức chuyển bá tốc độ cũng không có dr vẫn cho là như vậy không thể tả từ các sở dụng sau khi xuất phát ba chiếc xe hơi biểu hiện đều phi thường ra sức trừ một chút vấn đề nhỏ ở ngoài vẫn luôn chưa từng sinh ra cái gì đại trục trặc con đường ác liệt mới là ảnh hưởng tốc độ vấn đề lớn nhất hơn nữa dọc theo đường đi cũng không có trải qua quá to lớn thành thị vì lẽ đó không có tạo thành cái gì ảnh hưởng thế nhưng đến Paris sau khi Hết thể đều không giống nhau đừng xem mười mấy năm trước phổ pháp chiến tranh là lấy nước pháp thất bại mà kết thúc thế nhưng ở trên thực tế nước pháp quốc tế địa vị vẫn như cũ cao hơn nhiều nước Đức mà Paris tự nhiên cũng so với belin càng thêm làm cho người ta chú ý cho nên khi ba chiếc xe hơi sựg hương xá lệ tại đại đạo mặt đường sau khi gây nên náo động tự nhiên không cần nói cũng biết chờôn cùng Anna đoàn người phá tan người vây xe môn thì với một quán rượu và ở sau khi cửa hồ toàn bộ Paris các ký giả đều nghe tiếng mà tới chân chính trong lịch sử ô tô cũng không có đại ngộ như vậy L lý do cũng rất dễ hiểu trong lịch sử để một chiếc xe hơi Thậm chí lại rời lại 10 năm 1896 năm ô tô cũng không đúng hẹn hàng dùng vượt qua thời đại kỹ thuật và mấy chục vạn mác tài chính đập ra đến giờ mẹ rồi mộ toàn tiến hơn nữa các sở dụng vốn là một địa phương nhỏ Bên ô tô mãi đến tận tham gia hội trợ sau khi mới chính thức bị mọi người rộng rãi vì là biết thế nhưng hiện ở đây đi tới ngày thứ hai toàn bộ Paris đều biết có người phát minh có thể ở trên đường chính mình chạy xe ngựa mà đến ngày thứ tư tin tức này thậm chí cũng đã chuyển tới luônôn cùng Berlin trở thành hai cái thành thị qua báo chí một cái tin tức địa báo Hưu Tiến Tuy rằng không phải rất thuận tiện thế nhưng đối với báo nghiệp tới nói vẫn là nhanh nhất thủ đoạn Ứng phó thương nhân cùng phóng viên công tác Triệt để giao cho mẹ m công ty cái thứ hai cái tùy tùng ở lúc trước tuyn người thời điểm hắn cũng đã dữ liệu đến điều này cho nên trực tiếp dặn dò bè chọn hai cái kỹ thuật trên khẳng điện thoại đồng thời ở hình tập trên lời nói cử chỉ trên đều so sánh đáng tin người mà thừa cơ hội này trắng trận tuyên truyền giờ mẹ r chính là bọn họ chuyến này thứ hai nhiệm vụ trong yếu nếu như không phải công ty hiện tại cũng đang sốt sáng xây dựng thêm chú bị sinh sản nhà xưởng đánh lử cùng bác, ba vị đại lao bên trong chỉ sợ cũng muốn theo đến trên vị run người còn mày không dùng cơm cân nhẹ nhà lau mô Anna ý cười ngâm ngâm hỏi hả nha đã nghỉ ngơi tốt chính đang ăn đồ ănôn hơi run, run lập tức cười lắcắc đầu hỏi làm sao người ở trong tiểu điếócránn gần đầu Anna đẩy mặt ng nóng trông nói rằng đúng đấy thật vất vả tới một lần Paris ta nghĩ đi chúng quanh đi vòng vòng nói thí dụ nhưủ giờ cùngthánh viện còn có khải toàn mô đây ngay xong Anna sau khi John nhất thời một con há tuyến ngoại trừ chính đang chuẩn bị mở kiến thá kèo ở, ở ngoài Anna muốn đi địa phương đúng là đem hậu thế Paris Tứ đại kiến trúc đều kiếm đủ chỉ có điều tôi ở đây không phải nước Đức Cũng không phải bở dịt tờ ra bằng không chỉ dựai vào con gái này một fan đạiịch bất đạo chỉ sợ cũng sẽ chọc cho đến bờ dịt tờ tiên sinh nổi trận lô đình Đức phát hiện tại là đối thủ một mắt mà còn ta di thánh mẫu viện cùng l giờ cũng cũng là thôi một người nước Đức muốn đến xem Khải toàn môn không phải tìm ra sao có điều cũng may dôn mặc dù là đứa tuệ nội tâm nhưng là Ho hoàng rất nhanh sẽ gật đầu cười nói điều đó sáng mai chúng ta liền đi cái kia chuyện bên này làm sao bây giờ đầu tiên là Hương phấn một hồi có điều Anna rất nhanh sẽ có chút do dự hỏi dôn không để ý chút nào phất phát tay cười ha Hà nói Giờ nẹ dỗ mổ tos người của công ty sẽ rất tốt giải quyết tất cả những thứ này, haha, ha, giao cho bọn họ là tốt rồi. Cái kia. Được rồi. Cắn cắn môi, Anna trong mắt lóe lên vẻ hứng phấn. Hứng phấn sau khi, Anna tựa hồ lại cảm thấy có chút thật không thiện, vội vã nói tiếp, John, người đến Asia đến có hay không cái gì muốn đi địa phương. Ta-a. Nghe xong Anna vấn đề này sau khi, John không nhịn được não nổi lên đầu. Lúc trước quyết định đến Asia, cũng không phải là bởi vì nhận được nước Pháp Đại học hoặc là bệnh biệt mời. Trên thực thế, do ngoại khoa nguyên lý luận bị rất nhiều nước pháp ý xứ tiếp nhận hành thị chế dược công gìn cùng hoàng cho thuốc cũng tương tự có nước pháp đơn đặt hàng thế nhưng là Berlin đại học ngoại khoa học phó giáo sư hắn nhưng không có nhận được quá bất kỳ đến từ nước phát người L lý do đương nhiên vẫn là cái kia một cái hai nước quan hệ vì lẽ đó lần này đến Paris ngoại trừ muốn mở mang kiến thức một chút cái này hậu thế nổi danh thế giới nước pháp thủ đô ở ngoài quan trọng nhất đương nhiên là bởi vì nơi này có hắn nóng trông đã lâu khoa học đại sư Lu ngay ở vừa mới qua đi năm 1885 Vừa bởi vì quyển vật sinh phòng bệnh mà ở đây danh tiếng vang xa hiện tại đã trở thành nước pháp Quốc bạo cấp nhà khoa học chỉ có điều để dôn khổ nào chính là làm rõ bớt của Berlin đại học đồng sự hắn còn thật không biết nên làm gì đi gặp vị này nước pháp khoa học đại sư dùng hầuu thế tôi nói cùng cột nhưng là một đời chi địch giữa hai người ác liên quan hệ trình độ nhất định là học thuật lý niệmă kỳ thế nhưng ở mức độ rất lớn cũng cùng Đức pháp đối lập có quan hệ Vậy thì như tương lai người xô viết cùng người phương tây ở y học trên lý thuyết phân kỳ như thế chính trị hoặc là hình thái ý thức quyết định rất nhiều thứ John trong ấn tượng chính mình đại học thời đại thời giáo giả liền đã từng vì thế mà cảm thấy quá năm đó bọn họ lúc đi học quốc gia vẫn là người xô viết tiểu lệ vì lẽ đó không thể làm gì khác hơn là ở bề ngoài vùng vậy ba phổ lớp cơ sĩ lên nút nhưng học tập phương Tây tri thức hệ thống có điều để dôn từ bỏ lại có chút khôngtă lòng nghĩ tới nghĩ lui hắn cũng chỉ có thể là cười khổ lắc bắt đầu bất luận làm sao chỉ có thể là đi nhìn thử một chút này ngay ở dôn vì thế màxoắn xý thời điểm lại không nghĩ rằng chính mình trầm mặt trọcận Matana như hài chừng hai mát sắm giọng ta chỉ là mọi người muốn đi đâu nhi mà thôi cần phải muốn lâu như vậy sau đây cũng haha ha. có chút lúng túng cậnôn thẳng thu nói ta thực không có cái gì cái khác đặc biệt nhớ đi địa phương có điều nghe nói nước pháp món ăn tương đương không sai chúng ta tìm chút tên phòng án thưởng thức một hồi Mỹ thực làm sao Tuất đối với Mỹ thực cũng khá là yêu thíchán là sáng mắt lên gật đầu liên tục đồng ý ngay ở hai người nhìn nhau nợaụ cười đồng thời cảm thấy trong lòng một mảnh ngấm áp thời điểm hai cái người quen lúc này lại đồng thời sóng vai đi vào quán rượu trong phòng ăn chính là giờ rộ m một tọt công ty phái tới tùy tùng dồ phụ trách trên đường tất cả các quan hệ ô tô sự vụ hai người kia nhìn thấy dôn sau khi Hai người tự nhiên là muốn lên trước lên tiếng chào hỏi hơn ệ là tiên sinh chào buổi tối chào buổi tối hai vị Dố cũng rất khách khí cười cận mở miệm nói hai ngày nay khổ cực các người bắt đầu từ ngày mai đến 3 gì các nơi đi chơi một chút đi yên tâm đi chơi chi phí ta bao hết cảm tạng hơnệ là tiên sinh hai người nhìn nhau nhìn dáng rất là khá là độc lòng có điều cuối cùng một người trong đó vẫn là cười khổ lắc đầu nói bất quá chúng ta vẫn là ở lại trong chủ điểm bởi vì ngày hôm nay có mấy vị tiên sinh hẹn trước ngày mai tiếp tục đà luận vì lẽ đóủ oh. chân mày tao lại d luôn có chút tòuò hỏi các người muốn đảm luận chuyện gì vìôn là giới mẹ r rồi mộttt cổ đông lớn vì lẽ đó hai người cũng không có cái gì ẩn giấu một người trong đó hương và nói hấn tệ là tiên sinh mấy vị tiên sinh này đều là đối với ô tô cảm thấy hương thú vô cùngth thân sĩ ngày mai sẽ là muốn nói một chút xem có được hay không cho bọn họ làm riêng một chiếc quy 6 chương 48 thi đấu chương 48 thi đấu làm vì là cái thời đại này xuất sắc nhất thành thị một trong ta không thể nghi ngờ choôn thầntệ là tiên Sin lưu lại khá là ấn tượng sâu sắc đương nhiên chỉ là một ít phổ thông ấn tượng chấn động cái gì liền thực sự là không thể nói là Là một tên thế kỷ 21 khách tới, ngoại trừ chiến tranh ở ngoài John e sợ rất khó bị hơn 100 năm trước sự tỉnh cho chấn động đến, đối với những này nổi danh thế giới đại đô thị, hắn càng nhiều chỉ là lòng hiếu kỳ mà thôi. Hơn nữa chăm chú đến nói, coi như đời trước là cái rất ít xuất ngoại nhà quê, thế nhưng đời này John có thể đã đi qua tốt hơn một chút cái thành phố lớn. So sánh lẫn nhau mà nói, John trái lại cho Baji thành phố này càng nhiều chấn động. Hầu như đã chín rồi ô tô xuất hiện, trong ngáy mắt đốt công nghiệp thời đại mọi người to lớn như tỉnh. Đồng thời cũng làm cho phá đỡ biên cảnh thành nhỏ cả sử dụng danh tiếng va xa giờ mẹr mộ to tiên hầu như là trong nháy mắt liền chuyển khắp Paris thành đương nhiên những ngày cũng sớm đã ở dôn như đã năm trước nếu như nói dôn núi với Paris có đặc biệt gì cho mong tự nhiên chính là tôn kínhạ tiên sinh chỉ có điều để hắnế nuối cũng cảm giác đángế chính là và vào tháng trước được mời đi tới nước pháp ở Châu Phi thực dân liệu giải quyết địa phương dịch tình đi tới ít nhất phải sau một tháng mới có thể trở về để dôn không thể không thất vọng từ bỏ bái phòng vị này khoa học tay cự phép dự định như vậy cũng vừa hay dôn sự chú ý phần lớn đều đặt ở Anna trên người Ngày hôm nay khí trời tốt người định đi nơi đâu một bên hưởng thụ hương vị không sai bữa sáng John một bên thuận miệng hỏi bên người Anna nếu như nói ngoại trừ Paris thành phố này còn có cái gì có thể đểôn lưu luyến Mỹ thực T tất nhiên là một người trong đó so với lưu cùng Berlin mà nói người nước pháp đối với ẩm thực lý giải sát thực muốn thắng trên một bậc chỉ ít ở nhà này khá là quán rệợu sang trọng bên trong John không cần với ăn đơn địa vô vị bữa sáng một bên trên mặt còn muốn miễn cưỡng lộ ra n đủ cười thỏa mãn coi như đời này đã sống lại sắp tới 20 năm hắn vẫn như cũ vẫn là đang không ngừng hoài niệm chính mình đợi trước quen thuộc trung san đặc biệt là sáng sớm máy khỏe bánh bao Cháu nhỏ cùng sữa đầu nàynh ngày hôm nay a đối vớiôn vừa nãy cái kia vấn đề Anna do dự một chút sau khi đột nhiên hỏi ngược lại Zo chúng ta còn có thể ở Paris chờ thời gian mấy ngày nhiều nhất 3 ngày đi sửng suốt một chút sau khiôn thật lòng tính toán một chút hồi đápôn nguyên kế hoạch ở Paris dừng lại thời gian nhiều nhất cũng chính là một tuần bây giờ cách đoàn người đến Paris đã chừng mấy ngày thời gian nếu như không muốn chỉ hoán mặt sau hành trình sau 3 ngày xác thực liền muốn xuất phát vừa nghe còn có 3 ngày thời gian Anna nhất thời hơi thở phạo nhẹ nhóm sau đó thì thì cười nói thời gian còn rất đầy đủ Ngày hôm nay liền không hướng về xa địa phản chạy hai người chúng ta liền ở trên con phố này đi dạo thế nào phía trước mấy ngày Anna ở cùng đi đem toàn bộ xe buê thành muốn đi địa phương trên căn bản đều đi qua liền còn lại cái kế tiếp Pazi Thánh viện bởi vậy đối với du lịch hứngợ giảm hơn nữa mấy ngày nay nữ Hải cũng dòng nghe biết chạmẽ lì tệ ở phố lớn chính là Paris phn hoa nhất trung tâm công nghiệp có rất nhiều nổi danh trang phục cửa hàng đối với Paris thời trang đã sớm nóng trong đã lâu Anna tự nhiên không muốn buông tha cái này tốt nhất cơ hội đây đương nhiên không thành vấn đề Không nhìn được âm thầm chờ mình một cái nước mắtrốn trên mặt nhưng tràn đầy mỉm cười nói rằng nếu lúc trước lựa chọn ở tại ch cha e mẹ lì tệ ở phố lớnố tự nhiên dữ liệu được ngày đó đến chỉ bất quá hắn đối với cái thời đại này cái gọi là trung tâm thương nghiệp thực sự là quá không thích dù cho là ba di thành dù cho là chạ mẹ e lủy tệ ở phố lớn những tiêu trong cửa hàng đơn sơ thương phẩm cũng dẫn không nổi hắn hương thú gìận tệ là tiên sinh ngay ở hai người nói chuyện tiếng thời điểm một người đột nhiên đi tớirhôn bên người âm thanh tuổi hồn là có chút do dự lại có chút nhi kinh hoàng nói rằng rất xin lỗi quáy rối ngày bữa sáng thời gian thế nhưng hả Thế nhưng cái gì nếu như, như màyôn lần đầu nhìn hướng về phía chính mình lữ hành đồng bạn người đến chính là giờ mẹ rổ một tọ công ty phái tới theo Zo hai tên nhân viên kỹ thuật một trong dọc theo đường đi bảo đảm bà chiếc xe hơi vận hành bình thườngké chốt có điều để Zo có chút không rõ chính là mấy ngày nay hai người bọn họ nhân làm đại biểu giờ mẹ rổ mộttọt công ty dân cớ hầu như mỗi ngày đều bị phong viên thương nhân cùng cái khác đủ loại người vây quanh làm sao ngày hôm nay nhưng cũng có thời gian tìm đến mình tiên sinh trước mắt có chuyện e sợ nhất định phải do ngài đến quyết định mới được nhìn thấy dôn hơi hơi bất mãn về mặt người đến cười khổ lắcắc đầu nói rằng Hắn đương nhiên biết mình đến không phải lúc bởi vì hết thả trước mắt đều rất rõ ràng hơn tệ là tiên sinh đang cùng bờ dịt tờ tiểu thư lời ngon tiếng ngọt sự xuất hiện của chính mình nghe sợ đã để hận tệ là tiên sinh rất là bấtán hơn nữa chính hắn cũng biết từ xuất phát bắt đầu từ ngày đó hận tệ là tiên sinh cũng đã sáng tỏ tỏ thái độ quá lần này cuộc du lịch bất kỳ có quan hệ khí chuyện xe đều do hai người bọn họ đến xử lý vì lẽ đó hiện tại quá tới quái giày mình ông chủ lớn để trong lòng hắn tràn ngập kinh hoàng chuyện gì cuối cùng vẫn là Anna nhẹ nhàng lao miệng có chút ttò mò hỏi thấy Anna lên tiếng đến người nhất thời hơi thờạo nhẹ nhóm vội vã mở miệng nói Sáng sớm hôm nay đến rồi mấy cái người nước Pháp đột nhiên yêu cầu chúng ta ô tô cùng bọn họ mang đến xe ngựa tiến hành thi đấu nói muốn nhìn một chút giờ mẹ rộ mộ tọ đến cùng có phải là giống chúng ta nói như vậy ưu tố hơn tế là tiên sinh chúng ta cần nên chiến sau thi đấu ngay đến đó thời điểm Zo đang kinh ngạc sau khi lông màyung tao lên đến đúng tiên sinhậ đầu người đến bất đắ sĩ giải thích lên cái gọi là xe ngựa cùng ô tô thi đua là dôn bằng người đến Paris sau khi kẻ ttò mò đưa ra khiêu chiến mấy ngày nay Paris trong thành sốt dẻo nhất chính là đến từ nước Đức ba chiếc xe hơi Người nước Pháp đang kinh ngạc đến loại này vượt thời đại phát minh đồng thời cùng đối với ô tô phát minh giả là người nước Đức cảm thấy thất lạc cùng bất mã bởi vậy rất nhanh sẽ có người vì vậy mà đối với ô tô đưa ra nghi vấn cùng công kích so sánh tốt nhất đối tượng tự nhiên chính là mọi người đã quen xe ngựa ô tô cùng xe ngựa so với người nào tốc độ nhanh nhất người nào sự chịu được lâu nhất người nào cới càng thoải mái chỗi này vấn đề đã trở thành toàn Paris thành quan tâm tiêu điểm bởi vậy một cách tự nhiên một hồi ô tô cùng xe ngựa thi đua liền bị người cho bẩy ra đi ra liền sáng sớm hôm nay Paris nhà báo một phóng viên liền dẫn với người Đi tới khách sạn đưa ra cái này khiêu chiến giờ mẹ rỗ m một t toàn công ty hai người không dám tự chủ trương không thể làm gì khác hơn là lập tức chạy tới tìm kiếm dôn ý kiến ngay xong lần này giải thích sau khi dố nhất thời không nói gì ởôn trong ký ức tựa hồ có xe ngựa cùng xe lựa trong lúc đó thi đấu thế nhưng cùng ô tô trong lúc đó thi đấu cũng thật là chưa từng nghe nói hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng ba chiếc xe hơi tính năng cùng những tia xe ngựa trong lúc đó thi đấu có thể có ý gì nghĩ tới đây dôn có chút mất hết cả hứng khoát tay nào nói nếu như ba chiếc xe tình hình không sai so với liền ò so với đi Có điều các người nhất định phải nhớ kỹ nếu như ô tôắn nhất định phải làm cho bọn họ ở đưa tin thời điểm ghi chú do công ty chúng ta tên có thể tuyệt đối đừng đã quên hôm qua ở trên trường thành thổi hơn bao giờ tối hôm nay đầu vẫn là nhất quy 6 chương 49 đơn đặt hàng chương 49 đơn đặt hàng giờ mộệ nhấtkhẳ định hình sản phẩm hầu như làm cho tất cả mọi người đều phi thường hài lòng bên cũng né l chờ sáng tạo này chiếc xe hơi người tự không cần phải nói liền ngay cả hậu thế xuyên qua mà đếnôn đang nhìn đến này ba chiếc hàng mẫu thời điểm cũng là không nhịn được vụ án thán phụ khôngớ bởi vì mặc kệ là từ tạo hình Tính năng vẫn là thư thích đo lường tới rằng này khoản bị bạn đề nghị mệnh danh là cực quan ô tô đều đầy đủ xuất sắc thậm chí có thể sánh ngang 20 đầu thế kỳ trình độ Zo cung cấp siêu trước kỹ thuật cùng lý niệm để ô tô lịch sử phát triển tăng nhanh trí ít 20 năm vì vậy đối với ngày hôm nay ô tô cùng xe ngựa sau đấu dôn căn bản là không thể lo lắng 20 mã lực động cơ đủ khiến cực quan ung dung đạt đến mỗi giờ 5 10 km tốc độ cao nhất mà vượt qua 20thăng hỏng thư càng làm cho nó có thể kéo dài chạy 100 km trở lên đương nhiên là ở cơ khí không ra trục chặc tình huống bởi vậy mặc kệ thấy thế nào Cực quang chiến thắng xe ngựa đều là không nghi ngờ chút nào sự tình, duy nhất để John cảm thấy có chút đáng tiếc chính là, tuy rằng ở thư thích đo lường cùng thao tác tính mặt trên cực quang đều làm phi thường động, thế nhưng ở tạp đâm không chế trên còn chưa đủ được, chạy thời điểm động tĩnh thực sự là quá to lớn. Đương nhiên đối với trên thế giới chiếc thứ nhất lượng sản ô tô tới nói, này hoàn toàn liền không phải vấn đề gì. Mặc dù đối với loại này không có chút hồi hộp nào thi đấu không hương tịnh đến mức nào thú, thế nhưng bởi vì Anna hứng thú tăng vọng duyên cớ, John cũng chỉ được theo đi liếc nh nơi nước Pháp cùng hai tên giờ mẹ r mộọ người của công ty sau khi thương nghị ô tô cùng xe ngựa trong lúc đó tiến hành rồi 3 lần sau so đấu vòng thứ nhất so với đấu tốc độ xem hai trước tiên chạy xong 15m vòng thứ hai so đấu sự chịu đự khoảng cách một hơi tăng cường đến 10 km mà vòng thứ ba chính làxo so đấu ở thành thị đạo trên đường lái tính thực dụng nơixo so tài chính là đi ngang qua toàn bộ ba nội thành ta sớm nói quá đây là một hồi không có chút hồi hộp nào thi đấu xa xa nghe được ô tô cái tiền đặc hữu trầm thấp tiếng nổ vang rệtn sau khi dốn trên mặt nội lên một loại nhà nhạt ý hướng về phía bên người Anna cười Tùng tìm nói rằng Điều môi Anna khôngút khách khí khoát tay nói ai tháng ai thua ta đương như biết hôm nay tới chỉ là vì xem trò vui mà thôi người không cảm thấy chờ ở trong tiểu đi điểm sẽ rất kẻ nhà sao đây lấy mắt một cái dốn nhất thời không nói gì ba cuộc tranh tài sát thực như hắn dữ liệu như thế căn bản là không có gì đáng hồi hộ Tuy rằng ở giờ mẹ rổ một hai cái công nhân cẩn thận điều khiển bên dưới cơ quan chỉ là chạy ra ba cây số giờ thế nhưng vẫn như cũng đem ba chiếc tuyển chọn tỉm đi ra xe ngựa suy không thấy hình bóng đặc biệt là ở đi ngang qua ba gì thành thi đấu bên trong Quan càng là biểu hiện ra khiến người ta thán phục tính năng cùng tốc độ A bằng thẳng khỏe mạnh mặt đường để chúng nó tính năng triệt để phát huy đi ra từ đó hai người bọn họ sự tình khẳng định thì càng hơn nhiều mắt thấy một chiếc xe hơi từ xa đến gần chậm rãi ở cửa tiệm rượu dừng lại Anna trên mặt nhất thời nổi lên một loại khiến là người đồng quang mấy tuần trước khi nàng lần thứ nhất nhìn thấy ô tô thời điểm liền giấcẫn cảm phát hiện loại này tiểu mới công cụ giao thông chắc với chỗ dài lâu lưu đồ làm cho nàng càng thêm xác nhận điều này mà là một người thành công thương nhân con gái Anna rất rõ ràng nắm giữ giờ nẹ một công ty 6/10 cổ phân sợ lạio ra một siêu cấp đại màu vàng gật gật đầu khẽ mỉm cười nói không sao hai ngày trước ta đã cho bệnh tiên sinh phát ra một phong báo để hắn mau chóng phái người đến Paris tiếp nhận bọn họ hai ngày nay nên liền đến sẽ không đang làm hại chúng ta hành trình hơn thế là tiên sinh này thật là làm cho người ta hướng vấn gõ mở ra dôn cửa phòng sau khi hai cái giờ mẹ rổ m một tạ viên của công ty đỏ cả mặt tiêu lớn cũng không biết là bởi vì nào đó một số chuyện vấn hay là bởi vì vừa vốn không ít thuần hương ngon các người uống rất nhiều tiểu Nghe thấy được cái tiêu cố gây mũi mùi rượu dônní như mày hỏi một người trong đó người gật gật đầu hương vẫn nói là tiên sinh chúng ta vừa nãy để vướng một chút a xin lỗi vừa không có phát hiện ngài cũng ở nơi đây bờ dị tờ tiểu thương đột nhiên nhìn thấy dôn phía sau Anna hai tên viên trước liền vội vàng hỏi hậu lên Anna hướng về phía hai người cũng gật gật đầu sau đó khá là tò mò hỏi các tiên sinh xin hỏi chuyện gì để cho các người hương phấn như thế đơn đặt hàng đương nhiên là đơn đặt hàng không chút do dự một người trong đó lớn tiếng nói ngày hôm nay trận đấu kết thúc sau khi Mấy tên thương nhân chànn vàorôn bọn họ và ở khách sạn hầu như là không thể chờ đợi được nữa hướng về hai tên giờ mẹ rổ m một tạt công ty công nhân vùng vậy nổi lên đơn đặt hàng chí ít 50 chiếc xe hơi đơn đặt hàng vừa ứng phó xong những thương nhân chuyên môn cực kỳ hưng phấn hai cái viên trước liền không thể chờ đợi được nữa hướng dôn báo h hiểm phải biết dựa theo cơ quan thủ giới tới nói này 50 chiếc đơn đặt hàng không phải là một bút con số nhỏ A bao nhiêu 50 chiếc nhiều như vậy này mannh liệt đơn đặt hàng để dôn có chút bất ngờ không nhịn được kinh ngạc hỏi hai tên viên trước lập tức gậtậ gật đầu một người trong đó nghiêm túc nói rằng là tiến sinh Cho tới bây giờ là 50 chiếc thế nhưng ta nghĩ không được bao lâu thời gian chỉ sợ cũng sẽ có càng nhiều đơn đặt hàng vào tới nghe đến đó sử suốt một chút sau khi dốnạ thanh hỏi các tiên sinh các người nói cho bọn họ biết cực quan ô tô khả năng thụ giới sau đương nhiên hai người chuyện đương nhiênật gật đầu loại này kiên quyết thái độ làm cho dôn nhất thời chấn động trong lòng không nhịn được trận to hai mắt bọn họ không có đối số ngàn đồng giảm khả năng thụ giới đưa ra gì nhỉ chuyện này thật đúng là kỳ quá a ở vốn là chân chính trong lịch sử bệnh sinh sản ô tô cũng không có như thế đứng đầu hơn 3.000 mắc định giá dọa lui hầu như tất cả mọi người Mại đến tận hắn lần thứ hai chế tạo ra 2.000 mát hàng giá rẻ sau khi một năm mới bán ra hơn 100 chiếc thế nhưng hiện tại đem thời gian sớm 10 năm định giá vẫn là hơn 3.000 mác tình huống Dĩ nhiên ở Paris một thành thị liền có nhiều như vậy đơn đặt hàng có thể nào không cho dôn kinh ngạc không thôi này có cái gì kỳ quái đối mặt không do dồ Anna nháy mắt thuận miệng nói rằng nơi này nhưng là Paris toàn Â Chu giàu có nhất thành thị một trong những bí tộc kia cùng đại các thương nhân làm riêng một chiếc xe ngựa có lúc đều phải tốn bỏ phí vạn đồng rằng tiêu tốn mấy ngàn đồng rằng mua một chiếc tính năng vượt xa xe ngựa ô tô thật kỳ quá sao nếu như belin có ô tô bán nghị phụ thân nhất định sẽ không chút do dự liền mua một chiếc ở Anna xem ra 4.000 đồng sảns thực rất đắt giá thế nhưng đối với Paris thành phố này tới nói nhưng căn bạn không đáng nhắc tới làm trên thế giới mạnh mẽ nhất hai quốc gia một trong người nước pháp giàu có là không thể nghi ngờ đặc biệt là những quân quan kia thương nhân cùng các xí nghiệp gia càng là giàu có đến mức nước đố đổ vách bọn họ hoàn toàn không ngại tiêu tốn mấy ngàn đồng thằng đi mua một chiếc như vậy phong cách ô tô đây ngay xong Anna giải thích sau khiôno cái đã hiểu rõ một chuyện chính mình chỉ sợ là phạm vào kinh nghiệm chủ nghĩa sai lầm Trong lịch sử Benz phát minh ô tô xác thực chịu đến lạnh nhạt, mà chờ hắn chế tạo ra hàng giá rẻ sau khi cũng xác thực vì vậy mà đi ra cảnh khốn khó, thế nhưng cái kia cũng không ý nghĩa rôn rất đúng quang cái nhìn chính là chính xác. Lý do cũng rất đơn giản, vậy thì là cực quang tính năng cũng không phải 10 năm sau Benz sinh sản những kia ô tô có thể đánh đồng với nhau. Bất luận hậu thế cỡ nào phổ cập, ở thế kỷ 19 chưa thời điểm, ô tô chỉ khả năng là người có tiền món đồ chơi. Benz ô tô sở dĩ bán không được, e sợ không đơn thuần là vấn đề giá cả. Càng quan trọng chính là bởi vì nó tính năng cùng xe ngựa so với cũng không chiếm ưu thế tuyệt đối mà ở 7 gia quý tộc hoặc là thân sĩ muôn phong độ mặt trên tạo hình đơn sơ ô tô lại còn lâu mới có thể cùng hoa lệ ô tô đánh đồng với nhau vì lẽ đó người có tiền không muốn dùng tiền mua cũng chính là chuyện đương nhiên thế nhưng này một thế giới quan không phải là trong lịch sử cái kia đơn sơ ô tô sung túc động lực để bán bọn họ ở thiết kế ô tô tổng thể kết cấu thời điểm thành thạo lưu luyện thậm chí trực tiếp chọn dùng dôn họa thảo mưu cầu đemố ngồi lái xe cùng xếp sau tr chỗ ngồi tất cả đều nhét vào đến tư thích trongộ xe có thể nói ở lượng lớn tài chính cùng sung túc nhân thủ ủng hộ Hơn nữa dôn cái kia thiên tài sáng tạo cùng sẵn có độc quyền kỹ thuật bên bọn họ đem ô tô tương lai mười mấy năm đi qua con đường áp xúc đến trong một năm như vậy ô tô có thể nào không được an nên so với thànhthục ô tô mà nói mấy ngàn đồng rằng hoặc là mấy ngàn mác định giá đối với chân chính có tiền quý tộc cùng các Phú thương tới nói căn bản không đáng nhất tới vì lẽ đó ngày hôm nay thi đấu qua đi mới sẽ có nhiều như vậy thương nhân vùng vậy đơn đặt hàng tìm tới cửa bởi vì những người này biết có như một chiếc xe hơi phải kể tới ngàn đồng rằng mua về cao quý thờ Giang sở thần sĩ môn cũng tuyệt đối sẽ không để bọn họ chịu thiệt hơn thế là tiên sinh chúng ta nên làm gì ởrôn Mỹ thông suất là xảy ra chuyện gì thời điểm hai tên viên trước tiếp theo hỏi đối Tuy rằng không phải thuần phí nhân viên kỹ thuật thế nhưng hai người bọn họ cũng không phải cái gì giờẹrồ một toàn cao tầng tự nhiên không thể làm ra quyết định trọng đại gì đặc biệt là làm cơ quan hiện tại vẫn không có chính thức đầu tư thậm chí ngay cả thụ giới đều không có định ra đến thời điểm cũng không ai dám tùy tiện đáp ứng người khác đỡ lấy đơn đặt hàng thế nhưng nếu để cho hai người không công buông tha trong tay trên này là 10 chiếc xe hơi đơn đặt hàng bọn họ lại tuyệt đối không ấm lòng bất kể nói thế nào dù sao vậy cũng làs 6 vị mấy tiêu thụ thu vào A tạm thời trước tiên cái gì đều đừng đáp ứng rồi Suy nghĩ một chút sau khi dố bất đắc di lắc đầu nói các tiên sinh ta sẽ mau trong l tiên sinh bọn họ thông một chút sau đó cho các ngươ một quyết định năm 1886 tháng 10 ở ba di tiến hành trận này xe ngửa cùng ô tô trong lúc đó thi đấu thông qua vô số báo chí rất nhanh sẽ chuyển khắp toàn bộ Âu chââu đại lục bất luận cái nào thoáng quan tâm thời sự người đều biết một loại có thể sánh ngang xe lửa phát minh vĩ đại xuất hiện mà phát minh giả chính là nước Đức Cát sở dụng toàn công ty đối với thế kỷ 19 Âuâu tới nói đây tuyệt đối là tốt nhất quảng cáo phương thức o càng ngày càng nhiều báo chí đang ô tô tin tức đồng thời theo dôn cái này do ba chiếc cực quan tạo thành đoàn xe rời đi Paris trở về nước Đức toàn bộ nước Đức đều vì vậy mà hình chuyển động quy 6 chương 50 trở về chương 50 trở về bởi vì liên tụcọ tới đơn đặt hàngôn chờ người không thể không ở Paris nhiều dừng lại một ngày ở nhận được bọn họ điện báo sau khi lần này dùng tốc độ nhanh nhất phái tới hai tên thế thay bọn họ công nhân phụ trách tiếp đón rất nhiều muốn dự định cực quan ô tô người nước pháp Tuy rằng giờ rỗ m một tạt công ty mới nhà xưởng vẫn không có dựng thành tương quan cơ khí cũng đều không có đúng chỗ Thế nhưng Benz bọn họ đã bắt đầu sắp xếp quy mô nhỏ sinh sản, dự tính trước cuối năm chí ít có thể sinh sản ra 20 chiếc cực quang ô tô, cuối năm tất cả chuẩn bị sắp xếp sau khi, sang năm chí ít có thể sinh sản ra 500 chiếc. Pazi người đối với ô tô vây đỡ, để Benz bọn người mừng rỡ trong lòng. Tuy rằng ước hẹn hàn luôn mãi nhắc nhở, thế nhưng Benz bọn họ vẫn là có ý định đỡ lấy Pazi người một phần đơn đặt hàng. Dù sao cái thời đại này Pazi sức ảnh hưởng thực sự là quá to lớn, bọn họ không thể từ bỏ cái này cơ hội tuyệt hảo Đương nhiên, Cân nhắc đến nhà xưởng sản năng cùng thực lực của chính mình bên bọn họ cũng rất có tự mình biết mình dự định chỉ đỡ lấy nhiều nhất 50 trước cực quan đơn là hàng đồng thời giao hàng thời gian còn muốn ăn bại đến ít nhất 6 tháng sau khi đối với bên quyết định của bọn họ chúng ta hẩn tệ là tiên sinh liền không dự định ta thiệp sống đã có chuẩn bị tâm lý hắn một lòng chỉ muốn tiếp tục chính mình lữ hành vì lẽ đó chờ giờ mẹ rổ một toàn công ty thay thế ứng cử viên vừa đến Paris đoàn người liền lái xe ba chiếc cực quăng ô ờ đi mặc kệ Paris người rất đúng quan tiếng vọng cỡ nào nhiệt liệt thế nhưng dôn rất rõ ràng một điểm Vậy thì là tạm thời tới nói Thủ giới đắ đỏ ô tô nhất định chỉ có thể ở giàu có trong đám người lưu hành người bình thường thậm chí giai cấp trung lưu vẫn như cũ vẫn là tiêu phí không nổi nói cách khác trong thời gian ngắn ô tô không thể đạt đến xe đạp như vậy lượng tiêu thụ muốn chân chính để ô tô thay thế xe ngựa phải chờ tới Âu Mỹ các quốc gia giai cấp trung lưu chân chínhtráng đại sau khi thư dậy cho nên đối với giờ mẹ rổ một toàn công ty mấy năm gần đây tình huống phát triển dốn sẽ lúc nào cũng quan tâm thế nhưng tuyệt đối sẽ không tập trung vào quá to lớn tinh lực thậm chí liền ngay cả tài chính cũng sẽ không tập trung vào quá hơn nhiều có âuu Mỹ các quốc gia quý tộc cùng các phú thươngâ đỡ r m một công ty nuôi sống chính mình vẫn là không có vấn đề gì thậm chí ngay cả kỹ thuật nghiên cứu phát minh tài chính nghe sợ cũng không cần dồ tiếp tục tập trung vào xem quyển sáchương sách mới nhắc mời đến 800 triệu thuyết bónggtt 80 như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra vốn cho rằng ít nhất phải thời gian bước vào đến 20 thế kỷ sau khi khi đó mới là hắn chân chính ở ô t ngành nghề bên trong phát lực thời điểm đến lúc đó hoàn toàn có thể dùng giờ mẹ rổ m mộtạt công ty să có kỹ thuật cùng lập quyền tập trung vào của cải khổng lồ ở Bắc Mỹ thiết ô tô nhà xưởng hơn nữa thànhthục dây chuyển sản xuất kỹ thuật Tất nhiên có thể một lần đặt vương ô tô bá chủ địa vịời đi Paris sau khi dôn một nhóm ba chiếc xe hơi trực tiếp quay đầu lái về nước Đức từ các sở dụng đến Paris sau đó sẽ tử Paris trở lại nước Đức cùng nước phápên cảnh tiêu tốn d bọn họ vượt qua thời gian một tháng làm ba chiếc xe hơi một lần nữa trở lại các sở dụng thời điểm thời gian đã đi tới năm 1886 tháng 12 tuần Âu Châu đại lục khí trời dần dần ngồi đi có điều khí trời Tuy rằng ngôi đi thế nhưng dôn danhệ mấy đại sản nghiệp nhưng trở nên càng ngày càng ứng ngực Với xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt ô tô tự không cần phải nói giờ mẹ rỗ mộtt công ty cùng cực quan hai người này tên hầu như thành Â châu thượng tầng nhân sĩ gần nhất tất đàm luận đề tài một trong mà khi d một đường trở lại sởr để giờr một người của công ty cho ba chiếc xe hơi tiến hành toàn diện kiếm tu thời điểm loại này nhiệt độ đã thông qua báo chíy khắp toàn bộ Âu chââu đại lục chính đang khí thế ngất trời xây dựng mới nhà xưởng giờ mẹ r công ty toàn bộ rất nhanh sẽ nên đón một nhóm lại một nhóm tham quan gia cùng các thương nhân mang ngoại trừ giờ mẹ r mộtạ công ty ở ngoài John cũng thông qua điện báo phương thức được các khác sản nghiệp tin tức Hành thị chưa bệnh quý giới cùng anh thị chế dược công ty sản phẩm lượng tiêu thụ tiếp tục tăng lên dữ dội đầu tháng 9 tiêu thụ chán đồng bộ tác gọn đặc biệt là ở hoàn án cùng hai loại cục ma dược chống đỡ giới anh thị chế dược công ty tiêu thụránn so với 8 tháng phần đột nhiên tăng 50% một hơi đột phá 150 và mát Tuy rằng rửa theo lão hận tệ là cùng nỉ cơ l đủ chờ người dự tính này chủ yếu là bởi vì thông tin cùng giao thông bất thiện không ít bệnh viện cùng y sư là hàng mấy tháng li đều dùng trên cớ bởi vậy đón lấy lượng tiêu thụ sẽ không lại xuất hiện tăng lên rất nhiều tình huống thậm chí còn sẽ có giảm xuống thế nhưng duy trì ở một triệu mát trở nên là không có vấn đề gì Thêm vào hành thị trước bệnh khí giới công ty hai nhà công ty mỗi tháng tiêu thụ chắn sẽ cao tới 150 vạn mát trở lên con số này không chỉ để lão h hơn tệ là cùng bờ dịt tờ chờ người trận mắt miền ngay cảôn cũng là âm thầm họ sợ phải biết 150 vạn mát tương đương với hơn 30 vạn đô la Mỹ một năm qua chính là 400 vạn con số này đã tiếp cận chim bồ câu xe đạp công ty trình độ thế nhưng đừng quên đem so sánh đến thành phẩm đắt đỏ xe đạp mà nói anh thị chế dược công ty sản phẩm nhưng là tuyệt đốiãi cái sủ Ngoà ra chính là ýột nhà xưởng đầu tư tin tức đi ngang qua sắp tới 2 nămến thiết sau khi Có lệ nam tức tập trung vào vốn lớn Ý nột sưởng luyện thép ngay ở zone mới vừa vừa rời đi Berlin thời điểm đầu tư. Vì thế có lệ nam tức còn ở cho hắn điện báo bên trong biểu thị tiếp nối tâm ý, dù sao zone cổ phần tuy rằng chỉ có 5%, thế nhưng vẫn như cũng là Ý nột nhà sưởng cổ đông một trong, chớ nói chi là hắn vẫn là Ý nột độc quyền phát minh người. Rất Ý nột sưởng luyện thép đồng thời đầu tư, còn có zone đồng dạng cũng có cổ phần Ý nột sản phẩm nhà sưởng. Ý nột bộ đồ ăn cùng một ít zone cung cấp sáng tạo hàng ngày Ý nột đồ d Có thể dự đoán chính là in giải phẫu khí giới xuất hiện thế tất đem sẽ khiến cho lại một fan lao động chí ít đối với những tiêu cao các loại khoa các bác sĩ tới nói một bộ inột khí giới đem sẽ trở thành nụ phẩm cần thiết ở các sở dụng cho mọi người hồi phụ địa báo đợi được ba chiếc xe hơi kiểm tu song xôi sau khiôn đoàn người lần thứ hai ra đi hay muốn cùng được đây là đón lấy dôn muốn đi ba cái chỗ cần đến tất cả đều ở nước Đức cảnhội hayờ Cophi thường tên hơi hey, đeo bờ đại học Mu đại học cùng nghiệp dịch đại học cũng tương tự là nước Đức thực lực khá mạnh đại học một trong hơn nữa bọn họ nắm giữ một cái rất lớn điểm giống nhau Vậy thì là y học viện thực lực đều khá mạnh hơn nữa học viện ngoại khoa học giáo sư hoặc là cùngôn nhà thức hoặc là chính là đại gia thông qua thư đã trao đổi qua sớm rồi đi lên trước John cũng đã thu được 3 trường học thư mời hơi vợ khoảng cách sử dụng cũng không tính xa ba chiếc xe hơi chầmm chậm dai chỉ dùng 3 ngày liền chạy tới này hay là bởi vì ô tô danh tiếng vang xa sau khi dọc theo đường đi đông đảo dân chúng ngăn lại vây xem c ở hơi bờ đại học John chịu đến bất ngờ nhiệt tình chi đãi bây giờ h tệ lại tiên sinh không phải là lúc trước cái kia vừa phát biểu kiểu mới tiêu động kỹ thuật thậm chí ruột thừa các bảo thuật thời kỳôn hờn tệ là tiên sinh Theo năm ngoái kê học thuật hội thương nghị tổ chức toàn bộ nước Đức đại học bệnh viện tuổi Hồ cũng bắt đầu chấp hành hắn lập ra ra tiêu độc tiêu chuẩn đồng thời bắt đầu quy môối ứng dụng ruột thừ các bảo thuật chớ nói chi là hiện tại bởi vìợ dỏ kèn cùng lý đỏ kèn ra thị trường cũng ma đã trở thành ngoại khoa các bác sĩ thích nhất gây tê phương thức ở rất nhiều loại cỡ lớn giải phâu vẫn không có thực lực khai triển tình huống của ma kỹ thuật có thể so với hút vào gây t toàn nhiều lắm cũng thực dụng hơn nhiều bởi vậyôn chịu đến nhiệt nên, cũng là chuyện đương nhiên ngoại trừ hướng về hiếu kỳ các bác sĩ biểu diễn hiện tại danh tiếngvang xa ô tô ở ngoài Dôn đem chủ yếu tinh lực đặt ở cùng béo bờ đại học y học viện tiến hành học thuật giao lưu mặt trên ở hơi b đại họcrừng lại 5 ngày dôn tổ chức 4 chàng chuyên đề tòa đm nội dung ngoại trừ của ma tiêu động cùng ruột thừa các b thuật ở ngoài còn có một hồi là liên quan với đại ngoại khoa ở trận này tọa đảm bên trong do đối với tương lai ngoại khoa học tiến hành rồi lớn mật sứớ những này căn cứ vào tương lai ngoại khoa học tri thức hệ thống xứ mướn đến cùng có thể đối với cái thời đại này ngoại khoa các bác sĩ đưa đến bao lớn tác dụng dônư nay không muốn đi suy đoán Thế nhưng hắn hy vọng ở bên ngoài khoa cấp tốc phát triển cái thời đại này mình có thể nhiều hơn chút cùng trung chí hướng bằng hữu vì lẽ đó ngoại trừ tỏa đảm ở ngoài dôn thời gian liền tiêu tốn ở nhiều nhận thức người nhiều mời chào người mặt trên mà khi dôn rời đi hơi đau bờ một đường sôi Nam chạy tới Mu ít sau đó lên phía Bắc lựcị cuối cùng trở lại chính mình đại bàn danh thời điểm đã là năm 1886 tháng 12 để quy 6 chương 51 quyết định chương 51 quyết định đùng đùngíchô bên tuổi gỗ thiêu đốt thì phát sinh nhẹ nhàngkem can thành cho yên tĩnh phòng khách gia tăng rồi không ít tức giận Cũng làm cho ngồi ở Bích lô bên đọc sách John không nhịn được ngg đầu lênlò l ánh hắn khuôn mặt một ảạt giữ mắt xem xem thời gian đã là chạm quay đầu liếc mắt nhìn chốngạ phong khách John không nhịn được caoọng tiêu một câu Ản vợ tiên sinh ta ở nhà bếp tiên sinh quả ra Hàn từ phòng bếp bên trong nô đầu ra đang muốn hỏi dôn có chuyện gì ngoài cửa lớn đột nhiên chuyển đến thanh âm của xe ngựa liền hắn cũng chỉ có thể ấy cười cận vội vã chạy đi mở cửa không cần suy nghĩ nhiều khẳng định là sáng sớm hôm nay ra ngoài lao hận tệ là trở về mang theo một thân hàn quý đi vào cửa lớnão hận tệ là cở áo qu của ũ Lấy tay trưởng đưa cho quản ra sau khi đi thẳng tới Bích lô bên cạnh vợ tiên sinh khiến ngưi cho ông ngoại chuẩn bị một chént nóng hầu hạ lão hơn tệ là người xuống cũng đem trên người mình chăn mỏng cho lão ra từ tre lên sau khi John thuận miệng dặn dò một tiếng sau đó lúc này mới cao mày toán nói ông ngoại như ngày hôm nay loại khí trời này ngài làm gì còn không phải muốn đi ra ngoài hơn nữa lập tức chính là một ngày ngày hôm nay khí trời bên ngoài có thể không hề tốt đẹp gì từ sáng sớm lên liền thổi mạnh lạnh leo gió lạnh ởôn xem ra loại khí trời này liền lên ở nhà thư thư phục phục ngồi ở Bích lô bên vừa uốngrà mới đúng haha <cười> Không có chuyện gì kho tay náo một cái lao hờn tệ là vui cười hớn hở nói rằng chế dược công ty bên kia có một số việc ta phải đi xử lý một chút hơn nữa hiện tại có ô tô sau khi dọc theo con đường này cũng sẽ không được tội gì yên tâm được rồi từ trở lại belin bắt đầu từ ngày đó trong đó một chiếc cực quang liền trở thànhãoo hờn tệ là tòa lái xe Tu rằng cực quan trên vẫn không có lắp đặt cái gì sưởi ấm thiết bị thế nhưng ở lúc trước dôn mọi cách can dặn bên dưới toàn bộ thùng xe thiết kế cùng chế t tác đều cân nhắc đến phòng lạnh vấn đề tài liệu bị k kiến tính phi thường xuất sắc chạy thì tuyệt đối sẽ không có rõ lạnh có thể chui vào Chớ nói chi là thùng xe ghế ngồiôn cũng tốn không ít tâm từ như lót thảm lông cái gì không thiếu gì cả bởi vậy coi ô tô hộ giá lão h hơn tệ là dáng vẻ xem ra cũng không thể lắm so với trước đây ngồi xeựa lúc ra cự nhưng mạnh hơn nhiều hơn nữaôn thậm chí mơ hồ có một loại cảm giác Vậy thì là từ khi có cực quan thay đi bộ sau khi lão hơn tệ là tuổi hổ càng thêm yêu thích ra ngoài liên quan với này ba chiếc xe hơi ngơ dự định xử lý như thế nào chờ ứng vào mấy ngụmẳn bưng tới trả nóng sau khi lão h hơn tệ là đột nhiên mở miệ hỏi xử lý run nghe vậy hơi run run itsơần Chương mới nhất toàn văn xem V2 V2 V8808 Hó Hó Cờ Nen IT, Sở Trần G Tờ, lập tức cười nói, tổng cộng cũng là 3 chiếc xe hơi, 1 chiếc cho ngài, 1 chiếc chính ta dùng, còn có 1 chiếc cho giờ nẹ rổ mồ tọt công ty làm biểu diễn dùng. Này không phải đã sớm cùng ngài nói cẩn thận sự tình sao. 3 chiếc cực quang vừa đến Berlin thời điểm, không có gì bất ngờ xảy ra cũng gây nên to lớn náo động, cũng may ở Pazi thời điểm rôn cũng đã dự liệu đến, bởi vậy sớm phát điện báo để láo hận tệ là ở Berlin thuê lại 1 cửa hàng, chuyên môn d Tổng xem là khá thỏa mãn phóng viên chờ người bình thường lòng hiếu kỳ thế nhưng mà khác mấy ngườirôn liền không có cách nào tránh lẽ liên tiếp 3 ngày hắn đều phải muốn tiếp đón một nhóm lại một nhóm đối với ô tô hiếu kỳ cực kỳ các khác nhân vợ dịch tờ một nhà có lệ Nam tức một nhà còn có bờ ở mạng giáo sư nhóm bằng hữu cùng các đồng nghiệp đặc biệt là hợp tác đồng bọn có lệ nam tức cùng b vợ dị tờ tiên sinh cho người đối vớirôn âm thầm lại làm ra như thế là người khác chú ý tân bọn ý nhi nhưng là mê tích mắt kỳ ngoại trừ muốn phải nhanh một chút mua một chiếc ở ngoài đăng khi nói chuyện cũng là mơ hồ ở tìm hiểu vào cố độ khả thi Ba chiếc cực quan ô tô xuất hiện nhưng là để không ít người nổi lên cái vặn đối với này lão hờn tệ là đương nhiên cũng là rõ ràng trong lòng vì lẽ đó hắn hơi chầm năm sau khi gật đầu nói biểu diễn dùng cái ti một chiếc khẳng định là không thể động còn ta này một chiếc thân chúng ta chính mình cũng sát được cần có nhiều ng người cái kia một chiếc liền không muốn giữ lại quay đầu lại ta muốn đưa người ta người ta cái kia một chiếcố nghe vậy đầu tiên là ca kinh lập tức gương mặt nhất thời liền cổ lên ông ngoại ngài cũng biết ta vẫn luôn ngồi không quen xe ngựa nếu như đem này chiếc xe hơi tạ người Tuy rằng để một chiếc xe hơi còn có như vậy như vậy có điểm Rất khó đời trước kiến thức rộng dãi dôn nhìn ở trong mắt thế nhưng đối lập cho hắn đáng ghét nhất xe ngựa tới nói cơ quan tính năng cả kinh đủ khiến hắn thỏa mãn chí ít ngồi xe hơi lúc ra cửarôn sẽ không khó chịu như vậy tặng người một chiếc xe hơi dôn đương nhiên không sẽ để ý thế nhưng nếu như đưa chính là hắn một chiếc tiểu tử này liền khẳng định công vui hơn nữa không có ô tô quay đầu lại chạy thế nào đi gặp Anna phải biết trải qua lần này dài đến 3 tháng lữ hành sau khi dôn cùng Anna trong lúc đó quan hệ hầu như đã xác định ra hắn cũng thật sự xác định tâm ý của chính mình biết mình đúng là thích cái này cùng mình cách biệt hơn 100 năm nữa hải Vì lẽ đó tương lai thường thường lái xe đi bợ dị tờ ra cùng Anna gặp mặt một lần nói chuyện phím liền thànhr dự định hiện tại lao hận tệ là nếu như đem này chiếc xe hơi thì thu như ngoại tôn một mặt khổ qua tướng lao h hơn tệ là nhất thời không vui nói ta không phải mới vừa nói sao người có thể dùng ta này một chiếc người trước tiêu cực quan ta muốn tặng cho một vị nhân vật rất trọng yếu liền như thế định ởão h hơn tệ là rất khí thế vung tay lên sau khi chuyện này liền như thế định đi trong lòng bất đắĩ dố không thể làm gì khác hơn là âm thẩm tính toán ngày mai cho bé bọn họ phát một phong để báo để bọn họ mau chóng lại đưa hai chiếc xe lại đây Ngay ở mười mấy ngày trước thời điểm giờ mẹ rộ m một tọ công ty mới nhà xưởng khách thành mà mua máy móc thiết bị công toàn bộ đúng chỗ đời thứ nhất cực quan chính thức bắt đầu đầu tư dự theo bên phòng trừng lúc sớm nhất mỗi tháng nhiều nhất chỉ có thể sinh sản 15 chiếc thế nhưng theo công nhân thông tạoo cùngrèn luyện một nhất 3 tháng là có thể vượt lên gấp đôi sang năm cuối năm thời điểm có thể đạt đến 50 chiếc trở lên nay thời gian nửa năm bên bọn họ cũng không có nhà dỗ hơn nữa bởi vì Paris đơn đặt hàng kích thích bên bọn họ cũng không có làm chờ mới nhà xưởng khách thành 3 tháng này dùng tiựu nhà xưởng cùng thiết bị sinh sản khoảng chừng 20 chiếc cực quang ô tô John hiện tại đánh chính là những xe này chú ý. Lao hấn tệ là uống một ngụm trà sau khi. Đột nhiên lại mở miệng hỏi, John, từ khi trở về Berlin sau khi, ngươi vẫn không có đi gặp quá Anna tiểu thư chứ? Khi, đúng thế. Hơi run run, John bội và gật gật đầu. Trong lúc bất chi bất giác, bọn họ trở lại Berlin đã có một tuần, khoảng cách 1887 năm nguyên đán cũng chỉ còn dư lại 3 ngày thời gian. Thế nhưng từ khi trở về Berlin sau khi, John bỏ ra lượng ngày đến tiêu trừ trên người bề ngoại, còn lại hầu như chính là ứng phó đến từ mỗi cái phương diện thăm biếng và gặp mặt. Cho tới hôm nay hay là bởi vì khí trời so sánhác liệt với cớp hắn mới coi như thanhàn sau khi trở về cũng thật là chưa từng đi b vợ dịt tờ ra vào lúc này lão hn tệ là đột nhiên nhắc lên chuyện này John lúc này mới phát hiện cách ra một tuần sau khi hắn thật là có điểm nhghi nhớ nhung cái tiên làm bạn chính mình 3 tháng nữa Hải tuổi hồ trải qua dọc theo con đường này mưa gió cùng sau khiô đã thành thói quen bên cạnh mình có sự tồn tại của nàng người xác định do chúng ta lúc nào rời đi Âu chââu sau ngay ởôn có chút ngẩn ra thời điểm lão hấn tệ là đột nhiên hỏi một tuổi hồ cùng trước mặt để tài hào không liên hệ vấn đề mùa xuân đến thời điểm đi o bản năngố nói ra chính mình đã sớm kế hoạch tốt dự định nếu như ngại không phản đối ta hi vọng thời gian này có thể ở ta 19 tuổi sinh nhật qua đi à cũng chính là ngày 17 tháng 4 sau khi ngày xem có thể không này đương nhiên không thành vấn đềú may một cái la hơn tệ là đương nhiên không có ý kiến gì có điều hắn đổi để tài Nghghiêm mà nói thế nhưngôn người còn nhớ ở ngườiờ đi điữ hành trước ta đã từng hỏi ngươi một không vấn đề là liên quan với Anna sử suốt một chút sau khi John rất nhanh sẽ rõ ràng chính mình ông ngoại ý thứ lúc trước mời Anna đi lữ hành thời điểm Bờ dịt tờ vợ chồng nhưng là nắm phản đối thái độ, cuối cùng vẫn là lao hẳn tệ là thuyết phục bọn họ, lý do chính là hai người trẻ tuổi lần này cuộc du lịch nếu như ở Trung Hòa Hợp, rất có thể sẽ thúc đẩy giữa bọn họ nhân duyên. Đối với John như vậy ưu tú một người trẻ tuổi, bờ dịt tờ vợ chồng tự nhiên không hy vọng con gái của chính mình bỏ qua. Lấy cuối cùng mới đồng ý con gái tiếp thu John mời. Hiện nay lựa người đã trở lại Berlin, hơn nữa John cũng làm tốt rời đi Âu Châu dự định. Chuyện này tự nhiên nhất định phải mau chóng xác định được. Gật gật đầu sau khi, láo hẳn tệ là chăm chú nói rằng, Anna là cái không sai nữ hải, nếu như ngươi yêu thích có thể nhất định phải trước lúc ly khai xác định được, nếu không thì, nếu không thì, nhưng là bỏ qua. Chỉ là chấm âm mấy giây, John liền tung nhưng cười một tiếng nói, ông ngoại, ta xác thực rất yêu thích Anna, hơn nữa ta nghĩ nàng nên đối với ta cũng là cảm giác giống nhau, vì lẽ đó, ngươi chắc chắn chứ. Không giống nhau John lời nói xong, láo hẳn tệ là liền phi thường nghiêm túc nói, John, đính hôn cũng không phải một chuyện nhỏ, tuy rằng ta cho rằng nếu như các ngươi đính hôn, tờ tiên sinh tồn tại sẽ đối với công ty của chúng ta đưa đến phi thường trọng yếu tác dụng thế nhưng đem so sánh mà nói người hạnh phúc nhưng là càng quan trọng ta không hi vọng nó trở thành một loại giao dịch bởi vậy ta hỏi một câu nữa người xác định sao ta xác định lần này dôn không giao dự trực tiếp liền gật g đầu Mặc dù đối với đến một người của đời sau tới nói sự quan hệ giữa hai người tiến triển xác thực nhanh hơn một chút thế nhưng dôn càng không hi vọng chính mình trở lạiêurót sau khi tương lai vì bỏ qua Anna mà hối hận ở thế kỷ 19 chữ cái thời đại này dố trước đây chưa bao giờảo tưởng qua có thể tìm tới một chân chính thích hợp bản thân nữ Hải Thế nhưng Anna xuất hiện quả thật làm cho hán động lòng có điều này đã đầy đủẩn nhìn trầmầmrôn hai mắt làm lão hận tệ là xác định cháu ngoại của chính mình cũng không phải thuận miệng đáp ứng sau khi gật đầu một cái nói được người đã là thật lòng như vậy bắt đầu từ bây giờ chúng ta nhất định phải phải nhanh một chút chuẩn bị một cái chuyện chuyện gì dốt lại là sứng sở có chút không hiểu hỏi rất nhiều chuyện khé mị cười lão h hơn tệ là trầmóng nói nói thí dụ như chúng ta nên mau chóng đi một chuyến vợ d gì tờ ra xác định Anna cùng cha mẹ nàng sẽ không phản đối với chuyện này lại nói thí dụ như để tỏ lòng thành ý Chúng ta cũng có thể rời đi Âu chââu trước ở be mua một bộ ra dáng bất động sản một viết đến cảm tình khí hoặc là tương quan tinh tiết ta liền cảm thấy không có chỗ xuống tay vì lẽ đó như xưa, như thế chúng ta dứt kho một chút nhì đem nhân vật chính nhân sinh đại sự định ra đến được rồi một quyền này còn có một trường đó lấy về lưut đi đi quy 6 chương 52 lễ vật chương 52 lễ vật 1887 năm đá bất luận luôn vẫn là lao h tệ lại đều quá phi thường bậột lao hẩnn tệ lạn là vội vàng đi thăm dò xem thích hợp đất chuẩn bị choôn kiến tạo một tòa chân chính trang viên Tuy rằng mua sẵn có khả năng càng thêm thuận tiện một ít thế nhưng lão ra từ biết John không thích hàng đã xài rồi vì lẽ đó ở be khu nhà giàu lựa chọn mộtảnh diện tích đủ lớn đất liền thành hắn nhiệm vụ chủ yếu liên quan với mua bất động sản chuyện này ông cháu hay ý kiếnạ ký nhất trí lão h tệ là vội vàng tìm đất đồng thời John nhưng là vội vàng chọn đi bờ dịt tờ ra bbái phòng thì cần thiết lễ vật dựa theo lão h tệ là sắp xếp bọn họ ông cháu hai bái phòng bờ dị tờ ra thời gian là Tân niên ngày thứ nhất vì lẽ đó để chuẩn bị trước tốt cho Anna cùng với cha mẹ của nàng lễ vật liền thành dôn nhiệm vụ cho yếu mà đến lúc nàyôn cũng rốt cuộc biết chính mình trước kia cực quan muốn tặng cho ai Chính là hắn nhạc phụ tương lai bờ dịt tờ tiên sinh Lão hẳn tệ lạ cũng sớm đã làm tốt dự định Bất luận làm sao bờ dịt tờ tiên sinh đều là hẳn tệ lạ gia tộc Ở Hồ Châu kiên định minh hiếu Mà này chiếc xe hơi chính là biểu thị thân cận lễ vật Nguyên đán 10 giờ sáng John cùng ông ngoại cưới 2 chiếc cực quang đến bờ dịt tờ trang viên Bởi vì đã sớm nhận được lão hẳn tệ lạ thông báo Bờ dịt tờ người một nhà đã sớm chuẩn bị kỹ tảng Tất cả đ Sau đó đẩy mặt ý cười cùng bờịt tờ vợ chồng đánh tới bắt chuyện Tuy rằng khí trời vẫn như cũng lạnh giá có điều đại gia tinh thần xem ra cũng không thể đặc biệt là chạm ở bờ dịt tờ vợ chồng phía sau Anna ngày hôm nay càng là một tịch tra phục ở vóc người cao gầy làm nổi vào dưới một khuôn mặt tươi cười có vẻ đặc biệt với người vừa lúc đórỗ từ mặt khác trong một chiếc xe hạ xuống Ồ, nhìn thấy ngày hôm nay dôn hình tượng sau khi vợ tờ người một nhà đồng thời sáng mắt lên sinh lý tuổi tác đã tiếp cận 19 tuổi sinh óc người đã không giống hai năm trước như vậy bạc theo phát dụng trầm ãi đình trệ Chiều cao của hắn cuối cùng hình ảnh lắc quáng ở 1 mét89 mặt trên hơn nữa ở sung túc dinh dưỡng cũng vừa phải èn l đồng hộ thân thể cũng biến thành cường trắng lênvõ người cao gậy thêm vào khỏe mạnh thể trạng itx 75txt có vừa đúng đem một thân vừa định làm quần áo mới cho chống đỡ lên thêm vào cái kia một tấm tinh thần phân chấn gương mặt tú quả thật có khiến người ta sáng mắt lên bị lực thân nhiên được các vị thân ni được run đánh qua bắt chuyện sau khi này lập tức liền nhìn về phía 10 ngày không thấy Anna nữải ánh mắt đồng thời nhìn trong chú rất rõ ràng hai người đều đối với đối phương ngày hôm nay hình tượng phi thường phạmán đồng thời nhìn nhau nợụ cười trong lòng trần đầy đều là cái kia ấm áp tâm ý hai nhà người cho hỏi sau khi dốn bắt đầu chỉ vihenzy cùng hẳn hai người từ trong xe chuyển cái tiếp theo lại một cái lễ vật mà nhìn thấy nhiều lễ vật như vậy sau khi b vợ dịt tờ vợ chồng đầu tiên là hơiun lập tức lập tức liền phục hồi tinh thần lại trong ánh mắt đồng thời lộ ra một loại thần sắcữrỡ nhiều lễ vật như vậy có thể thấy đối phương thân mật tâmbí t phu nhân bắt ở dưới trong nhà người hầu cùngn ra bắt đầu rút quân vận lễ vật mà các chủ nhân nhưng là đi vào ấm áp trong phòng ở trong phòng khách ngồi xuốngi sinh đất ngài xem xong chưaắn viên vài câu sau khi bờ dị tờ lập tức liền hỏi lão tệ là một vấn đềtệ là ra chuẩn bị ở Berlin mua bất động sản hoặc là nói mua địa xây phòng sự tỉnh bờ dị tờ tiên sinh đã biết rồi trên thực tế lao hận tệ là cũng xin hắn hỗ trợ hỏi tham một chút mà đối với hờn tệ là ra quyết định này gì t tự nhiên là to lớn trong đỡ đặc biệt là khi hắn nhìn thấy hành thị chế dược công ty hiện tại bồng bột phát triển như thế nhẹ rộ m một tạt công ty vừa gây nên náo động sau khi càng là hi vọng có thể cùng hận tệ là ra duy trì lâu dài quan hệ thân mậtống chi lao hận tệ là cười ha ha gật đầu một cái nói cảm tạ ngày hỗ trợ có hai khối xác thực so sánh hợp tâm ý của ta à trong đó một khối cách nơi này không xa cũng chính là lượng km bằng chừng trái phải ta dự định hai ngày nữa mang Zo đi nhìn một cái haha ha, dù sao lấy sau chủ yếu vẫn là hắn đến trụ đầu tiên đương nhiên phải để hắn thỏa mãn mới được liên quan với khảo sát đất chuyện này trên thực tế lao hờn tệ là trước đây thật lâu liền bắt đầu Zo lái xe lữ hành khoảng thời gian này hẩn tệ là ở bờịt tờ chờ người dưới sự hỗ trợ trước sau nhìn không xuống 10 khối đất cuối cùng tuyển chọn hai khối đất hai ngày nay chỉ là lại đi nhìn một chút mà tôi đương nhiên lại như hắn nói như vậy cuối cùng ở lại chủ yếu là dôn vì lẽ đó còn muốn hắn cuối cùng gật đầu mới được sau khi nói đến đây lão hẩnn tệ là thoáng do dự một chút đột nhiên nhìn về phía bên cạnh ngồi Hana cười hihíp mắt nói rằng bờ dịt tờ thiiệp thường hoàn nên ngươi đến thời điểm cùng chúng ta cùng đi nhìn một cái thuận tiện để chút tiếng nghị haha đương nhiên nếu như ngươi có thời gian a ta Anna ngay vậy nhất thời sức sở dùng sức vụ sáng chính mình mắt to Trong lúc nhất thời cũng không biết nên trả lời như thế nào nữải đơn phần tư tưởng đúng là có chút bất ngờ nàng không nghĩ tới lao hận tệ là Dĩ nhiên xem mời chính mình hơn tệ là ra muốn mua đấtắp nhà mời chính mình cùng đi xem làm cái gì hơn nữa nghe lão hận tệ là ý thứ còn muốn xin mời chính mình để kiến nghị gì chuyện này đối lập đến tỉnh tỉnh mê, mê Anna, bên cạnh bờ dịt tờ vợ chồng lúc này lại đều trong lòng đầu tiên là cả kinh sau đó lại là vui vẻ mơ hổ bọn họ đều đoan được một chút gì ở lúc trước đáp ứng có điều không giống nhau hai người suy nghĩ nhiều lão hấnn tệ là liền quay đầu cho mọi tôn một cái ánh mắt tiếp theo cười nói ươi không phải vì bờ dịt tờ tiểu thư chuẩn bị một phần đặc biệt lễ và sao tại sao không hiện tại lấy ra đây há tốt đẹp dố lập tức tâm linh thần hội đứng ngậy đi tới Anna bên người cười nói Anna cảm tạ ngơ bổi tiếp ta đồng thời tiến hành đường dài lữ hành vì biểu đặt ta lòng biết ơn ta chuẩn bị cho người một phần đặc biệt Tân nhiên lễ vật a là cái gì ngay xong dôn sau khi Anna trong lòng vui vẻ không nhị được đứng lên từ trong lòng ngóc ra một chiếc chìa khóa dốn cho Anna đưa tới cười ha ha nói Anna lần này lữ hành thời gian dài như vậy trước chìa khóa này nguyên nên nhận ra chứ Cực Quang Nhìn thấy chiếc chìa khóa này sau khi Anna đột nhiên chọn tròn một đôi mắt to thất thanh kêu lên sợ hãi tới gần buổi trưa vợ dị tờ phu nhân đi thăm dỏ xem cơm chưa chuẩn bị tình huống lao hận tệ lại nhưng là đi lên lầu thưởng thức b dit tờ tiên sinh mới nhất vật sưu thập hai người trẻ tuổi cùng từ ngày đi tới bợ dịt tờ ra hậu hoa viên Tuy rằng thì đến buổi trưa thế nhưng bên ngoài nhiệt độ vẫn như cố khiến người ta cảm thấy một tiêu ý lạnh có điều vào lúc này Anna cũng sẽ không quan tâm cái gì lại giá năng hiện tại vẫn như cũng chìm đắ ở mới vừa vừa lấy được một chiếc cơ quan trong hướng vấn Phải biết trải qua này một đường lữ hành sau khi nữ Hải cũng đã sớm thích thường ngồi xe hơi cảm giác tự nhiên phi thường khá vọng cũng có thể nắm giữ một chiếc chỉ có điều n nào cũng rất rõ ràng d run trong tay chỉ có ba chiếc vì lẽ đó căn bản làm ở không được cái này miệng mắt khác cực quan mấy ngàn mát thủ giới cũng làm cho Anna có chútó con dựa vào bản thân tiền xài vật nàng nhưng là mua không nổi hơn nữa ngoại trừ ô tô bản thân ở ngoàiôn phần này tâm ý để nữ Hải càng thêm yêu thích này nàylót nót đi ở phía trước một lúc Anna đột nhiên dùng bướcẽo sạch đầu nhìn luôn hỏi run tại sao đột nhiên đưa ta một chiếc cực quang người trong tay không phải chỉ có ba chiếc Hơn nữa đều có tác dụng sao bởi vì người yêu thị không hề do dự chút nào dố lập tức liền cười tụ tìm nói rằng tuy rằng không phải cái gì tình thánh có điều dôn cũng biết vào lúc này đương nhiên không thể nói là lao hận tệ là buộc chính mình đem xe đưa ra đến nhìn thấy đơn giản câu nói đầu tiên để Anna một bộ mừng trở mình tam giám dấpô trong lòng mình cũng là một trận cao hứng trực tiếp liền quên lúc trước chính mình mất đi tỏa lái xe thì không thích hai người cười cười nói nói đi tới hoa viên giới một thân tây vô đột nhiên đứng lại hả Làm sao không đi rồi chính vừa đi vừa trò chuyện đến hài lòng Anna nháy mắt một cái có chút không hiểu hỏi Anna dốn chân mày tao lại nhẹ giọng nói hiện tại trong vườn hoa chỉ có hai người chúng ta ta có một câu nói muốn nói của ngườiơ hoặc là nói ta có một vấn đề cũng muốn hỏi người ngườii thể thật lòng trả lời ta sao vấn đề gì nhìn dố một bộ đột nhiên trở nên thật lòng giá vẻ Anna ánh mắt đột nhiênưng lại Tuy rằng chính trực trời đông giá rét bất quá hôm nay buổi tr chưa ánh mặt trời nhưng phi thường sung túc lúc này đều, đều chiếu vào dôn cái kia sạch sẽ trắng lọn trênôn mặt là như là một vị thạch cao pho tượng như thế đặc biệt là cái ti một đôi như hồ sâu bình thường con mắt càng làm cho Anna tim đậpỉ tịch một trái tim không nhị được cẩ mầm kịch liệt bắt đầu này lên Nhìn trước mắt cái này hoạt bắt đẹp đẽ nữ Hải dôn trong lòng hoàn toàn yên tĩnh đến trước từ chối lao hận tệ lại để cho mình trước mặt mọi người cho thấy tâm ý đề nghị mà là cố ý mang Anna đi tới Hòiền d vốn chính là vì để nữ Hải có thể b bài chừ người trong nhà qu quái rầy làm ra quyết định của chính mình hơn nữa hắn cũng tin tưởng trước mắt Anna quyết định sẽ cùng mình dự đoán như thế vì lẽ đó dù cho đến lúc này dôn trong lòng cũng không có quá to lớn vợ sóng đó nữi h mắt dố hít một hơi thật sâu Ở ngày đông giữa chưa nàyấm áp dương con giới dôn đưa tay từ trong lồng ngực móc ra một tinh xảo tiểu lễ hộp sau đó hướng về phía chính mình cô bé trước mắt nhi đơn đầu gối quy xuống quy 6 chương 53 chương 53 lúc đó bước chân lặng lẽ đi tới 1887 5 tháng 4 thời điểm be đã sớm từ hoang vu ngày đông tiến vào đầyy mắt màu xanh lục mùa xuân trong thành hoàn thành khắp nơi một mảnh sinh cơ da dào anh một trận trầm ắp tiếng nổ vang rèn từ xa đến gẩn chuyển vào bắtộ một cái đường phố rộng rãi để không ít chính ở trên đường lái ngựa nhất thời có chút dao động bất an lên Có điều ở sắc mặt như thường phu xe sự khống chế những này lôi kéo xe ngợi Tuấn mã rất nhanh sẽ khôi phục kiếntĩnh tiếp tục vùi đầu tiến lên lên động viên quá chính mình mã sau khi bọn xa phu không nhịn được dùng ánh mắtâm mộ nhìn về phía phương hướng âm thanh chuyển tới bọn họ biết đó là ô tô tiếng nổvangrể nơi này là be thị giả cả đắt đỏ nhất đồng thời cũng là quý tộc cùng đại các phú thương tụ tập khu vực theo đạo lý nói bọn xa phu cũng đã kiến thức rộng rãi thế nhưng đối mặt loại này tên là cực quang ô tô nhưng không có mấy người có thể không được đau Phải biết cái tiêuết tiết dơ nhẹr mổ ạ công ty ở hai tháng phần đem nóng đầu tiên bởi chiếc xe hơi vận chuyển đến Belin sau khi loại này sớm đã bị vô số người nhìn trầmầm kiểu mới công cụ giao thông bị hoàng thất toàn bộ báo tr tròn cao tới 4,50 má thụ giới hoàn toàn không chống đỡ được hoàng thất nhiệt tình ngoại trừ hai chiếc bị đưa đi cao quý bịt smạt tiên sinh ở ngoài cái khác đều trở thành, thành viên hoàng thất tòa lái xe so với xe ngửa càng thêm thư thích cấp tốc hơn nữa biểu lộ ra thân phận dù là ai đều không thể chống đối ô tômị lực bởi vậy làm tháng 3 phân nóng thứ hai ô tô vẫn chống đỡ belin sau khi các quý tộc cấp tốc đem chúng nó chưa cắt không còn một ống Mua được người tự nhiên là vô cùngấn thời ngay lập tức để đã sớmấn luyện tốt tài xế mở ra ô tô dẫn bọn họ bốn phía trải nghiệm mà không có mua được người nhưng là làm nó người chuẩn bị tranh mua tháng này nhóm thứ ba mọi người đều biết giờ mẹ rổ một hoặc công ty sản lượng có hạn chí ít ở nội trong năm nay là không cách nào lượng lớn cung cấp loại này mới mẹ trò chơi Ng nguyên bảnôn bọn họ lo lắng giá cả vấn đề căn bản là không là vấn đề 4,50 không mắc định giá tuy rằng đắt đỏ cực kỳ hơn nữa đồng dạng đắt giá nhiên liệu sang cùng bảo chí giá cả để rất nhiều tiểu quý tộc hoặc thương nhân mua được cũng dùng không nổi Thế nhưng đối với đại quý tộc cùng đại thương nhân tập hợplin tôi nói coi như một lần vận đến 100 chiếc cũng tuyệt đối sẽ không còn lại nếu như suy nghĩ thêm đến toàn bộ Âu Châu cần như vậy giá cả đối với sản năng tăng trưởng quáậ giờ r tt công ty tới nói chí ít trong vòng 5 năm là căn bạn không cần phátổ nguồn tiêu thụ vấn đề giờ nẹ mồ tọc công ty trong nhá mắt trở thành toàn bộ Âu Châu Minh tinh xí nghiệp ở rất nhiều phu xe ngựa cùng trong xe ngựa các quý nhân nước ao nhìn kỹ một chiếc cực quan ô tô vững vàng mà cấp tốc lái vào tầm mắt của bọn họ bên trong này chiếc xe hơi người chung quanh đều hết sức quen thuộc Bởi vì từ khi tháng 2 phân bắt đầu nó liền thường thường xuất hiện ở đây phủ cận hơn nữa có kẻ tò mò đã sớm nghe qua ô tô chủ nhân vừa ở đây mua lại một miếng rất lớn chuẩn bị tiến tạo một tòa trang viên chỉ có điều để đại gia kỳ quái chính là ngày hôm nay này chiếc xe hơi thay đổi ngày xưa nhanh như chớp chạy tốc độ phi thường chm chậm, chậm lãoo đạo lại như là một chiếc phổ thông xe ngựa tự như xem kỳ thực lái xe là một chuyện rất đơn giản đúng không ngôi ở ghế cạnh tài xế dốt một mặt ý cười nhìn tay cầm tay lái Anna sau đó nhẹ nhàng vô vô nàng tay nọ nói rằng thảỏng một điểm ngư ngườii chả càng chặt liền càng dễ dàng phạm sai lầm Trái lại thanht lại liền sẽ cảm thấy kỳ thực rất dễ dàng ai nha nha không muốn nói cùng với ta đang cố gắng hồi lúc đỗ xe bước đi Anna mím mí miệng không vui nói haha ha. nhìn vị hôn thêm một mặt căng thẳng giám dấpôn rốt cũng không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn Tuy rằng ô tô xuất hiện để những tiêu các lao ra mình lái xe trở thành khả năng thế nhưng xét thấy truyền thống sức mạnh mạnh mẽ và ô tô thị trường tínha thù chủ xe luôn vẫn như cũng đắt đỏ không muốn đi thử nghiệm mình lái xe mà là để nguyên lai like phu xe ngợi môn học được chi sau kê tục vì bọn họ phục vụ mà đuổ vớirôn tới nói điểm này Dĩ nhiên là không là vấn đề Hắn càng yêu thích chính mình lái xe chạy tới chạy lùi hơn nữa có một phu xe ở đây cũng có ảnh hưởng hắn cùng Anna trong lúc đó tìnhú hô thật vất vả r dừng xe xong sau khi Anna rốt cục thật giải thở dài ra một hơi cả người mới từ sốt sáng cao độ trạng thái bên trong thư chậm lại sau đó cũng chính là lấy hơi công phu nàng liền không thể chờ đợi được nữa bông ra trên người đai an toàn sau đó mở cửa đi xuống chào buổi sáng thân tệ là tiên sinh vợ dị tờ tiếp thương hai người vừa xuống xe một mang theo mắt kiến gọ và người đàn ông trung niên liền bước nhanh tiếng lên đón về mặt tươi cườii thăm hỏi nói chào buổi sáng dộn tiên sinh Anna lễ phép hướng về phía đối phương gậ g đầu bắt chuyện một tiếng vị nàyồn tiên sinh là một vị phi thường xuất sắc kiến trúc sư phụ trách thiết kế c cũng kiến tạo dôn tương lai trang viên mà hôm nay chính là hai người cùng vị này nhà thiết kế tiên sinh lại một lần trong mặt thương Thảo lần trước thiết kế phương án sửa chữa kết quả như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra ngày hôm nay hận tệ là trang viên cuối cùng phương án liền muốn xác định được bởi vì đối với dôn tới nói hắn đã không có thời gian tiếp tục chờ đợi tất cả lấy bờịt tợ tiểu thư ý kiến làm chủ ở tối một lúc mới bắt đầu dôn liền trực tiếp cho thấy chính mình thái độ Đây là một rất sáng suốt quyết định bởi vì vừa đếnrôn Tuy rằng yêu thích đức thức trang viên thế nhưng đối với chú ý nhưng không hiểu nhiều lắm do Anna tới làm quyết định tự nhiên càng thêm thích hợp thứ hai yêu cầu của hắn chỉ là một tòa hoàn toàn mới ra mà tôi chủ thoải mái là được đối với cụ thể chi tiết nhỏ là không để ý chút nào cũng sớm đã hiểu rõ điểm này hai người khác cũng không ngoài mớ rất nhanh sẽ nhậệt liệt thảo lợ lên nếu như dựa theo lão hấn tệ là dự định là chuẩn bị mua lại mấy chục lốc đất thì tạo một loại kia có to lớn hoa viên cùng cái nhau sau đó một đại tòa nhà trang viên Thế nhưng khi biết hắn ý định này sau khi dôn dành cho kiên quyết phản đối bởi vì như vậy vừa đến đã chỉ có thể lựa chọn đối lập khá xa vùng ngoại thành bởi vậy tranh chấp sau khi dôn lựa chọn giao thông đối lập tiện lợi chỗ mua giới mấy mẫu đất lựa chọn kiến tạo một đống có chứa hòa viên tiểu lâu nhiều nhất cũng chính là mấy cái chỗ của người ởôn cũng không có dự định khiến cho lớn như vậy hơn nữa đối vớiôn tới nói tòa này nhà quan trọng nhất chính là giao thông muốn tiện lợi khoảng cách chặt lọct ke bệnh viện cùng Bely đại học không thể qua xa đương nhiên khoảng cách bợ dịp tờ ra cũng không thể qua xa nếu không thể coi như có ô tô cũng sẽằn vặt người chết có mấy lần trước tích lũy Cuối cùng phương án rất nhanh liền xác định ra công kỳ cần một năm đến một nămrưỡi tiên sinh cuối cùng xác định phương án sau khi dù tiên sinh tinh thần rõ ràng thả lòng ra hơi một tính toán sau lập tức đưa ra thời gian đại khái a không thành vấn đề suy nghĩ một chút sau khi dôn gật gật đầu cười nói vậy thì mau chóng bắt đầu đi ta hi vọng lần sau đến thời điểm có thể nhìn thấy đã tiến tạo tốt nhà mới bây giờ mong muốn tiên sinh tố tính ám thẩm thợ pho nhẹ nhóm dùng tiên sinh lập tức liền khẽ không người hướng về chính mình đại kim chủ biểu đạt chính mình suy nghĩ người ở cá biệt Dồn tiên sinh hướng đi đỗ xe giờ địa phương Anna đột nhiên dừng lại mô thấp giọng hỏiôn người đánh toán lúc nào về Newt Nếu không có gì bất ngờ xảy ra tháng sau đi không có suy nghĩ nhiều cái gìôn trực tiếp phải trả lời nói nhanh như vậy a chấm thấp đá một tiếng Anna tâm tình lập tức liên thấp rơi xuống hai người hiện tại Tuy nhưng đã đến hôn thế nhưng mặc kệ là chính bọn hắn vẫn là lao hờnt là đều không cho là vội vàng kết hôn là một lựa cho tốt hơn nữa khoảng thời gian này lao hận tệ là cùng dôn sự tình cũng có nhiều căn bản không có thời gian vì lẽ đó trải qua sau khi thương nghị đại gia quyết định đợi được dôn ở Newró sự nghiệp đi tới quỹ đạo sau khi lại về hâu Châu tiếp Anna quá khứ Ngược lại đối vớiôn tôi nói Âu Châu không chỉ có tài sản sự nghiệp của hắn tương lai còn muốn cùng nước Đức các bác sĩ tiến hành lâu dài hợp tác sang năm khẳng định là phải quay về một chuyến bởi vậy đối mặt sắc phân biệt Anna nhưng là có chút thương tâmố trong lòng cũng là khá là không muốn chỉ bác quá lần này về lưu ngoại trừ muốn đem mình đã kháh thành bệnh viện maung lên cũng đưa vào quỹ đạo ở ngoài hắn còn muốn hiệp trợ ông ngoại phục chế gia tộc ở HÂu Châu này ba gia công ty sự tình thật là nhiều như Lông Châu nếu như mang Anna cùng đi thật là không phải lốt trong lòng ngầm thở dài dố nhẹ nhàng ngắm ở nữ hài vai trên mặt nhưng cười nói Ta về New York chuẩn bị, ngươi ở Berlin cũng phải chuẩn bị, chúng ta này tòa trang viên ta nhưng là giao cho ngươi đi. Tiên tâm đi, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Này một chương viết thật ác, chính mình cũng có chút không nhìn nổi AIT. 465 ủ hỉa 2800578 g tờ. Quy 6 chương 54, sắp xếp. Chương 54, sắp xếp. Đừng có gấp, chuyện như vậy vốn là không đổi vàng được. Ở hành thị chế dựa công ty lâm thời nghiên cứu phát minh trung tâm bên trong, dôn kiên trì an ủi đầy mặt ủ rũ nghiên cứu phát minh chủ quản Đồng thời cũng dùng hiện thực chống đơ cho hắn đánh khí, công ty đem sẽ tiếp tục bảo đảm hàng năm nghiên cứu phát minh tài chính, để cho các người có thể tiếp tục nghiên cứu xuống. Ta trước sau tin chắc một điểm, nỗ lực liền có thể được báo lại. Cảm tạng ai, hân thể là tiên sinh. Nghe song rôn sau khi, họp mạng tiên sinh cuối cùng cũng coi như là thoáng khôi phục một chút lòng tin. Kỳ thực điều này cũng tại không được vị này hành thị chế dược công ty nghiên cứu phát minh chủ quản, thực sự là một năm qua cho bọn họ đả kích thực sự là quá lớn. Rốt một người là có thể phát hiện 3 loại hóa Hà Quốc thế nhưng ở hành thị chế dược công ty nghiên cứu phát minh bộ ngành thành lập sau khi mấy chục người nỗ lực một năm sau khi Dĩ nhiên cũng chỉ phát hiện 5 loại hơn nữa thí nghiệm chứng minh chúng nó cũng không thích hợp dùng cho trị liệu bệnh tật điều này có thể không để nóng lòng ra thành tích học mạng số ruột chớ nói chi là ở công ty một cái khác bộ ngành bên trong các kiểu choán áp lực Tuy rằng ở trên doanh địa gọi là quy học mạng còn hạn thế nhưng trong công ty hầu như tất cả mọi người đều rất rõ ràng vị tia tuổi hồ s so với nghiên cứu phát minh chủ quảng càng thêm xuất sắc người trẻ tuổi trực tiếp ngay lệnh của hận tệạ tiên sinh Ở toàn công ty nghiên cứu phát minh nhân viên đều đem tinh lực tập trung ở hoànng án thuốc trên nỗ lực tìm tới càng nhiều hợp chất diễn sinh thì chỉ có ý hội là vẫn như cũng độc lập với hết thể nghiên cứu phát minh nhân viên ở ngoài tập trung sự chú ý đang nghiên cứu 3 loại hoànng án sản phẩm thuốc hiệu ứng cho những người khác cho rằng không có chút ý nghĩa nào xử tình ý hội là tiên sinh có thể lấy ra chính là từng chương từng chương luận văn mà tôi đến đến ngay ởôn chuẩn bị lại động viên một chút họcạn thời điểm nghiên cứu phát minh chủ quảng cửa phòng bị người vang lên hành thị chế dược công ty tổng giám đốcị cơ lù tiên sinh đi vào tiên sinh ngay thật sự phải về nước Mỹ sao Mới vừa vào cửa ni cơ l đủ liền một mặt nghiêmị gấp gi hỏi lẽ nào liền không thể chậm lại mộtã thời gian công ty hiện tại Tuy rằng phát triển thế phi thường mới liệt thế nhưng ni cơủ tiên sinh ngồi xuống trước đi không giống nhau lời của đối phương nói xong Zo cũng đã khoát tay háo một cái đánh gãy quản lý tiên sinh hắn đương nhiên biết cơ l thật tốt những câu nói kia là cái gì bởi vìôn trong lòng rất rõ ràng anh thị chế dược công ty Tuy rằng phát triển thế rất mạnh gần nhất mấy tháng tiêu thụ ngạch đều ổn định ở 2 triệu mát trên giới thế nhưng theo vài loại tân dược ra thị trường vượt qua hoặc là sắp tới một năm này đủ loại vấn đề cũng thuận theo nổi lên mặt nước Nói thí dụ như hoànng án thuốc dị ứng cùng bất lương phản ứng vấn đề nói thí dụ như là thị gìn vừa bị người nước phát phát hiện chế bị phương pháp vấn đề lại nói thí dụ như hai loại cục ma dược linh tinh xuất hiện trí tử án lệ vào lúc này dôn rời đi Âu Châu tựa hồ xác thực không thế nào thích hợp Tuy rằng vị này anh thị chế dược công ty cổ đông lớn kiêm thực tế kẻ nắm giữ bình thường rất ít tới công ty đặc biệt là làm vài loại tân dược trầmm gia đi vào quỹ đạo sau khi càng là tiểu đến thế nhưng bất kể làì cơ lũ vẫn làạn ba quát một lòng vùi đầu nghiên cứu trên thực tế đều đem hắn xem thành công ty hạm nhân Bởi vì hắn là hết thể tân dự phát minh giả đồng thời cũng là gì mệnh danh tiểu mới doanh tiêu phương thức người khai sáng bởi vậy tuy rằng bình thường tới công ty đại thể làão hơn tệạ thế nhưng ởư lòng người bên trong tiểu hận tệ là tiên sinh mới thật sự là người ta phúcc bởi vậy là nghe nóiôn muốn rời khỏi tin tức sau khi bất luậnỉ cỡ lủ vẫn là hợp mà đều có chút cũng lên ở hai người tha thiết mong chờ ánh mắt như kỹố thoá ngng lại một chút mở miệng cười nói các tiên sinh không thể phủ nhận chính là công ty hiện tại gặp phải một chút khó khăn thế nhưng cá nhân ta cho rằng những chuyện này hoàn toàn cũng là có thể thống Không phải vậy chúng ta sản phẩm lượng tiêu thụ sợ là sớm đã hạ xuống được không phải sao đây đi cỡ đủ cùng họp mạng nhìn nhau nhìn nhau là lẽ lại là khé mỉ cười dố nói tiếp hoàn án cờ mà thuốc tê sẽ xuất hiện một chuyện cố là rất bình thường trên thị trường nào có hoàn toàn hữu hiệu mà không có nguy hạt thuốc chúng ta muốn làm không phải vì vậy mà khủng hoảng mà là phải tiếp tục nghiên cứu bọn họ đồng thời liên hợp chặt lót kẽ bệnh viện các bác sĩ tiến hànhường tận phân tích cùng phá đoán chuẩn xác cho các bác sĩ nói ra cảnh cáo hoặc là kiến nghị ra tin tưởng chính là những dược vật này cho bệnh nhân mang đến có ích nhất định phải cao hơn mang đến số hỏng không phải sao Đối với này vài loại thuốc bất lương phản ứngôn trong lòng đã sớmắm chắc rồi chỉ bắt qua đối với hắn bây giờ tôi nói căn bản cũng không có biện pháp giải quyết những vấn đề này đương nhiên càng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ vì lớn vì vậy mà đem vài loại thuốc dưới giá chỉ ít đối với cái thời đại này tôi nói dù cho có như vậy như vậy quyết điểm hoàn án cờ mà thuốc tê vẫn như cũng là toàn thế giới yếu tố nhất thuốc điểm này là không thể nghi ngờ đúng tiên sinh lần này ni có đủ khôngút do dự gậậ đầu so vớiôn cùng học mạng tôi nói Làm Tổng giám đốc cơ đủ kỳ thực càng rõ ràng hiện tại một ít tiếng chất vấn âm khởi nguồn, cũng càng rõ ràng những người này vì sao lại bắt đầu công kích anh thị chế dược công ty thuốc hiện tại anh thị chế dược công ty biểu hiện thực sự là quá hung hăng ngăn ngắn thời gian hơn một năm anh thị chế dược cônguy tiêu thụ ngạch liền đột phá 2 triệu mát đồng thời ở con số này trên ổn định lại này hay là bởi vì trong thời gian ngắn anh thị chế dược công ty doanh tiêu sức mạnh xuất hiện bình cảnh dân cớ có thể tưởng tượng được theo công ty cùng vài loại thuốc sức ảnh hưởng mở rộng con số này tất nhiên sẽ tiếp tục dâng lên do đó cho anh thị chế dược mang đến to lớn hơn lợi nhuận Mà chính là này khổng lồ lợi nhuận đưa tới không ít đấu kỵ già cùng kẻ hamớ đối với này học mạng cùngị cơ lũ khả năng lo lắng lo lắng thế nhưng dôn nhưng không có quá mức lưu ý cái thời đại này mặc dù so với hậu thế tới nói có rất nhiều khiến người ta bất đắc di sự tỉnh thế nhưng ở hậu Châu đại gia trên căn bản vẫn là tuân thủ nhất định quy tắc trò chơi như hoàn án cờ hòa thuốc tế này vài loạirôn tuyệt đối sang hơn nữa kỹ thuật mức độ cũng vượt qua thời đại quá nhiều thuốc hắn căn bản là không sợ cái khác người cạnh tranh chỉ ít trong vòng 10 năm công ty khác là rất khó như hành thị chế dược công ty lớn như vậy quy mô nghiên cứu phát minh cũng sinh sản duy nhất có chút khiến người ta vào đầu Chính là asepticin. Asepticin ngọn nguồn là người Âu Châu đã sớm bắt đầu sử dụng acid salicylate, mà nó thành phần ất tiên acid salicylate càng là từ lúc mấy chục năm trước cũng đã bị người hợp thành quá. Vì lẽ đó từ tối vừa bắt đầu, dốt khiến người ta xin độc quyền thời điểm sẽ không có ôm ấp hy vọng quá lớn, bởi vì hắn sau khi biết thế có quan hệ asepticin chiến tranh rất nhiều thật giống. Cho nên khi hắn nghe nói người nước Pháp phát hiện asepticin hữu hiệu thành phần là cái gì, đồng thời cũng tìm tới chế bị nó mặt khác một loại phương pháp sau khi, căn bản cũng không có quá nhiều bất ngờ Vì lẽ đó suy nghĩ một chút sau khi dố tiếp theo cười nói cho tới nói Asopticin, ta nghĩ người nước Pháp nếu như muốn cùng chúng ta cạnh tranh liền do hắn đi thôi ta tướng tin chúng ta chế bị kỹ thuật hẳn là yếu tố nhất bọn họ không thể nào làm được thành phẩm so với chúng ta càng thấp hơn hơn nữa hiện tại Âu chââu rất nhiều y sư đều đã quen Asopticin danh từ này không phải sao chuyện này như một chút một mặt hờôn đi c cơ đủ trong lòng không khỏi bay lên một loại cảm giác kỳ dị năm đó đem tân dược mệnh danh là Asopticin thời điểm nói thật trong lòng hắn còn có chút không phản đối thế nhưng đến hiện tại hắn cũng đã triệt để rõ ràng rôn chiêu này rượ c dụng tới loại này thuốc các bác sĩ đã quen tỷ gì danh từ này mở ra mới thời điểm sẽ theo thói quen viết số đến như vậy cho dù người nước pháp sáng tỏ nói cho bọn họ biết là tỷ gì thành phần chính là tiên axit sal thế nhưng quen thuộc sức mạnh vẫn như cũng là không thể đánh vỡ ở chân chính trong lịch sử vậy ở công ty chính là dựa vào phương pháp này đánh bại kẻ thù của chính mình mô hơn nữa dỗ chân mày tao lại tiếp theo cái nói hiện tại toàn Đâu Châu thậm chí Bắc Mỹ học thuật tập sang trên đã xuất hiện hơn trong thiên là vàng mặt trên dùng có thể đều là gì danh từ này các ngươi còn lo lắng cái gì thực sự không được Liên đem giá cả hạ xuống được cùng người nước pháp cạnh tranh ta muốn nhưng thủ đoạn này không cần ta đến dậy các nơi chứ không không cần dùng sức nu nước nước miếng một cái sau khi bị cợ lù hăng hái là đầu là một người kinh nghiệm lâu năm xa trường thương mại lao tướng nếu như chút ít độ này còn cần để dô giáo vậy hắn còn không bằng va đầu vào phòng làm việc này trên tường được rồi từ học mạng văn phòng đi ra dối cuối cùng cũng coi như làâm thẩm thợ pháo nh nóm liên quan với hành thị chế dược công ty tương lai 12 năm phát triển hắn cũng sớm đã làm tốt dự định không chỉ nhìn bọn họ khai thác chỉ cần có thể ổn định lại tình huống bây giờ là có thể Trên thực tế Zo cũng có một loại cảm giác Vậy thì là anh thị chế dược công ty phát triển thực sự là quá nhanh đặc biệt là 6 bên trong vượt qua thời đại thuốc đặt ở năm 1886 cơ hội đen toàn bộ Âu Châu y sư đều cho chấn động cũng may hiện tại như là in sư trình độ thông tin trình độ có thấp thêm vào địa phương bảo vệ chủ nghĩa tình hành vì lẽ đó anh thị chế dược tiêu thụ ngạch đạt đến 2 triệu mát sau tăng tốc lập tức giảm chậm lại dù vậy anh thị chế dược hiện tại cũng đã có hơn 1.000 tên công nhân năm tiêu thụ ngạch vượt qua 20 triệu mác đã là một quái vật khổng lồ như vậy quy mô để dôn hơi có chút bất an Vì lẽ đó ngoại trừ tập trung vào cuộc cải khổng lồ kiến tạo nghiên cứu phát minh trung tâm đồng thời bắt đầu quy hoạch càng nhiều thổ địa cùng càng thêm tiên tiến nhà xưởng cùng thiết bị ở ngoàiố đem chế dược công ty tiền lợi rất nhiều đều vùi đầu vào nghiên cứu phát minh trong đội ngũ hết thảy tất cả đều lấy chuyện để lệ đúng chắc anh thị chế dược công ty tăng cơ làm trung tâm vì lẽ đó họcmạn bọn họ không có thành quả dố không thèm để ý toàn năm qua mình có thể thu được bao nhiêu chia hoa hồng dố cũng không thèm để ý tương lai 12 năm công ty có hay không có thể thuận lợi chiếm lĩnh càng nhiều thị trường hắn cũng không sẽ để ý từ họcạn văn phòng đi ra dố trực tiếp đi tới khắc một tòa nhà ý gọi lệ văn phòng Gõ mở cửa sau khi, John nhìn thấy đã sớm đang chở hắn y vua lạc. Vị này tương lai học thuật đại như ngay lập tức liền từ chính mình ghế ngồi đứng lên, mặt tươi cười tiến lên đón, hẳn tệ là tiên sinh, ta đã cân nhắc qua, đồng ý cùng ngài cùng đi bắt mỹ trưởng kỳ công tác. Đây là tối ngày hôm qua, xin lỗi phát trầm. Quyền thứ 6 so với dự tính nhiều 2, 3 trường, tối hôm nay kết thúc đi. Chưa xong còn tiếp. Quy 6 trường 55, đi theo. Trường 55, đi theo. Làm John ngồi hen di mở ra cực quang chạ tia tuổi vẫn luôn bìnhtĩnh gì thường trên mặtrốt c nổi lên một tia gọn sóng mô đồng thời lông mày loạt đấu hầu như khôngịn được ngônất tiếng cười to lên vậy cũng là, ý vừa là ca. tương lai giải Nobel người đoạt giải một đời trước John chỉ có thể ng nhìn đồng thời ước mơ đại nhân vật Dĩ nhiên thật sự đáp ứng theo hắn cùng đi lưut công tác chuyện này làm sao có thể không để John mừng dơ như đi gần nhất một năm biểu hiện đã đầy đủ thể hiện ý vừa giá trị vì có thể hấp dẫn ý gia mình có thể nói là bỏ ra vừa lớn đối với vị này trong lịch sử đáng nhưuố từ tối vừa bắt đầu không có ý định để hắn làm cái gì tân dược nghiên cứu phát minh Vậy tuyệt đối là siêu cấp lãng phí tài hoa sự tình, bởi vậy hắn hoàn toàn không để ý nghiên cứu phát minh chủ quản hợp mạng cái nhìn, trực tiếp cho Ủa Lạc đầy đủ tự do, ngoại trừ bảo đảm tài chính tập trung vào ở ngoài căn bản là không làm bất kỳ can thiệp. Sự thực cũng chứng minh quyết định này là chính xác, bởi vì liền tại quá khứ trong một năm, Ủa Lạc cùng hắn tiểu đoàn đội trước sau phát biểu 6 thiên có quan hệ hoàng án thuốc luận văn, có thể nói để dôn cực kỳ thoả mãn. Hành thị y học phòng nghiên cứu phó Tiền lương cái gì tự nhiên không cần quá nhiều cân nhắcôn trực tiếp mở ra so với ở lại nước Đức cao hơn gấp đôi lương một năm mà càng mấu chốt chính là ở học thuật trên hấp dẫn ngoại trừ bảo đảm sẽ cho nghỉ là cung cấp đầy đủ nghiên cứu tài chính ở ngoài vô tình cờ thuận miệng tung một ít lý niệm tình như dị ứng miễn dịch cho chút thì lại trở thành nghỉ là quy phụ to lớn nhất hấp dẫn đối với một ít người tôi nói lòng hiếu kỳ là so với bất kỳ cái gì khác đều việc trọng yếu hơn nữa càng thêm đểrôn thỏa mang chính là ngoại trừ ý hội là chính mình ở ngoài hắn còn tại quá khứ một năm bên trong kéo một nhánh 5 người tiểu Hà đội ôn đưa ra đầy đủ hấp dẫn người điều kiện sau khi cái này 5 người tiểu đoàn đội cũng đều quyết định rời đi Âu chââu theo hắn về nước Mỹi sinh ngày chắc trang chứ ở khoảng cách chặt lót ẽ bệnh viện không tới 500m địa phương từ phu xe ngựa chuyển làm ô tô tại xế Henry có chút không hiểu hỏi hiện tại thời gian đã không còn sớm ngay xác định phải ở chỗ này xuống xe đồng thời không cần chúng ta ngại hạ ta xác địnhú vai một cái sau khiố thời Tùng tìm nói rằng chờ chúng ta có thể sẽ cùng mấy cái bằng hữu cùng nhau ăn cơm tối đến thời điểm sẽ chính mình trở lại người liền không cần chờ ta được rồii sinhh do dự một chút sau khi Henry gật đầuờ đi nhìn theo Henry lái xe sau khi rời đi Zo cũng không vội vã ở bệnh viện phủ Cận Linhợi đặt làm hao mòn thời gian mai đến tận nhanh giờ tan việc mới ông dung đi vào chặt lọt tệ bệnh viện thời gian tiến vào 1887 năm sau khiôn đã rất ít tới nơi này đi làm hắn em hầu như hết thể tinh lực cùng thời gian đều dùng đến xử lý sự vụ của chính mình mà trên mà đối lập đã thành thủ ngoại khoa y sư công tác tự nhiên bị đặt ở cuối cùng liên quan với điểm nàyờ ở mản giáo sư cũng dành cho đầy đủ lý giải hơn nữa khi biếtôn đến sắp rời đi Berlin, Trở về Bắc M Mỹ sau khi ngoại khoa học giáo sư ở tiết nối sau khi càng là chuyện để thả ra cho phép dôn tự do lựa chọn giờ làm việc bằng vào chúng ta hận tệ là tiên sinh đã có một tuần nhiều chưa có tới bệnh viện bởi vì buổi chiều có khóa duyết cớ vợ ở bản giáo sư ngày hôm nay cũng không có ở bệnh viện vì lẽ đó dôn trực tiếp tìm tới với bận rộn xong tô mát cho người tra buổi tối chào buổi tối gặp mặt sau khi đại gia đều một cách tự nhiên đánh tới bác chuyện cùng nhau ăn cơm tối nhìn mới vừa từ trong phòng bệnh đi ra trên mặt mơhổ lộ ra v mệt mỏi tô mát cho người dôn do dự một chút sau khi vẫn là phát sinh mời Ta liền không đi ta cũng là ngày hôm nay quá mệt mỏi Tuy rằng có chút thật không tiện có điều đau cùng do bớt hai người vẫn là cười khổ lắc bắt đầu khéo léo từ chốiôn mời đảm đương ai nấ đều thấy được trên mặt trên mặt tủ rũ Tuy rằng từ chốirônm mời có điều ân nhân không quá lê phép có điều đại gia hiện tại quan hệ đã tương đương quen thuộc và thân mật xác thực cũng không có cần thiết làm chút chỉ có bề ngoài mắt thấy hai người khác mở mẹ trướcuyên muốn cũng có chút không quá muốn đi tô mát chỉ có thể là gật đầu cười nói haha cái tiêu tối hôm nay cũng chỉ có thể ta một người cùng người tôn kính hấn tệ là tiên sinh đây ô má trọc dốn bất đắc di lắc bắt đầu thẳng thắn nói rằng quên đi xemư ngày hôm nay nên cũng so sánh mệnh Ngọc sớm chút về nhà nghỉ ngơi đi a có điều khoảng chừng trái phải ta cũng vô sự cùng đi đi thôi được không có quá nhiềuắc khíô mát gật đầu đồng ý hai năm qua theo ở ruột th thường các bỏ vì lại bộ phận cắt bỏ chờ giải phâu trên trên tíchô mát bản thân bất kể là cá nhân kỹ thuật vẫn là danh vọng đều có rất lớn tăng cao tương ứng ở chặt loọt kệ bệnh viện địa vị cũng là tướng bước tăng cao bị bờ ở mạng giáo sư giao cho càng nhiều trách nhiệm vì có thể giảm thi thiệu trên đường thời gian đồng thời cũng bởi vì tiền lương tăng cường quả ra chuyển tới chặt lọt kệ bệnh viện vụ cần một ngôi nhà bên trong đi tới có điều mười mấy phút đúng là rất tiện cáo biển tao cùng do bớt sau khi John cùng Thomas hai người rời đi bệnh viện nghe nóiươi phải về New mới vừa vừa đi ra khỏi bệnh viện cửa lớn Thomas liềnphi thường tự nhiên hỏi một câu từngố cũng không hỏi ý muốn tương tự rất tự nhiên gận gật đầu cái nói nếu như không có bất ngờ ta nên ở vào tháng 5 thời điểm rời đi Berlin nghe đượcôn câu nói này sau khi Thomas nhất thời chồng lạiố cũng không vội vã hắn biết đối phương đã rõ ràng ý của chính mình vì lẽ đó căn bản cũng không có tiếp tục hỏi thăm đi cần phải Hai năm quaôn tốn không ít tập tư từ be đại học bao quát cái khác nước Đức đại học mời chào nhân tả đặc biệt là nước Mỹ du học sinh môn mà có danh vọng cùng tiền tài mở đường sau khi hắn sát thực công thu hoạch rất lớn cho tới bây giờ có ít nhấc 10 tên nước Mỹ du học sinh đáp ứng sau khi trở về gia nhậpôn bệnh viện chỉ bắt qua đối vớiôn tôi nói hắn coi trọng nhất vẫn như cũ vẫn là Thomas tao cùng do bất ba ngườitàu cùng do bất là người Mỹ hơn nữa ở nước Mỹ có nhà của chính mình người đến du học trước liền kế hoạch phải đi về vì lẽ đó bọn họ không nghi ngờ chút nào đem sẽ tiếp tục đi theo dôn bởi vì từ hắn nơi này hai người có thể được càng nhiều Chỉ ít dôn mở ra đắt đỏ tiền lương ở tại hắn bệnh viện có thể không lấy được thế nhưng Thomas má Tu rằng năm đó Thomas má đã từng đáp ứng theo hắn đồng thời về lưut thế nhưng dôn hiểu rõ một chút Vậy thì là năm đó là năm đó hiện tại là hiện tại tình huống đã hoàn toàn khác nhau năm đó Thomas chỉ là chặtlót kẽ bệnh viện một tên phổ thông ngoại khoaa y sư cần gấp chính là ra mặt cơ hội vì lẽ đó hắn đồng ý theoôn đến bác một cái thế nhưng hiện ở đây Thomas má đã trở thành một có chút danh tiếng ngoại khoa yứ hơn nữa bởi vì dôn dần dần phai nhạt ra khỏi duyên cớ càng là trở thành chặtlót kệ bệnh viện trụ cột chỉ đứng sau bờ ở mạng giáo sư ngăn ngắn thời gian 2 3 năm thì Thay đổi sự tình quá hơn nhiều ở Zo Kiên chỉ chờ đợi bi giới Thomas cũng không có chầm mặt thời gian quá lâu rất nhanh sẽ thật giải thờ dài ra một hơi khé mỉm tôi nói run ta nghĩ biết nếu như ta cũng ngươ đồng thời về Newrót lúc trước chuyệnư đáp ứng ta còn có thể đổi tiền mặt thực hiện sao haha đương nhiên nhìn tô mát cái ti chân thành khuôn mặt tôi cườii run trong lòng đột nhiênôngỏ không nhịn được ha ha bắt đầu cười lớn tối hôm nay không hề có một điểm linh cảm thực sự không biết ra được đến ai nói không chừng một quyển này còn muốn tham một chữ A bi kịch tại sao lại là trên truyền không tuyên bố đây là tối ngày hôm qua Chưa xong còn tiếp. Quy 6 chương 56, siêu cấp đơn đặt hàng. Chương 56, siêu cấp đơn đặt hàng. Năm đó đến Âu Châu thời điểm, John bên người chỉ có quản gia hẳn một người, thế nhưng đến bây giờ chuẩn bị lúc trở về, đi theo hắn nhưng dù là một đám người. Y hứa là cầm đầu cơ sở y học nhà nghiên cứu, còn có Thomas cầm đầu các bác sĩ, nhiều vô số gộp lại sắp tới có 20 người. Hơn nữa đã sáng tỏ tỏ thái độ du học sau khi kết thúc sẽ tới New York nhìn một chút nước Mỹ du học sinh môn. John ở Berlin này 459X có thể triêu mộ được 40 tên tinh Anh, không cần hoài nghi. Cái thời đại này có thể từ nước Mỹ đến nước Đức du học về nước sau khi khẳng định đều là mỗi cái lĩnh vực tinh Anh hơn nữa đừng quên dố từ năm trước bắt đầu liền ở các đại khoa báo tri đăng tuể bộ quảng cáo bất kể là New York, cái thành phố này vẫn là dôn người ông chủ này đều có 10 phần sức lực New York là hiện tại nước Mỹ hoàn toàn xứng đáng trung tâm thành thị điểm này căn bản là không phải những thành thị khác có thể đánh đồng với nhau mà Zo ở bên ngoài khoa học lĩnh vực danh vọng hiện tại cũng không thể khinh thường theo ngoại khoa tiêu động cũng ma cùng ruột thừ các bỏ chờ kỹ thuật ngày càng mở rộng thân tệ là cái họ này tuy rằng còn không sánh được cùng biểu ruột cho người thế nhưng đã được cho là một phương đạiniu Đối với các bác sĩ vẫn rất có sức hấp dẫn lúc đó đi tới 1887 năm ngày 17 tháng 4 ngày này thời điểm John 19 tuổi sinh nhật đúng hạn mà tốiố năm nay sinh nhật cũng không có ở chính hắn thuê phòng chúngng thường ngàn dù cho hắn cũng không phải rất tình nguyện cuối cùng vẫn như cũng bị định ở bờ dịt tờ ra trong trang viên bởi vì thuê phòng thực sự quá nhỏ mà vừa mở kiến hận tệ là trang viên có điều vừa mới mới vừa đánh tốt đến đất lấy cuối cùng lao hận tệ là cùngịt tợ chồng vừa thương lượng liền dứ kho đặt ở đối phương trong nhà ngược lại ngày hôm nay loại trừ làôn sinh nhật ở ngoài vẫn là hắn cùng Anna đến hôn ngày ta tốt ngày đó gì tờ trang viên tân khách tập hợp Tuy rằng ở mãnh liệt yêu cầu biên giới và gì tờ vợ chồng rất đáng tiếc từ bảo đại Y dự định thế nhưng dù sao cũng là dôn cùng Anna đến hôn điện lễ như thế nào đi nữa biết điều có chút khách mời hay là người vì lẽ đó đến ngày đó 10 giờ sáng thời điểm và dịch tở ra vẫn như cũàn vào gần trăm vị tân kháchló cái bệnh viện mạng sư bờ giáo sư Thomas đau cùng bt thị chếược công ty cơ sinh sinh sinh thị chữa bệnh khí giới công ty 3 vị tầng quản lý đương nhiên còn có, có lệ nam thức chờ dôn hợp tác được bọn Còn nói b bỏ dịt tờ ra bên này chủ yếu là thân thích của bọn họ cùng một ít trọng yếu bằng hữu đem nguyên bản rất rộng rãi b dịt tờ ra trên cái chần này chiếm được tin tức này người ai cũng sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này nếu như chỉ là một từ từ bay lên ngoại khoa hy vọng ngôi sao có lẽ sẽ để chặt loọt ẽ bệnh viện mọi người cho cái mặt núi thế nhưng nếu như là anh thị hai nhà công ty cổ đông lớn cũng đủ để cho càng nhiều người đến tham dự lần này hội nghị trải qua hơn một năm phát triển sau khi anh thị chế dược công ty cùng anh thị chữa bệnh khí giới công ty đã trở thành bestlinên giới kinh doanh kỳ tích đặc biệt là anh thị chế dược công ty 6 loại khai sáng tính tân dược hầu như quét ngang toàn bộ y học giới, trở thành Berlin mỗi cái bệnh viện cùng phòng khám bệnh chuẩn bị dược phẩm. Hơn nữa người tin tưởng cũng có thể có thể thấy. Theo càng ngày càng nhiều luận văn phát biểu cùng với công ty doanh tiêu sức mạnh mạnh mẽ, loại hiện tượng này tất nhiên sẽ từ Berlin kéo dài tới nước Đức toàn cảnh. Sau đó che kín toàn bộ Âu Châu đại lục. Nếu như cân nhắc đến dôn người Mỹ thân phận, toàn bộ Mỹ Châu e sợ cũng vị thì không xa. Nguyện lượng tiêu thụ 2 triệu Mark, con số này đủ để chấn động đại đa số người trái tim. Nếu như hành thị chế dược công ty sản năng có thể tiếp tục đổi tới vài loại thuốc sức ảnh huyết tán tốc độ trong tương lai tiếp tục tăng nhanh con số này e sợ không tốn thời gian dài sẽ vượt lên g các đôi thậm chí vượt lên vài lần phải biết tương lai mấy năm người nước anh tạo một chiếc quân quyền cấp thiết giáp hạnm cũng có điều hơn một triệu bằng anh tương đương với hơn 20 triệu mác mà tôi nói cách khác anh thị chế dược công ty một năm tiêu thụ ngạch đủ để tiến tạo lên một chiếc quân quyềnn cấp thiết giáp hạn coi như chỉ cân nhắc lợi nhuận 2 năm cũng đủ để tiến tạo một chiếc run ngay ở vaii Nam chínhội vàng bắt chuyển núi liền không giúp khách nổi thì bò dị tờ tiên sinh đột nhiên đi tới bênà Hắn Xin hương vấn nhỏ giọng nói theo ta đi một chuyến có vị khách nhân hi vọng có thể của ng ngườiơ đơn độc tâm sự nhưng làkhẽ tao mày dôn không khỏi có chút khó khăn vào lúc này hắn căn bản là không thoát thân được thế nhưng có thể làm cho nhạc phụ tương lai lúc này tìm tới được khách mời chỉ sợ là so sánh nhân vật trong yếu vì lẽ đóôn trong lòng hơi hơi có chút do dự hỏi là có quan hệ phương diện nào sự tỉnh liên quan với đặtán thuốc trần chờ một chút vợ gì tờ tiên sinh nhỏ giọng nói chân mày cao lạiôn trong lòng càng kỳ khoái anh thị chế dược công ty là tài sản sự nghiệp của hắn thế nhưng bình thường sự tình cơ bản đều do nghỉ cơ lụ xử lý Nhiều nhất cũng chính là tìm lão hờntạ làm sao đột nhiên tìm tới chính mình nhìn raôn nghi ngờ trong lòng bờ dị tờ tiên sinh vội vã kéo hắn một cái thấp giọn vội la lên đi theo ta đây là một vị phi thường đặc thù khách mời hơn nữa đối với công ty phát triển phithưởng trong yếu được rồi ngay bờ dịcht tợ tiên sinh vừa nói như thếố Dĩ nhiên là không thể tiếp tục do dự rất nhanh sẽ theo bờ dịcht tợ tiên sinh đi tới lầu hai một cái phòng cho dù là ở nhà mình bờ dị tợ tiên sinh vẫn như cũng rất lễ phép gõ c cửa trước đợi được bên trong chuyện lên tiếng sau mới mang theo Zo đi vào tôn kính cách vân sắc Bá tước hấn tệ là tiên sinh đếná tước Nghe được cái này xưng hô sau khi dôn trong lòng nhất thời cả kinh thân hạnh và ngươi thuậ là tiên sinh đây là ta vinh Hạn cách vân sát Bbá tước không có thời gian suy nghĩ nhiều dố lập tức liền tiến lên cung kính chào đồng thời cũng cẩn thận quan sát một hồi vị nàybá tiên sinh đối phương là một hơn 50 tuổi người đàn ông trung niên vóc người không tá lắm thế nhưng là dị thường to lớn một chút cũng không giống cái thời đại này lại đa số quý tộc như vậy xem ra vẫn được hơn nữa càng thêm để dôn kinh ngạc chính là vị này giữ lại điển hình Đức thức dâu mép báước tiên sinh thân hình trạng thẳng tắp cả người đều tỏa ra một loại đặc thù mùi vị sátbá tức ở ở mà điế đội nhân trước phát hiệnôn trong ánh mắt hiếu kỳ tâm ý và tờ vội vá nhở hắn một câu ngay xong câu nói này sau khi dốt nhất thời bỗng nhiên tình ngộ nhìn về phía sátbá tức ánh mắt nhất thời liền không giống nhau ngoại trừ Hiếu kỳ ở ngoài càng nhiều nhưng là tràn đầy sự khó hiểu lấy đối phương bá tức thân phận cùng ở độ tuổi này đến xem nếu như ở quân đội nhậm trước chỉ sợ là thân ở địa vị cao tới tìm mình làm cái gì nhớ tới vừa nãyở dịcht tờ tiên sinh theo như lời nóiôn trong lòng nhất thời khái động hơn thế là tiên sinh mời ngồi xuống nói đi rôn trong lòng suy đoán thời điểm cách vân sát Bá thức nhưng khá mỉm cười cho hỏi Bờ gì tờ đi lặng lẽ đi ra ngoài trong phòng chỉ để lại dôn cùng vị này quân bộ người đến cũng may mặc dù đối phương thân phận cao quý thế nhưng là một người người Mỹ hơn nữa trên bản chất vẫn là một người xuyên việc người Mỹ dố tự nhiên không có phổ thông người nước Đức tính để thông tình rất nhanh sẽ bình tĩnh lại vì cười hỏi tôn tính cách vân sát Bá tước xin hỏi ngài tìm ta là có chuyện gì không là liên quan với chọn mua hành thị chế dược công ty dược phẩm sự tỉnh hay là quen thuộc quân lữ cuộc đời cách vân sát Bá tức cũng không vòng theo tử đi thẳng vào vấn đề nói rằng Đối với quý công ty sản xuất hoàng án thuốc cùng hai loại cục ma dược, gỡ mạ nỳ đế, Phi Thường cảm thấy hứng thú, hy vọng có thể trước tiên chọn mua một nhóm thử dùng một chút. 1.887 năm ngày 17 tháng 4, John. Hân tệ là 19 tuổi sinh nhật. Ở ngày đó, ở hơn trăm tên tân khách chứng kiến giới, hắn cùng người nước Đức Anna. Bờ dị tờ đính hôn, ở nghi thức kết thúc sau khi, hai tên người trẻ tuổi trong ánh mắt đồng thời lẻ lên hạnh phúc thần thái. Mà ngay ở ngày đó, ở bờ dị tờ ra bên trong một gián phòng, John đại biểu hành thị chế dược công ty cùng Đội đặt thành một bước đầu thỏa thuận sẽ biếu tặng một nhóm giá trị cao tới 20 vạn thuốc cho đế đội cũng bọn họ tiến hành dùng thử mà nếu như quân đội đối với này thỏa mãn tương lai bọn họ sẽ ký kết một bút giá trị mấy triệu max siêu cấp đơn là hàng do đó để hành thị chế dược công ty Tân dược trở thành màế đội thường quy chọn mua hàng mục quyền thứ 6 vội vàng và cuối toàn bộ 6 tháng phânương mới thực sự là có chút không góp sức chủ yếu vẫn là khắp mọi mặt sự tỉnh thực sự là rất bất đắ gì tháng 7 khẳng định là không thể như thế làm tăng cường Trương mới lượng là rất yếu cảm tạ các vị chống đỡ cảm tạ chưa xong còn tiếp Quy 7 chương 1 giờ đi chương 1 giờ đi tích lá cách trong trẻo tiếng còi văn lên nhắc nhở các nữ khách xeửa chẳng mấy chố sẽ lái xe Be chạm xe lửat trên sga nghe được này tiếng c gọii sau khi nguyên bản còn nợụ cười Anna về mặt cấp tốc cảm đạm xuống bởi vìắn biếtan âm này chính là mình cùng trước người người này tách ra tín hiệu bởi vậy ánh mắt vẫn định ở trước mắt trên mặt của người đàn ông này từng giây từng phút đều không nỡ lòng bỏ giờ đi ta nhất định phải lên xe trong mặt lượng 3 giây đồng hồ sau khiỗ tiến lên một bước nhẹ nhàng nằm ở Anna eo nhỏ nhắn tương tự có chút không muốn hướng về phía vị hôn thê của mình thấp giọng nói rằng Vào giờ phút này những người khác đã sớm thức thời nên rời đi trước lão hận tệ là mang theo quản gia cùng phu xe sớm lên xe và gì tờ vợ chồng nhưng là đến nhà ga ở ngoài chờ lại Anna bởi vậy lúc này trên sân ga trừ một chút đến đi vội vàng nữ khách cùng sân ga công nhân viên ở ngoài đã không có bọn họ người quen trước đây không lâu cử hành đến hônghi thức để hai cái nguyên bản liền ái mộ lẫn nhau người trẻ tuổi quan hệ càng thêm thân mật ngăn ngắn hơn 10 ngày thời gian tình cảm giữa hai người kịch liệt tóc lên đồng thời cũng làm cho nữ hài đối vớirôn đến sắp rời đi càng ngày càng khôngớ có điều có một số việc trung là không cách nào thay đổi John tương lai trọng tâm chung quy là ở Bắc Mỹ ở New York vì lẽ đó hắn không thể lâu dài ở lại Âu chââu mà hai người không có kết hôn trước Anna cũng xác thực bất tiện theo hắn trở lại còn nữa nói rồi dốn sau khi trở về muốn chuẩn bị chính mình bệnh viện còn muốn chuẩn bị hành thị chế dược công ty cùng chữa bệnh khí giới công ty ở Bắc Mỹ phân bộ đối mặt sự tình nhiều vô số kể cũng không có thời gian cùng tinh lực đi chăm sóc ở New York không có cái gì thân thích cùng bằngưu Anna vì lẽ đó tạm thời phân biệt chính là chuyện tất nhiên dùng sức cắn cắn chính mình mềm mi môi Anna thấp giọng nói rằng run nhớ tới viếtơ cho taừ ta hiểu rồi cười cật sau khi John tiến lên một bức nhẹ nhàng xoa xoa một hồi Anna cái tiêu thuận hóa tóc dài cố nén hôn một hồi đối phương kích động nói tiếp yên tâm đi ta chẳng mấy chốc sẽ lần thứ hai đến oh, oh, oh. làm xe lửa kêu to rời đi Be chạm xe lửa thời điểm Anna đứng tại chỗ suy si ngốc nhìn đi xa khói đặt trong lòng từng ch trận tức lạc mã đến tận ra chạm sau chính mình mũ tiến lên thóc giọng khuyên lơ sau khi mới dần dần hồi phục lại mà ở vừa chạy khỏi nhà ga trên xe lửa dôn cũng tìm tới sớm một bước lên xe láo hờn tệ lạ haha không n đỡ lòng bỏ chứ thả xuống tờ báo trong tay hấn tệ là thân thiết nhìn cháu ngoại của chính mình một chútan em ôn hóa an ủi không nênấp ápp như quả nếu không có gì bất ngờ xảy ra một năm này đầy đủ chúng ta giảnn xếp tốtệurót tất cả đến thời điểm hai người các ngươ là có thể kết hôn để Anna Na quá khứ ta rõ ràng ông ngoại gần đầu dố một mặt bình tiếng nói tâm lý so với bề ngoài muốn thànhthục nhiều dôn đương nhiên sẽ không thái quá lưu ý bởi vì hắn rất rõ ràng có lúc thích hợp chờ đợi là vì càng tốt đẹp tương lai mang ngay ởrôn toàn ra rời đi Berlin, đi tới Hamburger đồng thời ở Berlin còn có thật nhiều người cũng theo bọn họ rời đi mà chuẩn bị lên Thomas cùng ý vội lạch trở chuẩn bị gia nhập dôn tân y viện các bác sĩ, chính đang vội vàng chọn mua dôn liệt ra khí giới cùng thiết bị. Chuẩn bị vận chuyển về nước Mỹ, hành thị chế dược công ty cùng hành thị chữa bệnh khí giới công ty chủ quản môn, chính đang bận biểu sàng lọc đồng ý đi nước Mỹ công tác 2 năm nhân viên kỹ thuật cùng công nhân. Kế hoạch ở New York thị kiến thiết 2 nhà đồng dạng nhà xưởng. Một hồi liên lụy đến hơn 100 người đại di chuyển, ở 1887 năm đầu tháng 5 bắt đầu rồi. Nếu như dựa theo láo hấn tệ là kế hoạch, khẳng định Thế nhưng đề nghị này nhưng gặp phải John phản đối ở hắn cực lực thuyết phục bên giới hệốt ứng chính mình đi đầu một bước. mang theo từ lâu khi sốt ruột ra hạn đi trước mà John nhưng là dự định ởôn dừng lại nửa tháng đến thời gian một tháng sau đó ngồi nữa thuyềnờ đi năm ngoáiữ hành không có thể đi London, lần này đường về bên trong John có thể sẽ không dễ dàng buông tha cơ hội một tuần sau khi một nhóm 4 người đến luôn vì chăm sóc tuổi tác lớn lat là, là đại ra ở trong tiểu điểm nghỉ ngơi hai ngày sau đó la hận tệ là mang theo ngồi lên rồi đi tới duthuyền mà John thì lại lưu lại luônôn hắn cũng không có thiếu việc trọng yếu phải xử lý nói thí dụ như lần thứ hai bái phòng lý cùng mình đã từng hai vị anh Quốc đồng sự cho chút đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi có điều ở lão hận tệ là rời đi sau khiôn cũng không có ngay lập tức đi bái phòng lý dịch, mà là kiênì ở trong tiểu điểm chờ đợi bởi vì ngày thứ hai vừa rạng sáng một vị tuổi trẻ anh Quốcân sĩ muốn đến bbái phòng hắn tra buổi sáng hơn tệ là tiên sinh ở khách sạn phòng cà phê bên trong nhìn thấy dôn sau khi cô nano một mặt kích động đi lên trước thấp giọng tham họ nói có thể lần thứ hai nhìn thấy ngày thực sự là quá là người ta cao hứng tra buổi sáng độihổ tiên sinh Cùng đối phương như thếôn tâm tình cũng khá là vấn là một tên trung thực hồn mạnh m mê dù choôn cũng sớm đã gặp vị này cô nắn đầu tiên sinh thậm chí còn cho đối phương tiểu thuyết cung cấp không ít tin cậy tiến nghị cùng một ít pháp kiến thức y học thế nhưng lúc này loại này nhìn thấy thần tượng cảm giác hưng vẫn là không cách nào phòng ngửa tra hỏi sau khiôn thậm chí đều không có mời đối phương ngồi xuống trước hầu như là không thể chờ đợi được nữa hỏi tới đội hồ tiên sinh ngày tối tác phẩm mới năm tới sau haha ha, đương nhiên hài lòng nợ nụ cười sau khi cô nạnỗ lập tức từ bao bên trong lấy ra hai bản thư cùng một tờ chỉ choôn đưa tới đây là lượng thiên mới nhất tiểu thuyết Một phần đã phát biểu chỉ có điều còn chưa kịp cho ngài ký quá khứ mà khác một phần thì lại ta hôm qua mới vừa viết xong ngài chính là ngoại trừthê tử ta ở ngoài người thứ hai độc giả nay thật đúng là lớn lao Vinhạni sinh bắt được chính mình chờ mong đồ vật sau khi dôn trong lòng nhưng là hồi hộ gặp phải sống lại chuyện tốt như thế sau khi dố liền nuôi thành một loại sở thích đặc biệt vậy thì là thu thập tất cả hắn cho rằng có ý nghĩa đồ vật nó thí dụ như trên thế giới để một chiếc xe hơi còn có chiết thứ nhất của quang cô nạn đầu bản thư cùng bản thảo tự nhiên cũng là một người trong đó đối vớiôn có chút không lẽ phép thái độ cô nạn đương nhiên sẽ không chú ý Trên thực tế nếu như lấy một tên y sư thân phận cổ nạn đối với dôn thành tiểu từ lâu khâm phục cực kỳ mà thôi một tác giả thân phận dốt ở trong thư cho hắn những tiêu kiến nghị thường thường cũng sẽ để cổ nạn đầu tự nhiên hiệu ra đặc biệt là những kia khiến người ta thán phục pháp kiến thức y học càng là thường thường để đạo nhi thán phục khôngớ chớ nói chi là đối phương coi trọng như thế tiểu thuyết của chính mình này bản thân cũng đủ để cho cổ nạn độ vì đó mực rỡ bắt được đồ vật sau khi dôn không có lập tức là xem lúc này mới như là mới vừa phát hiện vừa nay thất lễ như thế lập tức nhiệt tình cho hỏi mời ngồi đầu tiên sinh đến ly cà phê một ly cà phê càng tạng Ở đối diện ngồi xuống cô nạn ổ trong lòng hơi thở nh nó sau đó cùng dôn thân tiện bắt trở lên mấy mày trước nhận đượcôn điện báo sau khi đội hầu như là lập tức quyết định đến luônôn gặp gỡ vị này h tệ là tiên sinh một mặt tự nhiên là bởi vì bất kể là đi học trên vẫn là tiểu thuyết trên hẳn tệ là tiên sinh đều cho hắn giúp đỡ lớn độiô muốn làm mặt cảmtạ một hồi đối phương mà ở một phương diện khác khi biết dôn đến sắp rời đi Âu Châu trở về Newrót sau khi cô nạn trongắng có chút mất mát hẳn tệ là tiên sinh những tiêu pháp y học tri thức nhưng là hồn mẹ tiên sinh phán đoán vụ án manh mối trọng yếu một trong Vì lẽ đó lần này đến ngoại trừ muốn cảm tạ hận tệ là tiên sinh một ph fan ở ngoài cô nạnổ trong lòng còntồn một chút kế bạn Vậy thì là thừa dịp đối phương rời đi Âu Châu trước ở gặp mặt nói chuyện thời điểm tận lực nhiềur dụ ra một ít càng thêm mới mẹ pháp ý trí thức tốt cho hồn mẹ tiên sinh lưu lại một chút tíchũy đối với này không biết gì cảôn vẫn như cũng chìm nắm ở bắt được người mới nhất cả trong hướng vấn có điều coi như hắn biết rồi cũng sẽ không có cái gì bất mã dù sao có thể tham dự đến cổ nànổ sáng tắt bên trong đối với một hồn mẹ mê tới nói cũng đã là phong phú nhất báo cáo chỉ có điều hai người ai cũng không sẽ nghĩ tới Lần này ngăn ngắn 2 ngày gặp mặt, sẽ ở không lâu sau đó tạo thành một lần không lớn phong ba không nhỏ, cho đến gây nên toàn đầu châu dối loạn thương bừng.